chương bốn trăm sáu mươi áo thuật phá lôi long chấn động toàn trường chương bốn trăm sáu mươi áo thuật phá lôi long chấn động toàn trường phá lôi chỉ một tháng o a n t o n i o kẹt trong hai trong mắt lại tựa như có vô số đạo lôi quang bắt đầu khởi động t r u n g quanh thân thể lôi điện cũng vào lúc này phát sinh the thé chói hai tiếng huyết gió xì, xì xì. sáng ngời đệ i n quang trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ chiến trường phản phất vô số viên t h i ể m quang đạn đồng thời nổ lên chấn động hình ảnh rầm rầm rầm l a m b ạ c h sắc lửa điện hoa và chạm thanh âm phản phất trở thành lôi long tiếng gầm gừ trói hai phải nhường thường nhân nghe xong đều sẽ cảm giác đến vô cùng khó chịu điên cuồng gào thét lôi long giống như một cái dâng trào sông vậy mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế hướng phía trên bầu trời tô tận m á n h địa sông tới mà đến lúc này ở vào chiến trường một bên kia xem cuộc chiến một đám người chơi nhìn cái này chỉ kéo dài qua phía chân trời sông thẳng v â n tiêu điên cuồng gào thét lôi long đều rối rít trận to hai mắt hơi mở miệng lâm vào khiếp sợ trạng thái phát sóng trực tiếp thời gian cũng trong nháy mắt bay lên hoa tuyết một dạng đạn mạc ngoa tạo ngoa tạo tốt tặc liệt kỹ năng cái này bột đến cùng lai l ị gì ngươi không thấy bột thuộc tính sao cái này b u ộ c gọi lôi đ ì n h kẻ phá hoại là vạn năm trước đã từng tiến công quá chư thần đại lục thâm viên ác ma chân chân chính chính nhân vật hung ác thiên nột như vậy kỹ năng cho tàn có thể ngăn cản được sao ta thế nào cảm giác chúng ta chờ một hồi đều muốn tạo hướng a xem cho tàn đại thần vừa rồi trên người xuất hiện hiện tượng kỳ dị ta cảm thấy cho tàn đại thần nhất định có phần thắng a các ngươi mau nhìn cho tàn xuất thủ chính như đạn mạc nói như vậy vào lúc này t ô tấn động rồi ở nơi này chỉ điên cuồng gào thét lôi long khoảng cách t ô tẫn còn có vài chục mét khoảng cách thời điểm tô tận ánh mắt đông lại một cái c h ậ t m a n h địa vung vây trong tay p h á p trượng ỵ s ở tạ thở dài trượng nhọn c h ạ m v à o thạch màu lam lập tức toát ra một vệ trói mắt vô cùng hiện ra ánh sáng màu lam quan g mang ở trong khoảnh khắc hướng phía bốn phía tàn ra trong thiên địa áo thuật nguyên tố cũng theo kịch liệt khởi động sóng dậy mới xuất hiện ở trên trời áo thuật thủy triều vào lúc này biến đến không gì sánh được kịch liệt dường như nhắc lên từng đợt như sóng to gió lớn liền sau đó một khắc ở tô tận trước người mấy chục thước khoảng cách hư không bên trong xuất hiện điểm, điểm lóng lánh lam sắc tinh quang lam sắc tinh quang xuất hiện tốc độ rất nhanh trong chớp mắt liền đầy hư không tiếp lấy t vào lúc này mang theo tí tách van g dội địa bàn g cùng với uy mánh vô cùng n h thế hướng phía t ô tận mánh địa đánh thẳng tới lôi long cùng tô tận giữa khoảng cách chỉ còn lại có sau cùng hơn mười thước dựa theo lôi long phía trước tập kích bất ngờ tốc độ khoảng cách này chỉ cần một cái hô hấp công phu nhưng mà tô t ậ n nhìn cách đó không xa lôi long trong mắt đen nhánh trung hình như có lam mang hiện lên lần thứ hai đem vật cầm trong tay pháp trượng vung lên áo thuật chấn động cũng trong lúc đó ở vào tô tận trước người hư không bên trong màu xanh thảm áo thuật quan đoàn không có dấu hiệu nào nổi lên dường như sáng lạng pháo hoa ở trên trời ầm ầm tạc liệt hoa lệ tràng cảnh màu xanh thảm áo thuật quang đoàn trong nháy mắt phân chia thành vô số lam sắc quan điểm bầu trời đêm tối đen giống như hiện lên vô số đạo như sao rơi bị đột nhiên chiếu rọi những thứ này chạm điểm sáng màu xanh lam bên trên đều bám vào cường hạn đến không cách nào hình dung áo thuật nguyên tố mà những cái này áo thuật nguyên tố cho người cảm giác giống như là từng viên một gần nổ tung cấp quan trọng thuốc nổ lúc này chỉ nghe thấy v a n h một tiếng huyền phụ tại trong hư không chạm lam sắc quan điểm liền giống như là bánh pháo vậy rồn rập nổ tung ông, ông, ông. bạo t ạ c một dạng tiếng oanh minh phía sau là đủ để cho người mảng thai nổ tung ông hưởng tiếng tại trong hư không một đạo màu xanh thảm vòng tròn đột nhiên xuất hiện t r ậ t hướng phía bốn phương tám hướng mánh địa nổ lên n g u y ệ t quang trấn trên phương thiên không không gian bích trướng phản p h ấ t không chịu nổi này cổ lực đánh vào vậy lập tức xuất hiện từng đạo giống như mạng n ệ n với dạng trừ cái đó ra cái thứ hai gặp áo thuật vòng tròn mánh liệt lực trúng kích chính là điên cuồng gào thét hướng phía tô tận đánh tới c h ớ p đoán n ô i long vênh vênh vênh lóng lánh màu ngân bạch địa quang trong nháy mắt liền cùng chói mắt áo thuật quang huy đụng đụng vào nhau chỉ một tho trên bầu trời lam sắc áo thuật quan g mang cùng màu bạc trắng điện quan g hòa lẫn đem bầu trời đ ê m tối đen làm nổi bật giống như là bạch thiên nhất vậy sáng s ủ a va chạm phát sinh trước tiên lôi long cùng áo thuật vòng tròn đều chiếm nửa bên giang sơn cân sức n ă n g t ả i nhìn qua thế lực ngang nhau bất phân cao thấp ngay tại lúc sau mực khắc thắng bại cũng đã quyết ra chỉ thấy c u ầ n bạo lôi điện cự long mạnh điện mở ra miệng to như chậu máu bộc lộ bộ mặt hung ác trong miệng lóng lánh từng đạo táo bạo vô cùng màu ngân bạch địa lưu dường như muốn cắn một cái bạo nổ áo thuật vòng tròn áo thuật vòng tròn bạch điện lưu dường như mu cường hãn đến trực tiếp ngưng tụ ra thực chất hình dáng bạch sắc khí lãng cùng bạo lực đánh b ả o trực tiếp đem vốn là biến đến không gì sánh được y ế u ớt không gian chấn được h y thoái hoa l ậ p lạp từng đợt dường như cái gương bị phá vỡ thanh n ầ m ở nguyệt quang c h ấ n bầu trời liên miên không dứt mà v ă n g lên ở áo thuật vòng tròn cùng lôi long đụng nhau chu vi không gian sớm đã phá thành mảnh nhỏ sau khi vỡ vụn không gian bộc lộ ra từng cái không cách nào chứng kiến phần cối u vô ngân hư không nhưng lúc này không có ai đi quan tâm hư không từ áo thuật trên vòng tròn bộc phát ra bạch sắc khí lãng mang theo lấy không gì sánh được mạnh mẽ lực đánh bạo xông về đang hẹ ra miệng to như chậu máu lôi long. sau chạm xảy ra lần nữa. Chỉ bất một、so、khắc càng theo ê m quần b cùng bạo lực đánh vào còn có kinh khủng lực chấn động khuyết tán điều này lôi điện cự long phút chốc liền phá thành mặt nhỏ hóa thành vô số lôi điện quan g điểm tản mát bầu trời chào cảm ơn được phi thường đột nhiên bừng tỉnh chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng toàn bộ quá trình chiến đấu lại nói tiếp rất dài nhưng kỳ thật chỉ phát sinh ở mấy tuấn h trong lúc đó từ á o thuật chấn động ngưng tụ mà thành vòng tròn lấy thế tồi khô lạc hủ trực tiếp nát b ấ y rất antonio k ẹ t phá lôi chi long nhìn lần này giống như điện quang thạch h ỏ a giao phong vô luận là trên chiến trường vẫn là phát sóng trực tiếp giữa người chơi tất cả đều thấy c h o n g chương bốn trăm sáu mươi mốt người yếu không có tư cách biểu đạt quan điểm của mình antonio kẻ thăm dò chương bốn trăm sáu mươi mốt người yếu không có tư cách biểu đạt quan điểm của mình antonio kẹt thăm dò cái này cái này ai có thể nói cho ta biết mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra cự long đầu tiên là bay lên sau đó cự long không có tình huống gì cái này á thần nói cấp l ĩ n h chủ c ư nhiên không phải cho tàn đối thủ ta là không phải còn chưa có tình ngủ ai có thể không thể để cho tình ta cho tàn đại thần lực lượng xem ra lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều ta nhớ lần trước cùng t a long vương hoặc chiến đấu thời gian cho tàn đại thần đều là trải qua mấy vòng biến thân mới chỉ có có có thể cùng tà long vương hoặc địch nổi lực lượng hiện tại đều không thay đổi gì là có thể đè nặng a n t o n i o kẹt đánh thực lực này tốc độ tăng lên so với mở ổ t ổ còn thái quá chẳng lẽ nói cho tàn thực lực còn ở đây cái á thần nói cấp lính chủ bên trên cái này tờ mờ cũng quá bất hợp lý một điểm a chúng ta còn không có kỵ má đâu cho tàn cũng đã muốn ngồi lên phi thuyền thoát đi địa cầu tuy là huynh đệ ngươi t ỉ dụ rất khôi hài nhưng ta lại không phải không thừa nhận cái này dường như chính là thật người chơi nhóm nghị luận ở mỹ đều biểu đạt đối với tô tận thực lực hiếp sợ và kinh ngạc ở trước đó antony ô kẹt thi triệt phá lôi thời điểm triệu h o á ra lôi điện tự long liền kinh bạo 21 đám tinh linh trận doanh n g o ạ n ra trong mắt như vậy rung động kỹ năng đặc hiệu bọn họ vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy được quá khứ bọn họ đều là ở trên diễn đàn video bên trong mới thấy qua như vậy c h ấ n nhiếp nhân tâm kỹ năng đặc hiệu thêm lên antonio kẹt còn là một á thần nói cấp l ĩ n h chủ sở dĩ trong lúc nhất thời có không ít người cũng bắt đầu xem suy tô tẫn bởi vì đổi lại là chính bọn hắn ở antonio kẹt trước mặt e rằng liền công kích dũng khí đều không có nhưng mà chỉ là sau một lát xuất hiện đảo ngược liền lại một lần nữa làm cho đám người kia mở to hai mắt nhìn ở trong mắt bọn hắn cái kia không thể địch nổi á thần nói cấp l ĩ n h chủ a n t o n i ok ẹ t cái kia thoạt nhìn lên liền mạnh mẽ vô địch lôi điện c h i long cư nhiên bị trực tiếp làm vỡ nát ba vẹn vẹn vừa đối mặt thậm chí vừa đối mặt cũng còn không có đánh xong a n t o n i ok ẹ triệu t h ắ n lôi điện c h i long liền bại bởi tô t ậ n áo thuật chấn động rõ ràng như thế so sánh thực lực làm cho không ít tinh linh trận doanh người chơi gọi thẳng không thể nào tiếp thu được bọn họ và đã bị tô t ậ n chấn kinh đến hơi chóng nhân loại trận doanh người chơi bất đồng những thứ này tinh linh trận doanh người chơi tư duy còn dừng lại ở thần cấp người chơi chỉ là cường đại một chút phổ thông người chơi cấp độ cho rằng người chơi đều là từ đồng nhất hàng bắt đầu lên đường cho dù có người chạy nhanh một chút nhưng là không quá có thể sẽ kèm qua xa coi như tô t ấ n phía trước chợ giúp tung hoành thiên hạ ở công hội chiến trung chiến thắng long nha nhưng bởi vì tham dự công hội chiến nhân số đông đảo duyên cớ không ít người đều lựa chọn tính sao lãng tô t ấ n siêu thần phát huy cứ việc tô t ấ n cường đại lúc đó thì có sở bày ra nhưng có chút người chơi chính là không muốn thừa nhận bọn họ càng muốn cảm thấy là công hội lực lượng nhưng nếu là làm cho tô t ấ n một cái người đi một mình đấu toàn bộ long nha công hội nói khả năng những thanh em này đều sẽ tiêu tan thành mấy khói lúc này bọn họ chân chính không thể nào tiếp thu được cũng không phải là tô tẫn cùng antonio k ẹ t sự t r ê n h l ệ n h mà là mình và tô tẫn sự t r ê n h l ệ n h thử nghĩ xem làm chính mình liền đối trả một cái hoàng kim cấp lính chủ đều cần kêu lên mấy chục người tài năng mới có thể chậm rãi đem mài từ từ đến chết nhưng tô tẫn đâu lại có thể trực diện á thần nói cấp bột còn có thể vững vàng ngăn chặn á thần nói cấp bột cùng hoàng kim cấp bột trong lúc đó sai mấy cái cấp bậc vậy bọn họ lại cùng tô tẫn trong lúc đó sai mấy cái cấp bậc trong này t r ê n h l ệ n h thật sự là quá lớn lớn đến khiến người ta có chút không thể nào tiếp thu được trình độ bất quá người chơi bên trong sẽ xuất hiện tình huống như vậy cũng là người thường tình không phải bị người tật là tài trí bình thường biết đạo lý này tô tẫn cũng sẽ không quá nhiều lưu ý người khác quan điểm bởi vì coi như bọn họ như thế nào đi nữa không thể nào tiếp thu được tô tẫn thực lực cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng thậm chí sẽ còn càng ngày càng mạnh bọn hắn bây giờ e rằng còn có thể trên diễn đàn phát tàu nhau đập đập bàn phím biểu đạt quan điểm của mình nhưng đợi đến trò chơi hiện thực triệt để dung hợp trò chơi số liệu cụ hiện ở hiện thực ở giữa người chơi sinh mệnh chỉ còn lại có một lần bị rết sẽ chết ngược đục cường thực tùng lâm pháp tắc dẫm đạm pháp luật liên bang thời điểm tô tẫn liền sẽ để bọn họ biết người yếu cho tới bây giờ đều là không có tư cách biểu đạt quan điểm của mình huyền phù ở giữa không trung tô tẫn chứng kiến lần này giao phong kết quả trong bụng mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có trực tiếp liền biểu lộ ra chỉ là ở trong lòng đối với á o thuật tuân gia cường đại lại có nhận thức mới ở á o thuật tuân gia trạng thái ra chỉ dưới tô tẫn thi triển hiện ra á o thuật chấn động có viễn siêu thái độ bình thường uy lực một cái trang bị kèm theo á o thuật hệ pháp thuật vào lúc này tô tẫn trong tay cường lực trình độ dĩ nhiên không chút nào kém hơn truyền kỳ cấp cầm chú nhưng chứng kiến trên mặt đất biểu tình lánh tĩnh không có chút rung động nào antony o kellup tô tẫn trong lòng đó mới xuất hiện không lâu một tia đắc ý tâm t ỉ n h liền lập tức tiêu tan thành m â y khói sẽ có mạnh như vậy hiệu quả ngoại trừ áo thuật tuân gia tăng phúc g i a sức ở ngoài hẳn còn có antonio k ẹ t tâm tồn ý dò xét nguyên nhân b â n g không dựa theo antonio k ẹ t tổ h tính mới vừa lôi long không nên biết yếu như vậy tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng antonio k ẹ t đang thử thăm dò tô tẫn tô tẫn làm sao không phải là đang thử thăm dò antonio k ẹ t đâu trải qua lần này giao phong tô tẫn chí ít biết mình cùng antonio kép tuyệt đối là có sức hiểu mạng á thần nói cấp lính chủ e rằng cũng không như trong tưởng tượng như vậy vớ ư n g tay chân những thứ này đều là á o thuật tuân gia cấp cho sức mạnh nhưng mà vào lúc này antonio kẹt thanh âm lại đột nhiên vang lên thanh âm rất lớn không sáu mươi ba toàn bộ chiến trường đều có thể nghe rõ rất tốt ta hiện tại thừa nhận ngươi có giao thủ với ta tư cách antonio kẹt thanh âm nghe vào hết sức không thèm đếm xỉa dường như cũng không có đem vừa rồi giao phong bên trong thất lợi để ở trong lòng cái gia hỏa này cao ngạo không ai bị nổi bộ dạng thật đúng là làm người ta khó chịu tô tất nghe vậy không khỏi những mày quá khứ bình thường chỉ có hàn mới chỉ có lớn lối như vậy hiện tại đột nhiên có người không đúng đối với là có cái bột lớn lối như vậy tô t ấ n còn có chút không t h í chứng tô t ấ n trong lòng hoạt động a n t o n i o kẹt tự nhiên là không biết hắn thấy tô t ấ n không trả lời hắn liền tự nhiên tiếp tục nói ra kế tiếp ta nhưng là phải xuất ra ta toàn bộ thực lực vừa dứt lời a n t o n i o kẹt toàn thân cao thấp liền có từng đạo c h ó i mắt lôi đ ỉ n h thiếm thước thiềm linh điện quang c h ó i mắt bao vây lấy a n t o n i o kẹt liền mang thân hình của hắn đều trở nên có chút hư huyễn tám nghìn vây lúc này một cái tinh hồng thương tổn trị số từ antony ô kẹt đầu đỉnh phiêu khởi đỉnh đầu hắn huyết t tổng lúc tức giảm một đòn nhỏ thế nhưng a n từ o o toàn n thân i i kẹt đ ệ vừa rồi antony ok đầu đỉnh phiêu khởi tinh hồng thương tổn trị số tôi tận thì biết do lúc này a n t o n i ok đã tiến nhập thiệm linh cường hóa trạng thái tám mươi triệu là lúc này antonio kẹt hp một phần m ộ ư ơ i nói cách khác antonio kẹt tốc độ công kích còn có tốc độ di động đều tăng trưởng một phần trăm gấp m ộ ư ơ i lần như vậy k i người h n tăng phúc cần muốn trả giá cao chỉ là m ộ mươi hp liền tô t ấ n đều không phải không thừa nhận antonio kẹt trên người thiểm lình kỹ có thể xem như là hắn gặp qua cường hãn nhất mấy cái tăng phúc kỹ năng tốc độ gấp m ộ ư ơ i lần tăng phúc dưới người này tốc độ biết nhanh đến mức nào ngay tại lúc tô t ấ n trong đầu dâng lên sự nghi ngờ này trong nháy mắt tô t ấ n bên cạnh hư không bên trong đột nhiên có một đạo hiện ra ánh sáng màu bạc thiệm thức trận lôi quang bắt đầu khởi động ngay sau đó xuất hiện ở tô tẫn trong tầm mắt là antonio kẹt cái kia hơi ngoạn vị khuôn mặt còn có cái kia đối lập nhau tô tẫn mà nói có chút cao lớn kỳ quái thân thể tô tẫn t h ấ y thế đồng tử không khỏi mánh địa có rút lại cái này làm sao lại như vậy antonio kẹt mới vừa rồi trong nháy mắt cứ nhiên liền từ trên mặt đất thuấn di đến tô tẫn bên cạnh tốc độ như vậy quả thực cùng không gian thuấn di không sai b i ệ t lắm mau tránh ra trong lúc nhất thời tô tẫn trong đầu cũng không có quá nhiều ý tưởng duy nhất ý tưởng chính là mau tránh antonio kẹt đi tới bên người của hắn không có khả năng chỉ là vì đối với hắn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười thiềm hiện thuật trong đầu ý tưởng dâng lên trong nháy mắt t ô tẫn liền theo bản năng hướng an t o n i o k ẹ p phía sau s ử x u ấ t thiềm hiện thuật vì sao nói là vô ý thức đâu đây là từ t ô tẫn quanh năm tháng d à i kinh nghiệm chiến đấu bên trong tổng kết ra được tiểu tiểu kỹ xảo vậy là địch nhân phía sau đại khái tỷ lệ sẽ là chỗ an toàn nhất nếu như đối với địch nhân gần đến công kích không cách nào tiến hành dự đoán như vậy tốt nhất xuất hiện ở địch nhân phía sau vị trên bầu trời quang ảnh tiềm thức t ô tẫn thân thể nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất tiếp lấy xuất hiện ở antonio kẹt phía sau mười mấy thức chỗ hư không cùng lúc đó t ừ n g đạo kinh người vô cùng sấm xét từ antonio kẹt xong quần t r ú n g phi nhanh mà ra sấm xét ở trong khoảnh khắc liền hóa thành một chỉ hung mánh cự lang hướng phía t ô tận phía trước vị trí manh đ ị a n h à o qua tới Xì xì xì điện quan g mánh liệt thanh â m không gì sánh được trói thai n h ứ c mắt lôi điện quan g mang nhất thời đem chọn phiến tiên không đều c h i ế u sáng nhưng bởi vì t ô tận trước giờ một bước sử dụng r a thiểm hiện vật cự lang lần này tấn công không hề nghi ngờ là nhào cái đại không hung mánh lui quang ở bầu trời ở giữa chỉ lõe lên khoảng khắc liền biến mất được vô ảnh vô tung nhưng mà vào lúc này a n t o n i ok ẹ t khoe miệng hơi hơi nhét lên khoe miệng cũng lộ ra nụ cười q u ỷ dị sau một khắc a n t o n i ok ẹ t đột nhiên xoay người thân hình thật cao về phía bên trên n h ả y lên ngay sau đó mãnh đ ị a u quăng một cái sau lưng cự đ ạ i đôi cái đôi lớn giống như là một t i a chớp lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng phía ở vào a n t o n i ok ẹ t phía dưới tô tẫn đập tới giống như một khối từ trên trời giáng xuống đ a lớn tô tẫn trong tầm mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tảng lớn bóng ma hô hô hô cái đôi lớn u n g vây tốc độ cấp tốc đến cơ hồ muốn đột phá không khí tô tẫn bên thai nhất thời vang lên từng đạo không khí bị xé n ư ớ thanh âm không kịp kinh ngạc gan t o n i â kẹt làm sao lại nhanh như vậy liền phản ứng kịp t ô tẫn liền nhanh chóng đem pháp trượng đưa ngang trước người trong mắt đen nhánh bên trong hình như có ngọn lửa màu đỏ thám quang mang đang r ũ n g động cực hiệu kháng cự hỏa h o à n cứ việc thời khắc này t ô tẫn nằm ở áo thuật cuồng trào tăng phúc dưới sử dụng áo thuật hệ pháp thuật t h ư ờ n g tổn cùng hiệu quả không thể nghi ngờ muốn càng tốt hơn một chút nhưng a n t o n i ok ẹ t lần thứ hai công kích lại phát sinh ở trong trước mắt thời khắc này tô tẫn trong đầu cũng không có nhiều như vậy ý tưởng chỉ muốn nhanh chóng tiến hành phán kích vì vậy tựa như cùng là cơ bắp ký ức vậy sử dụng ra khỏi cực hiệu k h a n g cự hỏa h o à n ở a n t o n i ok ẹ t cái đuôi lớn khoảng cách tô tẫn còn dư lại cuối cùng vài mét khoảng cách lúc tô tẫn chung quanh thân thể hỏa diễm nguyên tố ba đậu độ. đột nhiên tăng lên dưới màn trời đen kịp bương tình xuất hiện điểm điểm hào quang màu đỏ rực ngay sau đó quay chung quanh ở tô tẫn chung quanh dâng trào mánh liệt hỏa diễm nguyên tố trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo thực chất hình dáng hỏa diễm vòng tròn hòa diễm vòng tròn. lập tức mang theo lấy một trận không gì sánh được kinh người lực bài xích hướng phía bốn phương tạm hướng mạnh địa tịch q u y n ra vâng không khí bị ngọn lửa đẩy ra tiếng oanh mình cùng cái đuôi lớn xé rách không khí tiếng xé gió đồng thời văng lên liền sau đó mưa khắc nóng bỏng hỏa diễm vòng tròn cũng cùng từ trên trời giáng xuống cái đuôi lớn đụng đụng vào nhau đến từ antonio kẹt trong cơ thể c ự lực đối mặt hỏa diễm trên vòng tròn lực bài xích h ỏ a diễm nóng rực trong nháy mắt hỏa quan đại tác hung m n h hỏa diễm gầm thét giống giận dường như muốn cái đuôi lớn thốn vệ thế nhưng lập tức cái đuôi lớn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém cho thấy hung ác lôi đ ạnh liệt địa quang cùng đại t á c hỏa quang xảy ra và chạm b ị liệt dưới màn trời đen kịt nhất thời xuất hiện trận trận bừng tỉnh trói mắt vô cùng bạch quang bởi vì quan g mang vô cùng nhức mắt duyên cơ ở vào trên chiến trường xem cuộc chiến người chơi nhóm đều kìm lòng không đặng nhắm hai mắt lại thế nhưng phát sóng trực tiếp thời gian người chơi còn có thể bình thường quan sát phát sóng trực tiếp đây là bởi vì phát sóng trực tiếp thiết bị ở một mức độ nào đó yếu bớt tia sáng trói mắt trình độ để cho hắn đạt tới thường nhân mắt thường có thể thấy tình trạng ở phát sóng trực tiếp giữa trong bức tranh antonio kẹt cái đôi lớn cùng tô tẫn bên người hỏ diễm vòng tròn ràng có ở giữa không trung b hỏa quan g cùng lôi quang trong đụng trạm cũng không có ai chiếm cứ rõ ràng thượng p h ò n g nhìn qua ai cũng không có chiếm được tiện nghi thế nhưng sau một khắc đột nhiên xảy ra d ị biến đông đông đông chỉ nghe thấy từng tiếng trầm m u ộ n tựa như truy chống trọng hưởng từ antonio kẹt cái đôi lớn bên trên phát sinh m á n h liệt hỏa d i ễ m quan g mang vào lúc này dần dần t h i ra thay vào đó là một số gần như với vô sắc bài xích khí lãng gai thực hiệu kháng cự hỏa hoàn hỏa d i ễ m mãi mãi cũng không phải cốt lõi nhất lực lượng lực bài xích mới là này cổ mang theo lấy cường liệt lực bài xích khí lãng giống như một cây đại truy v ậ nặng nghề mà đập vào antonio kẹt trên người trong máy mắt doanh một tiếng nổ h n g m bánh bài xích khí lãng ầm ầm n ổ tung kinh người sức đẩy cũng theo hướng bốn phía t ạ n ra chương 462, pháp thuật pháo đài tô tẫn áo thuật pháp thuật thể i ế n chương bốn t r ư ơ i hai pháp thuật pháo đài tô tẫn áo thuật pháp thuật thể kiến thình thịch b à n h thình thịch liên tục ba tiếng bạo tạc một dạng nổ kinh người sức đẩy khí lãng ở antonio kẹt cái đuôi lớn bên trên ầm ầm n ổ tung theo khí lãng n ộ tung trong hư không đột nhiên xuất hiện một cố minh mông lực bài xích giống như một chỉ không nhìn thấy đại thủ một dạng đem antonio kẹt ra bên ngoài chuẩn chuẩn xác mà nói là ra bên ngoài t ạ c kèm theo tạc liệt khí lãng antonio kẹt thân thể trực tiếp tế bay ra ngoài cùng lúc đó một cái tinh hồng vô cùng thương tổn trị số cũng từ antonio kẹt đầu đỉnh chậm rãi bay lên một nghìn năm hai vê đ ú t c ự c hiệu kháng cự h ỏ a hoàn tạo thành thương tổn vẹn vẹn làm cho antonio kẹt đỉnh đầu danh máu xuất hiện từng tia chống giống nhưng cũng không lâu lắm cái này sợi chống giống liền bị sinh mệnh khôi phục hiệu quả s ở bù đắp ngay sau đó bởi vì khí lãng lực đánh vào antonio kẹt thân thể dường như vẫn thạch vẫy hướng xuống đất rơi đi sau đó nặng nề mà rơi đập ở tại trên mặt đất sức trùng kích to lớn trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái to lớn hình cầu hố đi ra ở hố bên trong a n t o n i o kẹt thân thể lặng lặng nằm trên mặt giường như mang theo vài tia kinh hãi màu sắc a n t o n i o kẹt không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ đang cùng tô t ậ n tên i nhân loại này giao phong bên trong tiếp nhị liên tam rơi vào hạ phong bảy trăm bốn mươi lần đầu tiên a n t o n i o kẹt còn có thể lý giải thành là mình thăm dò trước đây đồng thời tô t ậ n thực lực chân thật cũng không yếu nguyên nhân áo thuật vòng tròn đánh tan lôi long thuộc về bình thường phạm trụ nhưng mà lần thứ hai tại chính mình rõ ràng phản ứng kịp tô tẫn đã thuấn di đến sau lưng điều kiện tiên quyết chính mình c ư nhiên sẽ ở chính diện đụng nhau trung bại bởi tô tẫn a n t o n i ok ẹ t vừa rồi thi triển ra cũng không phải là cái gì loại loại công kích mà là phổ thông một lần vây đôi công kích mà ở đụng nhau nửa đ o ạ n sau a n t o n i ok ẹ t cũng là xem muốn đánh không lại mới chỉ có hướng đôi bên trong rót vào lôi điện bất quá không đợi đôi bên trong lôi điện lực đo xong làm đất phát huy được a n t o n i ok ẹ t liền bị kháng cự hỏa hoàn bên trên bám vào lực bài xích trực tiếp đánh bay ra ngoài vẫy đôi roi đánh thương tổn năng lực so với cực hiệu kháng cự hỏa hoàn nhất định là so ra kém nhưng antony ok đối với chính mình lực lượng có tuyệt đối tự tin cũng không cho là mình sẽ thua bởi tô tẫn thế nhưng hiện thực hung hăng cho a n t o n i ok ẹ t một cái tát cái này hai lần giao phong bên trong a n t o n i ok ẹ t không chỉ có là bại bởi tô tẫn tức thì bị tô tẫn đánh tới trong đất nhìn không lần thứ hai giao phong cũng biết tô tẫn là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối a n t o n i ok ẹ t cái này á thần nói cấp bột lại là ở hạ phong vị trí nhìn một màn này chu vi xem cuộc chiến cùng với phát sóng trực tiếp thời gian người chơi toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn tuy là bọn họ cũng không biết mới vừa rồi lần này giao phong sở hữu tỉ mỉ nhưng cực hiệu kháng cự hòa hoàn tạo thành t á m vị đ ế m thương tổn trị số cũng là chấn kinh rồi mỗi một cái người chơi một nghìn vê đốt thương tổn ngoa tạo đây rốt cuộc là quái vật gì à? tuy là bột chỉ là rất một chút xíu tí máu nhưng thương hại kia cũng quá bất hợp lý đi nếu như ta không nhìn lầm cho tản vừa rồi thì t r i ể n ra là kháng cự hỏa hoàn vậy tại sao ta kháng cự hỏa hoàn chỉ có thể tạo thành mấy trăm điểm thương tổn à? vẫn là đánh hơn mười cấp quái vật giữa người và người t r í n h l ệ n h là không thể cơ đua cả nắm tỷ như ta liền từng tại cực đoan p ẫ n nộ dưới tình huống đối với một chỉ cấp m ư ơ i năm bạch ngân cấp lính chủ tạo thành qua bốn chữ số thương tổn người chơi nhóm rồn d ậ p đối với tô t ấ n đánh ra khủng bố thương tổn mà cảm thấy khiếp sợ tám vị số lượng hơn triệu thương tổn đối với cái này chút người chơi mà nói đây không thể nghi ngờ là xa không thể chạm liền nghĩ cũng không dám nghĩ thương tổn nhưng mà tô t ấ n rất dễ dàng liền đánh tới trong lúc nhất thời không ít người ở trong lòng bắt đầu một lần nữa phòng trừng tô t ấ n thực lực may m à ta kỹ cao nhất chủ tô t ấ n trên mặt như c ũ lóe ra kinh nghi chưa định t h ầ n sắc nếu không phải là vừa rồi đúng lúc s ử xuất kháng cự hòa hoàn khả năng khôi lỗi thẻ bài sẽ bị đánh tới vừa rồi antonio kẹt tốc độ phản ứng có chút vượt qua tô tẫn tưởng tượng cái này từ mặt bên phản ứng ra a n t o n i ok t kinh nghiệm chiến đấu không so tô tẫn sai thậm chí còn muốn phong phú rất nhiều kỳ thực thật bình thường bởi vì tô tẫn tính toán đâu ra đấy trong sinh tử đánh g i ế t thời gian cũng bất quá ba năm mà thôi mà a n t o n i ok t cũng là ở hàng vạn năm trước đã từng tham dự thâm n g u y ê n xâm lấn chư thần đại lục chiến tranh ác ma thân kinh bách chiến đều không cách nào hình dung a n t o n i ok t xem ra không thể quá mức coi khinh người này bằng không rất dễ dàng ra đại sự tô tẫn ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm lập tức tô tẫn cũng không do dự đem pháp trượng đặt trước ngực sau đó liền hướng lấy ở vào mặt đất hố bên trong a n t o n i ok t bắt đầu một vòng bênh tạng ảo thuật lưu tinh á o thuật phi đạn á o thuật tiễn một ít thấp trung cấp á o thuật hệ pháp thuật theo tô tẫn ngâm sướng từ trong tay của hắn không ngừng mà phóng thích ra ngoài những thứ này pháp thuật là tô tẫn ở a l i n h trong pháp sư tháp tìm được là đương thời tô tẫn vì mở rộng chính mình pháp thuật kho mà học tập pháp thuật cứ việc pháp thuật đẳng cấp cũng không cao nhưng ở lúc này á o thuật tuân ra trạng thái ra chỉ dưới mỗi một cái pháp thuật y lực đều có thể so với cao cấp pháp thuật thậm chí còn hơi vượt lên trước chỉ một thoáng dưới màn trời đen k ị t màu xanh thảm áo thuật quan g mang dường như t i n h quan g vậy bắt đầu khởi động bừng tỉnh từng viên một vạch qua lưu tinh đến từ từng cái pháp thuật áo thuật quan g huy mạnh liệt hướng a n t o n i o kẹt công kích mà đi hố bên trong a n t o n i o kẹt thấy thế song trong mắt lòe lên một đạo ngưng trọng màu sắc tô tẫn năng lực công kích a n t o n i o kẹt mới vừa rồi đã thấy qua so với hắn chỉ cao chớ không thấp hơn hơn nữa hay bởi vì tô tẫn trên người con bài chưa lật một cái tiếp một cái đồng thời còn chưa toàn bộ để lộ ra duyên cớ antony ô kẹt lúc này cũng có chút không dám khinh thường tô ẫ n dày đặc như vậy pháp thuật công kích nếu như chê n é tránh nói a n t o n i o kẹt cảm giác mình ngắt sẽ chịu đến tương đương trình độ trọng thương tiên văn từng nói qua a n t o n i o kẹt mặc dù là không có khuyết điểm hình sáu cạnh chiến sĩ nhưng kháng đòn cùng năng lực phòng ngự cũng là nó chiến lược hình sáu cạnh trung yếu nhất một vòng nếu như a n t o n i o kẹt n mạnh kháng dưới cái này s ó n g công kích như vậy đối với chiến đấu kế tiếp không thể nghi ngờ là vô cùng bất lợi nhất định phải tránh hạ quyết tâm a n t o n i o kẹt trong con người nhất thời lôi quang bắt đầu khởi động tiếp lấy lần thứ hai sử dụng g i khỏi thiền linh c h ư n bốn trăm sáu mươi ba tô tân kinh hỷ lực lượng bắn ngực chương bốn trăm sáu mươi ba tô t ấ n kinh hỷ lực lượng bán lược tám nghìn vé đốt chỉ một thoáng a n t o n i ok đỉnh ầ u đ lần thứ hai phiêu khởi một cái tinh hồng vô cùng thương tổn chỉ số nhất thời đem vừa mới khôi phục một chút danh máu cắt giảm được càng thêm lợi hại trực tiếp rơi xuống tám mươi hai trình độ tiếp cận bốn năm thế nhưng a n t o n i ok cũng là bởi vì này thu được càng thêm cường đại lực lượng ở a n t o n i ok đỉnh đầu danh máu cắt giảm đồng thời một đoàn đoàn điện quang trói mắt nhất thời từ chúng quanh thân thể hắn trong hư không trán ra nguyên n ô n g điện quang lóe ra kinh người vô cùng hào quang màu trắng bạc khiến người ta nhìn một cái sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi l i ê n ở dây tiếp theo cái này một đoàn đoàn xôi trào mánh liệt điệp quang dường như xuyên lưu hợp biện vậy trực tiếp rũ mánh vào đến a n t o n i o kẹt trong cơ thể b à ảnh một tiếng trầm muộn trọng hưởng từ a n t o n i o kẹt trong cơ thể chuyển ra a n t o n i o kẹt trong hai t r ò n g mắt điệp quang nhất thời biến đến buộc phát sáng rực dường như hai đợt sáng quắc rượu nhật một lần này thiểm linh lại là đưa cho a n t o n i o kẹt gấp mười lần tốc độ công kích còn có tốc độ di động tăng phúc thêm lên trước đây tăng phúc antony o c á c đã thu được gấp hai mươi tăng phúc ngước nhìn bầu trời bên trong một đoàn đoàn gần trong gang t ấ c áo thuật quang huy antonio kẹt khoe miệng không khỏi vung lên nụ cười khinh thường sau một k h ắ c hugh màu bạc trắng điện quang tiềm h thức antonio kẹt thân hình trực tiếp tiêu t h ấ t ngay tại chỗ t r á n h thoát tô tấn đợt thứ nhất áo thuật công kích hugh quang ảnh lần thứ hai tiềm h thức lúc này antonio kẹt thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong đồng thời lâm vào áo thuật huy hoàng trong vòng đây thoạt nhìn lên thời k h ắ c này antonio kẹt giống như là tiến nhập trong khốn cảnh một dạng bốn phía đều là cuộn trào mánh liệt kinh người áo thuật quang huy nhưng mà bởi vì a n t o n i o k ẹ t lúc này tốc độ quá nhanh nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một cái không gì sánh được mơ hồ cao lớn thân ảnh sở dĩ tô t ậ n á o thuật công kích hoàn toàn không làm gì được a n t o n i o k ẹ t bay mua á o thuật quang huy căn bản đụng vào không đến a n t o n i o k ẹ t thân thể đồng thời a n t o n i o k ẹ t đang lấy một cái không gì sánh được linh hoạt tư thái xuyên toa ở nơi này một đoàn đoàn á o thuật quang huy trong lúc đó giống như một điều xuyên toa ở sông bên trong tiểu ngư trong c h ư ớ c mắt a n t o n i o k ẹ t liền tới đến rồi tô t ậ n trước người nhưng trên bầu trời tô tẫn ở antony oked thi triển lần thứ hai thiềm linh thời liền làm tốt lắm chuẩn bị đầy đủ hai tốc độ gấp mười lần tăng phúc ý nghĩa a n t o n i o kẹt từ trên mặt đất đi tới bên cạnh mình chỉ cần ngắn ngủn trong n g á y mắt cứ việc a n t o n i o kẹt đến gần mình tốc độ vẫn là mau có chút nằm ngoài dự đoán của tô tẫn nhưng trước giờ chuẩn bị sẵn sàng tô tẫn cũng không có lộ ra nhiều lắm thần sắc kinh hoàng hắn ngược lại thì thập phần tính táo đem nhìn a n t o n i o kẹt liếp mắt ánh mắt lạnh lùng tràn ngập lạnh ý dường như dưới nền đất ba nghìn m ở chỗ băng cứng tô tẫn cái này ánh mắt lãnh liệt làm cho a n t o n i o kẹt hơi nghi hoặc một chút hắn thấy tô tẫn hiện tại không nên phi thường thất kinh đồng thời luống tay chân mới đúng hạ dù sao hắn mới vừa tốc độ di động đã sắp phải muốn đến gần thuấn di trình độ nhưng mà tô tẫn lúc này hiện ra nhưng lại như là cùng là bình tĩnh hồ nước một dạng lênh tĩnh bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc a n t o n i o kẹt động t á c trên tay cũng là không chấm chút nào Xì xì c ì c h ó i hai điện minh thanh lần thứ hai vang vọng phía chân trời sáng ngời điện quang nhất thời chiếu phá trong bầu trời đêm lo lắng a n t o n i o kẹt hai tay n ắ m tay quyền hở ra lập tức d ũ n g động từng đạo minh mông điện quang ngay sau đó a n t o n i o kẹt lập tức hướng phía tô tẫn trộ ở vị trí mạnh địa h u ra xâm quyền cứ việc khoảng cách giữa hai người còn lại không đến cuối cùng m ư i tước a n t o n i ok ẹ t lúc này liền mạo m ộ i công kích nhìn qua giống như là thập phần lô mãng cử động rất dễ dàng liền đánh rắn động cỏ hoặc là sẽ cho địch nhân đầy đủ phản ứng thời gian vốn lấy a n t o n i ok ẹ thời t khắc này tốc độ di động còn có tốc độ công kích đến xem cúng tô tận giữ mười thước khoảng cách vẹn vẹn chỉ cần một hơi thở thậm chí là không đến một hơi thở võ thuật kinh lôi quyền a n t o n i ok ẹ t hung hãn ra quyền động tác nhìn qua không gì sánh được sạch sẽ g ọ n gàng không có bất kỳ ướt át bẩn thiệu thêm lên cấp tốc t h i ể m thức địa b a n g còn có antony ok cái kia nhanh chóng phải xem không rõ quyền ảnh tốc độ công kích trong lúc nhất thời t ô t ấ n chỉ cảm thấy trong tầm mắt bị quyền ảnh che được nghiêm nghiêm thật thật. vô số quyền ảnh dường như bài sơn hải đảo vậy hướng phía hắn tập kích đi qua t ô t ấ n thấy thế cũng không do dự nữa ngón tay nhỏ nhắn nhất thời điên cuồng vũ động trước giờ liền tại ngâm sướng pháp thuật cuối cùng mấy cái âm tiết lập tức lấy tay ngự phương thức ngâm sướng mà ra trong chấp nhóm này từ t ô t ấ n trong thân thể nhất thời xông ra một đoàn đoàn mênh mông áo thuật nguyên tố cái này một đoàn đoàn áo thuật nguyên tố thập phần nặng n ề giống như đại hải một dạng mênh mông mà thâm bất khả chắc cùng lúc đó t ô tẫn chung quanh thân thể áo thuật nguyên tố ba động cũng ở lấy một cái quỷ dị tốc độ tăng trưởng. mênh mông á o thuật nguyên tố trong khoảnh khắc liền đem tô t ấ n cho bao vây lại màu xanh thảm á o thuật q u a n huy quanh quẩn ở tô t ấ n chung quanh thân thể tạo thành từng mặt tầm chắn nhìn sắp gần kề chính mình khuôn mặt q u y n ảnh tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi n ế t lên ở a n t o n i o kẹt lần thứ hai sử dụng tiềm h linh thời điểm tô t ấ n liền bắt đầu tiến hành ngôn ngữ của người câm nhứt thi pháp để phòng ngừa a n t o n i o kẹt đột nhiên tập kích còn như tô t ấ n tại sao muốn dùng thủ ngữ thi pháp mà không phải trực tiếp ngâm sướng chú ngữ là bởi vì chính như antony ô kẹt nghĩ bằng vào tốc độ cực nhanh đối với tô tẫn là một, một cái trở tay không kịp giống nhau tô tấn, cũng muốn cho a n t o n i o kẹt chế tạo một cái kinh hỷ cứ việc a n t o n i o kẹt rất mạnh thế tiến công có chút mau nằm ngoài dự đoán của tô tẫn nhưng cũng may a n t o n i o kẹt nằm đ ấ m va chạm vào tô tẫn khuôn mặt trước một giây đồng hồ tô tẫn liền dựa vào ngôn ngữ của người câm điếc hoàn thành cái này pháp thuật ngâm sướng lực lượng bắn ngược lực lượng bắn ngược một v một áo thuật hệ pháp thuật xuất xứ từ thượng cổ vận dụng thần bí áo thuật lực lượng ở thi thuật giả chu vi chế tạo ra một mặt có thể bắn ngược không cao với thần thoại cấp công kích áo thuật tri tưởng ở bắn ngược công kích sau đó áo thuật tri tưởng sẽ tiêu thất đồng thời áo thuật tri tường bắn ngược hiệu quả trong vòng một ngày chỉ có thể đối với đồng nhất đơn vị công kích tiến hành một lần hữu hiệu b ắ n ngược lần thứ hai b ắ n ngược sẽ vô hiệu hóa ngâm sướng thời gian năm một giây thời gian c ộ t đồ ba mươi sáu phút tiêu hao một trăm linh điểm ma lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng bốn thi pháp chú thích b ắ n ngược công kích cũng không có nghĩa là địch nhân công kích vô hiệu hóa nếu như áo thuật c h i tưởng b ắ n ngược công kích bị càng cường đại lực lượng sở đánh tan như vậy thi thuật giả kế tiếp ba giây bên trong sẽ phải chịu gấp đôi thương t u n sáu chương bốn trăm sáu mươi bốn n h ư điểm ngươi có muốn hay không lại cẩn thận cảm thụ một chút chương 464, n h ư ợ c điểm ngươi có muốn hay không lại cẩn thận cảm thụ một chút lực lượng bắn ngược cái này pháp thuật là tô t ấ n ở alin pháp sư tháp ở giữa lấy được vì số không nhiều từ thượng cổ truyền thừa xuống áo t h u ậ t hệ pháp thuật chỉ bất quá bởi vì trước đây tô t ấ n cho rằng cái này pháp thuật hiệu quả có chút gần g ả sở dĩ cũng không có coi trọng nó nhưng ở vừa rồi tô t ấ n lại phát hiện cái này pháp thuật có thể nói là chính mình hiện nay tối cường đại phòng ngự tính pháp thuật không ai sánh bằng phía trước tô t ấ n tại sao phải cảm thấy cái này pháp thuật có chút gần cả đâu cứ việc ở lực lượng bắn n ư ợ c kỹ năng trong miêu tả nói là có thể bắn ngược thần thoại cấp trở xuống bất luận cái gì công kích nhưng đây chỉ là bắn ngược cũng không phải là miễn dịch bắn ngược ý tứ là đem địch nhân công kích lấy giống nhau hình thức bắn ngược trở về lực lượng cùng địch nhân công kích tương đồng nói cách khác bắn ngược lực lượng bị giới hạn địch nhân lực lượng mạnh yếu địch nhân mạnh mẽ thì bắn ngược lực lượng mạnh mẽ địch nhân yếu thì bắn ngược lực lượng yếu cứ việc không cách nào trực tiếp miễn dịch thương tổn nhưng ít ra có thể bắn ngược một luân công kích thấy thế nào cũng đều là một cái cũng không tệ phòng ngự hình kỹ năng đúng không nhưng pháp thuật chú thích lại làm cho tôi đã biết cái này pháp thuật tệ đoan châu đó chính là bắn ngược lực lượng là căn cứ địch nhân đến quyết định thi thuật giả không cách nào quyết định thi triển lực lượng bắn ngược có thể có được tốt nhất tình huống không thể nghi ngờ là bắn ngược lực lượng cùng địch nhân công kích triệt tiêu lẫn nhau cho thi thuật giả chế tạo ra một lần gần như hoàn mỹ phòng ngự thế nhưng địch nhân công kích lại không có hạn chế sẽ không chỉ có một vòng là có thể liên miên không dứt, không ngừng đối với thi thuật giả tiến hành công kích thi thuật giả lực lượng bắn ngược cũng là chỉ có thể bắn ngược một lần công kích điều này có ý vị gì đâu nếu như thi thuật giả đang thi triển lực lượng bắn ngược dưới tình huống bắn ngược địch nhân vòng thứ nhất công kích lúc này địch nhân nếu như đột nhiên tiến hành lần thứ hai công kích cái này lần thứ hai công kích thậm chí không cần quá mạnh mẽ chỉ cần nhất định có uy lực liền được như vậy lần thứ hai công kích và vòng thứ nhất công kích cộng lại uy lực cũng đủ để trùng qua rơi lực lượng bắn ngược mang tới lực lượng hay bởi vì pháp thuật chú thích nói rõ nếu như bắn ngược lực lượng bị càng mạnh lực lượng sở đánh tan như vậy thi thuật giả kế tiếp ba giây bên trong sẽ phải chịu gấp đôi thương tổn đơn giản mà nói lực lượng bắn ngược cũng không phải là giống như nhìn bề ngoài cái dạng nào là một thập phần cường hãn phòng ngự hình kỹ năng mà là một thanh kiếm hai lưới lợi dụng tốt có thể vì tô tẫn đỡ xuống một lần là đủ tổn thương trí mạng nhưng nếu là lợi dụng không được h á hoặc là bị địch nhân cho tiến hành lợi dụng như vậy tô tẫn không thể nghi ngờ sẽ chịu đến càng lớn trọng thương cũng là bởi vì nguyên nhân này sở dĩ tô tẫn phía trước đều cảm thấy cái này pháp thuật có chút g ầ n g ả thêm lên bởi tô tẫn không phải dốc lòng áo thuật hệ pháp thuật d u y ê n cớ hắn liền không tiếp tục nghiên cứu tỉ mỉ nhưng là ngay mới vừa rồi tô tẫn trong đầu đột nhiên linh quang lõi lên cái này lực lượng bắn được đối với hắn hiện tại mà nói không phải chính là một cái thần kỹ sao đừng quên thời khắc này tô tẫn đang nằm ở áo thuật tuân g a dưới trạng thái tất cả áo thuật hệ pháp thuật thương tổn 1.000%, áo thuật hệ pháp thuật tỷ lệ bạo kích 100%, áo thuật hệ pháp thuật bạo kích thương tổn 100%, t i ê n văn cũng đ ể cập qua tương đương xuống tới đại thể tương đương với 40 lần thương tổn tăng phúc mà lực lượng tăng phúc do vì thuộc về áo thuật phe pháp thuật sở dĩ nó bắn ngược thương tổn là thuộc về áo thuật tổn thương cái này cũng ý nghĩa nằm ở áo thuật tôn giá dưới trạng thái tô tẫn tạo thành bắn ngược thương tổn là địch nhân công kích 40 lần đây cũng là vì sao tô tẫn sẽ có d ũ khí cũng có sức mạnh sử dụng lực lượng bắn ngược tới phản chế antonio kẻ công kích bởi vì hắn không tin a n t o n i o kẹt đến tiếp sau công kích có thể tạo thành phía trước bốn mươi lần thương tổn ở a n t o n i o kẹt h song quyền ở trên lôi điện ở tiếp xúc được tô t ậ n chung quanh thân thể l ã o thuật quang đoàn trong máy mắt mạnh liệt lôi quang lập tức từ a n t o n i o kẹt h song quyền bên trên tân u ra giống như một cổ sóng c h i ề u vậy hướng phía tô t ậ n mánh địa nhào qua tới chịu chết đi a n t o n i o kẹt nhìn lấy tô t ậ n lạnh nhạt khuôn mặt n i ê miệng lên vẻ đắc ý l ộ cung hắn cảm thấy chính mình công kích tô t ậ n tránh cũng không thể tránh chỉ có thể ngoan, ngoan chịu đòn lấy tô tẫn cái này yếu đất tiểu thất bản antony ô cạch có tự tin một quyền có thể đánh chết tô tẫn nhiều lần nhưng mà ngay tại lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến chỉ thấy một cỗ đồng dạng lóe ra đâm nhãn qua mang kẹp theo chói hai tiếng sấm lôi điện thứ tô tận chung quanh thân thể đ ỗ n g nhiên xuất hiện ngay sau đó lợi dụng một cái gió cuốn mây tan tư thế hướng phía bốn phương t á m hướng m ả n h địa tịch quần r a nay cổ lôi quang nhất thời cùng từ a n t o n i o k ẹ t quyển hở ra sông ra lôi quang đụng đụng vào nhau trong lúc nhất thời dưới màn trời đen kịt lôi quang đại tác dường như bạo vũ tương trí trước tràng cảnh đây là lôi điện n h ì tô tận chung quanh thân thể sôi chảo mánh liệt lôi điện antony â kẹp mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc động tác trên tay cũng theo trần một nh nhưng là ngay sau đó a n t o n i ok ẹ t nghi ngờ trên mặt liền biến thành khiếp sợ bởi vì hắn cảm nhận được tô t ậ n chung quanh thân thể mênh mông lôi điện dĩ nhiên cùng từ trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt ra lôi điện s ó n g sức mạnh dĩ nhiên một cách lạ kỳ tương tự không có sai biệt n g ư ơ i tự nhiên ăn cắp ta lực lượng không phải cái này đây là lực lượng bắn n g ư ợ c n g ư ơ i dĩ nhiên nắm giữ thượng cổ bị pháp a n t o n i ok ẹ t ngay đầu tiên còn tưởng rằng là tô t ậ n ăn cắp chính mình lực lượng bằng không làm sao sẽ xuất hiện s ó n g sức mạnh tương tự như vậy lôi điện thế nhưng lập tức antony ok tiện ý biết đến tô tẫn khả năng cũng không phải là đơn thuần ăn cắp hắp lực lượng mà càng giống như là lấy một loại cao minh hơn phương thức đem hắn công kích trực tiếp trả lại cho hắn một năm lúc này nhìn lấy quay chung quanh ở tô tận chung quanh thân thể l à m sắc á o thuật quan đoàn a n t o n i o kẹt đột nhiên nghĩ tới cái gì lực lượng bắn ngược cái này xuất xứ từ thượng cổ thời đại á o thuật bí pháp a n t o n i o kẹt tự nhiên có chút nghe thấy ở hơn một vạn năm trước đây a n t o n i o kẹt đã từng bắn qua lực lượng bắn ngược thiệt thòi trong lúc nhất thời a n t o n i o kẹt không khỏi thoải mái một khẩu khí hắn biết lực lượng bắn ngược tự nhiên cũng biết cái này pháp thuật tệ đón chỗ nhân loại ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta lại không biết lực lượng bắn ngược điểm sao lập tức a là... người kẹt h nghe được tô t ấ n lời nói phía sau antonio kẻ ẹ không khỏi đầu tiên là sửng sốt thiếp lấy liền dự định lần thứ hai cảm thụ một chút tô tẫn chu vi xâm xét lực lượng nhưng mà không đợi hắn tinh tế cảm thụ một c ố kinh người vô cùng lôi đình ba động lợi dụng tô tẫn làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết t á n ra dưới màn trời đen kịt trong nháy mắt xuất hiện một đoá đoá từ lôi điện nguyên tố ngưng tụ mà thành thâm trầm lôi vân lôi vân bên trên lóe r a màu bạc trắng địa quang tràn đầy hơi thở hết sức nguy hiểm cái cái gì antonio kẹt nhất thời trận to hai mắt tựa hồ có hơi không thể tin được chính mình cảm nhận được lực lượng khí tức bởi vì từ tô tẫn chung quanh thân thể trong sấm xét tản mát ra lực lượng khí tức so với chính mình mới vừa rồi đánh ra kinh lôi quyền còn cường hãn hơn không ít lực lượng bắn ngược lực lượng không nên cùng ta công kích tương đồng mới đúng hạ tại sao phải mạnh hơn nhiều như vậy nhưng không đợi antonio kẹt quá nhiều c ả m g khái nay cổ kinh người vô cùng lôi điện liền hướng lấy hắn đánh sâu vào qua đây một đo đoán ó n g n ả y lôi v ầ n mang theo lấy càng thêm nóng n ả y để quang dường như cự m ắ g vậy muốn đem antonio kẹt nuốt một cái rơi hai mươi không xong bởi vì còn vẫn duy trì tư thế công kích nguyên nhân antonio kẹt trong lúc nhất thời cũng không thể kịp thời bày ra phòng ngự tư thái chỉ có thể mạnh mẽ thu quyền đồng thời muốn tiến hành né tránh thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống mà lấy antonio kẹt cái kia siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ cũng vô pháp né tránh tô tận bắn ngược công kích v à anh chỉ một thoáng nguyên ngông lôi điện giống như một viên vẫn thạch vậy đụng vào a n t o n i ok ẹ trên t người Xì xì xì, màu bạc trắng điện quang nhất thời dường như mưa rơi hướng phía bốn phía tràn lan ra lúc này trên bầu trời phảng phất bắt đầu rơi xuống một hồi màu bạc mưa hoàn toàn tới không kịp né tránh a n t o n i ok ẹ t chỉ có thể gắng gượng thừa nhận cái này nguyên với trong cơ thể mình lực lượng trùng kích điện quang ở trong khoảnh khắc dường như cự mãng mở ra miệng to như chậu máu giống nhau đem a n t o n i ok ẹ thân thể nhất thời bị điện quang bao phủ đình trệ trên công chúng không có cách nào nhúc đích ngay sau đó điện liệu bắt đầu ccc、si, si, si. trong n y mắt trên bầu trời điện quang ầm ầm nổ tung a ba kèm theo c u n g bạo điện quang bắt đầu khởi động khó có thể tưởng tượng đau nhức từ thân thể các ngõ ngách chuyển đến a n t o n i ok ẹ thật t sự là chịu đựng không nổi phát ra từng tiếng kêu thắng thiết hắn phát t h i ệ đây tuyệt đối là hắn bị qua đau đớn ở giữa có thể xếp hạng đệ nhị tồn tại còn xếp hạng đệ nhất đau đớn là ở hơn một vạn năm trước đây này cổ lực lượng cảm thụ được đến từ bên ngoài lực lượng trùng kích a n t o n i ok ẹ trong con ngươi lập tức lộ ra vẻ kinh hãi màu sắc lúc này hắn có thể tin tưởng cảm nhận được này cổ sấm xét lực lượng t h ầ n thứ hoặc giả nói là lực lượng đẳng cấp ước chừng là hắn vừa rồi đánh ra kinh lôi quyển công kích hơn mấy chục lần a n t o n i o kẹt trong đầu xuất hiện cái ý nghĩ này trong n g a y mắt tô tẫn mạnh mẽ nắm chặt nắm tay chỉ một thoáng bên trên một giây còn thập phần kịch liệt nguyên tố ba đậu im bặt mà ngừng sau một khắc bao phủ a n t o n i o kẹt điệp quang dường như liệu đạn v ậ y mánh địa nổ bể ra tới c h ó i mắt điệp quang nhất thời tràn đầy cả mảnh t r ờ i màn sáu trăm linh chín ba mươi b ố v đ ố vừa lúc đó một cái tinh h ồ n vô cùng thương tổn chỉ số lập tức từ antony ô kẹt đầu đỉnh bay lên. a n t o n i o kẹt đỉnh đầu danh máu lấy một cái tốc độ kinh người thấy đáy chỉ còn lại có cuối cùng một tia tí máu đại khái còn dư lại cuối cùng 4%, 5% bộ dạng thình thịch liên tục ba tiếng tiếng oanh minh vang vọng trời cao chỉ nhìn thấy trên bầu trời một trận nhức mắt bạch quang c h ấ p động rút động điện quang dần dần tiêu tán ngay sau đó a n t o n i o kẹt thân ảnh tựa như đồng nhất họa như đạn pháo bay ra ngoài hung hăng rơi đập ở tại đại địa bên trên đông kèm theo một tiếng t r ầ m muộn trọng hưởng tiếng nguyễn quang trấn một bên tia đại địa bên trên đột nhiên nhiều hơn một cái cự đại vô cùng hố, hố diện tích rất lớn chiều sâu cũng không cạn nhìn ra có bên trên một trăm thước vương lớn như vậy tiếp cận năm sáu thước sâu như vậy ở hố bên trong làm antonio kẹt cái k i a đầy tiêu h ắ c điện vết thân thể mà ở antonio kẹt chuvi lại là một mảnh hợp với một mảnh giống như mạng n ệ n khủng bố vết rách lúc này antonio kẹt trong đôi mắt ngoại trừ kinh hãi màu sắc bên ngoài còn có chút ít liền chính hắn cũng không từng nhận ra được sợ hãi màu sắc mặc dù hắn nhận ra tô tận thi triển là xuất xứ từ thượng cổ áo thuật bí pháp lực lượng bắn ngược nhưng antonio kẹt làm sao cũng không nghĩ tới tô tận bắn ngược thật không ngờ m ã n liệt kém chút không đem hắn cho đạt chết、bốn. không nghĩ tới lại còn sai cuối cùng một tia thực sự là đáng tiếc nhìn nằm ở hố bên trong còn lại cuối cùng một tia tí máu a n t o n i ok tô t t ấ n trên mặt nhất thời lộ ra một vệ t i ế t nối màu sắc không nghĩ tới bốn mươi lần thương tổn b á n ngược vẫn không có thể đem a n t o n i ok t cho đắn chết thực sự là quá đáng tiếc bất quá nghĩ đến a n t o n i ok t đối với ma pháp thương tổn có cao vô cùng k h á n g tính tô t ấ n cũng liền bình thường trở lại c h ỉ ít thời khắc này a n t o n i ok thoạt t nhìn lên đã lâm vào tuyệt đối hạ phong bên trong lúc trước mấy lần giao phong chung cũng bị tô tẫn vững vàng để ép một đầu mà tô tẫn toàn bộ hành trình đều nằm ở thượng phong tay cầm không phải năm trăm thường ưu thế thật lớn chỉ cần tô tẫn có thể bảo trì lại bây giờ ưu thế không muốn tham công liều lĩnh ổn định như vậy antonio kẹt bị chém rụng dưới ngựa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi phi long k ỵ mặt hỏi ngươi làm sao thua không biết cái gia hỏa này có còn hay không cất giấu bài tời gì tô tẫn ánh mắt lấp lóe tự l ầ m b ầ m bất quá cho dù có lời nói vàng ta bây giờ lượng máu ưu thế hay là tức thế ở trên ưu thế vậy cũng không phải vấn đề lớn lao gì lập tức tô tẫn liền đem pháp trượng mánh địa vùng chuẩn bị lại tới một vòng áo thuật oanh tạc kết thúc antonio kẹt sinh mệnh nhưng mà vào lúc này tôi tận trước mắt xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị hình ảnh chỉ thấy nằm ở đại địa ở trên hàng trăm hàng ngàn cổ thi thể đang lấy một cái tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng phía hố bên trong a n t o n i o kẹt đúc đ í c h giống như một đ i ề u đ i ề u bỏ sát dòi bỏ những thi thể này đều là mới vừa rồi a n t o n i o kẹt chuyển biến hình thái lúc những thứ kia chết bởi lôi điện công kích người chơi đây là tình huống gì nhìn một màn này tôi tận không khỏi nhũng mày những thi thể này làm sao đột nhiễu mày những thứ này người chơi tại sao còn không phục sinh chương bốn trăm sáu mươi sáu thượng cổ thâm viên bí pháp linh hồn bạo liệt t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu thượng cổ thâm viên bí pháp linh hồn bạo liệt tô tấn tử vừa mới bắt đầu lực chú ý liền toàn bộ đều tập trung ở a n t o n i ok ẹ trên t người vẫn không có ý thức được người chơi thi thể dị trạng nếu không phải lúc này người chơi thi thể ở đột nhiên như trùng tử giống nhau vô cùng quỷ dị nhuyễn động lên rồi tô tấn khả năng vẫn sẽ không quá mức chú ý thi thể bị thao túng không đúng không đúng người chơi khi tiến vào tử vong trạng thái qua đi cũng có thể tại bất cứ lúc nào đều lựa chọn sống lại theo lý thuyết a n t o n i ok là tuyệt đối không cách nào thao túng đoạn ra thi thể nhưng cái này vậy là cái gì tình huống tô tấn cao mày tự lẩm chuyện phát sinh trước mắt thật sự là có chút vượt qua hắn nhận thức phạm vi ở tô tẫn trong nhận biết người chơi một ngày tiến nhập từ vòng trạng thái phía sau không cách nào lại chịu đến bất cứ thương tổn gì cũng vô pháp chịu đến bất luận cái gì mặt trái kỹ năng ảnh hưởng chỉ có thuật phục sinh một loại phục sinh hình kỹ năng hơn nữa còn là không có mặt trái hiệu quả kỹ năng tài năng mới có thể có tác dụng đó cũng không phải hệ thống quy định mà là kiếp trước liền phát sinh qua những chuyện tương tự Kiếp trước, báo tử vì người phát trước, trung tử thanh, chính báo vì ra âm sử dụng vong linh v u sư chiêu bài kỹ năng phục sinh tử thi phục sinh tử thi có thể làm cho vong linh v u sư phục sinh chung quanh quái vật thi thể khiến cho chúng nó lần thứ hai sở hữu sinh mệnh đồng thời vì mình mà chiến kỹ năng này đưa tới vong linh v u sư ở nào đó trong một thời gian ngắn trở thành g i ã ngoại tao nộ i c h i ế n thần liên tục trộm tặc cũng không sánh nổi vong linh v u sư dù sao nhân ra một người chính là một đội quân ngươi lấy cái gì đánh còn như c h u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh thí nghiệm kết quả tin tưởng mọi người cũng đều có thể đoán được đó chính là thất bại n g o n ra thi thể không cách nào thành t h u vong linh vô sư kỹ năng phục sinh tử thi mục tiêu không chỉ có như vậy t h như những thứ khác cái gì chớ chú loại kỹ năng cũng là vô hiệu chỉ bất quá cái này hạn chế ở trò chơi hiện thực triệt để d u n g hợp sau đó liền rốt cuộc không tồn tại ngoạn ra thi thể mặc dù không cách nào bị phục sinh nhưng có thể chịu đến hai lần thậm chí nhiều lần thương tổn theo tô tẫn ở trò chơi hiện thực hoàn toàn d u n g hợp phía trước ngoạn ra thi thể là vô địch là sẽ không nhận bất luận cái gì mặt trái hiệu quả ảnh hưởng mà giờ khắc này trước mắt chuyện xảy ra nhưng có chút lật đổ tô tẫn nguyên hữu quan điểm lòng đầy nghi hoặc tô tẫn không biết nên ứng đối ra sao mới tốt vì vậy ở trên trời lẳng lắng, lắng ngắm nhìn đứng lên lúc này trên chiến trường ngoạn gia thi thể dường như chịu đến cái gì lực lượng thao túng vậy giống như từng cái dòi bọ nhúc ních h đến rồi antonio kẹt chu vi ngoạn gia thi thể một vòng lại một quay vòng địa tương antonio kẹt sở vật quanh tạo thành một cái không gì sánh được tà dị đồ án nhìn qua vô cùng quỳ dị giống như là tiến hành nào đó si e giáo nghi thức một dạng sau một khắc lấy antonio kẹt làm trung tâm từng đạo màu tím lôi đình không có dấu hiệu nào tràn ra côn bạo lôi đình hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài đ a n thành một tấm mặt võng đem q a y chung quanh tại hắn chu vi sở hữu ngoạn g a thi thể toàn bộ bạo phủ trong lúc nhất thời trên chiến trường điện quan g đại tác nhìn một màn này đứng ở chung quanh quan chiến người chơi còn có phát sóng trực tiếp thời gian người chơi nhất thời không bình tĩnh cũng vẫn luôn nằm ở trạng thái chiến đấu tô tẫn bất đồng đại đa số người chơi đều là ở diễn đàn thấy được không ít người chơi không cách nào lọ gọc liên lạc không được t i ế p mời bọn họ cũng đều biết lúc trước bị antonio kẹt lôi điện liên lụy người chơi hiện tại đều nằm ở một cái không cách nào lọ gọc cũng không liên lạc được trạng thái quỷ dị tại trước đây cứ việc không ít người chơi liền đối với lần này có các loại các dạng suy đoán trong đó cho rằng là trò chơi ra m ộ số người nhiều nhất nhưng đến bây giờ cũng không có ai tới đáp lại một cái nhưng không ít người cảm thấy chư thần lê minh là ở vào liên bang trí nào giám sát dưới trò chơi tuyệt đối không có khả năng xuất hiện phần mềm hặc cùng bút sở dĩ cho rằng những thứ này người chơi đại khái lâm vào nào đó trạng thái kỳ dị có khả năng nhất là bị antonio kẹt kỹ năng ảnh hưởng mà bây giờ phát sinh ở mọi người hình ảnh trước mắt không thể nghi ngờ thật chủng một ít người suy đoán trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc số lượng tăng vọt dường như hoa tuyết v ậ y bay lượn xem nha ta liền nói khẳng định không thể nào là cái gì bụt đưa đến nhìn một cái chính là bột kỹ năng chính phải chính phải Chư h t ầ người Lê Minh n n h ư là nằm ở liên nằm bang nào ở trí d khống chế cho chơi ế cho c h nhóm nghị luận âm ỉ lúc này không ít người chơi đều cảm thấy là antonio kẹt kỹ năng hiệu quả mới đưa đến những thứ này người chơi không cách nào lọ gấp cứ việc có không ít người đưa ra nghi vấn nhưng rất nhanh liền bị số lượng cao đạn m ạ c cho c h ô n b ụ i vừa lúc đó hố bên trong màu ngân bạch điện quang trung tâm đột nhiên chuyển ra a n t o n i o kẹt thanh â m nhân loại không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể đem ta bước đến hiện tại tình trạng này ta thừa nhận ta phía trước là có chút coi khinh ngươi trên bầu trời tô tẫn nghe nói như thế không khỏi nhữ mày tuy là phản phái luôn là chết bởi nói nhiều nhưng là bây giờ a n t o n i ô kẹt mang đến cho hắn một cảm giác cũng là mười phần phấn khích đặt hàng phản phất có nào đó dựa một dạng tô tẫn rất tin tưởng trực giác của mình sở dĩ hắn cho rằng antonio kẹt lá bài tẩy này nhất định không phải tầm thường nghĩ tới đây tôi tẫn không nhìn thấy antonio kẹt bá láp bá sảm vô lại vô lại lần nữa nhìn lướt qua antonio kẹt kỹ năng liệt biểu muốn nhìn một chút chính mình là không phải sao lãng cái gì quả nhiên lần này tôi tẫn phát hiện ở antonio kẹt kỹ năng liệt biểu t r u n g có một cái tên là linh hồn bạo liệt kỹ năng có chút quỷ dị linh hồn bạo liệt thượng cổ thâm viên bí pháp bị antonio kẹt giết chết đơn vị trong vòng thời gian ngắn không cách nào phục sinh cũng rơi vào linh hồn cầm cô trạng thái duy trì liên tục ba mươi phút ở linh hồn cầm cô dưới trạng thái Antonio kẹt thương tổn. Thương tổn chứng ó t ể c kiến linh hồn bạo liệt kỹ năng giới thiệu tô tẫn đồng tử không khỏi hơi co rút lại thương tổn hệ số không biết thời gian quật độ một trăm linh năm nói thật như vậy kỹ năng tô tẫn trước đó chưa từng thấy qua dạy như thế thời gian cột đồ hoàn toàn vượt ra khỏi tô t ấ n nhận thức phạm vi nhưng tô t ấ n sẽ không bởi vì linh hồn bạo liệt thương tổn hệ số không biết liền cho rằng nó là một cái rất yếu kỹ năng vừa vặn tương phản từ kỹ năng văn bản trong miêu tả cái kia không thể đo lường hình dung đến xem đây tuyệt đối là một cái khủng bố tới cực điểm kỹ năng linh hồn c ấ m cố xem ra phía trước người chơi không có phục sinh thì ra là vì vậy duyên c ớ bất quá cái hiệu quả này thoạt nhìn lên giường như có điểm mạnh vân vân cứ nhiên có thể đối với n g o n da thi thể có tác dụng tô tẫn ánh mắt lấp bé tự lẩm trực giác nói cho tô tẫn kỹ năng này e rằng cũng không có nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy nếu như tô tẫn biết những thứ này rơi vào linh hồn c ấ m cố trạng thái người chơi ở tử vong qua đi không cách nào lọc gọng đồng thời còn liên lạc không được lời nói có thể sẽ đoán được càng nhiều nhưng mà không đợi tô tẫn suy nghĩ nhiều lắm a n t o n i o k ẹ thanh t âm lại độ từ ba trăm tám mươi bảy trong chiến trường mênh mông điện quang bên trong truyền ra bất quá có thể chết tại đây nhất chiêu phía dưới cũng là vinh hạnh của ngươi ta sẽ nhường thân thể của ngươi liền mang linh hồn của ngươi cùng nhau l ê n diện ở trong n ự c sâu a n t o n i ok ẹ thanh t nhẫm hạ xuống trong nháy mắt điện quang dường như như sóng biển bắt đầu khởi động quay t r u n g quanh ở t r u n g quanh thân thể hắn người chơi thi thể từ vòng ngoài cùng bắt đầu bắt đầu một cái tiếp một cái địa bắt đầu cháy rừng rực thứ lôi điện đưa tới thiêu đốt mỗi một bộ ngoạn da thi thể đều ở đây không đến thời gian một hơi thở bên trong thiêu thiêu thành cho tàn chỉ bất quá cũng không phải là thường quý hát sắt cho tàn mà là màu xanh nhạt cho tàn những thứ này cho tàn tại xuất hiện sana liền hướng lấy điện quang bên trong a n t o n i ok ẹ t bay đi tràn vào trong cơ thể hắn đem đạm lam s ắ c cho tàn hấp thu a n t o n i ok t cả người lực lượng khí tức lấy tô tẫn có thể cảm nhận được tốc độ liên tục tăng lên nhìn lấy khí tức điên cuồng leo lên a n t o n i ok tô t tẫn cũng biết mình không thể lại ngồi chờ chết đối mặt a n t o n i ok t chiêu này uy lực không cách nào đoán chừng linh hồn bạo liệt tô tẫn nếu không phải lập tức làm ra bất kỳ phản chế biện pháp rất có thể sẽ trực tiếp đánh ra gg cứ việc tô tẫn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng không ít nhưng vô duyên vô cớ sử dụng được tô tẫn cảm thấy phi thường không có lợi lắm lập tức tô tẫn cũng không làm bất kỳ do dự đem pháp trượng đương a n g trước người lập tức bắt đầu ngâm sướng ỉ sợ tạ chi nộ ở trong uy lực mặc dù không bằng ám ảnh cơn lốc d i c h đảo nhưng là tô tẫn hiện nay trên tay tối cường đại áo thuật hệ pháp thuật có thể có được áo thuật t u ô n ra thêm được uy lực không chút nào kém cỏi hơn ám ảnh cơn lốc d i c h đảo ở bốn mươi lần thường tổn tăng phúc dưới tình huống thậm chí còn muốn càn g mạnh theo từng đoạn tối tăng khó hiểu chú ngữ từ tô tẫn trong miệng không ngừng mà ngâm sướng mà ra tô tẫn trên tay ị sợ tạ thở dài đột nhiên phát ra một trận rung động kịch liệt p h á p trượng đỉnh phong trạm bảo thạch màu lam phúc chốc tản mát ra mấy đạo không gì sánh được trói mắt áo thuật q u a n huy trạm ánh sáng màu xanh là tô tẫn sở hữu căn này pháp trượng tới nay gặp qua nổi bật nhất một lần tô tẫn t h ấ y thế mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có hướng những phương diện khác suy nghĩ chỉ cho là là bởi vì áo thuật t u ô n ra ra chỉ nguyên nhân nếu như nhiều hơn nữa một nguyên nhân lời nói rất có thể là bởi vì tô tẫn đang đang thi triển pháp thuật là ỷ sợ tạ chi nộ băng vào cự long thân phóng thích cự long chi nộ có điểm đặc thù phản ứng là một kiện việc không thể bình thường hơn nhưng mà tô tẫn không biết là vừa lúc đó ở cách nguyện quang trấn cách đó không xa trong dãy núi chuẩn xác mà nói là ở b a s s ơ n mạch dưới đất một cái cách xa mặt đất không biết có bao nhiêu mét sâu ưu ám chỗ ở một cái đen nhánh lồng giam ở giữa một cái vết thương trồng chất linh hồn đột nhiên mở ra cặp mắt của nó ưu ám chỗ đột nhiên nhiều hơn một luồng kim sắc q u a n g mang n h ạ t nhạt chỉ bất quá cái này một luồng ánh sáng màu vàng tới cũng nhanh đi cũng nhanh không đến hai cái hô hấp võ thuật liền biến mất trong ưu ám từ đầu tới đôi cái này sợi ánh sáng màu vàng đều nói không lên thấy được thậm chí có thể nói gần như không có ở chung quanh u ám bao phủ xuống nếu không phải tỉ mỉ quan sát càng là nhìn không thấy cái này sợi kim sắc xuất hiện nhưng nếu để cho t ô tận chứng kiến cái này sợi kim sắc hắn tuyệt đối sẽ rất nhanh thì phản ứng kịp đây không phải là thông thường kim sắc mà là cự long hoàng kim đồng kim sắc màn ảnh quay lại đến n g u y ệ t quang trấn chiến trường ở tô tận ngâm sướng thần chú đồng thời chiến trường chu vi xem cuộc chiến một đám người chơi lại như cùng đi đang sôi trào dầu sôi nổi ở giữa tích nhập một giọt nước lạnh một dạng nhất thời sôi sùng s ụ g bởi vì bốn cùng lúc đó ở hiện thực ở giữa xảy ra nhất kiện không được đại sự ngoa tạo phòng làm việc lão đại mới vừa nói cho ta biết có cái minh đệ mũ trò chơi mới vừa trực tiếp bạo tạc trực tiếp mất nhóm mua trực tiếp bạo tạc cái này tờ mờ là tình huống gì chẳng lẽ là mua được thấp kém hàng các ngươi phòng làm việc như thế cái hố sao thậm chí ngay cả cái tốt mũ trò chơi cũng không cho ngươi không phải thấp kém hàng vấn đề ta mới vừa nói người h u y n h đệ kia là trước kia bị bột miệu s á t một đám người chính giữa người phía trước không cách nào phục sinh cũng xuống không được tuyến liên lạc không được vừa rồi tại trong hiện thực mũ trò chơi trực tiếp liền nổ tung còn có loại này sự tỉnh n g ư ờ i không nên làm ta sợ cùng kể trên tương tự đối thoại lúc này đang không ngừng phát sinh ở chiến trường người chơi bên trong thiên văn đã từng nói Phía trong ư ớ c bị a n t i lúc nhất thời chư thần lê minh quang phương trên diễn đàn cũng lần thứ hai nhắc lên một trận mới tinh phong huyết vũ chỉ bất quá một lần này bao tác càng ngày càng nghiêm trọng so trước đó còn muốn kịch liệt mấy lần bởi vì n a y một lần liên lụy đến là người sống sở sở mệnh thế nhưng hiện nay còn không có có người biết đạo cụ thể nguyên nhân chương 468 t r ò chơi lực lượng ảnh hưởng hiện thực chương 468 t r ò chơi lực lượng ảnh hưởng hiện thực lúc này chư thần lê minh quán phương trong diễn đàn liên quan tới loại này sự kiện thế t m ờ i liên tiếp xuất hiện đem vốn cũng không thấp nhiệt độ sao được càng cao khiếp sợ mũ trò chơi bạo tạc đã đưa tới một người tử vong mới vừa dưới lầu có người mũ trò chơi nổ dùng cùng khoản mũ trò chơi ta đây có chút nhỏ hoảng sợ cầu các vị đại lao để cử một cái chất lượng quá quan mũ trò chơi c ư tất thiên lâm phòng làm việc bởi vì ca bin trò chơi bạo tạc đưa tới một người tử vong năm người t h ụ thường hiện nay liên bang cảnh sát đã tham gia điều tra theo công tác thống kê hết hạn hiện nay người chơi trò chơi thiết bị bạo tạc sự kiện đã có mười lăm lệ trong đó sử dụng thiết bị tiến hành trò chơi người chơi đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong cá nhân suy đoán mũ trò chơi bạo tạc có hay không cùng lúc trước người chơi mất liên lạc sự kiện có quan hệ bởi vì ngộ hại người chơi đều là phía trước mất liên lạc người chơi trong h lúc nhất thời trên diễn đàn lập tức xuất hiện các loại các dạng suy đoán cùng âm lưu luận ồn ào náo động trần thượng trò chơi lực lượng ảnh hưởng hiện thực đùa gì thế trong trò chơi tử vong trong hiện thực cư nhiên cũng sẽ tử vong cái này ta cờ m ở nờ liền quái cũng không dám đánh chư thần lê minh một cái giết người trò chơi có người còn nhớ rõ phía trước xuất hiện ở hiện thực chính giữa cự long sao ta đi điều tra một cái dường như thật là cùng một nhóm người liên bang hiện tại lại còn không cho lời giải thích sao có người còn đem cái này khởi sự món cùng không lâu xuất hiện ở hiện thực chính giữa tà long liên hệ nhất thời cho ra một cái lớn mật mà lại làm người ta cảm thấy không thể tin suy luận đó chính là trò chơi chính giữa lực lượng sẽ ảnh hưởng đến hiện thực nói như thế nếu như đặt ở trước hôm nay phát ở diễn đàn bên trên tuyệt đối sẽ gây nên một đám người vây xem cùng cười nạo đùa gì thế một cái phá trò chơi có thể ảnh hưởng đến hiện thực sợ không phải internet tiểu thuyết cùng điện ảnh thấy nhiều rồi à. nhưng là bây giờ như vậy n ô n luận phát ra ngoài tuyệt đối sẽ đạt được không ít người tán thành hiện thực ở tô tẫn sở ở vào lâm hải thành phố đại dương bị ngạn có một tòa được xưng là liên bang thành thành thị hợp chúng ý tứ vì tụ hợp đám người sâu hơn ý tứ vì tụ hợp làm tinh ở trên mọi người vô luận ngươi ra trên người làm màu gì vô luận ngươi là tín ngưỡng cái gì tôn giáo vô luận là ngươi giới tính là nam vẫn là nữ hay là còn lại ở nhân loại liên bang bên trong mọi người đều là một cái tập thể cái này cũng là nhân loại liên bang thiết lập ước nguyện ban đầu tiêu trừ đã từng từ quốc gia từ dân tộc từ màu da từ tông giáo tín ngưỡng đẳng cấp dị mang tới ngăn cách hợp chúng thành cũng là nhân loại liên bang trung tâm thành thị dù n g trước kia quốc gia chế độ đến xem nên có thể bị xưng là thủ đô ở hợp chúng trung, trung ương thành có một tòa cao sơn được xưng là hợp chúng núi ở hợp chúng sơn nhất đ ỉ n h phong có một cái nhà toàn thân tuần bạch sắc hoa quý kiến trúc t h â n thánh thuật khiết bất khả xâm phạm đây là nhà này kiến trúc mang cho đại đa số người cảm giác đầu tiên nhà này kiến trúc là nhân loại liên bang hội nghị đại sành chỉ có liên bang nghị viên mới có thể ra vào còn lại những người không có nhiệm vụ không cách nào đi vào lúc này ở hội nghị cửa phòng khách bên ngoài đứng hàng trăm hàng ngàn danh hạng nặng võ trang binh lính liên bang những binh lính này đều không ngoại lệ đều hết sức quy củ đứng ở cương vị của mình bọn họ khuôn mặt nghiêm túc thân xác khẩn trương phản phất tại chấp hành cái gì rất trọng yếu nhiệm vụ một dạng cái này trọng yếu nhiệm vụ phía trước cũng đã nói chính là gác cứ việc từ hội nghị đại sành thành lập lần đầu đến bây giờ đều không có từng chịu đựng bất kỳ tập kích khủng bố thế nhưng phòng bị quy mô cũng là vẫn vẫn duy trì nguyên dạng liên bang cao tầng đều hết sức u ý trọng cái này đến từ không dễ nhân loại đại liên hợp sở d ĩ tượng t r ứ n g cho liên bang mặt hội nghị đại sảnh tự nhiên cẩn trọng binh gác lúc này hội nghị trong đại sảnh một cái không lớn không nhỏ trong phòng một đạo thân ảnh lẳng lặng mà ngồi ở trên một cái ghế đây là một cái co da vàng mặc màu đậm tây trang lão nhân tóc trắng hắn lúc này đang tinh tế vớt ve trong tay phật châu nơi ngực thập tự giá dây chuyền lóe ra ư u á m qua mang một đôi đục ngầu nhưng không phải mở tối ánh mắt đang lẳng lặng nhìn lấy phạm vi nhìn phía trước mấy đạo hư nghĩ đầu ảnh khuôn mặt nghiêm túc lại chăm chú đang trầm ngâm sau một lát lão nhân tóc trắng mới chậm mở miệm nói ra các vị hiện nay chư thần lấy Các người nói chuyện riêng mình quan điểm a vị này lao nhân tóc trắng cũng không phải cái gì trốn ở liên bang trong đại sảnh lãnh lợi không r a lão quái vật vừa vặn tương phản hắn tin vào thân phận vang vọng toàn bộ lam tinh không ai không biết không người không hay nhân loại liên bang nghị hội nghị t r ư ở n g đường ngang đường ngang là một người da vàng nếu như đặt ở nhân loại liên bang thành lập trước đây nên tính là cái người hắn đồng thời tin phụng phật giáo cùng cơ đốc giáo vào ngày thường bên trong yêu thích ngâm tụng kinh phật cùng chủ trì h u n lễ hắn trung thân chưa lập gia đình nhưng có đồn đãi xưng hắn tổng cộng có mấy trăm nhiều vị tình phụ hơn một vóc g á n g tự hắn yêu thích võ thuật không thủ đạo còn có các loại cách đấu thuật đồng thời ở từng cái lĩnh vực đều lấy được nạo g nhân thành tích là danh chấn liên bang nhất đại công sư liên quan tới đường ngang nếu như muốn biết càng nhiều cặn kẽ tin tức cụ thể có thể tự hành thăm dò đường ngang điều khoản chắc là trên internet suốt dẻo nhất điều khoản một trong hình ảnh trở lại hội nghị trong đại sành nghị trưởng các hạng ta cảm thấy có phải hay không có cần phải tạm thời đóng cửa trí não chờ các loại nguyên nhân cụ thể điều tra rõ ràng sau đó nặng hơn khả i trí não đường ngang vừa dứt lời trước mắt mấy đạo hư nghĩ đầu ảnh ở giữa liền có một cái da đen ăn mặc bộ vét trắng trung niên nữ tính nói rằng Nàng là l i ê n b a n g nghị v i ê n m ộ trăm s Là t h ờ i đại này, k h ô n g ít n g ư ờ i h a đ e n nữ t í n h t r o n g l ò n g t i n h thần lãnh t ụ đ ề n g h ị của g trí n ã n lai nghị lịch c a c h c ũ n g có c không h ố n g đ trăm s thì t ơ i c h ư ơ n g 469. hội nghị đối với chư thần lê minh quyết định trí não lai lịch chương 469. h ộ i nghị đối với chư thần lê minh quyết định trí não lai lịch ta cho rằng gassi a nói đúng hiện tại nếu đều xảy ra loại chuyện như vậy nên trước muốn tạm dừng trò chơi vận hành điều tra rõ ràng chuyện nguyên nhân cho dân chúng một cái công đạo không sai mặc dù bây giờ đóng cửa trí não biết đưa tới một ít khoa học kỹ thuật hạng mục không cách nào tiếp tục thúc đẩy nhưng nếu như không hòa hợp t r a nguyên nhân ai biết về sau có thể hay không lại phát sinh cái gì chuyện càng nguy hiểm hơn đâu chuyện này ta hiện tại không biểu hiện quan điểm nhưng ta ở trước đây thật lâu cũng đã nói trí não tuyệt đối sẽ không là bằng hữu của chúng ta ta nghiêm trọng hoài nghi nó có mãnh liệt chính mình ý thức ta cảm thấy có phải hay không các người có điểm quá mức b u ồ n lo vô cớ rồi ạ đặc biệt là ngươi đi l ạ n trí não có hay không chính mình ý thức chuyện này ở mấy trăm năm trước không đã trải qua xác định qua sao ta cảm thấy chuyện này muốn cha nhưng trí não không thể ngừng thủ hạ ta có cái trường sinh khoang thuyền hạng mục hiện tại liền toàn bộ nhờ trí não siêu giải toán lực đang duy trì đồng thời hạng mục thực đã đến rồi bình cảnh giai đoạn nếu như mạo m ộ i đoạn mất trí não như vậy nghiên cứu nhất định sẽ đến trễ trường sinh khoang thuyền vợ rủ s ở ngươi nói là ngươi lần trước đ ể cập qua có thể kéo dài tuổi thọ trường sinh khoang thuyền hiện tại thì đã đến rồi bình cảnh giai đoạn sao nếu có thành phẩm đi ra vợ dù sợ ngươi nhất định trước tiên phải cho ta gửi một cái qua đây tốt lắm ta tán thành vợ dù s ở thuyết pháp điều tra có cần thiết tiến hành nhưng không cần thiết đóng cửa trí não nhìn hương nghĩ đầu ảnh bên trong một đám màu da bất đồng ăn mặc bất đồng c u ầ n áo người ở lẫn nhau cãi vã thậm chí ở bờ rủ sơ đưa ra trường sinh khoang thuyền sau đó trọng tâm câu chuyện dần dần có nghiêng xu thế càng ngày càng nhiều nghị viên bắt đầu tán thành bờ rủ s ơ cách nhìn đường ngang thấy thế không khỏi nhữ mày một cái đầu hắn làm sao sẽ không phấn rõ những người này là chân tình thật cảm giác tán thành bờ rủ s ơ cách nhìn vẫn là vì trường sinh khoang thuyền sự t ì n h ở khen tặng bờ rủ sơ đâu chỉ là khám phá không nói toạc cứ việc thành c ự liên bang nghị hội nghị trưởng đường ngang có giáp lại quyền lực nhưng hắn cũng còn không có đạt được một tay giả thiên tình trạng bờ rủ sơ Chính là hội h n nghị nghị gian gian, là g sở giữa, cái một thực và dĩ a n vào lúc này cũng tương ứng biểu đạt ra phản đối b ờ rủ sở quan điểm cho rằng nhất định phải tắt đi trí não tạm dừng trò chơi thấy nghị viên gian tranh luận xu thế càng ngày càng nghiêm trọng đường ngang cũng biết mình không thể lại như thế tiếp tục ngồi xuống vì vậy phát ra vài tiếng chiến thuật ho khan khu khu khu đường ngang h á n g dọn một cái trong ánh mắt hình như có q u a n g mang bắt đầu khởi động các vị nghe được đường ngang tiếng ho khan một đám nghị viên giữa tranh luận liền ngừng lại đường ngang cũng không phải cái gì liền biểu đạt ý kiến của mình đều là nghĩ một đằng nói một mẹo khôi lỗi nghị trường mà là danh tiếng cùng thực lực đều được quá công nhận thực quyền nghị trường hắn mà nói vẫn là có không ít người nghe mặt mũi của hắn cũng không có ai dám không cho Liên lúc lúc này, cũng đúng lúc giữ vững bỡ rù sờ, vào giữ trầm mặc. q u y c ủ cũ thấy một đám nghị viên vào lúc này đều yên tĩnh lại đường ngang cũng không có giả vờ do dự hình dáng mà là trực tiếp làm nói ra ta trước nói một chút quan điểm của ta cùng lý do sau đó đại gia tiến hành đầu phiếu nghe được đường ngang lời nói không ít nghị viên đều nhẹ nhàng gật gật đầu đường ngang nói q u y c ủ cũ là hắn tiền nhiệm liên bang nghị hội nghị dài một chức tới nay ở gặp phải tranh luận khá lớn chuyện thời điểm biết phương pháp sử dụng chính là dân chủ đầu phiếu loại nào phương pháp lấy được số phiếu nhiều liền áp dụng loại nào phương pháp bởi vì hội nghị tổng số người là đơn số nguyên nhân cho nên chỉ cần không có ai bỏ phiếu cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện bình phiếu tình huống lúc này đường ngang tiếp tục nói ra ta từ tục tiêu trước tiên là nói về ở phía trước chuyện này can hệ trọng đại lần này ai không có thể bỏ phiếu ai dám bỏ phiếu ta sẽ xin nghị trưởng trọng tài đem bỏ phiếu người trục xuất hội nghị nghe được đường ngang cái này mang theo cường liệt lời cảnh cáo một đám nghị viên không khỏi sắc mặt dù mình nghị trưởng trọng tài đó là liên bang nghị hội nghị giáng dấp đặc quyền một trong nghị trưởng có thể trực tiếp hướng trọng cắt viện xin trọng tài chỉ cần lý do không phải rất quá đáng bình thường đều biết chấp hành thậm chí lý do này là giả nghị trưởng trọng tài cuối cùng cũng sẽ có hiệu lực nói cách khác nghị trưởng tới một mức độ nào đó là có thể tùy ý dẫm đ ạ p pháp luật liên bang bất quá quyền lực như thế tuy lớn nhưng mỗi một đời nghị trưởng đều chỉ có một lần cơ hội xin nghị trưởng trọng tài thấy mọi người đều ý thức được chuyện nghiêm trọng đường ngang liền tiếp tục nói ra cái nhìn của ta giống như g a r c i a sự tình muốn điều tra đồng thời trí não cũng muốn ngắn ngủi đóng cửa một đoạn thời gian chờ các loại chân tướng điều tra ra được phía sau nếu như cùng trí não không có trực tiếp liên quan nặng hơn khải trí não theo u liên bang cấp bậc cao nhất tư liệu lịch sử ghi chép trí não lần đầu tiên xuất hiện ở nhân loại phạm vi nhìn ở giữa là ở tám trăm sáu mươi hai năm trước một lần nhân loại thăm dò bốn chín ngoại tinh trong quá trình ở hơn tám t r ă linh năm trước đây lang tinh tài nguyên đang kế cận khô kiệt hoàn cảnh theo lúc đó từ nhân loại liên bang nghiên cứu ra tối cường máy tính lỗ đen tính được đến lam tinh tài nguyên sẽ tại 8 3 m m ư năm t r cái nguyệt linh sau tám ngày tiêu hao hầu như không còn nhân loại liên bang vì tìm kiếm sinh cơ của loài người bắt đầu hướng vũ trụ phái ra số lớn nhóm lớn thăm dò đội mà trí chí não chính là ở một viên khoảng cách lam tinh chỉ có mấy ngàn năm ánh sáng tiểu hành tinh bên trên bị phát hiện ngay lúc đó thăm dò đội viên cũng không có coi trọng trí nào xuất hiện chỉ cho là là văn minh ở tinh cầu k h á c từng dấu vết lưu lại lập tức liền đem trí não thập phần tùy ý bỏ vào trở về lam tinh tài nguyên hạng bên trên thế nhưng trí não đang bị tài nguyên hạm mang về đến lam tinh sau đó lại cải biến nhân loại chương 470, chư thần lê minh căn nguyên ẩn tăng tại trí não chỗ sâu bí mật chương 470, chư thần lê minh căn nguyên ẩn tăng tại trí não chỗ sâu bí mật ở trí não bị vận chuyển đến lam tinh sau đó mới đầu là bị coi như văn minh ở t ì n h cầu khác di sản đặt ở liên bang thiết kế ngoại tinh cục điều tra thế nhưng ở một lần vô tình chung ngoại tinh cục điều tra nhân viên công tác phát hiện trí não tỉnh lại thế nhưng nơi này tỉnh lại cùng nhân loại từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh cũng không phải là cùng là một cái khái niệm chuẩn xác mà nói chắc là tương tự với cơ khí một dạng khởi động máy cùng khởi động bởi vì trí não từ đầu tới đôi đều không có cho thấy bất kỳ ý thức tự chủ chỉ giống là một đài không có cảm tình giải toán cơ khí từ trí não tỉnh lại đến liên bang công bố trí não phát hiện trong quá trình có ba tháng tin tức ghế trống ngoại trừ liên bang nghị hội nghị viên ở ngoài không có bất kỳ người nào biết trong ba tháng này chuyện gì xảy ra thế nhưng ở ba tháng sau liên bang công bố trí não trong tin tức có thể nhìn ra có chút đầu mối ở liên bang công bố trí não trong tin tức trí não bị định tính là một đài đến từ văn minh ở tinh cầu khác cao đẳng máy tính không cụ bị bất kỳ ý thức tự chủ hiện nay đã chịu đến liên bang hoàn toàn trừ khống có thể tiến hành sơ bộ giải toán trừ cái đó ra liên bang còn công bố khác một cái chấn động lam tinh tin tức đó chính là hai m ư i đi qua ở lại trí não bên trong ngoại tinh khoa học kỹ thuật liên bang hội nghị đã tìm được có thể đem không thể tái sinh nguồn năng lượng biến thành có thể sống lại nhiên liệu phương pháp nhân loại không cần lại bởi vì lam tinh tài nguyên đối mặt khô kiệt d u y ê n cớ đi tìm thích hợp nhân loại ở tinh cầu mà là có thể tiếp tục tại lam tinh sinh hoạt tin tức này một khi công bố trên đời khiếp sợ ngay lúc đó nhân loại liên bang bởi vì lam tinh tài nguyên kê cận khô kiệt đã cho thấy bước đầu loạn hình thái lam tinh khắp nơi mỗi ngày đều có bạo lực trái pháp luật thậm chí tử vong sự kiện phát sinh bởi vì mọi người đều biết lam tinh đợi không lâu dài nhưng mà cũng không phải là mọi người đều có thể di dân ngoại tinh đối với tình huống như vậy liên bang người chấp hành luật pháp viên còn có quân đội thậm chí là liên bang hội nghị đều làm ở một con mắt bế một con mắt chỉ cần loại này sự kiện không có rộng khắp sóng mặt đất cùng ra như vậy liên bang là sẽ không xuất động bởi vì thăm dò vũ trụ mà số lượng giảm mạnh quân đội liên bang bởi vì mạng ộ i xuất động quân đội liên bang tuy có thể duy trì ở trị an thế nhưng cứ thế mãi xuống phía dưới đâu số lượng giảm mạnh quân đội liên bang không cách nào giống như kiểu trước đây duy trì trị an thêm lên nghị viên tất cả đều bận rộn bên ngoài tinh di dân sự tỉnh càng là không có ai sẽ đi quan tâm tầng dưới c h ố t nhân dân sinh mệnh an nguy vấn đề tin tức này công bố không khác với hướng mặt hồ bình tĩnh chung ném vào một khối đá lớn một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời xã hội thuyền đánh cá đạt tới gần trăm năm nay đ n h phong có tin tưởng hữu trách nghi cũng có cầm quan vọng thái độ còn có người cảm thấy đây là liên bang vì duy trì ổn định xã hội mà biên lợi nói dối trở các loại thế nhưng những thứ này nghi vấn còn có âm mưu luận cách nhìn ở liên bang sau một ngày phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc liền trong nháy mắt nát bấy thành một bãi một phấn bởi vì tại cái kia lần phát sóng trực tiếp ở giữa ngay lúc đó liên bang nghị hội nghị trưởng ở vô số dân chúng nhìn soi mói tự mình phô bày như thế nào sẽ không thể tái sinh nguồn năng lượng tái sinh đây là trí não xuất hiện sau đó ở trí não cường đại giải toán năng lực còn có ở lại trí não bên trong ngoại tinh khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp nhân loại tiến nhập một cái cao tốc phát triển thời đại nguyên bản cần đại khái một n g h n năm nghiên cứu mới phải xuất hiện kỹ thuật ở trí nào dưới sự trợ giút chỉ cần mười năm nguyên bản cần đại khái năm nghìn năm nghiên cứu mới phải xuất hiện kỹ thuật hiện tại không cần bất kỳ thời gian bởi vì trí não bên trong thì có hay bởi vì trí não cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra bất kỳ ý thức tự chủ sở dĩ liên bang hội nghị bao quát dân chúng đều đối nó rất yên tâm cho rằng trí chí não chính là một cái đến từ ngoại t ì n h cao đẳng văn minh công cụ bị bị chiếu cố nhân loại sở thập mà lúc trước nhặt được trí não cái kia một cái thăm dò nhân viên cũng trở thành trong sách lịch sử nhân vật anh hùng hành vi của hắn tức thì bị đội lên cải biến nhân loại vận mệnh không lưng danh tự như vậy đây là trí não dung nhập nhân loại quá trình mà ở đại khái hơn một trăm năm về trước nhân loại ở theo thông lệ mỗi tháng một lần trí nào thăm dò trong quá trình ở trí nào ở chỗ sâu trong phát hiện nhất đoạn thập phần tin tức bí ẩn lưu một đoạn này tin tức lưu ẩn tàng tại trí nào ở chỗ sâu trong hết sức ẩn nấp ở quá khứ cho tới bây giờ đều không có bị phát hiện ở hao phí mười lăm năm thời gian sau đó đoạn tin tức này lưu rốt cuộc bị phá giải đi ra mọi người cũng vì vậy biết được một cái cự đại bí mật bí mật này ở phía sau tới bị phong tồn ở liên bang nghị hội hồ sơ trong kho mức độ bảo mật vì tiền mật chỉ có liên bang nghị hội nghị viên có thể coi bí mật này từ bị phát hiện đến bây giờ người biết số lượng sẽ không vượt qua ba chữ số ở phát hiện bí mật này sau đó liên bang hội nghị ở ngày thứ hai liền tuyên bố phải vận dụng liên bang trên giới tất cả nghiên cứu khoa học lực lượng đi nghiên cứu một cái hư nghĩ lên tin tưởng mọi người cũng đều đoán được cái này hư nghĩ lên chính là chư thần lê minh ở hao phí sấp xỉ trăm năm phía sau chư thần lê minh rốt cuộc bị mãi phát ra rồi ở liên bang nghị hội thêm dầu vào lửa dần dần thay thế còn lại hư nghĩ lên địa vị trở thành hiện nay nhân loại thế giới thứ hai bởi vì nào đó một trăm ba mươi ba chút không thể cho người biết nguyên nhân trò chơi này từ nghiên cứu hoàn tất đến bây giờ toàn bộ hành trình đều là ở từ trí nào nắm trong tay cho dù là liên bang nghị hội nghị trưởng đường ngang cũng không có quyền cắm game mobile đùa dẫn vận hành đối với lần này bởi vì trí não ở nơi này đem gần ngàn năm thời gian bên trong chẳng bao giờ biểu hiện ra chính mình ý thức sở dĩ liên bang trên dưới đều rất yên tâm đây là chư thần lê minh khởi nguyên đồng thời cũng là hiện nay trí não tình cảnh nguyên bản liên bang hội nghị chỉ muốn sử dụng toàn bộ lực lượng nghiên cứu trò chơi sau đó chờ đợi ẩn tàng tại trí não chỗ sâu cái bí mật kia ở giữa nhắc tới cái kia thời gian đến trong lúc không tham dự trò chơi vận hành thế nhưng người chơi mất liên lạc ở trong game tử vong đưa tới trong hiện thực cũng chất vong h a i khởi sự món bạo phát làm cho liên bang hội nghị trên giới đều đã nhận ra một k i a không bình thường ký h tức bởi vì các vị đang ngồi đều biết cái bí mật kia cho nên đối với chư thần lê minh quan điểm cũng không giống ngoại giới như vậy cho rằng cái này chỉ là một cái đơn thuần hư nghĩ đêm nếu như chư thần lê minh chỉ là một đơn thuần hư nghĩ đêm như vậy liên bang hội nghị tại sao còn muốn bỏ nhiều công sức như thế tiêu hao gần trăm năm đi nghiên cứu đâu chương bốn trăm bảy mươi mốt thành lập đặc biệt đội điều tra đóng cửa trí não chương bốn trăm bảy mươi mốt thành lập đặc biệt đội điều tra đóng cửa trí não ở đường ngang nói xong mới vừa lời nói kia sau đó một đám nghị viên đều không hẹn mà cùng địa hãm nhập đến trầm mặc ở giữa có yên lặng ở đầu bởi vì bọn họ tán thành đường ngang phương pháp làm tạm thời tắt đi trí não đình chỉ vận hành chư thần lê minh Trở, các loại điều tra ra cái này hai khởi sự món phía sau nguyên nhân chân chính sau đó một lần nữa khởi động trí não nhưng là có người n h ư mày thì như thủ hạ có lấy trường sinh khoang t y ề n bộ môn bờ rủ sở nhưng bờ rủ sở cũng không có mở miệng phản bác đường ngang cứ việc bờ rủ sở trong lòng thập phần không vui nhưng đường ngang cái này nghị trưởng mặt mũi hắn không thể không cho đường ngang thấy một đám nghị viên rơi vào trạng thái yên lặng cũng không có nói cái gì đó một à là đồng dạng n giữ v hai ba tổng cộng có hai mươi sáu vị nghị viên cảm thấy không nên đóng cửa rơi trí não Bọn họ giống như tổng cộng hai mươi sáu danh nghị viên cảm thấy không nên đóng cửa trí não đường ngang lúc nói lời này khoe miệng hơi hơi nhích lên bởi vì toàn bộ liên bang hội nghị thêm lên hắn cái này nghị trưởng tổng cộng có sáu mươi bảy người lần này đôi phiếu lại là không cho phép bỏ phiếu như vậy còn lại bốn mươi một danh nghị viên không hề nghi ngờ là ủng hộ hắn quan điểm lập tức đường ngang cũng không có dừng lại lâu lắm lập tức đã nói ra khỏi câu nói tiếp theo như vậy cảm thấy hẳn là đóng cửa trí não nghị viên xin giơ tay vừa dứt lời h ư ơ n g nghĩ đầu ảnh bên trong liền có hơn mười vị nghị viên lập tức giơ tay lên đường ngang vào lúc này cũng đồng dạng giơ tay lên cứ việc tắt đi trí não sẽ đối với nghiên cứu khoa học tạo thành tương đối trọng đại đạ kích làm cho một ít trọng yếu hạng mục tiến độ đình trệ thậm chí là rút lui bởi vì trước mắt nhân loại liên bang đối với trí não siêu giải toán lực nhu cầu phi thường lớn các mặt đã sắp muốn đến không thể rời bỏ trí não tình trạng nhưng hội nghị chung vẫn có không ít nghị viên vẫn duy sau cùng lý trí. Trí não tuy trọng yếu thế nhưng mạng người trọng yếu hơn cái này ngược lại không phải là bởi vì các nghị viên ở thương hại ngoại ý muốn chết đi những thứ kia người chơi đây là bởi vì các nghị viên lo lắng chư thần lê minh có thể hay không đối với bọn họ tạo thành giống nhau ảnh hưởng người đang ngồi cũng đều là biết cái bí mật kia thậm chí liên bang hội nghị toàn thể trên dưới cũng đều kế hoạch tốt lắm ở một năm về sau tập thể tiến vào chư thần lê minh ở giữa đó cũng không phải cái gì ý tưởng đột phát mà là tại chư thần lê minh nghiên cứu xong thời điểm đã bị toàn bộ phiếu thông qua kế hoạch đường ngang thoại âm rơi xuống vẫn chưa tới ngũ dây bên trong mới vừa rồi không có nhắc tay bốn mươi vị nghị viên liền dồn dập đưa tay giơ lên thêm lên đường ngang chính mình với lúc là 41 vị chứng kiến chính mình nằm trong dự liệu kết quả đường ngang thần sắc đạm nhiên tiếp lấy tuyên bố tổng cộng 41 vị nghị viên cho là nên đóng cửa trí não 41 phiếu lớn hơn 26 phiếu kết quả cuối cùng là đóng cửa trí não nghe được đường ngang tuyên bố kết quả h ư ơ nghĩ n g đầu ảnh bên trong một đám nghị viên tuy là trên mặt đều không có hiện ra quá nhiều tâm tình c h ậ m trờn nhưng một ít tỉ mị sắc mặt biến hóa vẫn phải có thì như b ợ r ù sợ liền hơi h í p một chút hai mắt t h i ê nhưng lam sắc trong a i trắng mắt, hình n h có vài tia k h ô cam màu sắc màu lòng đặt a lau cam Đang n rung động, này không lòng tình, bị hắn ẩn giấu rất tốt. Đang ngồi nghị viên, thoạt nhìn lên cùng người thường không、khác. Nhưng g giấu rất quá đ bất bị tâm tốt. thoạt cái khác. ở bên ngoài đó cũng đều là tùy tiện dậm chân một cái thiên đô biết dồn ba cái đại nhân vật là áp đảo thành trăm vạn hơn một ư ơ i triệu thậm chí hơn ước người bên trên giai cấp thống trị điểm ấy dưỡng khí võ thuật tự nhiên vẫn là có đường ngang vào lúc này cũng đem sở hữu nghị viên tinh vi biểu tình biến hóa thu hết vào mắt đối với lần này hắn không nói gì thêm cũng không có, có bất kỳ biểu tình gì biến hóa bởi vì kết quả đã định ai nói chuyện đều không hữu dụng lập tức đường ngang từ trên ghế đứng dậy cùng đầy đầu bạch phát nghiêm trọng không đắp cường tráng thân thể dường như thắp sắt một dạng cao lớn thêm lên đường ngang lúc này cái tia lạnh nhạt khuôn mặt đưa cho hương nghĩ đầu ảnh đối diện một đám nghị viên một loại không cách nào nói khủng bố áp lực nếu như gắng phải miêu tả đường ngang trên người bị áp tốt nhất hình dung tự nhiên là thượng vị giả nếu như đặt ở cực kỳ lâu trước đây cái tia đã yên diệt ở lịch sử trong sa mạc trần ai n ê n đại cái này kêu là làm đế vương a i đường ngang sau khi đứng dậy cũng không có bày quá lâu họ sơ cấp tốc đối với một đám nghị viên nói ra như vậy việc này không nên chậm trễ ta sẽ đi ngay bây giờ tắt đi trí não nói đến đây đường ngang đưa mắt về phía hơn sáu mươi mảnh nhỏ h ư n g nghĩ đầu ảnh ở giữa góc trên bên phải một mảnh kia lâm tu là quân đội liên bang tướng l ã n h cao cấp cũng là trưởng quản liên bang phía đông nghị viên một trong đồng thời còn là đường ngang một tay mang theo tới thân tín xem như là tâm phúc lâm tu nghị viên làm phiền ngươi lập tức tổ chức một chi nhằm vào lần này sự kiện đội điều tra cần phải đem đầu đôi u sự t ì n h điều tra rõ ràng chuyện này rất trọng yếu ta sẽ cho ngươi đại lý nghị trường đặc quyền thế nhưng ta chỉ cho ngươi ba ngày nghe được đường ngang lời nói đang ngồi ở lâm hải thành phố trong phòng làm việc lâm tu lập tức đứng dậy kính một cái trào theo nghi thức quân đội biểu tình nghiêm túc cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lâm tu trả lời như đ i n h đóng cột không nghe được bất kỳ do dự cùng do dự Tốt, ta ố t t đây sẽ đi ngay bây giờ tắt đi trí não đạt được lâm tu trả lời thuyết phục đường ngang gật đầu theo cáo tức đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài ở đường ngang rời phòng trong nháy mắt mới vừa những thứ k i a hư nghĩ đầu ảnh cũng không có tiêu thất mà là theo một cái thật nhỏ phi hành cơ khí đi theo ở đường ngang bên người đem đường ngang bên người hình ảnh cảnh tượng phát sóng trực tiếp cho những thứ khác nghị viên đóng cửa trí não không phải việc nhỏ những thứ khác nghị viên có quyền lợi nhìn lấy đường ngang thao tác tốn hai phút đi qua trùng điệp cửa khẩu đường ngang đi tới hội nghị đại sảnh dưới đất năm tầng nơi đây chính là đặt vào trí não địa phương chương bốn trăm bảy mươi hai đột nhiên xảy ra d ị biến hiện thực chính giữa đại bột chương bốn trăm bảy mươi hai đột nhiên xảy ra d ị biến hiện thực chính giữa đại bột len k e n cửa thang máy từ từ mở ra đường ngang lập tức xài bước từ bên trong đi ra sắc bén lại tựa như lao kiếm một dạng ánh mắt cấp tốc nhìn phía trong trí nhớ trí não chỗ ở vị trí lớn như vậy bạch sắt trong không gian chỉ thấy một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt lơ lửng ở chính giữa ở quang cầu chu vi có tầng tầng màu ngân bạch kim loại tầng ngăn cách giống như là áo giáp một dạng đen quang cầu bảo vệ những thứ này màu bạc trắng kim loại gọi là vũ trụ kim danh như ý nghĩa là đến từ ngoài không gian là nhân loại hiện nay đã biết cứng rắn nhất vật chất đồng thời còn có cắt đứt ngoại giới tín hiệu q u ấ y dày hoặc là tín hiệu thăm dò năng lực là hiện nay làm tinh bên trên giá trị tối cao kim loại không ai sánh bằng mà bị vũ trụ kim bao vây quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt cũng chính là đường ngang chuyến này mục tiêu trí não đường ngang chứng kiến trí não trong n á y mắt theo bản năng tùng một khẩu khí trí não vẫn còn ở đồng thời chỉnh thể dáng dấp thoạt nhìn lên cùng lần trước không có gì khác biệt cứ việc đường ngang là liên bang nghị hội nghị trưởng trên viên tinh cầu này người lãnh đạo tối cao nhưng ở đối mặt trí n ã o vấn đề lúc vẫn tránh không được sẽ cảm thấy khẩn trương trừ cái đó ra chẳng biết tại sao đường ngang lúc này tốc độ tim đập có chút hơi nhanh hơn bí mắt phải dường như cũng có muốn khiêu động xu thế phản p h ấ t dự cảm được hai trăm hai mươi ba có chuyện gì muốn phát sinh đây là nhiều năm tập võ mang cho đường ngang trực giác bất quá loại cảm giác này xuất hiện làm cho đường ngang cảm thấy rất kinh ngạc bởi vì từ ở vài thập niên trước trở thành liên bang nghị hội nghị trưởng qua đi hắn liền không còn có sản sinh quá cảm giác tương tự đường ngang lần trước sản sinh cảm giác như vậy hay là đang trở thành nghị t r ư ở n g phía trước một lần kia là ở đường ngang gần cùng một vị nổi tiếng bên ngoài võ thuật cường địch tiến hành chiến đấu thời gian ngay lúc đó đường ngang vẫn là một cái huyết khí phương cương thanh niên nhân đối mặt cường địch tuy là chưa nói tới e ngại thế nhưng bởi đối phương nổi tiếng bên ngoài đồng thời thực lực bản thân cũng rất m ạ n h k ì n h điều này làm cho đường ngang nối xuống tới gần tiến hành chiến đấu có chút lo sợ bất an ở phía sau tới trong chiến đấu đường ngang tuy là chiến thắng đối thủ nhưng là bỏ ra giá thê thảm trừ cái đó ra Loại lần lành, loại liền con giác giúp giữ giữa giác hiện trực trợ từ trở thành trưởng xuất còn cơ cảm cũng có đường ngang gặp nguy sống. Nhưng đường ngang nghị không này này, nữa. mà hóa sau vô về số ở ở bởi vì bây giờ đường ngang xem như là trên cái thế giới này số một võ thuật ra không nói chuyện xuống ống chỉ nói cá nhân võ lực đường ngang xem như là đứng đầu nhất mấy người trừ cái đó ra còn có quyền lực cùng với quân đội liên bang mang cho hắn cảm giác a n toàn ở những nguyên nhân này ra chỉ dưới đường ngang đương nhiên sẽ không giống như nữa đã từng như vậy đối với không biết sự tình biết cảm thấy lo sợ bất an bởi vì thực lực cùng địa vị của hắn làm cho hắn có tự tin có thể đối mặt toàn bộ có chuyện xảy ra nhưng mà ngay tại lúc này đường ngang trong lòng lại lại xuất hiện loại này lo sợ bất an tâm tình điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc hơn trong lòng càng nhiều hơn chính là cảnh giác đường ngang tin tưởng trực giác của mình bất quá lúc này đường ngang cũng không có rụt rè dù sao còn có còn lại nghị viên ở xem cùng với chính mình lúc này nếu như lòi cái rút ra như vậy hắn cái này nghị trưởng vị trí có thể sẽ ngồi không quá ổn sau đó đường ngang sắc mặt như thường đi đến rồi con cầu cũng chính là trí nao trước mặt đường ngang đầu tiên là hướng về phía một bên hư không gật một cái sau một khắc một cái hương nghĩ hình vung màn hình liền xuất hiện tại trong hư không cùng lúc đó trong hư không còn bắn ra lưỡng đạo màu đỏ thẩm t i a sáng đem đường ngang cả người từ trên xuống dưới đều quét nhìn một lần đường ngang không để ý đến hồng tuyến quét hình tự nhiên đem ngón tay cái ấn ở tại trên màn ảnh giả tưởng lúc này mấy đạo lạnh như băng dường như không mang theo bất kỳ cảm tình gì sắc thái kim loại giọng nữ ở đường ngang vang lên bên t h a i vân tay nghiệm chứng đi qua thân phận nghiệm chứng đi qua đường ngang nghị trưởng chào mừng ngại quan lâm nếu như vào lúc này c ở cuối con đường trí não huyền phủ ở giữa không trung ở đường ngang trước mắt nhất thời xuất hiện một cái đồng dạng do trời không kim làm bằng màu ngân bạch con đường đường ngang thấy thế, thế. lặng lẽ hút một khẩu khí tiếp lấy sải bước hướng phía trí nào đi tới Căn cứ liên bang hồ sơ trong kho tư liệu, muốn liệu, hồ kho sơ tư đây ó nói, có n náo, náo vận hành hình、thức. Bằng không náo quan náo đến tình huống trở thành là gặp nguy hiểm gì, biết trong nháy trong g giải gặp gặp gì, cửa trước chủ thức. trí hết trừ trí tự trí trí thể trở biết mắt tiêu trong kho số liệu tư mạo kho hiểm hủy mội liệu liệu. là bề đem đ sẽ số là t i ề n nhân dùng huyết cùng lệ chạy ra tới kinh nghiệm đường ngang đi tới trí nào trước mặt không đợi hắn làm cái, gì, trường, làm cái gì trí nào phát ra thanh âm chính là mới mới xuất hiện kim loại thanh âm nghe vào phi thường cứng gắc lộ ra một loại hờ hững nghe được thanh âm như vậy sẽ cho người sản sinh một loại cả người bị băng đao nhẹ nhàng thổi qua vẻ sợ hai cảm giác đối với lần này đường ngang cũng chuyện thường ngày ở huyện hắn lần đầu tiên thấy trí não thời điểm trí não thái độ chính là như vậy đã nhiều năm như vậy vẫn đều chưa từng thay đổi chỉ bất quá đường ngang không có chú ý tới là trí não ở lúc nói chuyện bên người hắn mặt hướng hội nghị còn lại nghị viên hư nghị đầu ảnh thắt đi nói cách khác nghị hội còn lại nghị viên bây giờ là nhìn không thấy trí não cùng đường ngang giữa hình ảnh đóng cửa tự chủ vận hành hình thức đường ngang không có nhận thấy được gì chạm tự mình nói ra nhưng mà trí não lần này lại không trả lời hắn、ừ. đường ngang t h ấ y thế không khỏi khen nhữ mày một cái đầu sau đó lặp lại một lần lợi khi trước ngữ đóng cửa tự chủ vận hành thế nhưng đường ngang lợi nói đều vẫn chưa nói hết một cỗ không gì sánh được lạnh như băng xúc cảm không có dấu hiệu nào từ dưới chân của hắn m á n h địa hướng phía đầu đỉnh kéo dài giống như là trong lúc bất chợt tiến vào một cái lạnh như băng trong hàn đàm thấu xương lạnh lẽo làm cho đường ngang đồng tử có rút nhanh cơ hội là theo bản năng đường ngang đồng tử có rút h a n h nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu làm cho hắn nhớ phải phản kích sau đó liền sau đó mơ khắc một cỗ mạnh liệt cảm giác tê dại từ đường ngang tứ chi bên trên chuyển tới Làm chương o cái kia bốn trăm bảy mươi ba tiến hóa ngày ỵ sợ tạ chi nộ chương bốn trăm bảy mươi ba tiến hóa ngày ỵ s ở tạ chi nộ ngay sau đó đường ngang hai mắt tối s ầ m ngất đi sau một lát vừa mới té xuống đất đường ngang chẳng biết tại sao lại lần nữa đứng lên chỉ b ấ t quá lần này đường ngang trong thân thể nhưng là bị khắc một cái linh hồn chiếm cứ đường ngang từ dưới đất đứng dậy giống như là một cái lâu ốm đau giường rốt cuộc khang phục bệnh nhân giống nhau hoạt động một chút tứ chi trong con người thỉnh thoảng hiện lên có chút kinh ngạc màu sắc bất quá rất nhanh cái này lau kinh ngạc màu sắc liền bị coi thường hết thể hở h ữ g ép xuống lập tức đường ngang xoay người xài bước ly khai khu vực này nếu có quen thuộc đường ngang nhân chứng kiến lúc này đường ngang rời đi bóng lưng nói tuyệt đối sẽ cảm thấy rất xa lạ loại này cảm giác xa lạ rất đặc biệt bởi vì rõ ràng là cùng là một cái người nhưng cho người ta lưỡng chủng cảm giác hoàn toàn bất đ ộ n g phía trước đường n a n g cũng sẽ thường thường bản lấy gương mặt nhưng đó là bởi vì nghị trường thân phật cần đường n a n g nhất định phải để cho mình bảo trì thích hợp vi nghiêm bây giờ đường ngang mấy phút n sau đường ngang lần thứ hai về tới chống trải hội nghị đại sành đồng thời mở ra mặt hướng còn lại liên bang nghị viên hư nghị n g đầu ảnh chờ đợi mấy giây qua đi sở hữu nghị viên hư nghị đầu ảnh hình ảnh xuất hiện ở đường ngang trước mắt trong lúc nhất thời các loại các dạng nghi vấn từ nghị viên trong miệng hỏi lên nghị trưởng mới vừa đã xảy ra chuyện gì làm sao tín hiệu đột nhiên liền cắt đ ư ợ c đâu nghị trưởng trí não thành công đóng cửa sao vì sao ta bên này chư thần lê minh vẫn còn ở vận hành nghị trưởng chuyện xảy ra mới vừa rồi ta cảm thấy ngươi có cần phải cho chúng ta một lời giải thích mặc dù có hơn sáu mươi vị nghị viên thế nhưng lúc này mở miệng đặt câu hỏi cũng chỉ có mấy cái mà thôi đều là cùng đường ngang có chút không hợp nhau hoặc là đối với đường ngang phía trước đề nghị bất mãn người còn những thứ khác nghị viên đều không ngoại lệ bảo hiểm tất cả cầm trầm mặc bởi vì bây giờ đường ngang trên người có một loại bọn họ chẳng bao giờ cảm thụ qua khủng bố cảm giác áp bách loại này kinh khủng cảm giác c á c bách làm cho không ít người đều cảm thấy một trận hết hồn tự nhiên cũng liền khuyên lui không ít nghị viên muốn đặt câu hỏi ý tưởng nghe được mấy người này vấn đề đường ngang chỉ là tượng trưng nhìn sang không có phản ứng chờ các loại mọi người đều an tĩnh lại qua đi đường ngang mới chậm rãi mở miệng nói ra vừa rồi xảy ra một sự tình trí não ta cuối cùng không có đóng lại đồng thời về sau cũng vĩnh viễn sẽ không đóng bế đường ngang ngữ khí rất lạnh nhạt rất lạnh nhạt giống như là đang nói nhất kiện không quan trọng sự tình một dạng nghe được đường ngang lời nói cơ hồ là sở hữu nghị viên đều trận to hai mắt ở tại bọn hắn trong ấn tượng đường ngang vẫn là một cái nói một k h ô n g hai nam nhân mà ở vừa rồi hắn cư nhiên đánh mặt mình mấy cái phía trước đặt câu hỏi nghị viên ở sau khi kinh ngạc nhất thời lại nhảy ra ngoài nghị trưởng ta cảm thấy ngươi rất có cần thiết cho chúng ta một cái giải thích hợp lý không sai không phải đã nói đem trí nào đóng cửa sao mới vừa đầu phiếu chẳng lẽ là trò đùa sao đường ngang các hạng ư ơ i có thể ngàn vạn lần không nên quên liên bang hội nghị cho tới bây giờ cũng không là một người không bán hai giá mấy cái nghị viên ngươi một lời ta một câu đến phía sau trước h n giờ hai n g năm g đường ngang hô nghị n t r gọi thế nhưng người h còn xem ra, lại nghị viên đang nghe đường ngang lời nói lúc sắc mặt nhất tề h biến đổi khiếp sợ nghi hoặc khó hiểu đường ngang thế thế đồng thời ta lấy liên bang nghị hội nghị giáng dấp thân phận ban bố một cái luật lệ mới ngay hôm đó bắt đầu đóng cửa còn lại hương nghị game làm cho sở hữu liên bang công dân đều tiến nhập chư thần lê minh trung đồng thời từng bước giảm mất thời gian làm việc đem sinh sản công việc cùng với phục vụ công việc toàn bộ giao cho người máy làm cho nhân loại đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào trong trò chơi nói đến đây đường ngang cái kia h ở hứng trên mặt đột nhiên hiện lên một vệ nghiêm túc bất quá là giả vờ chư vị nếu như trí não bên trong dự ngôn là thật như vậy trò chơi này chính là chúng ta nhân loại hy vọng cuối cùng ta hy vọng đại gia vào lúc này có thể bông u tha hiểm khích lúc trước cộng đồng vì nhân loại sau này phân đấu nghe được đường ngang lời nói một đám nghị viên bao quát phía trước mấy cái cùng đường ngang không hợp nhau nghị viên đều không khỏi tốt nhiên khởi kính nhưng mà không có ai chú ý tới là đường ngang k h o miệng vào lúc này dương lên một vệ không người nhận ra được quỷ dị độ cung cứ việc trong hiện thực xảy ra nhất kiện gọi là đại s ự kinh tiên động địa nhưng trong trò chơi người chơi cũng không biết hình ảnh trở lại chư thần lê minh trung thinh linh trận doanh n g u y ệ t quang trấn chiến trường lúc này chiến trường bầu trời t ô tẫn cầm trong tay ỷ sợ tạ thở dài chung quanh thân thể quanh quẩn vô cùng mê ngông liệt diễm cùng á o thuật năng lượng theo t ô tẫn không ngừng mà ngâm sướng chú ngữ này cổ mê ngông năng lượng nguyên tố liền hóa thành một cái màu xanh thảm cự long ở trên trời dương cánh bay lượn bởi t ô tẫn trên người có áo thuật quân ra thêm được sở dĩ điều này màu xanh thảm cự long thể t í c h so với thường ngày gọi tới còn muốn rất nhiều nhìn ra phải có gấp m ộ ư ơ i lần khoảng cách cùng áo thuật t u â n g a đối với áo thuật hệ pháp thuật thương tổn tăng phúc giống nhau giống như, như núi h ư n cao nguy nga long khu t h u ậ t nhìn lên có hơn một em mở trường từ xa nhìn lại giống như là một đoạn kéo dài qua trong thiên địa trường tường thành mà tô t ậ n đang huyền phù ở màu xanh thảm cự long phía trên nhìn trên mặt đất nhưng vẫn bị điện quan g bao quanh antony o kẹt tô t ậ n bánh địa huy động p h á t trượng ỵ sở tạ chi độ ba chương bốn trăm bảy mươi b ố chấn động toàn trường antony ô kẹt không cam lỏng chương bốn trăm bảy mươi b ố chấn động toàn trường antonio kẻ không cam lòng theo tô tẫn huy động trong tay phát trượng dưới thân màu xanh thảm cự long phảng phất sống lại một dạng phút chốc mở hai mắt ra sáng kim sắc hoàng kim đồng tản ra khiếp người tâm hồn qua n mang mang theo lấy cự l o n g trên người cái kia đồng dạng kinh người long uy hàng lâm mảnh chiến trường này bầu trời đêm tối đen trong nháy mắt này đều phảng phất bị luồng hào quang màu vàng nóng này chiếu rọi ngang ba sau một khắc một đạo sụp sôi không gì sánh được dường như muốn đem phía chân trời xuyên thấu tiếng dòng ngâm vang lên m ê n ngông sòng â m ở trong khoảnh khắc biến thành từng đạo thực chất hình dáng âm ba hướng phía bốn phía k u y ế t tán ra trong trời đêm nhất thời dường như nổi lên nước gợn sóng gợn một vòng lại một quay vòng cái này đây là cái gì cự long xuất hiện long sĩ đầu cho tàn đại thần chiêu bài cầm chú long sĩ đầu thật là khí p h á c h tên bất quá hoàn toàn xứng đôi hắn thậm chí ngay cả cự long đều có thể triệu hắn đi ra thiên n ộ t chúng ta đến cùng chơi được có phải hay không cùng là một cái trò chơi hả liên bang p h á t mới thông cáo đại gia nhanh đi trên diễn đàn nhìn trên chiến trường người chơi chứng kiến tô tận thi pháp hình ảnh không ít người trực tiếp bị khiếp sợ đến tạt tiếng mấy ngàn mét cự long hoàn toàn vượt ra khỏi những thứ này ngoạn ra nhận thức coi như là ở trên diễn đàn xem qua tô t ấ n video người chơi lúc này cũng không miễn có chút l i ỡ i l ư ớ i bởi vì tô t ấ n trước đây gọi tới cự long chỉ có giờ phút này điều cự long một phần mười hai người mang tới trùng kích cảm giác hoàn toàn không cách nào bằng được cự đại vật thể thường thường biết mang đến khá mạnh cảm giác gác bách cùng cảm giác sợ hãi đây cũng là cự vật sợ hai chứng trong lúc nhất thời vô luận là trên chiến trường người chơi vẫn là phát sóng trực tiếp thời gian người chơi đều không hẹn mà cùng ngừng liên quan tới bộ phận người chơi tử vong thảo luận ánh mắt nhất tề nhìn về phía trên bầu trời tô tẫn trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kinh hãi màu sắc còn có có chút chết lặng những thứ này tinh linh trận doanh người chơi đã bị chấn kinh đến hơi c h ó n g bởi vì bọn họ ngày hôm nay bị khiếp sợ số lần khả năng so với quá khứ cả một năm cộng lại cũng còn phải nhiều tại cái k i a đạo vang vọng chân trời tiếng rồng ngâm hạ xuống trong n g á y mắt màu xanh thảm cự lòng cũng chính là ý sở tạ liền mánh địa chấn động cánh của nó hướng xuống đất ở trên antony ô kẹt bay đi cự long hiệp uy thế kinh người giống như một trận máy bay chiến đấu một dạng phát động rồi từ vòng t r ù n phong điện quang bên trong antony ô kẹt t h ấ thế chân mày mánh địa nhữ một cái trước đây cùng tô t ấ n mấy lần giao phong làm cho a n t o n i o kẹt ý thức được tô t ấ n cũng không phải là cái gì nghĩ bóp liền bóp trái h ở mềm mà là một cái ngạnh tra nhi từ trên người ị sợ tạ tản mát ra k i người h n l o n g uy còn có cái tia dâng trào đến sắp nổ tung áo thuật năng lượng đều ở đây nói cho a n t o n i o kẹt tô t ấ n lần này thi triển ra cầm chú không giống bình thường có thể là trước mắt hắn nhất đại s á t chiêu nếu như linh hồn bạo liệt súc lực hoàn tất như vậy a n t o n i o kẹt đương nhiên sẽ không k i n h sợ bởi vì hắn đối với linh hồn bạo liệt lực phá hoại có tuyệt đối tự tin dù sao ở hơn một vạn năm trước đây a n t o n i o kẹt liền từng dùng một chiêu này r ế t chết qua mấy trăm vạn điều sinh mệnh xem như là hắn đại s á t chiêu bình thường đều sẽ không dễ dàng sử dụng cái loại này nhưng là bây giờ linh hồn bạo liệt khoảng cách x ú c lực hoàn tất còn có một phần ba khoảng cách muốn ở cự long công kích mệnh trung chính mình phía trước đem linh hồn bạo liệt x ú c lực hoàn tất thấy thế nào đều không phải là nhất kiện thực tế sự tình nhưng mà linh hồn bạo liệt một ngày bắt đầu không cách nào trên đường dừng lại mạnh mẽ đình chỉ linh hồn bạo liệt thi pháp antony ố kẹt sẽ lọt vào linh hồn bạo liệt phản vệ hạ trang chỉ biết có một cái đó chính là hôi phi y diệt xem ra không thể làm gì khác hơn là lấy không phải hoàn toàn trạng thái linh hồn bạo liệt tới đón chiêu a n t o n i o kẹt có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra siết chặt nắm tay trên mặt d ũ n g động không cam lòng tâm tình g â y t ẩ m nhân loại cư nhiên thừa dịp ta chưa chuẩn bị đánh lén thật sự là quá h è n hạ ở a n t o n i o kẹt xem ra chỉ cần mình có thể đem linh hồn bạo liệt sốc lực hoàn tất như vậy t ô tẫn là chắc chắn phải chết nhưng là t ô tẫn dĩ nhiên tại chính mình sốc lực thời điểm đánh lén điều này làm cho a n t o n i o kẹt không thể không lấy không trọn vẹn trạng thái linh hồn bạo liệt tới đối địch bằng không hề làm gì ngồi chờ chết nói a n t o n i o kẹt không chỉ có muốn thừa nhận ý sở tạ chi giận thanh tẩy còn muốn gặp linh hồn bạo liệt phản vệ chỉ một thoáng làm ra quyết định a n t o n i o kẹt trong con ngươi hiện lên một đạo màu tím lôi đ ỉ n h dường như đệ xuống tạm dừng kiện một dạng tiêu tán ở a n t o n i o kẹt chung quanh thân thể c u ộ n trào mánh liệt địa quang nhất thời ngừng lại chuyển hoán thành một tấm bị bệnh được r ầ m rạp chẳng trịt hàng rào điện sau một khắc hơn một ngàn bộ ngoạn gia trong thi thể có tiếp cận hai phần ba số lượng thi thể bị cái này tấm lóe ra từ sắc lôi đình cự đại hàng rào điện bao phủ còn lại một phần ba bởi vì không có bị phía trước điện quan g bao gồm duyên cớ sở dĩ không cách nào bị thân vong bao phủ ccc trong khoảnh khắc m ạ n h liệt đ i ệ n lưu liền dọc theo hàng rào điện ảnh hưởng đến mỗi một c ỗ thi thể bên trên thi thể ở tiếp xúc được dòng điện trong nháy mắt liền hóa thành từng luồng thanh niên bay về phía a n t o n i ok t cái này từng luồng thanh niên là người chơi biến thành linh hồn tinh hoa cũng là linh hồn bạo liệt lực lượng tri nguyên mà bị hấp thu linh hồn tinh hoa người chơi hạ tràng chỉ có một cái đó chính là tử vong mà ở trò chơi cùng hiện thực giữa giới hạn từng bước mơ hồ dưới tình huống chết như vậy vong chính là hiện thực thêm lên trò chơi song trọng tử vong cùng lúc đó ở trong hiện thật hơn một nghìn vị ngoạn gia mũ trò chơi cabin trò chơi cũng theo đó bạo tạc những thứ này người chơi ở chạy về phía a n t o n i o kẹt thời điểm khả năng mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới t á n h m ạ n g của mình biết bởi vì mình tham lam mà bị mất rơi một ba nếu như cho hắn thêm nhóm một lần cơ hội lựa chọn nói vậy những thứ này người chơi vào lúc đó tuyệt đối sẽ không chút do dự quay đầu chạy mau có thể tích sinh mệnh không có nếu như hội tụ đến từ n g o n g a linh hồn tinh hoa antony ấ kẹt trước người nhất thời ngưng tụ ra một cái màu tím viên cầu v i ê n cầu chu vi l o e ra m ê n ngông đ ị a quang nội bộ là cực kỳ thâm thúy t ử sắc coi như là khiến người ta nhìn kỹ liếc mắt cũng không nhìn thấy cái này l a u màu tím phần cuối nhưng là a n t o n i o kẹt biết trong này bao hàm cực kỳ kinh khủng lực lượng nay cổ lực lượng đã đủ hủy diệt một tòa cỡ trung thành thị nhìn từ trên trời giáng xuống màu xanh thẳm cự long a n t o n i o kẹt ánh mắt đông lại một cái sau đó đem vật cầm trong tay t ử sắc viên cầu ném ra ngoài linh hồn bạo liệt chương bốn t r ư khủng bố trung kích nguyễn quang trấn bị san thành bình đ i ệ chương bốn khủng bố trung kích nguyễn quang trấn bị san thành bình đ i ệ chỉ thấy sấm xét màu tím viên cầu trên không trung s ẹ t qua một đạo không thể nắm lấy đường vòng cung tiếp lấy liền cùng từ trên trời giáng xuống màu xanh thảm cự long đụng đụng vào nhau mênh ngông á o thuật năng lượng cùng mánh liệt linh hồn năng lượng dường như hai cây sắc bén vô cùng trường thương vậy trên không t r u n g xảy ra giao phong ngang ba ì xì, xì, xì. cự long tiếng gầm n g ử cùng dòng điện tư tư thanh đan vào một chỗ cũng trong lúc đó linh hồn bạo liệt sinh ra khủng bố lực đánh vào cũng cùng cự long biến thành liệt diễm tiến hành không gì sánh được va chạm kịch liệt va chạm kết quả tạm thời không biết đầu tiên xuất hiện chính là một đạo không gì sánh được nhức mắt bạch quang bầu trời đêm tối đen trong nháy mắt biến thành một mảnh mênh ngông vô bờ bạch sắc thoáng như cực chú bởi hai cổ năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ ai cũng không làm gì được hay thế nhưng va chạm giữa ba cũng là liên tục không ngừng hướng bốn phía k h u y ế t tán va chạm sinh ra năng lượng trùng kích đều đã đạt đến không cách nào lường được trình độ ở nơi này đạo bạch quan qua đi theo s á t mà đến chính là một hồi không cách nào dùng ngôn ngữ hai mươi để hình dung hạo kiếp vênh vênh vênh tiếng nổ kịch liệt liên miên bất tuyệt mà vang lên sau một khắc một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng trùng kích ba nhất thời liền từ màu xanh thảm cự long cùng năng lượng màu tím cầu va chạm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán ra đứng n g i chịu xảo chính là tô tẫn cùng a n t o n i ok t vì tránh thoát năng lượng trung kích hai người các hiện thần thông chỉ thấy tô tẫn trong con người lam mang loại lên chung quanh thân thể áo thuật năng lượng ba động đột nhiên tăng lên áo thuật không gian x o á t một tiếng tô tẫn thân hình liền biến mất truyền mà tiến vào áo thuật chi tâm độc hưu áo thuật không gian ở giữa tiên văn từng nói qua áo thuật không gian là một cái độc lập với chư thần đại lục bên ngoài không gian đặc thù giống như là tô tẫn đã từng tham dự pháp sư liên minh thực tập thí luyện không gian giống nhau áo thuật không gian tồn tại không thể nghi ngờ làm cho tô tẫn nhiều một tay đ à o sinh thủ đoạn nếu như gặp phải giống như bây giờ cực đoan tình huống tô tẫn có thể trốn áo thuật trong không gian nhưng nó cũng không phải là không có khuyết điểm trong đó một cái so sánh lớn khuyết điểm chính là tô tẫn không cách nào tuyển t r ạ c h chính mình hàng lâm vị trí từ áo thuật trong không gian đi ra sở phụ xuống vị trí cùng tiến nhập áo thuật không gian vị trí nhất trí nếu như bị hữu tâm nhân tính kế trước giờ thiết lập tốt chủng điệp h ạ n phục như vậy tô tẫn sinh mệnh khó tránh khỏi sẽ phải chịu uy hiếp sở dĩ hắn sẽ không thường xuyên ở trước công chúng dưới sử dụng á o thuật không gian chỉ có ở tình huống hết sức đặc thù hoặc là thời điểm nguy cấp mới sẽ sử dụng vào lúc này trên chiến trường quan chiến người chơi đều bởi vì quang mang vô cùng trói mắt sở dĩ nhắm hai mắt lại phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh cũng là một mảnh trắng xóa tự nhiên không có ai chú ý tới tô tẫn mà a n t o n i o kẹt càng là không có khả năng chú ý tới tô tẫn bởi vì hắn hiện tại đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc cảm thụ được năng lượng trùng kích ba tới gần antony ô kẹt chân m ạ n mánh địa nhân lại trong đầu chuyển qua vô số ý niệm trong đầu đệ một cái ý nghĩ chính là tiếp tục sử dụng thiểm linh cường hóa tốc độ ở năm mươi lần tốc độ tăng phúc cường hóa dưới a n t o n i o kẹt có tự tin chạy ra năng lượng trùng kích ba phạm vi công kích thế nhưng cái ý nghĩ này cũng chỉ có thể n g ấ m lại mà thôi bởi vì hiện nay a n t o n i o kẹt hp chỉ có năm phần trăm tà hữu tối đa để thăng gấp năm lần tốc độ thêm lên trước đây tăng lên tốc độ cũng chỉ có hai mươi lăm lần mà thôi cái này hai mươi lăm lần tốc độ tăng phúc tuy cường hãn nhưng a n t o n i o kẹt lại không có nhất định có thể chạy ra năng lượng trùng kích phạm vi công kích tự tin bởi vì nay dạng làm còn có thể đem chính mình bước đến tàn huyết tuyệt cảnh ở giữa nếu như t r ờ dưới lọt vào tô t ấ n cái này đ ể t i ệ n nhân loại đánh lén như vậy a n t o n i ok ẹ t cũng chỉ có thể tiếp nối đánh ra gg ờ ờ l i ệ n tại a n t o n i ok ẹ t chuẩn bị suy nghĩ cái thứ hai ý tưởng thời điểm một cố kinh người vô cùng năng lượng ba động đã tới trước mặt của hắn tuy là hắn rất muốn tiếp tục suy nghĩ những thứ khác phương pháp giải quyết thế nhưng năng lượng c h u n g kích cũng không có dành cho hắn đầy đủ suy nghĩ thời gian a n t o n i ok ẹ t không còn kịp suy tứ nữa thân hình trong nháy mắt liền hóa thành một tia điện tại chỗ biến mất hướng về phương xa chạy đi cùng lúc đó một cái đỏ thám thương tổn trị số từ antony ok đầu đỉnh bay lên đứng lên chỉ một thoáng a n t o n i o k ẹ t danh máu chỉ còn lại có sau cùng một đoạn nhỏ liền một phần trăm cũng chưa tới không sai a n t o n i o k ẹ t vẫn là lần thứ ba sử dụng tiềm linh lần này a n t o n i o k ẹ t tiêu hao năm phần trăm lớn nhhp ấ t thu được gấp năm lần tốc độ t ă n g phúc từng luồng màu bạc trắng đ i ệ n lưu giống như một điều điều tiểu x à vậy quấn quanh ở a n t o n i o k ẹ t trên thân thể làm cho hắn tốc độ di động đột nhiên tăng lên một đoạn a n t o n i o k ẹ t thân thể xẹt qua không trung từng đạo tàn ảnh nhanh chóng thoát đi trong chiến trường thế nhưng trên chiến trường còn lại người chơi liền không có tô tẫn cùng antony okek nhiều như vậy thủ đoạn làm năng lượng trùng kích ba vừa đến n o ạ n ra trong n á y mắt từng cái đỏ tươi vô cùng thương tổn trị số liền từng đoạn ra đầu đ ỉ n h bay lên 1 2 3 nghìn hai trăm ba i lăm hai v i đ u s t nghìn i mươi ba hai v i r u t b ố i bởi thương tổn trị số vô cùng dày đặc cùng khổng lồ thoạt nhìn lên giống như là một mảnh đỏ thám hải dương ở kinh khủng như vậy thương tổn dưới sự x u n g kích người chơi nhóm thậm chí không kịp kinh ngạc liền ngã trên mặt đất bảy trăm biến thành một cụ cổ thi thể lạnh như băng chỉ bất quá lần này người chơi ở tử vong qua đi cũng không có giống như vừa rồi những thứ kia người chơi giống nhau bởi vì tiến nhập linh hồn cấm cố trạng thái mà không cách nào lọc không cách nào phục sinh mà là bình thường tử vong có thể tuyển t r ạ c h sống lại cái loại này nguyên nhân trong đó đương nhiên là bởi vì này chút ngoạn gia linh hồn cũng không có bị antonio k ẹ t sở cầm cố linh hồn biến thành tinh hoa cũng không có bị antonio k ẹ t hút đi ở nơi này chút người chơi tử vong đồng thời chư thần lê minh q u a n phương diễn đàn từng cái phát sóng trực tiếp gian cũng theo đóng cửa dù sao phát sóng trực tiếp người cũng bị mất phát sóng trực tiếp hình ảnh tự nhiên cũng không có còn lại người chơi đối với nguyện quang trấn chiến trường hiểu rõ cùng nhận thức cũng hết hạn ở màu xanh thảm cự lòng cùng năng lượng đạn va chạm trong né mắt nhưng mà sóng xung kích ở mang đi mấy trăm tên n o ạ n gia sinh mệnh sau đó c ò n k h ô n dừng g có bất t kỳ dừng lại ý ư ở n g Tiếp tục hướng phía, bốn phía hướng bốn phía, dầm dầm dầm. Dân, đài, mắt, liền liền phía hướng n g u y trăm Quang t bảy mươi sáu tán. diễn đàn nhiệm nghị n m p h k h ô n g ứng n lại dây chuyển n g chương i ố n trăm bảy mươi sáu diễn đàn nhiệm nghị phản ứng dây chuyển, chuyển. nguyễn quang trấn bị san thành bình địa đồng thời liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm trong ạ i chỗ có lúc nhất thời toàn bộ trò chơi không sai biệt lắm tám mươi tải chết rõ hữu người chơi đều b i ế theo Nguyệt Quang Trấn bị p á hư sự những chuyện này không ngừng lên men đưa tới nguyệt quang trấn độ chú ý càng ngày càng cao phía trước quan phương diễn đàn phát sóng trực tiếp gian còn có hình ảnh thời điểm thời gian thực xem online nhân số tối cao thậm chí đạt tới bảy trăm linh triệu khoảng cách đã đạt đến chư thần lê minh ô u cần sẽ vỡ tới nay lưu lượng đ ỉ n h phong vượt qua xa bộ thứ hai giờ lờ cờ hát cám tinh linh đ ỉ n h phong nhân số ba trăm triệu ngoại trừ kể trên những thứ kia nguyên nhân ở ngoài chủ yếu hơn là bởi vì mới gia nhập vào người chơi số lượng ở càng ngày càng nhiều trong này có chư thần lê minh lực ảnh hưởng ngày càng tăng lớn nguyên nhân còn có hương nghĩ game sẽ ảnh hưởng đến thực tế nôn luận ảnh hưởng mà ở kiếp trước coi như là ở trò chơi vận hành năm thứ hai thời gian thực tại tuyến nhân số tối cao cũng bất quá mới chỉ có năm trăm triệu mà thôi chú ý đây là thời gian thực tại tuyến nhân số bảy trăm i triệu chỉ là vừa rồi phát sóng trực tiếp thời gian thực quan sát nhân số mà những cái này người chơi ở phát sóng trực tiếp hình ảnh kết thúc qua đi cũng không có trực tiếp rời khỏi diễn đàn đi đánh quái thăng cấp hoặc là vào phó bản g cầm trang bị lúc này không có ai sẽ có phương diện kia tâm tư sự chú ý của mọi người đều vẫn đặt ở n g u y ệ t quang trấn chi bên trên bọn họ đều m u ố n biết tô t ấ n cùng antoni o kẹt trong lúc đó cuối cùng rốt cuộc là người nào thắng bất quá bởi n g u y ệ t quang trấn bị san thành bình địa duyên c ớ người chơi nhóm cũng vô pháp đi qua truyền t ố n g trận đến nguyễn quang trấn coi như là có muốn trả sát nhiệt độ từ truyền thông người chơi Vào lúc này cũng vô pháp lập tức đạt đến n g u y ệ t quang trấn coi như là từ gần nhất mộ quang trấn xuất phát cũng nhất định phải đi c h í ít hai giờ sơn đạo mới có thể đến đạt đến n g u y ệ t quang trấn nhưng mà chờ hai giờ đi qua ai nào biết xảy ra chuyện gì đâu hình ảnh tạm thời không phải quay lại đến n g u y ệ t quang trấn mà là quay lại đến tinh linh vương đô điểm phục sinh bên trong lúc này điểm phục sinh bên trong đột nhiên đi ra một vị giờ y thân ảnh là sương đô một điều long muốn càng thêm chuẩn xác để hình dung mà nói chắc là phía trước lâm vào linh hồn cấm cố trạng thái sương đô một điều long bất quá vận khí của hắn tương đôi khá bởi tô tẫn đột nhiên phát động công kích sở dĩ antonio k ẹ t t h i chuyển ra linh hồn bạo liệt cũng không phải là sốc lực song trạng thái còn kém sau cùng một phần ba nói cách khác còn có một phần ba linh hồn tinh hoa antonio k ẹ t chưa kịp hấp thu s ư ơ n g đô một điều long liền là một cái trong số đó sở dĩ ở thoát khỏi linh hồn cấm cố trạng thái phía sau s ư ơ n g đô một điều long vừa được sống lại năng lực thế nhưng hắn giờ phút này chính nhất khuôn mặt mẫu bức đánh giá b ố n phía hiện nhiên là còn không có làm biết chuyện gì xảy ra sự tình lập tức xương đô một điều long ghi danh quan phương diễn đàn cấp tốc xem lướt qua cùng với chính mình tử vong qua đi điểm kích số lượng cùng điểm khen số lượng tương đối cao h o ặ c t ổ t í c hắn nhớ từ nơi này chút thiếp mời ở giữa hiểu được trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà theo không ngừng xem lướt qua thiếp mời ánh mắt của hắn không khỏi chừng càng lúc càng lớn người chơi mất liên lạc trong hiện thực thiết bị bạo tạc trực tiếp tử vong nguyễn quang c h ấ n hủy d i ệ t cho tàn cùng antonio kẹt chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại bởi chính mình là tự mình trải qua người duyên cớ sở dĩ xương đô một điều lòng chú ý lực đại bộ phận đều là đặt ở người trước bên trên thân là tân văn công phu tác giả s ư ơ n g đô một điều long ở ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ liền không gì sánh được bén nhạy phát hiện một điểm dị trạng đó chính là trò chơi chính giữa trạng thái dường như có thể ảnh hưởng đến hiện thực b a n g không giải thích như thế nào h ắ n phía trước rơi vào linh hồn cấm cố trạng thái thời điểm không cách nào liên hệ người khác đồng thời cũng vô pháp lo gặp hơn nữa mất liên lạc trạng thái bộ phận người chơi ở trong đêm tử vong qua đi liền mang hiện thực cũng đồng thời tử vong xuất hiện tình huống như vậy làm cho s ư ơ n g đô một điều long không thể không hoài nghi trò chơi này có phải thật vậy hay không có thể ảnh hưởng đến hiện thực trong lúc nhất thời xương đô một điều long trong mày mang bộ mặt sầu thảm lập tức s ư ơ n g đô một điều long không biết là không phải là nghĩ đến cái gì trực tiếp lui ra diễn đàn tiếp lấy lọ gập ly khai trò chơi hắn muốn đem suy đoán của mình nói cho một cái người cái này nhân loại là g i a g i a của hắn cũng là tọa c h ấ n liên bang phía đông hiện nay ở vào lâm hải thành phố nghị viên lâm tu hình ảnh bay lại đến nguyệt quang trấn ở năng lượng trùng kích dưới sự thử thách lúc này nguyệt quang trấn đã không thể lại bị gọi là nguyệt quang trấn vừa mắt chỗ tất cả đều là khanh khanh hoa hoa thổ địa xem không đến bất luận cái gì kiến trúc bất kỳ sinh mệnh nào thân ảnh sụp đổ kiến trúc phế tích đều không biết chạy đi nơi nào có lẽ là bị sung kích sóng nghiền nát thành bờ m ị t nếu để cho một cái không biết n g u y ệ t quang trấn sự kiện người sang đ â y xem nước mắt tuyệt đối sẽ không cho rằng nơi đây đã từng có một cái chấn nhỏ bây giờ n g u y ệ t quang trấn hẳn gọi là đại hoa nguyên thích hợp hơn một điểm lúc này ở đại hoa nguyên bầu trời đột nhiên sinh ra một trận yếu ớt á o thuật nguyên tố ba động nếu không phải á o thuật pháp sư là rất khó cảm nhận được cái này một cơn chấn động nghị ba động nhấc lên s á t na trong hư không nhất thời xuất hiện một đạo thân ảnh chính là vừa rồi trốn ảo thuật không gian chính giữa tô tẫn năng lượng trung kích tư nhiên kinh khủng như vậy sao tô tẫn nhìn một cái phía dưới đại hoa nguyên không khỏi cảm khái một、câu. n g u y ệ t quang trấn quy mô mặc dù không lớn nhưng là tuyệt đối không nhỏ thế nhưng mới vừa rồi năng lượng trùng k í c h giới vẫn biến thành một mảnh hoa nguyên n g như vậy lực phá hoại cứ việc không có phía trước tà long vương một học trực tiếp hủy diệt xỉ lộ đế đô cái dạng nào chấn động nhưng là tuyệt đối là đã đủ tái nhập sử sách một khoản ở kết thúc cảm khái phía sau tô t ấ n đ ố n g nhiên ngầm đầu nhìn phía cánh đông hệ thống cũng không gợi ý hắn đã đánh chết antony ok xem ra là chạy trốn tới phía đông đi sao tôi t ấ n nhìn n g u y ệ t quang trấn đông s ư ờ n chỉ thấy một mảnh liên miên bất tuyệt cao vút trong mây sân mạch ở trong bóng đêm đen nhánh hiện ra không gì sánh được gâm vũ cùng v ám từ xa nhìn lại giống như là một tòa vô cùng lớn cổ xưa lâu đài lại giống như là cái gì khổng lồ sinh vật từ trên bầu trời bỏ ra bóng ma một dạng t h ế vậy tôi t ấ n không khỏi k h ẽ n h ữ m ả y một cái đầu bởi vì lúc t r ư ớ c giấu ở háo thuật không gian chính giữa duyên cứ tôi t ấ n cũng không nhìn thấy a n t o n i o kẹt hướng cái nào phương hướng chạy trốn chỉ có thể căn cứ không gian lưu lại lực lượng khí t ứ c để phán đoán antony ô kẹt lúc đó là hướng phía đông trốn mà làm cho tôi tẫn cau mày nguyên nhân là bởi vì n g u y ệ n quang trấn cánh đông là một mảnh phức tạp lại xa lạ sân mạch rất dễ l ạ c đường mà tôi vẫn không có đạo tặc du hiệp như vậy truy tung thủ đoạn nghĩ bằng vào lực lượng khí thức tìm được a n t o n i ok t không thể nghi ngờ là có chút khó khăn đồng thời a n t o n i ok t lưu lại lực lượng khí thức còn đang không ngừng yếu bớt một hồi sẽ qua nhi khả năng thì sẽ tiêu tán không còn tuy là đặt ở trước mặt chắc trở trung điệp nhưng tôi vẫn chưa từng nghĩ liền từ bỏ như vậy cùng a n t o n i ok đánh lâu như vậy nếu như đột nhiên bung thà cái kia tôi vẫn cố gắng trước đó chẳng phải là để hưởng phí sao khẩu khí này tôi vẫn có thể không nuốt vào được đến miệng con vịt cũng không thể cứ như vậy bay t ô 543 t ậ n ánh mắt đông lại một cái lập tức thân hình chất động hướng phía bên kia âm trầm sân mạch bay đi hai phút phía sau t ô t ậ n đi tới dãy núi kia bầu trời lúc này một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở bên thai của hắn vang lên hệ thống ngươi tiến nhập vào sân mạch điểm kinh nghiệm 100 trăm l n h b sân mạch nghe được gợi ý của hệ thống bên trong địa danh t ô t ậ n ánh mắt lấp lóe hắn còn nhớ do ở mấy cái nhiệm vụ ở giữa đều nhắc tới bà sân mạch cái này địa danh t ô tẫn ngay từ đầu cũng là ôm lấy đi mà sân mạch tìm kiếm ngâm du thi nhân rĩa ý tưởng nhưng không nghĩ đến ở n g u y ệ t quang trấn liền gặp một cái d i a này mới khiến t ô tẫn dừng bước không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ để t ô tẫn đi tới bà sợ sơn mạch ta nhớ được đại địa nguyên tố c h i tâm dường như chính là bám vào ở một con quái vật trên người mà con quái vật kia dường như liền tại bà sợ sơn mạch lúc này t ô tẫn còn nghĩ tới trước đây có quan hệ đại địa nguyên tố c h i tâm manh mối tâm tư không khỏi biến đến lung lay ra bất q kể là trốn vào trong đó antony ok vẫn là có đại địa t h i tâm không biết quái vật hay là cái kia vị ngâm du thi nhân rìa đều nói rõ bà sức bên trong dãy núi bí mật không ít xem ra cần phải cẩn thận một chút một ít t ô tận ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm lập tức t ô tận trên không trung tỉ mỉ cảm thụ một cái antonio kẹt lực lượng khí tức phát hiện ở phương bắc antonio kẹt khí tức muốn nồng nặc rất nhiều vì vậy t ô tẫn liền từ không trung chậm rãi rơi xuống đất mặc dù tại không trung phạm vi nhìn thập phần trong t r ả i tìm kiếm antonio kẹt biết dễ dàng hơn một ít nhưng là sẽ để cho t ô tận biến đến vô cùng dễ thấy nghĩ đến bà sức trong dãy núi bí mật không ít t ô tẫn cũng liền thu liễm một cái miễn cho còn không có tìm được a n tony ok đã bị một ít chỗ tối ra hỏa cho trở thành b i a ngắm đánh ở tô tận tiến nhập ở s ự s ơ n mạch đồng thời trở lại thực tế xương đô một điều lòng bằng vào cháu trai ruột thân phận thông qua tứ trọng kiểm tra an toàn đi tới g i a g i a hắn căn phòng trước gõ cửa phòng đông đông đông g i a g i a là ta xương đô một điều lòng chuẩn xác mà nói hẳn là gọi hắn là lâm lòng đang t h ấ p giọng nói ra có chuyện gì không mấy giây phía sau trong phòng truyền đến một ông già thanh â m chính là liên bang nghị viên lâm tu nhưng chẳng biết tại sao lâm tu thanh â m nghe vào có chút vải nghe được lâm tu hỏi lâm long sâu hút một khẩu khí đem chính mình lời muốn nói toàn bộ thắt xuất g i a g i a ta có một chuyện hết sức trọng yếu muốn nói cho ngài là liên quan tới trừ thần lê minh ta cảm thấy trò chơi này khả năng không chỉ là một cái hư nghị lem đơn giản như vậy bởi vì nhưng mà không đợi lâm long đem lời nói xong cửa phòng liền bị người từ giữa mở ra một người mặc màu đậm áo sơ mi l á o nhân đang đứng ở sau cửa ánh mắt lấp lánh nhìn lâm long và nói lâm tu thanh âm tuy là còn có một tia sợi phải, phải nhưng mang theo một cự tuyệt vải nhưng mang theo một cự tuyệt sau đó cùng lâm tu đi vào phòng vào phòng sau đó lâm long liền đem suy đoán của mình một tia ý thức nói cho lâm tu còn bao gồm chính mình sau khi chết không cách nào lọc lọ gặp không cách nào phục sinh không cách nào liên hệ người khác tình huống ra ra ta muốn nói chính là cái này chút ta cảm thấy trò chơi này thật không đơn giản lâm long ở trình bày hết suy đoán của mình qua đi nhất thời t u n g một khẩu khí toàn thân phản phất tháo xuống hơn mấy chục cân trọng trách lâm long tuy là cũng biết mình cái suy đoán này có chút sai lầm được cười nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết cái này rất có thể là thực sự sở dĩ lâm long mới có thể lấy dũng khí nói cho gia gia của mình lâm tu hy vọng có thể dựa vào gia gia liên bang nghị hội nghị viên thân phận giải quyết một vài vấn đề cứ việc lâm tu là gia gia của hắn nhưng có quan hệ chư thần lê minh sự tình lâm long biết đến cũng không so với những người khác nhiều hơn bao nhiêu phía trước đề cập tới một số bí mật cũng chỉ là liên bang nghị hội nghị viên mới có tư cách biết đến t h a n h cựu lâm tu tố tử lâm long lúc trước cũng chỉ được đã đến muốn coi trọng cái trò chơi này nhắc nhở đang nghe lâm long lời nói sau đó lâm tu thở dài trên khuôn mặt giàn mùa xem không ra bất kỳ biểu tình gì ba động cứ việc lâm tu ở tham dự liên bang mật hội thời điểm liền làm tốt lắm đầy đủ chuẩn bị tâm lý nhưng hắn lúc này cũng tránh không được nghĩ thở dài hắn không nghĩ tới lần này sự tình cư n h i ê n huyên lớn như vậy liền cháu trai ruột của hắn đều đã nhận ra không thích hợp như vậy toàn thế giới còn có bao nhiêu người ý thức được trò chơi thực tế không được bình thường đâu tiến hóa ngày sự t ì n h đến tột cùng còn có thể lừa gạt bao lâu đây nhưng cái này mấy vấn đề lâm thu chỉ là suy tư sau một lúc liền không có lại tiếp tục suy nghĩ hắn rõ ràng vấn đề này không phải là mình nên suy tính hắn muốn suy tính là đường ngang dành cho chính mình nhiệm vụ biết rõ lần này người chơi mất liên lạc phía sau tử vong đưa tới hiện thực tử vòng sự kiện nguyên nhân nguyên bản lâm tu trong lòng là có nghĩ kỹ phương án tuy là những thứ này phương án đều không như ý mớn nhưng là ít nhất là cái phương án nhưng chứng kiến lâm long lúc lâm tu trong lòng liền nghĩ đến một cái tốt hơn phương án chương 479, t u y ệ t mật văn kiện liên bang đội điều tra chương 479, t u y ệ t mật văn kiện liên bang đội điều tra t i ể u long ý tứ của ngươi ta hiểu được đang suy tư lấy như thế nào cùng lâm long mở miệng lâm tu đầu tiên là gật đầu sau đó cho lâm long một cái khẳng định nhắn thần thấy ra ra mình ánh mắt cùng phản ứng lâm long không khỏi mánh địa trận to hai mắt làm cho hắn kinh ngạc không phải còn lại mà là g i a g i a hắn thái độ cùng phản ứng nghe được như vậy kinh thế hai tục luôn luận g i a g i a hắn c ư nhiên không có lộ ra bất luận cái gì nghi hoặc hoặc là vẻ khiếp sợ ngược lại thần sắc bình t ĩ n h hướng về phía hắn g ậ t đầu chẳng lẽ chỉ một thoáng nghĩ đến thân phận của g i a g i a lâm long trong lòng liền nhiều hơn một cái to gan suy đoán chẳng lẽ hương nghĩ lên có thể ảnh hưởng đến thực tế sự t ì n h là thật lâm long sở dĩ biết sản sinh suy đoán như vậy tất cả đều là bởi vì ra ra lâm tu là liên bang nghị hội nghị viên toàn bộ nhân loại liên bang bên trong quyền lực tối cao một đám người lâm tu sẽ làm ra giống như vừa rồi phản ứng như vậy ở một mức độ nào đó nói rõ rất nhiều thứ bất quá không đợi lâm long suy nghĩ nhiều lâm tu liền chậm rãi đi tới bên cạnh hắn lấy tay vô vô bả vai của hắn sau đó ngự trọng tâm trường mở miệng nói đối với suy đoán của ngươi ta không tốt nói cái gì đó nhưng là chuyện này tin tưởng ra ra tuyệt đối không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy nói xong câu đó lâm tu còn ý vị thâm trường nhìn lâm long l ư ớ c mắt lâm tu lời nói nghe vào hết sức lập lờ nước đôi hoàn toàn một điều bí ẩn nữ người nếu như đổi lại những người khác nghe được lời như vậy có thể sẽ sở không được đầu não thế nhưng trong lòng vốn là có suy đoán lâm long đang nghe lâm tu lời nói lúc trong mắt nhất thời lóe lên một đạo kinh hãi quan mang lại là thực sự nếu như nói phía trước lâm tu thái độ cùng phản ứng biểu lộ hương nghị game ảnh hưởng đến hiện thực chuyện này là khả năng tồn tại như vậy mới vừa rồi lâm tu cái này ý vị thâm trường lời nói lại là đang lặng lẽ nói cho lâm long suy đoán của ngươi là thật chỉ bất quá lâm tu khả năng bởi vì một ít lâm long không biết lo lắng sở dĩ không thể quang minh tránh đại nói ra chỉ có thể lấy loại này ám thị hình thức nói cho lâm long không biết qua bao lâu lâm long mới từ kinh hãi trong trạng thái chậm rãi đi ra biểu tình trên mặt tuy là đã bình tĩnh lại nhưng ở nhãn thần ở chỗ sâu trong nhưng vẫn là lưu lại có chút kinh hãi h ư ơ n g nghĩ game có thể ảnh hưởng đến hiện thực đối với hoang đường như vậy sự tình lâm long có thể tiếp thu được nhanh như vậy ngoại trừ hơi tốt tâm lý tố chất bên ngoài rất lớn trình độ là bởi vì nói cho hắn biết chuyện này người là g i a g i a của hắn liên bang nghị viên lâm t u đối với lâm tu lời nói lâm long cho tới bây giờ liền không có hoài nghi ý niệm trong đầu đổi lại là những người khác tới không có một một ngày hay hai ngày khả năng đều không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy đang trầm lầm sau một lát lâm long ngẩm đầu lên nhìn về phía chạy tới phía trước cửa sổ tựa hồ đang ngắm nhìn phương xa lâm tu d ò xét tính mở miệng hỏi như vậy ra ra ta có thể làm những gì suy nghĩ đến lâm tu trong lòng khả năng có hắn không biết lo lắng sở dĩ lâm long cũng hỏi đến thập phần hàm s ú c ngươi xem một chút trên bàn văn kiện nghe được lâm long vấn đề lâm tu đầu cũng không có trở về tiếp tục ngắm nhìn viết phương nhàn nhạt, nhạt nói ra lâm long gật đầu lập tức đi tới lâm tu trước bàn làm việc thấy được một chồng mới tinh bằng giấy văn kiện ở bằng giấy văn kiện đỉnh cao có mấy cái viết tay đại tự liên bang đội điều tra cứ việc ở bây giờ thời đại này nhân loại xã hội đã xuất hiện cảng hiệu suất cao điện tử số liệu văn kiện mặc kệ bao lớn phức tạp hơn văn kiện đều có thể lấy một chuỗi số liệu hình thức bảo tồn mọi người đang muốn điều lấy văn kiện thời điểm chỉ dùng đưa vào tương ứng đánh số liền có thể từ cự đại kho số liệu chúng đem văn kiện cho điều lấy ra cái này cực đại trình độ đề cao văn kiện bảo tồn xuất cùng với lợi dụng hiệu suất thế nhưng ở một ít địa phương vẫn vẫn duy trì viết tay bằng giấy văn kiện sử dụng thì như liên bang hội nghị bởi vì vô luận điện tử văn món có bao n h i ê u thuận tiện nó đều tồn tại một cái vĩnh viễn không cách nào giải quyết tệ đoan vô luận làm bây bản vẫn là vì điện tử văn món chuyên môn thiết lập kho số liệu hay là thiết chí chủng điệp bảo mật các biện pháp tuyệt mật hồ sơ kho đều không thể tránh khỏi biết lưu lại chứa đựng vết tích mà có chứa đựng vết tích thì có bị phát hiện bị theo dõi phiêu lưu tuy là liên bang thành lập tuyệt mật hồ sơ kho là hội tụ trí não còn có trên thế giới tất cả tin tức kỹ thuật cao thủ xây thành nhưng vẫn tồn tại phiêu lưu cái này sợi phiêu lưu cũng không phải đến từ ngoại bộ mà tâm. là loại tới từ nội ở nhân loại nội tâm. sở dĩ coi như là ngày hôm nay liên bang hội nghị vẫn cất giữ viết tay bằng giấy văn kiện thói quen đối lập điện tử số liệu văn kiện viết tay bằng giấy văn kiện tuy là tồn tại các loại c á c dạng tệ đoàn nhưng là có một cái điện tử số liệu văn kiện vĩnh viễn cũng vô pháp thay thế được ưu điểm đó chính là bảo mật tính rất tốt đương nhiên nơi đây nói bảo mật tính chỉ là tương đối mà nói trên thế giới không có tường nào gió không loại qua được cũng không có, có thể vĩnh viễn giấu được bí mật chỉ là so với cấp tốc hiệu suất cao điện tử tin tức liên bang nghị hội đám này nghị viên càng muốn tin tưởng chính mình tự tay viết ra đồ đạc sẽ không tiết lộ thói quen như vậy cũng chỉ là nhằm vào một loại văn kiện đó chính là tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật văn kiện thành cựu lâm tu tô tử lâm long tự nhiên cũng là biết viết tay bằng giấy văn kiện hàng nghĩa cho nên khi hắn chứng kiến phần này văn kiện thời điểm đồng tử không khỏi mánh địa có giúp lại một trận hắn không nghĩ tới chính mình lại có tiếp xúc được tuyệt mật văn kiện một ngày ra ra cái này trong lúc nhất thời lâm long bởi vì bị trùng tích quá lớn ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút nói lắp gọi ngươi xem ngươi thì nhìn đừng dài dòng đối với lâm long lúc này biểu hiện ra này tâm tư thái lâm tu không khỏi nhữ mày một cái đầu thân là quân đội liên bang cao tầng hắn có chút không quen nhìn cháu mình này tấm ngạc nhiên gián dấp không phải là một phần viết tay bằng giấy văn kiện sao có cần phải ngạc nhiên như vậy dài dòng sao nghe được lâm tu cái này hơi bất mãn ngữ lâm long có chút hầm h ự c thu hồi ánh mắt sau đó lập tức đem trên bàn văn kiện lấy đến trong tay không gì sánh được nghiêm túc nhìn xì trường bốn trăm tám mươi nguyên nhân có suy nghĩ hay không quá vì liên bang công tác t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi nguyên nhân có suy nghĩ hay không quá vì liên bang công tác đại khái hơn m ộ ư ơ i phút phía sau lâm long xem xong rồi trên tay bằng giấy văn kiện đem thả lại trên bàn biểu tình trên mặt cũng từ lúc mới bắt đầu chăm chú trở nên có chút ngưng trọng phần này ngưng trọng là phần này văn kiện mang tới bởi vì mặt trên ghi lại liên quan tới liên bang tương lai một cái trọng yếu kế hoạch liên bang đội điều tra liên bang ở về sau sẽ trở thành lập một cái đội hành động đặc biệt chủ yếu tới phụ trách điều tra chư thần lê minh ở giữa xuất hiện sự kiện quỳ dị tỷ như một lần này người chơi mất liên lạc tử vong tiện đà đưa tới ở trong hiện thực ly kỳ tử vong một chuyện lâm long trên mặt sở dĩ sẽ xuất hiện ngưng trọng màu sắc là bởi vì hắn đoán được lầm t u làm cho hắm xem phần này văn kiện mục đích đó chính là làm cho hắn gia nhập vào liên bang đội điều tra lâm tu như thế nào lại làm cho hắn tùy tiện xem cái này dạng một phần trọng yếu văn kiện đâu tuy là lâm long dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được đây là liên bang một cái rất trọng yếu rất mấu chốt kế hoạch một ngày đắp lên lần này đi nhờ xe như vậy tương lai của hắn liền có thể kỳ nhưng tính cách của hắn khiến cho hắn không muốn bị liên lụy vào cái này dạng một cái phức tạp trong nước xoáy nhưng mà lâm long cũng biết chính mình không có lựa chọn khác lâm long thành tựu lâm tu tôn tử ở một mức độ nào đó là rất hiểu ra ra của mình lâm tu là lâm gia chủ kiến đồng thời cũng là lâm gia nói một không hai người quyết định lâm tu làm ra rất nhiều quyết định những người khác đều không có chỗ thương lượng chỉ có thể tuân thủ cùng nghe theo cho nên nói lần này lâm long cũng chỉ có thể nghe theo lâm tu cái gọi là kiến nghị xem xong rồi lâm tu thấy lâm long đem văn kiện thả lại trên bàn biết mà còn hỏi xem xong rồi ra ra lâm long gật đầu trong lòng đồng thời đang suy tư lâm tu tại sao phải để cho mình gia nhập vào cái này gần thiết lập liên bang đội điều tra là vì bồi giữa mình còn là nói nhìn chúng chính mình đối với trong lòng hai cái này suy đoán lâm long càng thiên hướng về là người trước bởi vì hắn nhận thức vì trên người của mình không có, có chỗ ó c nào đáng giá lâm tu xem trọng tuy là lâm long cùng đại bộ phận nhị đại bất đồng những thứ này nhị đại có ở bậc cha chú đánh hạ cơ sở tiến thêm một bước trò giỏi hơn thấy có lại chỉ biết chơi nữ nhân cùng phá sản hoặc là cho gia tộc trọc phiến phức mà lâm long đâu hai người đều không phải là hắn có chút trầm mê ở hư nghĩ đêm xương đô một điều lòng cái này tài khoản liền đủ để chứng minh toàn bộ lâm long cảm giác mình trên người duy nhất đáng giá nhìn một cái cũng chỉ có trên người của hắn lâm ra huyết mạch nếu không phải mình họ lâm khả năng cơ hội như vậy mãi mãi cũng sẽ không rơi xuống trên đầu của mình a lâm long ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng nhưng mà lâm long không biết là nếu như không phải hắn ở trong ngày thường trầm mê trò chơi đồng thời ngày hôm nay chủ động tới cửa nói cho lâm tu chính mình liên quan tới hư nghị đêm suy đoán như vậy liên bang đội điều tra thật đúng là không tới phiên hắn l i ệ n tại lâm long suy nghĩ lung tung thời điểm lâm tu thanh â m ở bên thai của hắn vang lên nếu tiểu long ngươi đã nhìn xong kế hoạch nhiều như vậy ta cũng không cùng ngươi giải thích như ngươi sở k i ế n hội nghị muốn thành lập một cái đặc biệt đội điều tra ta chính là cái này đội điều tra người phụ trách chủ yếu cùng lãnh đạo tối cao mà tiểu long ngươi là cái này đội điều tra đệ một cái đội viên còn như những đội viên khác ta vào hôm nay thì sẽ từ quân đội liên bang cùng liên bang tình báo sử triệu tập nghe đến đó lâm long rốt cuộc không kềm chế được nghi ngờ trong lòng lập tức mở miệng hỏi ra ra ta ta không biết ngài tại sao muốn chọn chúng ta ư lâm long cảm thấy rất nghi hoặc rõ ràng lâm tu đều có thể từ quân đội liên bang còn có liên bang tình báo sử bên trong triệu tập tinh anh tới tổ kiến đội điều tra tại sao muốn chọn chúng hắn cái này xuống ngư nát vụn tôm đâu nghe được lâm long nghi vấn lâm tu cười cười sau đó cũng không có mua bán cái gì cái nút nói ra nguyên nhân bởi vì chuyện lần này cũng không đơn giản chúng ta cần một cái hiểu h ư n g h ĩ thêm đồng thời ở giới du hy có nhất định mạng giao thiệp có thể lập tức dành cho đội điều tra trợ giúp người phía trước ta nhìn chúng là những người khác nhưng sau lại phát hiện đều không có n g ư ờ i thích hợp nghe được lâm tu giải thích lâm long trên mặt nhất thể hiện lên một vệ t bừng tỉnh màu sắc n g u y ê n lai、like. ra ra là nhìn chúng chính mình tại giới du hy giao thiệp đối với lần này lâm long vẫn còn có chút tự tin tuy là kỹ thuật của hắn cùng thực lực đều rất bình thường nhưng ở mạng giao thiệp một khối này hắn tuyệt đối là cầm gắt gao không nói khác quan luận giới du hy bên trong đại thần tiểu thần người chơi còn có cơ hội lao đại hắn liền không có không nhận ra người nào hết ít nhiều đều có điểm giao tình cái k i a ra ra cần ta giúp ngài liên hệ ai các đại công hội hội trưởng hiện thực thân phận ta đại khái đều biết một số cao thủ trên tay ta cũng có tin tức lâm long lập tức chủ động vấn đạo nhưng mà lâm tu nghe vậy cũng là lắc đầu người muốn liên lạc với nhân chỉ có một cái đó chính là cho tàn cho tàn đại thần nghe được lâm tu lời nói lâm long đầu tiên là người n g nhưng rất nhanh liền phản ứng lại tô tấn thành t h i ể u hiện nay chư thần lê minh ở giữa duy nhất siêu thần cấp người chơi hơn nữa còn là đại bộ phận người chơi công nhận đệ nhất người chơi nổi tiếng viễn siêu còn lại thần cấp người chơi là độc nhất đẳng cấp tồn tại trừ cái đó ra hắn còn là nguyệt quang chân sự kiện trọng yếu người tham dự một trong ở nơi này chút điều kiện tiên quyết lâm tu không có lý do không tìm hắn liên hệ cho tàn đại thần ra ra nói thật ta và cho tàn đại thần không tính là rất quen thuộc lâm long ở do dự một trận qua đi vẫn là quyết định nói cho lâm tu tình huống thật hắn cùng tô t ấ n trong lúc đó ngoại trừ vương giả công hội cùng tùng u mộ táng hành trình bên ngoài liền không có những thứ khác đồng thời xuất hiện hơn nữa trong n à y đồng thời xuất hiện càng giống như là giao dịch hai người đều là theo như nhu cầu mà thôi không phải rất quen thuộc sao bốn không nghe được lâm long trả lời lâm tu không khỏi khẽ nhữ mày nhưng tiếp lấy liền khoát tay á o cái này ngươi không cần phải xem vào ngươi chỉ cần đi liên hệ hắn hỏi hắn có nhớ hay không vì liên bang làm việc ý tưởng không sai lâm tu muốn hấp thu cho tàn tới vì liên bang công tác hoặc có lẽ là là vì tự mình tiến tới công tác tiến hóa ngày ngày tháng đại biên độ trước giờ lâm tu cảm giác mình rất có cần thiết làm một ít chuẩn bị bằng không đợi tiến hóa ngày đến hắn có thể giữ được hay không địa vị bây giờ vẫn là ẩn số ps liên quan tới tiến hóa ngày ta muốn nói chính là mọi người có thể chú ý một chút tin tức này là từ chỗ nào lấy được nhắc lại thị một cái đó chính là tiến hóa ngày cùng nhân vật chính tô tận trải qua tương lai cũng không phải là cùng là một vật ta đạt được lâm tu chỉ thị lâm lòng lập tức rồi rời đi lâm tu căn phòng hắn vội vàng đăng nhập trò chơi đi liên hệ tô tẫn bởi vì dựa theo lâm tu thuyết pháp hiện tại đã để mắt tới tô tẫn nhân chính xác ra là liên bang nghị viên số lượng cũng không ít hắn nhất định phải mau nhanh mới được ở cửa phòng quan bế trong n g á y mắt lâm tu liền híp một cái hai mắt trong con người l o ạ ra không rõ màu sắc hắn lúc này trong đầu cũng không có đang suy tư liên bang đội điều tra sự t ì n h cũng không có đang suy tư tô tẫn sự t ì n h theo lâm tu những thứ này đều là việc nhỏ hắn đang suy tư là hôm nay liên bang trong hội nghị nội dung tiến hóa này g tại sao phải đột nhiên đề trước cơ chứ lâm tu đang suy tư trùng hợp là còn lại nghị viên cũng đều đang suy tư vấn đề tiến văn đã từng đề cập tới tiến hóa này nhưng cũng không có rất cẩn thận nói rõ cái gọi là tiến hóa này là liên bang hội nghị ở trí nào ở chỗ sâu trong phát hiện bí mật chuẩn xác mà nói là một chuỗi tin tức trải qua hội nghị phía trước nắm giữ trí nào ngôn ngữ sâu này tin tức phiên dịch tới được ý tứ đại thể là đánh dấu vì tinh hào địa phương đều là hội nghị không cách nào phiên dịch nội dung vì để cho ba đạt được tiến hóa ba khai triển kế hoạch sở hữu ba đều có thể ở tìm được đi thông cảng sâu t ầ n g thứ tiến hóa con đường ở kế hoạch bắt đầu sau cái thứ mười tàn một m ư ngày ba sẽ nên đón trọng yếu nhất tiến hóa tàn một m ư ngày là là lễ. ngày hội nghị nắm giữ bộ phận trí não ở trí não ghi chép ở giữa, đây hồ là một cái đặc biệt ngày lễ. Trải qua nghị hội bộ một giữ giữa, tuổi cái biệt Trải nắm náo nôn ngự náo trí trí ở ở đặc qua đây sở u nguyệt y tính, tàn nhật chi gian trên lệnh thời gian, đại thể tương Tinh gian lệnh gian, đương chi cái đại với Lam Tinh ở trên 5 năm. Sở dĩ phía trước hội nghị mới sẽ đem tiến hóa ngày ngày tháng định ở năm năm sau làm hội nghị ở trí não ở chỗ sâu trong phát hiện sâu này tin tức thời điểm sâu này tin tức phía sau dường như thiếu một bộ phận nội dung cũng không hoàn chỉnh thế nhưng hội nghị chú ý lực đều bị phía trước nói thuật kế hoạch cùng tiến hóa cho hấp dẫn sau lại hội nghị ở trí não ở chỗ sâu trong phát hiện cái này cái gọi là kế hoạch chính Thần là Lê Trư một i n h m cái đơn giản suy luận liền xuất hiện ở lúc đó sở hữu nghị viên đại nao ở giữa đó chính là một cái hương nghị lên có có thể để cho một chủng tộc tiến hóa thần kỳ công năng cái này suy luận đi ra trong nháy mắt hội nghị liền vây quanh cái này suy luận triển khai một hồi không gì sánh được kịch liệt thảo luận có nghị viên cho rằng đây là thập phần hoang đường một cái hương nghĩ game làm sao có thể dẫn dắt chủng tộc tiến hóa thế nhưng có nghị viên cho rằng mấy thứ này đều đến từ chính trí Chí nao mà trí nao đã sáng lập quá nhiều không có khả năng sở dĩ đây là có thể vì nhân loại tiến hóa bọn họ hẳn là khai triển cái này kế hoạch trải qua qua vài ngày nữa thảo luận phía sau một đám nghị viên tiến hành đầu phiếu biểu quyết cuối cùng phần lớn người đều đầu khai triển kế hoạch một phiếu khai triển kế hoạch chính là nghiên cứu chư thần lê minh sau đó làm cho tất cả mọi người loại đều tham dự vào do đó dẫn dắt nhân loại đi lên trước nay chưa có con đường tiến hóa lúc đó nghị hội nghị viên ý tưởng đều không nhiều như vậy đều tương đối thuần túy đều cho rằng tiến hóa là một chuyện tốt nếu như bọn họ có thể ở sinh thời dẫn dắt nhân loại tiến hóa như vậy tên của bọn họ tuyệt đối sẽ ở lưu danh sử s a n h chỉ là không có người nghĩ tới là cái này nghiên cứu một chút chính là trăm năm lâu ở trăm năm phía sau chư thần lê minh mới bị chính thức nghiên cứu ra được trăm năm thời gian thương hải biến tăng điện so với trăm năm phía trước nghị hội nghị viên đã sớm hoàn thành một lần triệt triệt để để x o bài biết được cái này khổng lồ kế hoạch sau có nghị viên còn có thể đảm bảo bọn họ bắt đầu dục dịch muốn dựa vào chư thần lê minh mang tới tiến hóa tới thực hiện của mình một ít tiểu kế hoạch chỉ là phía trước bởi vì tiến hóa ngày còn có năm năm lại tăng thêm có đường ngang áp chế sở dĩ cho dù có nghị viên có ý nghĩ như vậy cũng không dám bày ra nhưng là bây giờ tiến hóa ngày trước giờ liền phảng phất trước giờ nhen lửa rồi mồi dẫn hỏa một dạng có vài người sắp không kiềm chế được mà lâm tu chính là một thành viên trong đó ở lâm long sau khi rời khỏi lâm tu ngồi trở lại đến rồi cái ghế của mình bên trên ngay sau đó lâm tu chậm rãi giơ tay lên hướng về phía không có vật gì hư không nhẹ nhàng đ i ệ gật gật sau một khắc một mảnh hương nghĩ hình bóng liền tự động bắt đầu phát hình hình ảnh chính trung ương là cả người xuyên liên bang quân phục nam nhân trẻ tuổi đối diện một cái chuyên môn dùng để chắc thí lực lượng máy móc chắc thí cùng với chính mình lực lượng chỉ nhìn thấy thanh niên nhân hướng phía đo lực máy móc máy địa đánh đánh m ộ t quyền quyền ảnh mau giống như là t h i ể m điện mắt thường căn bản thấy không rõ lắm rất nhanh kết quả khảo nghiệm liền xuất ra rồi quyền lực năm mươi thứ hai năm hai kg nếu như làm cho những người khác chứng kiến số này theo tuyệt đối sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc sau đó sẽ bắt đầu hoài nghi có phải hay không máy đo lực đầy khí có chuyện nguyên do bởi vì cái này kết quả khảo nghiệm đã vượt xa khỏi thường nhân thậm chí là q u â n người phạm chủ phải biết rằng người thường một quyền lực đánh vào cũng liền ở một trăm kg tà hữu nhưng mà vừa rồi người đàn ông trẻ tuổi này tùy ý một quyền liền đánh ra người thường gấp năm lần số liệu cái này nếu như là thực sự như vậy cái này nhân loại không thể nghi ngờ chính là siêu cấp chiến sĩ nhưng mà thấy như vậy một màn lâm tu trên mặt cũng không có lộ ra quá mức sợ năm trăm bốn mươi nhạ thần sắc ngược lại là như có điều suy nghĩ nếu như nghiên cứu số liệu không sai như vậy chư thần lê minh làm cho nhân loại tiến hóa phương thức phải là đem trò chơi chính giữa thuộc tính trị số dựa theo tỷ lệ nhất định c h i ế t xạ đến trong hiện thực đồng thời theo tiến hóa ngày tới gần cái tỷ lệ này đang không ngừng tăng thêm nghĩ tới đây lâm tu trong con người không khỏi có mặc danh màu sắc đang tiềm thức trước đây không lâu hiện thực ở giữa xuất hiện tà long sau đó liên bang rất nhanh thì phong tỏa tương quan tin tức đồng thời còn bắt đầu tương quan nghiên cứu nghiên cứu kết quả cũng đúng như lâm tu mới vừa nhìn thấy như vậy chư thần lê minh trò chơi này dường như đang đang lặng lẽ ảnh hưởng đến hiện thực chỉ bất quá cái này kinh thế hai t ụ tin tức hiện nay cũng chỉ có số người cực ít biết thế nhưng theo lần này sự kiện lên men tin tưởng sẽ có càng ngày càng nhiều người đối với trò chơi này sản sinh hoài nghi lập tức lâm tu h ở t r ầ m mặc một trận qua đi mở ra bàn làm việc n g ă n kéo chỉ thấy hắn từ bên trong lấy ra một cái màu xanh thảm mũ trò chơi sắp mặt một trận bên nào tuy là nghị trưởng hạ tử mệnh lệnh nghị viên ở trong vòng một năm không thể vào t r ư thần ta nghe hắn cả đời nói thế nhưng ta hiện tại nhất định phải vì ta tự cân nhắc suy nghĩ lâm tu h ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm sau đó liền không chút do dự đeo lên mũ trò chơi chương bốn trăm tám mươi hai không đáy thâm nguyên không biết sự vật luôn là sợ hãi chương bốn trăm tám mươi hai không đáy thâm nguyên không biết sự vật luôn là sợ hãi ps 478 t r ư ơ chương điên cùng sơn mạch thuộc về lập bút đó là một mảnh khác còn chưa viết lên khu vực tên chính xác chắc là bà sĩ sơn s mạch chờ ta liên hệ biên tập mới có thể làm sửa chữa các vị bạn đọc không nhìn là tốt rồi ở trong hiện thật chuyện đã xảy ra tạm thời liền có một kết thúc chư thần đại lục tinh linh trận doanh bên bờ giải đất bà sĩ sơn mạch t ô t ấ n men theo a n t o n i o kẹt lưu lại nhàn nhạt lực lượng khí tức đã tại bà s bên trong dãy núi đi sắp có mười phút trải qua cái này mười phút hành tẩu t ô tẫn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình khoảng cách antony â kẹt lực lượng khí tức nồng nặc nhất địa điểm càng ngày càng g a n t bởi vì những quái vật này xem bề ngoài cũng biết đều là do tinh linh biến dị mà đến bởi tư tẫn đối với tinh linh trận danh hiệu rõ cũng không nhiều sở dĩ cũng không biết những quái vật này nội tỉnh thế nhưng tôi t ấ n trực giác nói cho hắn biết những quái vật này nội tỉnh khả năng không có đơn giản như vậy e rằng phía sau sẽ dính dấp đến mấy nhiệm vụ cũng nói không chắc bất quá lúc này t ô tẫn tâm hệ a n t o n i ok ẹ t sở dĩ cũng không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa ở lại đi thêm vài phút đồng hồ phía sau men theo a n t o n i ok ẹ t khí tức tô tẫn đi tới một chỗ bên vách đá vách núi đối diện vài trăm thước chỗ là một chỗ bao phủ ở trong sương mù sơn mạch t ô tẫn chỉ có thể mơ hồ thấy mấy ngọn núi ả n h tử trừ cái đó ra thấy không rõ những vật khác mê vụ giống như một tầng y ra đem sơn mạch đoàn đoàn báo phủ tuy là t ô tẫn có phá vọng chi mâu cũng vô pháp đem trận này mê vụ khám phá không hề nghi ngờ trận này mê vụ cũng không đơn giản bởi vì tô tẫn phá vọng chi m â u là truyền kỳ cấp khác thần thuật có thể che đậy phá vọng chi m â u nhìn kỹ đại biểu trận này mê vụ khởi nguồn ít nhất là sử thi cấp s ơ n mạch trong x ư ơ n g mù i s ơ n mạch dọc theo đường đi t a o n ộ làm cho tô tẫn nhấc lên hoàn toàn lòng cảnh giác kiếp trước tô tẫn khu vực hoạt động cơ bản đều ở đây nhân loại trận doanh đối với còn lại trận doanh hiểu rõ cơ bản đều là tới từ với quan phương diễn đàn cùng chiến trường hiểu biết còn có chính là người chơi giữa nói chuyện p i ế m mà pà sân mạch tên này kiếp trước tô tẫn áp căn bản không hề n g h qua bên trong có cái gì nhiệm vụ Quái v ậ tôi t Tấn toàn hoàn không đều b ế t nói. n h thứ không biết, Tổng hội làm người ta sợ hãi ữ n Tổng người g biết, ta làm sợ đứng i với người. hãi, giác. ề u quả chuyển này, cũng tương Tấn trên người. Chỉ bất quá hắn đem phần này sợ hãi, chuyển hóa thành lòng cảnh Tấn thích Chỉ tự Tô bất Tô hợp hóa sợ đem đ ở bên vách đá hướng phía bên dưới vách núi phương nhìn thoáng qua bên dưới vách núi là nhìn không thấy đáy vạn trượng thâm nguyên giống như một chỉ đang hẹ ra miệng to như chậu máu cự thú như vậy kinh người cảnh tượng người bình thường nếu như đến đây xem một chút khả năng đều sẽ sợ rút lui mấy bước t ô tẫn túi người xuống từ dưới đất nhặt lên một khối không lớn cũng không nhỏ hòn đá sau đó đem hòn đá ném ra t â m nguyên nhưng mà mấy phút trôi qua t ô tẫn đều không có nghe được bất kỳ tiếng v ọ n g tiếng thấy thế t ô tẫn không khỏi những mày loại này độ sâu thâm n g uyên kiếp trước c ư nhiên một điểm danh khí đều không có t ô tẫn đối với lần này rất không minh bạch bởi vì ở kiếp trước quan phương diễn đàn ngoại trừ một ít bình thường công lược tiếp cùng kỹ thuật tiếp ở ngoài cũng không thiếu hưu nhàn ngoạn r a du mà thiếp dù sao không phải là mọi người đều ở đây chư thần lê minh bên trong tìm một lớp học ngoại trừ giành giật từng giây lợi cấp đánh trang bị thi đấu loại người chơi ở ngoài còn có một chút phật hệ n g o n trò chơi hưu nhàn loại người、chơi. tuy là những thứ này người chơi ở trò chơi hiện thực dung hợp sau đó sẽ là qua được thê thảm nhất một nhóm người bọn họ cũng không hứng thú với luyện cấp cùng thi đấu mà là hứng thú với đi khắp chư thần đại lục kiến thức từng cái chủng tộc phong thổ kiến thức cái thế giới này tự nhiên kỳ quan cũng đem thấy được đồ đạc biên soạn thành thiếp ngợi phát ở quan phương trên diễn đàn cung cấp còn lại người chơi quan sát giống như trước mắt loại trình độ này thâm uyên tô t ấ n cảm thấy kiếp trước sẽ phải có không ít người chơi tới trẻ kìm chụp ảnh mới đúng thế nhưng cũng không có bất quá lập tức tô t ấ n liền đem những thứ này ý tưởng d ố i bung nhét vào một bên hắn không có quên chính mình tới chỗ này mục đích antony oket nguyên lai、like、là trốn đến nơi này sao t ô tẫn nhìn dưới bàn chân vạn trượng thâm n g uyên trong đôi mắt lóe ra không rõ u a n mang tự lẩm bẩm hắn vẫn cảm ứng được cái này cổ nồng nặc nhất lực lượng k h í thức chính là chỉ hướng đáy vượt bộ phận nếu như t ô tẫn không có đoán sai antonio kẹt phải là chạy trốn tới đáy vượt bộ phận đồng thời tìm một chô đang ở chữa thương lập tức t ô tẫn cũng không làm do dự bay thẳng đến cái này sâu không thấy đáy thâm n g uyên n g ả y xuống hiu hiu hiu t ô tẫn thân thể trên không trung cấp tốc hạ xuống đen nhánh pháp bảo mang theo hàng loạt tiếng xe gió gập g à n không bằng thẳng vách đá thẳng đứng cảnh tượng dường như đẻ rồi mau vào kiện vậy ở t ô tẫn trước mắt xe qua tại rơi xuống trong quá trình tô t ấ n cũng không có quên đi cảm ứng antonio kẹt lực lượng k h í t ứ c cứ như vậy tô t ấ n đang duy trì như vậy hạ lạc trạng thái hai phút sau thân hình mánh địa một trận bay trên trời thuật chỉ một thoáng tô t ấ n bừng tỉnh người chim dương cánh vậy huyền phù ở tại không trung lúc này tô t ấ n đều không biết mình đạt tới b a o sâu địa phương dựa theo chính mình mới vừa hạ lạc tốc độ hiện tại dừng lại cái chỗ này có ít nhất hơn một em mờ sâu bất quá lúc này tô t ấ n chú ý lực đều bị cách đó không xa một cái nước sơn lỗ đen quật cho hấp dẫn chính là chỗ này nhìn cái này đen nhánh vô cùng đậu u ậ t tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên hắn sợ cảm ứng được a n t o n i o kẹt đồng nặc nhất lực lượng k h í t ứ c chính là ở chỗ này lập tức tô tẫn cũng không có mạng mọi tiến nhập không có mà là cho mình bỏ thêm mấy cái tăng lick bở uff làm cho thuộc tính của mình trị số tăng lên tới hiện nay có thể đạt tới trạng thái tột u cùng phía sau mới vừa rồi hướng phía nước sơn lô đen quận bay đi nơi đây muốn nói đẩy miệng chính là áo thuật t u â n gia kỹ năng này cùng nguyên tố tụ tập lấy được những kỹ năng khác giống nhau chỉ có thể tồn tại ba mươi phút ba mươi phút vừa đến sẽ tự tiêu thất hiện nay còn dư lại sau cùng năm phút đồng hồ nguyên bản áo thuật q u n gia thời gian kéo dài là ba phút mà thời gian cột đô là ba mươi phút đại biểu cho chỉ có thể sử dụng một lần thế nhưng ở vô hạn hỏa lực dưới tác dụng thời gian cột đô lại trở thành sáu phút ý vị này bây giờ tô tẫn còn có thể sử dụng nữa một lần áo thuật t u ô n ra chương bốn trăm tám mươi ba chấm miên đ ộ n quật ý s ở tạ linh hồn chương bốn trăm tám mươi ba chấm miên đ ộ n quật ý s ở tạ linh hồn hệ thống ngươi tiến nhập t r ầ m miên đ ộ n quật điểm kinh nghiệm một trăm l ạ i đi vào động quật trong n á y mắt một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô tẫn bên t a i lạng l ê n vang lên nay đạo gợi ý của hệ thống thanh âm làm cho tô tẫn bước chân hơi chậm lại Miên đậu quật. nghe được cái tên này tô tẫn không khỏi nhớ m ả y kiếp trước đối với chư thần lê minh mệnh giành quy tắc tràn đầy hiểu rõ tô tẫn tự nhiên biết trong trò chơi toàn bộ kiến trúc khu vực thành trì thậm chí chẳng cảnh tên đều không phải là l ọ t lấy mỗi cái tên phía sau đều có tồn tại nguyên nhân t ỷ như kịch độc chi u ê n đã từng gọi là lôi ương sân mạch nhưng là bởi vì lọt vào ôn dịch cự thú nải mạc tây mang theo kịch độc ôn dịch ô nhiễm biến thành hiện nay kịch độc chi uen trung lập chi địa u giảm trạch tư cũng vì vậy biến thành ôn dịch chi đ i ệ chính là cải biên không phải l o biên lấy tên cũng không có thể l o t lấy sở dĩ lúc này t ô tận tiến vào cái này trầm miên động quật không thể nghi ngờ liền có chút ý tứ chẳng lẽ có vật gì trầm miên ở chỗ này sao t ô tận ánh mắt l ấ p lóe tự lẩm bẩm nghĩ tới đây t ô tận đối với cái này không biết động quật hứng thú không khỏi lớn hơn một phần bất quá t ô tận động t á c cũng chỉ là thoáng dừng lại một trận liền tiếp tục bước ra chân hướng phía phía trước đi tới cùng lúc đó ở trầm miên động quật ở chỗ sâu trong nơi này là một chỗ tràn đầy vô biên vô tận thâm thúy hạ cám nhìn không thấy một tia quang minh địa vực trên mặt đất vực trung ương vị trí có một cái thập phần nham thạch to lớn tế đàn n h a m thạch trên tế đàn thụ lập tám cái triều dài không đồng nhất hai phe đều có không c h ọ n vẹn thạch trụ ở tám cái trên trụ đá đều có lấy màu đỏ sậm thần bí vắt lộ cho người ta một loại không rõ lại tà ác cảm giác nếu như làm cho những người khác chứng kiến tòa tế đàn này tuyệt đối sẽ cho rằng nơi này là dùng để cử hành tà ác nghi thức tế đàn mà ở tế đàn trung ương có một cái lao lung bởi lao lung vô cùng đ e n nhánh thậm chí cùng chu vi hát cám hoàn cảnh dung hợp làm nhất thể sở dĩ thấy không rõ lao lung là do cái gì tạo thành cũng không nhìn thấy trong lồng giam đến cùng giam giữ cái gì đồ vật thế nhưng nhà tù thể tích phi thường lớn, lớn đến chiếm cứ ba phần tư cái tế đàn tình trạng mà đang ở tô t ấ n bước vào trầm miên động quật trong n g á y mắt một vệ tập h phần yếu ớt hào quang màu và lóng đột nhiên ở nơi này trong lồng giam thoáng hiện cũng trong lúc đó một đạo thương lão không gì sánh được mang theo thâm trầm nhắc nhở ý vị long ngữ ở tô t ấ n bên thai v ă n g lên cháy mau động quật khởi điểm vị trí mới chỉ có đi hai bước tô t ấ n cước bộ lần nữa bị kiểm hãm ai tô t ấ n bánh địa xoay người đem đột nhiên biến đến chiếu lấp lánh ỷ s ở tạ thở dài ngự ở trước người ánh mắt sắc bén tựa như hai thanh như lưới dao đánh giá bôi phía trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác màu xác cũng trong lúc đó trong hang hỏa d i ễ m nguyên tố ba động đột nhiên tăng lên một đoàn đoàn nóng rực vô cùng ngọn lửa màu đỏ thắm không có dấu hiệu nào từ trong hư không nhẹ hiện đem đen nhánh động quật chiếu không gì sánh được sáng nhưng mà lệnh tô tẫn không hiểu là lúc này động quật khu vực này bên trong trừ hắn ra sẽ tìm không đến cái thứ hai vật còn sống liên bình thường động quật hẳn là có biên bức cũng không tìm tới chuyện gì xảy ra mới vừa rồi là người nào nói chuyện tô tẫn chân mày hơi như bắt đầu trong con nguyên lóe ra khó hiểu màu sắc vừa rồi đạo kia thanh em dàn u a hắn nghe được hết sức rõ ràng bất quá bởi vì tô tẫn đối với bà sơn mạch cũng không quen thuộc tất sở dĩ từ tiến nhập sơn mạch đến bây giờ tô tẫn trong đầu vẫn băng b ó một căn g dây cả người đều nằm ở khẩn trương cao độ trạng thái sở dĩ ngay đầu tiên tô tẫn cũng không có đi suy nghĩ đạo thanh âm này nội dung cùng ngôn ngữ mà là trực tiếp xoay người b ả y ra tư thế phòng ngự đây là vô số lần sinh tử chém giết mang cho tô tẫn phản xạ có điều kiện thế nhưng phía sau cũng không có giống như tô tẫn cho là như vậy có vật gì ở theo đôi thậm chí khu vực này bên trong cũng tìm không được cái thứ hai vật còn sống ở xác nhận chính mình phán đoán không có lầm sau đó tô tẫn hơi nghi hoặc một chút để trong tay xuống phát trượng chỉ bất quá ở tô t ấ n trung quanh thân thể ngọn lửa màu đỏ thám vẫn vẫn duy trì nguyên trạng cũng không có tiêu t á n ra lúc này tô t ấ n mới dám bình tĩnh lại suy tính mới vừa nghe được thanh â m giả mua đạo thanh â m này tô t ấ n rất xa lạ trước đó hắn tuyệt đối không có nghe qua thế nhưng đạo thanh â m này đầy áp thâm chầm nhắc nhở ý tư hàm xúc là chuyện gì xảy ra bọn họ quen lắm sao tô t ấ n không minh bạch đang chầm lầm sau một lát tô t ấ n cũng vẫn không thể nào biết rõ đạo thanh â m này lai lịch tâm hệ antonio kẹt tô tân lập tức cũng không cho phép bị lại tiếp tục suy nghĩ mà là dự định tiếp tục đi tới nhưng mà ngay tại lúc này t ô tận rốt cuộc chú ý tới trong tay y sợ tạ thở dài lúc này viên kia ở vào y sợ tạ thở dài đỉnh phong trạm bảo thạch màu lam đang phát ra một trận ánh sáng yếu ớt trận này ánh sáng yếu ớt không giống với t ô tẫn bình thường thi pháp lúc trạng thái bình thường t ô tẫn thi pháp thời điểm y sợ tạ thở dài lại phát ra một trận tương đương tia sáng trói mắt thế nhưng lúc này từ trạm bảo thạch màu lam nội bộ tản mát ra q u a n mang cũng là hết sức yếu ớt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất giống nhau trừ cái đó ra t ô tẫn còn có thể từ nơi này trận ánh sáng yếu ớt chung cảm nhận được một cỗ từ trên người pháp trượng chuyển tới tâm tình đó chính là khát vọng y sợ tạ thở dài phản phất đang chờ đón cái gì cái này tôi t ậ n thấy thế ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái liền y sợ tạ thở dài lúc này t r ạ n g thái tôi t ậ n tương đối quen thuộc bởi vì hắn đã từng thấy qua mấy lần cái kia mấy lần đều vẫn là phát sinh ở y sợ tạ thở dài chưa tổ hợp thành bây giờ hoàn toàn thể vẫn là tán món thời điểm nên có hai cái bất đồng trang bị tán món đặt chung một chỗ thời điểm y sợ tạ thở dài sẽ t r u y ề n ra cùng so với khắp một màn đồng dạng cảm xúc đi ra tại sao phải xuất hiện như vậy chẳng thái t ô tẫn môi hơi mân k ở i trên mặt hiện lên một vệt như có điều suy nghĩ màu sắc dựa theo lôi ấm thuyết pháp y s ở tạ t h ở d à i là thượng cổ thời kỳ truyền thuyết cự lòng y s ở tạ sau khi chết biến thành thân thể hóa thành pháp trượng linh hồn hóa thành lực lượng c h i nguyên mà giờ khắc này ở vào tô t ấ n trên tay y s ở tạ t h ở d à i chỉ có thân thể mà không có linh hồn sở dĩ cấp bậc vẫn còn truyền kỳ cấp nếu là có thể tìm được linh hồn như vậy thì có thể tấn thăng đến truyền thuyết cấp mà lúc này y s ở tạ t h ở d à i sẽ xuất hiện như vậy trạng thái chẳng lẽ là ở nói cho tô tẫn linh hồn muốn đã tìm được chưa tô tẫn có chút hoài nghi nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi lại nhớ lại mới vừa nghe được thanh em g i à mua cháy mau tôi tẫn tự lẩm bẩm đột nhiên tôi tẫn trận t o hai mắt bởi vì hắn phát hiện tự mình nói chính là long ngữ vạn chương 484, khắp nơi lôi kéo khu vực đặc biệt chương 484, khắp nơi lôi kéo khu vực đặc biệt tôi tẫn vừa rồi chẳng qua là đang lập lại phía trước nghe được dứt lời nhưng là cái này nhất t r o n g phục tôi tẫn liền phát hiện mình mới vừa nghe được là long ngữ mình bây giờ nói cũng là long ngữ liên quan tới long ngữ tôi tẫn ở học được ý s ở tạ chi nộ thời điểm liền tự động học được sở dĩ mới vừa rồi mới có thể nghe hiểu cái tia thanh âm giả mua lời nói ý tứ liên nghĩ đến lúc này ị s ở tạ chi nộ hiện ra dị trạng t ô t ậ n hiếp một cái hai mắt trong lòng sinh ra một cái có chút lớn can đảm suy đoán đó chính là hắn mới vừa nghe được đạo kia thương láo long ngữ chính là ị s ở tạ linh hồn nói ra được nếu không không cách nào giải thích ở đạo thanh â m này sau khi đi ra t ô t ậ n trong tay ị s ở tạ thở dài liền tản mát ra một trận ánh sáng yêu ớt mà ị s ở tạ linh hồn vô cùng có khả năng ở nơi này trầm miên trong động quật đồng thời có khả năng rất lớn chính là cái này trầm miên trong hang trầm miên ra hỏa kết hợp chính mình đối với ỵ sợ tạ hiểu rõ t ô tẫn làm ra suy đoán như vậy nếu quả như thật là như vậy nói như vậy lần này thật đúng là chuyến đi này không tệ dường như là nghĩ đến cái gì t ô t ấ n khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên lập tức t ô t ấ n n ắ m chặt trong tay phát trượng dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng nhẹ nhàng mà quăng một cái chỉ một thoáng bên trên một giây còn quay t r u n g quanh ở tô t ấ n t r u n g quanh thân thể khiêu động ngọn lửa màu đỏ thắm một giây kế tiếp liền bay về phía tô t ấ n ngay phía trước trở thành tô t ấ n mở đường tiên phong vì hắn chiếu sáng trong hang đi về phía trước con đường t ô t ấ n lập tức cũng không làm do dự bay thẳng đến động quật ở chỗ sâu trong đi tới bên kia lâm long cũng chính là xương đô một điều long ở một lần nơi trở lại trò chơi sau đó vào trò chơi trước tiên sương đô một điều long liền mở ra bản thân liệt biểu chuẩn bị siêu tầm tô tẫn tên nhưng là dẫn đầu đập vào mi mắt là liên tiếp đến từ những người khác tin tức bởi vì ở trước đây không lâu sương đô một điều long cũng làm mất liên lạc người chơi một thành viên trong số đó những người này cho hắn phát tin tức tự nhiên là tới quan tâm hắn cùng hỏi chút hỏi thăm một ít một đường tin tức nhưng mà sương đô một điều long lúc này trong lòng chỉ có ra ra làm cho hắn việc làm cho nên liền không thấy mấy tin tức này trực tiếp ở bản thân cột ở giữa thăm dò cho tàn bởi vì sương đô một điều long thích kết giao bằng hưu ở hiện thực ở giữa lại có chút thế lực sở dĩ mạng giao thiệp rất rộng tam giáo cựu lưu nhân đều biết mà ở trò chơi ở giữa biết hắn hoặc là hắn nhận thức người chơi cũng rất nhiều chỉ là trò chơi bạn thân số lượng thì có mấy ngàn cái trong đó đại đa số đều là giới du hí trung nhân vật có mặt m ũ i bất quá lúc này ở xương đô một điều long trong lòng tất cả những người khác cộng lại đều không có tô tẫn một cái người trọng yếu ngoại trừ gia gia chỉ thị ở ngoài mà là bởi vì xương đô một điều long vào thời khắc này đã biết trừ thần lê minh cũng không phải là như dĩ vãng như vậy là một cái thuần túy hư nghĩ lên mà là có thể ảnh hưởng đến thực tế hư nghĩ lên tại dạng này điều kiện tiên quyết tuy là xương đô một điều long còn không biết ở tương lai không lâu trò chơi cùng hiện thực biết tiến hành dung hợp ngoạn ra lực lượng lấy được một trăm phần trăm cụ hiện h ắ n hiện tại chỉ là suy đoán người chơi ở trò chơi chính giữa cường độ rất có thể sẽ có bộ phận c h ế t xạ trong hiện thực dù sao ở trò chơi chính giữa tử vong đều có thể ảnh hưởng đến hiện thực như vậy trò chơi chính giữa lực lượng có phải hay không cũng có thể xuất hiện ở hiện thực ở giữa đâu ông suy đoán như vậy sở dĩ lúc này tô tận ở xương đô một điều l o n g trong lòng địa vị có thể nói là như ngồi trung hòa tiến thẳng tắp đề thăng trước kia xương đô một điều long có thể sẽ bởi vì tô tẫn thực lực mà tôn trọng hắn nhưng là chỉ là tôn trọng mà thôi ở xương đô một điều long như vậy liên bang cao cấp nhất quyền nhị đại trước mặt có thể cho tô tẫn cái này dạng một cái trò chơi chơi được tốt cái gọi là cao thủ một điểm tôn trọng đã rất không dễ dàng bởi vì người trò chơi chơi được cho dù tốt trò chơi ở giữa có nữa năng lực hủy tiên h dị i ệ địa ở hiện thực ở giữa cũng t r u n g quy chỉ là người bình thường không sánh bằng bọn họ như vậy quyền nhị đại nhưng là bây giờ xương đô một điều long ở sinh ra suy đoán như vậy phía sau sẽ kính n g tô tẫn như vậy kính n g cùng xương đô một điều long đối với gia gia lâm tu kính nể là giống nhau khi tìm được tô tấn ảnh chân dung q u a đi xương đô một điều long sâu hút một khẩu khí sau đó thập phần nghiêm túc cho tô tấn phát một cái tin tức ở gửi đi tin tức phía trước xương đô một điều long thậm chí còn liên tục xác nhận chính mình là có phải có lỗi chính tả hoặc là có ngữ nghĩa thuyết minh không rõ địa phương sau khi xác nhận không có sai lầm xương đô một điều long mới đưa tin tức gửi qua xương đô một điều long cho tàn đại thần hiện tại có dành không ta có một chuyện hết sức trọng yếu muốn cùng ngơi nhờ một chút ta bằng vào ta i đ cam đoan chuyện này tuyệt đối rất trọng yếu nhưng mà ngoài xương đô một điều long dự liệu là cái tin tức này cũng chưa thành công phát ra đi bởi vì hệ thống đối phương đang nằm ở khu vực đặc biệt xin sau đó mới nếm thử liên hệ khu vực đặc biệt chứng kiến hệ thống gợi ý s ư ơ n g đô một điều long không khỏi trận to hai mắt trong lòng tâm tình khẩn trương nhất thời dường như xì hơi khí cầu vậy toàn bộ vết rơi khu vực đặc biệt s ư ơ n g đô một điều long tự nhiên biết người chơi tiến nhập loại này khu vực bình thường đều ý nghĩa là ở hoàn thành cái gì cao cấp nhiệm vụ hoặc là đang tiến hành tương đối đặc biệt k ị tính giai đoạn hiện tại bình thường chỉ có cao thủ người chơi mới có khả năng tiến nhập như vậy khu vực đặc biệt đối với tô t ấ n tiến nhập khu vực đặc biệt nếu là trước đây xương đô một điều long đương nhiên sẽ không nói cái gì nhiều lắm chính là đi c h u n g quanh đi dạo một chút tiêu ma một ít thời gian chờ các loại tô t ấ n sau khi ra ngoài sẽ liên lạc lại là tốt rồi dù sao ai cũng không phải là cái người bận rộn đâu nhưng là bây giờ xương đô một điều long có thể nói là gấp đến độ giống con kiến bỏ trên chảo nóng nóng rồi không b a n h ư đốt ngoại trừ liên lạc với tô tẫn chuyện này ở ngoài hắn hiện tại cũng không tiếp tục muốn đi làm những chuyện khác cho tàn đại thần a bây giờ lúc này ngươi tại sao sẽ ở khu vực đặc biệt bên trong đâu ngươi đây là muốn gấp chết ta à? sương đô một điều long chân mày mạnh mẽ mặt nhăn tự lẩm bẩm lão r a tử tuy là chưa nói thời gian nhưng hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được nhất định là muốn cảnh nhanh càng tốt thế nhưng hắn hiện tại căn bản không nghĩ tới những phương pháp khác có thể cấp tốc liên lạc với tô tẫn sở dĩ sương đô một điều long không thể làm gì khác hơn là ở tinh linh vương đô đ i ể m phục sinh chu vi tìm một chỗ ngồi xuống sau đó thỉnh thoảng mở ra bạn thân cột cho tô tẫn phát phát tin tức xem hắn ẩ hiện đi ra nhưng mà hình ảnh như vậy trong nháy mắt này vẫn còn ở địa phương khác đồng dạng trên mặt đất chiếu chương bốn trăm tám mươi năm trò chơi hiện thực dung hợp p h ụ bút chấm biên động quật ở chỗ sâu trong chương bốn trăm tám mươi năm trò chơi hiện thực dung hợp p h ụ bút chấm biên động quật ở chỗ sâu trong ngoại trừ lâm tù ở ngoài liên bang nghị hội còn lại nghị viên cũng tại đồng nhất thời gian muốn liên lạc với tô tẫn sau đó dự định lôi kéo bởi vì trò chơi ảnh hưởng thực tế trình độ đang ở từ từ làm sâu sắc tiến hóa ngày cũng là càng ngày càng gần tuy là các nghị viên đều không biết trò chơi ảnh hưởng thực tế trình độ cuối cùng sẽ tới đạt đến một bước kia thế nhưng bọn họ đều rất rõ ràng một điểm đó chính là tiến hóa ngày đến ngày nào đó nhân loại liên bang trên dưới sở hữu thế lực giai cấp có lẽ sẽ nên đón một lần cự đại xào bài chỉ bất quá lần này xào bài cụ thể quy tắc còn có xào bài độ mạnh yếu bọn họ tạm thời không biết đối với tương lai gần phát sinh toàn bộ bọn họ có chỉ là suy đoán dù sao không phải mỗi một cái người đều có thể giống như tô tẫn nặng như v ậ y sinh những thứ này nghị viên ngoại trừ muốn triển khai trong lòng mình tính toán nhỏ nhặt bên ngoài đang còn muốn chư thần lê minh ở giữa tăng thêm sức ảnh hưởng của mình phương pháp chính là tìm kiếm một cái đại nôn nhân tô tẫn chính là bọ mục tiêu dù sao thời khắc này chư thần lê minh cũng tìm không được nữa cái thứ hai so với tô tẫn thích hợp hơn đại ngôn nhân bởi vì tô tẫn cái kia vô địch hình tượng đã dần dần thâm nhập lòng người l i ê n chư thiên bảng bên trên tất cả thần cấp người chơi đều ngoài sáng trong tối nhận rồi tô tẫn thực lực chư thần đệ nhất nhân danh hảo cũng là vững vàng gắn ở tô tẫn trên đầu đối với tô tẫn liên bang nghị viên ý tưởng đều một cách lạ kỳ thống nhất chỉ có thể lấy lòng lôi kéo t h u y ệ t không thể đắc tội trở mặt tuy là các nghị viên cũng không biết ở tương lai không lâu trò chơi hiện thực biết triệt để dung hợp ngoạn ra số liệu thực lực sẽ ở trong hiện thực hoàn toàn cụ、hiện. nhưng bọn hắn đều đối này có chút suy đoán đoán kết quả cơ bản đều là cho rằng sẽ đem trò chơi chính giữa thuộc tính trị số dựa theo trình độ nhất định tỷ lệ chiết xạ đến trong hiện thật do đó làm cho nhân loại hoàn thành tiến hóa chỉ là không có người sẽ nghĩ tới vậy mà lại là trăm phần trăm cụ hiện nếu như có người biết tin tức này như vậy nên tiếp tô tẫn khả năng liền không chỉ là lấy lòng lôi kéo còn có thể là q u ỷ liếm hay là k h ô n g chế không sai đối với không cách nào k h ô n g chế nhưng lại vốn có cường liệt vũ khí uy hiếp bộ phận nghị viên ý tưởng là đem khống chế ở trong tay làm của riêng chỉ chẳng qua trước mắt ý nghĩ như vậy còn chưa có xuất hiện các nghị viên trong đầu bọn họ cứ việc đều rất coi trọng tô tẫn thế nhưng còn không có tăng lên đến muốn trưởng khống tô tẫn tình trạng hiện nay nghị viên đam đó nghĩ cái gì vẫn là lôi kéo đem tô tẫn biến thành chính mình thế lực một viên quân cờ hay hoặc giả là trợ lực vì buộc phát tới gần tiến hóa ngày làm một tay chuẩn bị bất quá ngoại trừ lâm tu bên ngoài còn lại nghị viên đều khuyết thiếu lấy trực tiếp liên lạc với tô tẫn năng lực lâm tu là bởi vì có tôn tử lâm long cũng chính là sương đô một điều lòng có thể trực tiếp liên lạc với tô tẫn thế nhưng các nghị viên cũng không phải ngu ngốc càng sẽ không ngồi chờ chết bằng không cũng bỏ không đến cái này vị trí mỗi cái nghị viên thủ h ạ đều có một tấm rắc rối mạng lưới quan hệ phức tạp mạng lưới quan hệ trải rộng toàn bộ liên bang không sai biệt lắm ngũ phút những thứ khác nghị viên đều gián tiếp lấy được liên hệ tô tẫn phương pháp tô tẫn bản thân số lượng tuy là rất ít nhưng cũng không phải là chỉ có mấy cái trò chơi ô cần sẽ vờ đến nay tô tẫn cũng bỏ thêm có hơn mười bản thân trong đó đại bộ phận là hồng nhan tri kỷ một số ít là mấy cái quan hệ cũng không tệ công hội hội trưởng còn lại nghị viên chính là muốn đi qua mấy cái này công hội hội trưởng tới lúc này ở vào trần biên động của tô tẫn tự nhiên không biết bởi vì mình ngoại giới ở trong bóng tối đã nhấc lên một trận gió huyết vũ coi như biết tô tẫn cũng sẽ không có quá nhiều tâm tình chật trợn bởi vì đến từ liên bang nghị hội lôi kéo đã sớm ở tô tẫn như đã đón trước tiếp trước bởi vì không với tới người chơi trần nhà duyên cớ t ô tẫn tin tức con đường cùng đại đa số người chơi giống nhau chỉ có quan phương diễn đàn cùng một ít đồn đại ở trò chơi năm thứ năm giờ lờ cờ chư thần lê minh mở ra trò chơi hiện thực triệt để dung hợp thời điểm mới chỉ có chậm lụt ý thức được đây không phải là một cái thuần túy hư nghị game t ô tẫn phát hiện trò chơi thực tế dung hợp kỳ thực thật sớm liền trôn xuống p h ụ c bút trò chơi thực tế dung hợp cũng không phải là từ đầu trực tiếp lên tới một trăm một lần là xong mà là đang từ, từ từng điểm từng điểm chậm rãi đợi tới tỉ như ở ban đầu người chơi nhóm ở đăng ký nhân vật trò chơi thời điểm áp dụng chính là quét hình thân thể tới thu được ban đầu thuộc tính phương thức lấy tô t ấ n một cái qua đây người góc độ đến xem đây cũng là đang là nhất sau thuộc tính cụ hiện mai phục p h ú c bút trừ cái đó ra tô t ấ n còn từ trong thực tế nồng độ nguyên tố cùng năng lực chuyển hóa c h u n g đã nhận ra điểm này ở ngay từ đầu tô t ấ n vẫn còn chỉ có thể triệu hoán một điểm nhỏ tia lửa tình trạng nhưng là lần trước hắn nhưng ở trong hiện thực thành công biến thân trở thành tà long như vậy cải biến tô t ấ n tin tưởng người thường e rằng rất khó ý thức được tựa như lời trước của hắn giống nhau thế nhưng liên bang chính phủ tuyệt đối không có khả năng cái gì cũng không biết từ lần trước hiện thực t à long sự kiện ở trên internet vừa mới nhắc lên sóng lớn không bao lâu tiếp lấy liền bị bóp chết từ trong trứng nước sở hữu tương quan tân văn ở trong một đêm toàn bộ biến mất phạm phất t à long chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng thêm lên một lần này người chơi mất liên lạc trong trò chơi tử vong đưa tới hiện thực tử vong sự kiện tôi tẫn cảm thấy liên bang chính phủ tuyệt đối sẽ chú ý tới chư thần lê minh dị trạng vĩnh viễn thậm chí liền như vậy dị trạng cũng đã sớm nằm ở trong lòng bàn tay của bọn hắn nếu là như vậy như vậy chính mình hiện nay chư thần lê minh ở giữa lớn nhất nhiệt độ cùng thực lực người chơi không thể nghi ngờ sẽ phải chịu một ít đặc biệt quan tâm vì vậy tô tẫn đã sớm làm xong ở trong hiện thực bị gõ cửa t r a đồng hồ nước hay hoặc là ở trong game bị chính phủ liên bang người tìm tới cửa chuẩn bị bất quá chư thần lê minh do vị trí nào vận hành sở hữu ngoạn gia tin tức đều là bảo mật trạng thái liên bang hội nghị không có quyền kiểm tra sở dĩ ở trong hiện thực bị gõ cửa t r a đồng hồ nước sự t ì n h phát sinh xác suất nhỏ hơn ở phía sau giả nhưng việc này hiện nay cũng còn không phát sinh thời khắc này tô tẫn đã tới trầm biên động một chỗ xấu nhất chương bốn trăm tám mươi sáu quỷ dị a o đầm gặp lại antonio kẹt Trước gặp lại antonio k o t vì sao tôi tẫn dám khẳng định chính mình đã tới trầm miên động vật chỗ sâu nhất đâu bởi vì giờ khắp này bày ở trước mặt hắn chỉ có một cái sâu không thấy đáy động lớn trừ cái đó ra cũng tìm không được nữa con đường thứ hai nói cách khác tôi tẫn nếu muốn tiếp tục đi tới cũng chỉ có thể nhảy vào trong cái hang này động lớn đen thui không nhìn thấy bờ cùng dưới đáy giống như là c ự thú trương khai miệng to như chậu máu tôi tẫn không gấp n ả y xuống mà là đem vật cầm trong tay pháp trượng chi phối một cái hắn nhớ xác nhận một chút trong cái hang này có hay không vật mình muốn nếu như không có đại biểu cái này động khả năng không phải tô tẫn đường ra duy nhất lập tức tô tẫn liền phát hiện ở đem pháp trượng nhắm ngay động lớn thời điểm trên pháp trượng quang mang biến đến sâu hơn một phần tô tẫn thấy thế ánh mắt không khỏi đông lại một cái hắn bây giờ có thể xác nhận y s ở tạ linh hồn hẳn là ở nơi này trong động không chỉ có như vậy bên trong động tô tẫn có thể cảm giác được đó thuộc về antonio kẹt lực lượng khí tức cũng là nhất sau đó tô tẫn m á n h địa huy động trong tay pháp trượng nhiều bó sáng ngời ngọn lửa màu đỏ thắm liền phút chót xuất hiện ở hư không bên trong xua tan trong hang h á m theo t ô t ấ n lần thứ hai huy động p h á p trượng những thứ này hỏa ba trăm tám mươi bảy diễm lợi dụng tô t ấ n làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán ra ở đến động q u ậ t danh giới thạch b í c h lúc những ngọn lửa này mới ngừng lại lúc này t ô t ấ n mới hiểu cái hang lớn này rốt cuộc có bao nhiêu nếu như đem động lớn xem thành là hình một vòng tròn như vậy nó bán kính đại khái thì có chừng năm trăm thước ý vị này ở động lớn tình trạng có ít nhất một cái tiếp cận mười vạn thước vương khu vực nghĩ tới đây t ô t ấ n không khỏi đối với cái này động q u ậ t phía dưới đến cùng tồn tại cái gì sinh ra hứng thú thật lớn lập tức tô t ậ n thân hình t h i ề m t h ư ớ c giống như một chỉ cấp tốc hạ xuống phi điểu hướng phía động quật dưới đáy thẳng tắp rơi xuống không biết qua bao lâu tô t ậ n mới chỉ có rơi xuống đất bởi trong động quật hoàn cảnh vô cùng đen nhánh sở dĩ tô t ậ n không p h á p chính xác thực phán đoán mình rốt cuộc tiến hành rồi bao nhiêu mét trụy xuống có lẽ có một nghìn m có lẽ có hai nghìn m nói tóm lại không phải cái số lượng nhỏ tí tách ở rơi xuống đất trong nháy mắt một trận thủy nhỏ dọ xuống đất tí tách tiếng truyền vào tô tẫn trong hai một cố đập vào mặt ở mức cảm giác làm cho tô tẫn sinh ra một loại rơi vào sông cảm giác trong nước cùng lúc đó t ô tẫn r ơ i chân nhất thời cảm nhận được một cỗ thấm ư ớ t cùng sền sẻ cảm giác còn có một cỗ như có như không hấp lực phản g phất lâm vào lao đầm một dạng t ô tẫn nhứ mày lập tức sử dụng bay trên trời thuật làm cho thân thể của mình trôi lơ lửng ở tô tẫn hai chân rời mặt đất trong nháy mắt cái loại này rơi vào lao đầm cảm giác mới chậm rãi cởi ra chỉ bất quá ẩ m ướt cảm giác vẫn tồn tại đối với này khác gặp phải tình huống t ô tẫn hơi nghi hoặc một chút cùng khó hiểu theo lý thuyết ta hiện tại hẳn là nằm ở một cái khoảng cách mặt đất có mấy ngàn mét khoảng cách dưới nền đất dưới tình huống như vậy ta sẽ phải gặp phải nham tương mới đúng thế nhưng cái này giống như sông cùng ao đầm một dạng ở mức cảm giác là chuyện gì xảy ra từ bà sơn mạch vách núi đến trầm miên động quật lại từ trầm miên động quật đến nơi đây tô t ấ n mặc dù không rõ ràng bản thân trước mắt cụ thể chiều sâu là bao nhiêu thế nhưng nghĩ đến mấy ngàn mét chắc là có nhưng mà dưới tình huống như vậy tô t ấ n không chỉ không có gặp phải tầm thường tận đấy nên có nham tương ngược lại là gặp một cái gần như khác thường tình huống giống như là tiến nhập một con sông một dạng bởi nội tâm nghi ngờ duyên cớ tô tẫn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là điều khiển hỏa diễm thấy rõ cái này động quật phía dưới cảnh tượng lấy tô tẫn làm trung tâm bốn phương tám hướng đều là một mảnh đen nhánh nhìn không thấy nhang bích cũng nhìn không thấy bất luận cái gì con đường tồn tại qua vết tích nhìn kỹ còn có thể thấy rõ ràng trên mặt đất trải rộng một đoàn lại một đoàn đen thui nước bùn cùng với từng cái lớn nhỏ không đều vũng nước phía trước t ô t ấ n nghe được tí cách tiếng bắt đầu từ những nước này và trung chuyển tới còn thủy từ đâu tới đây t ô t ấ n trước mắt phán đoán là tới từ ở đầu đỉnh chính mình mới vừa trụy xuống trong quá trình thấy trên vách đá khi nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh phía sau t ô tẫn cái kê hơi nhũ chân mày thoáng thư gián một ít động q u ậ phía dưới cảnh tượng giống như là một cái tự đại nhìn không thấy giới hạn đao đ ồ n tuy nói cảnh tượng như vậy có chút kỳ quái nhưng ít ra so với cái gì cũng không rõ ràng hai mắt tối thui tình huống muốn tốt rất nhiều gặp phải tình huống như vậy tô tẫn trên mặt cũng không có lộ ra mê vong màu sắc chỉ thấy hắn quét mắt liếc mắt ao đầm tỉ mỉ cảm thụ được a n t o n i ok ẹ t lực lượng k h í t ứ c tuy nói cái này động có phía dưới rất có thể là ỷ s ở tạ linh hồn c h ầ m miên tri địa căn cứ ỷ s ở tạ thở dài chỉ dẫn tô tẫn nên có thể ở mảnh này trong ao đầm tìm được một ít đầu mối hữu dụng nhưng tô tẫn không có quên chính mình hàng đầu mục tiêu là tìm đến bỏ chạy ở đây antony ok ừ tại sao lại ở chỗ này đang cảm thụ một phen antonio kẹt lưu lại lực lượng khí t ứ c phía sau tô t ậ n nhũ mày biểu tình trên mặt tựa hồ có hơi kinh ngạc ngắm bởi vì hắn sợ có thể cảm nhận được a n t o n i o kẹt lực lượng khí t ứ c cách hắn rất gần liền ở dưới chân của hắn nhưng mà liền tại tô t ậ n cảm giác được a n t o n i o kẹt lực lượng khí t ứ c trong n g y mắt từng luồng màu bạc trắng điện mang không có dấu hiệu nào từ tô tận dưới chân nước bùn bên trong hiện lên ở đen nhánh động của trung hiện ra càng thấy được ccc c u ồ n bạo điện lưu tí tách rung động phá vỡ trong hang vắng vẻ tô tẫn thấy thế đồng tử không khỏi hơi có rút lại không có quá nhiều suy nghĩ cảm nhận được nguy hiểm khí tức tô t ấ n bay thẳng đến phía trên sử dụng t i ề m hiện thuật quang ảnh tiềm thức hiu một giây kế tiếp tô t ấ n thân ảnh trực tiếp biến mất ở không trung tiện đà xuất hiện ở a o đầm phía trên một trăm l i m ở vị trí ở tô t ấ n sử dụng t i ề m hiện thuật đồng thời từng cổ một cồn u bạo vô cùng đ i ệ n lưu dường như căng gọt dây leo vậy từ nước bùn bên trong hiện lên mà ra một trong n g a y mắt điện lưu liền đem tô t ấ n mới vừa vị trí c ắ n nuốt sạch sẽ chỉ một thoáng đen nhánh động quật bị này cổ điện lưu chiếu không gì sánh được sáng sủa tô tẫn huyền phu ở giữa không trung từ trên cao nhìn xuống nhìn này cổ điện lưu trong ánh mắt loe ra ngưng tr nếu không phải hắn vừa rồi phản ứng nhanh khả năng hiện tại cũng sẽ bị này cổ kỳ tập điện lưu trực tiếp giết chết c u n c bạo điện lưu chầm rãi biến đến bình tĩnh lại tí tách van r ộ i tạ c â m cũng thay đổi nhỏ đi rất nhiều ở tô t ấ n nhìn soi mói màu bạc trắng điện lưu trong nháy mắt c o rút lại nhỏ đi hóa thành một đạo thân ảnh quen thuộc chính là a n t o n i ok chương bốn t r á ư ơ i bảy áo thuật chấn động không rõ cảm giác quen thuộc chương 487. á o thuật chấn động không rõ cảm giác quen thuộc chỉ bất quá lúc này antony ok đỉnh đầu sinh m ệ khe chỉ có ngắn ngủn một đoạn nhìn ra đại khái chỉ có mười không đến những sinh mạng này giá trị c h ắ c là a n t o o n đang i Kẹt c hạn y t r ố trên đường k hiện ô phục phía hạng thuộc tính, thái cái các còn có trạng thái đều cùng phía trước đi đó đều Antonio sai i lên. trạng không Trừ Kẹt ra, có gì b t h ì nay cùng p h í trước t có không h a đổi gì antony i lại o trong Kẹt, Tô Tấn thần sắc như thường, chỉ bắt quá lại âm thầm nắm chặt t như nắm chỉ sắc quá âm a pháp hắn không h trượng. Lần này, hắn cũng sẽ không lại c sẽ để o Antonio kẹt giống như phía ư t r ớ có như vậy trốn.、Hết、hạn hiện nay, Antonio Hết vậy Kẹt c thể bày ra thủ đoạn tô t ấ n đều có thể nói kiến thức một lần hơn nữa lúc này tô t ấ n còn có một lần có thể tiến nhập áo thuật bơm ra trạng thái cơ hội hắn không cảm thấy dưới tình huống như vậy a n t o n i ok ẹ t còn có thể lại tiếp tục nhảy ra cái gì lắng tới l i ê n tại t ô tẫn suy tính làm sao rồi động thủ thời điểm a n t o n i ok ẹ thanh t â m đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể truy tới nơi này xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi a a n t o n i ok ẹ thanh t â m tràn đầy phức tạp tâm tình có kinh ngạc có buồn vô cớ càng nhiều hơn là khó hiểu cái này động quật vị trí liền một dạng ẩ n nấp đều không thể dùng để hình d u n g chỉ có thể nói là trung cực vô địch lần nấp nhưng là antony ok không nghĩ tới t ô tẫn trong thời gian ngắn như vậy liền tìm tới chính mình mà thời gian ngắn như vậy chính mình thậm chí ngay cả khôi phục một nửa hp đều làm không được đến không nghĩ tới nghe được a n t o n i ok ẹ t lời nói t ô tẫn đầu tiên là người, người bởi vì hắn cũng không cảm thấy tìm được a n t o n i ok ẹ t có gì khó đang nói a n t o n i ok ẹ t lực lượng k h í t ứ c liền như cùng trong đêm tối ngọn đèn giống nhau thấy được t ô tẫn chỉ dùng men theo cái này sợi quang mang liền được bất quá nghĩ đến a n t o n i ok ẹ t có bị phong ấn vạn năm bối cảnh t ô tẫn dường như là nghĩ đến cái gì tiếp lấy mặt lộ vẻ cổ quái màu sắc người chẳng lẽ không biết dấu dếm hơi thở của mình sao liên quan tới điểm này t ô tẫn lúc trước cũng nghi ngờ tới bởi vì tại loại này truy kích chiến trung hắn thói quen đem chính mình đại nhập đến con mồi góc độ đi suy nghĩ vấn đề nếu như đem chính mình đại nhập đến a n t o n i o kẹt góc độ lúc này trạng thái rất kém cỏi còn gặp phải địch nhân truy kích như vậy tôi vẫn không cần nghĩ kiện thứ nhất cần phải làm là g i ấ u g i ế m hơi thở của mình cứ việc truy kích địch nhân khả năng sở hữu cùng với chính mình không biết thủ đoạn có thể không nhìn chính mình ẩ n nấp rơi khí tức tới truy tung đến chính mình nhưng t ô Tấn vẫn sẽ ẩn dấu rơi hơi thở của mình bất kể là vì đoạn mất địch nhân truy tung nhịp điệu cũng tốt còn là nói kéo dài địch nhân một chút thời gian cũng được hắn đều sẽ như thế làm thế nhưng antony ô k nhưng thật giống như căn bản không có suy nghĩ quá vấn đề này giống nhau chạy trốn trên đường vẫn luôn là ngây ngang không chút nào ẩn nút ý tưởng phản phất tại cố ý dẫn đạo tô tận giống nhau điều này làm cho tô tận lúc trước không khỏi nhiều một tia cảnh giác hắn hoài nghi trong đó có bẫy có phải hay không là a n t o n i o kẹt cố ý làm như vậy sau đó đặt bẫy làm cho tô tận chui vào bên trong nhưng là bây giờ xem ra bốn hình như là tô t ậ n suy nghĩ nhiều không có ẩn giấu chính mình lực lượng k h í thức căn bản không phải a n t o n i o kẹt kế sách mà là hắn căn bản không có nghĩ tới điểm này đây là tô tận từ antony ô kẹt lời nói mới rồi cùng biểu tình trên mặt phân tích đến án e rằng a n t o n i ok ẹ t cho tới bây giờ liền không có quá chạy trốn trải qua cũng nói không chắc dấu dếm hơi thở của mình nghe được tô tẫn nghi vấn a n t o n i ok ẹ t cũng theo ngần người làm cho hắn s ữ n g sở không phải tô tẫn lời nói a n t o n i ok ẹ t hoàn toàn chính xác không biết như thế nào che giấu hơi thở bởi vì hắn lúc trước chẳng bao giờ chủ động ẩn dấu quá khí hơi thở hắn chính là trong vực sâu đại danh đỉnh đỉnh lôi đỉnh kẻ phá hoại trước kia chỉ có hắn truy sát phần của người khác nơi nào đến phiên người khác tới đuổi giết hắn làm cho antony ok xứng sở là lúc này chẳng cảnh cho hắn một loại không rõ cảm giác quen thuộc thật giống như h á n kinh nghiệm đã từng trải qua giống nhau thế nhưng trận này ngây người cũng không có duy trì liên tục lâu lắm liền bị tô t ấ n đánh bất ngờ s ở đánh vỡ tô t ấ n đang nói xong câu nói kia phía sau cũng không có cố ý chờ đợi antonio k ẹ t đáp lại chờ các loại người khác nói hết lời lại công kích loại hành vi này cũng phải cần phân tình huống hiện nay cái tình huống này rõ ràng liền không thích hợp tô t ấ n sẽ không bỏ qua antonio k ẹ t năm antonio k ẹ t cũng không khả năng bùng thà tô t ấ n tô t ấ n cùng antonio k ẹ p không có khả năng giống như đối với lão bằng hưu giống nhau ngồi xuống uống một ngụm trà chậm rãi nói chuyển h i ế m giữa bọn họ chỉ có ngươi chết ta sống kết cục chỉ thấy tô tẫn manh đ ị a huy động pháp trượng trong con ngươi lam mang bùng lên ngay sau đó toàn thân liền c u ố n quanh nổi lên từng cái như trường xà một dạng áo thuật hồng thủy ngay sau đó từng luồng nóng rực hỏa mang từ tô tẫn pháp bảo trên pháp trượng v ú n ra ngoài nóng rực hỏa diễm nguyên tố trong nháy mắt liền đem tô tẫn từ đầu đến chân bao vây lại nay cổ không gì sánh được hỏa diễm nóng rực khí tức cùng phía trước áo thuật nguyên tố hòa chung một chỗ đem tô tẫn lực lượng từng tầng một về phía bên trên thúc đẩy tô tẫn khí thế trên người nhất thời như ngồi trung hỏa tiễn liên tục tăng lên áo thuật t u â a bạo quân tự t i ê u t i ê u đốt chỉ một thoáng t ô t ấ n lại tiến nhập lúc này có thể đạt tới trạng thái mạnh nhất á o thuật t ô n ra thời gian tồn tại chỉ còn lại có cuối cùng không đầy ba phút ý vị này t ô t ấ n chỉ có thể sử dụng một lần cuối cùng nhưng t ô t ấ n cũng không cảm thấy tiếc v ố i bởi vì nay ba phút hắn có niềm tin tuyệt đối có thể giải quyết hết a n t o n i o kẹt á o thuật chấn động không có chút do dự nào t ô t ấ n trực tiếp hướng về phía a n t o n i o kẹt q u ă n g ra một cái pháp thuật một luồng ánh sáng màu lam chói mắt tử ị sợ tạ thở dài triệu tiêm lóng lánh mà ra trong ngày thường n ám vô cùng lam vào thạch vào giờ khắc này lại có trùng dạng n g rực rỡ lộng lây cảm giác chỉ một thoáng đ e n nhánh trong động u ậ t nhất thời xung danh quần bạo áo thuật nguyên tố khí tức ở cái địa phương này thi pháp tựa hồ là có đặc thù gì thêm được l i ê n từ y s ở tạ thở dài trợ n g tiêm tản mát ra con mang cũng so với bình thường sắp sáng vài phần bất quá tô tẫn không có chú ý tới điểm này cấp tốc hoàn thành thi pháp động tác đem pháp trượm bánh địa hướng xuống dưới vung c u ầ n bạo áo thuật năng lượng nhất thời bị áp xúc thành một cái cầu theo tô t ấ n động tác xuống phía dưới nem tới không xong antonio k ẹ t mới t ử mới vừa trong l â người đi tới nhìn cái này từ trên trời giáng xuống công kích không khỏi biến s ắ thi chương bốn trăm tám mươi tám toàn bộ bao trùm thức pháp thuật công kích không cách nào sao chép phương thức công kích chương bốn trăm tám mươi tám toàn bộ bao trùm thức pháp thuật công kích không cách nào sao chép phương thức công kích đối mặt tô t ấ n lần này không có bất kỳ điểm báo trước công kích a n t o n i o kẹt có thể nói không có gì chuẩn bị bởi vì hắn vẫn còn đang suy tư vừa rồi cái k i a đột nhiên xuất hiện cảm giác quen thuộc đến từ đâu nhưng là tô t ấ n không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian a n t o n i o kẹt n g ầ n đầu cảm thụ được đập vào mặt áo thuật nguyên tố trong con người lôi mang k i ề m thước một giây kế tiếp a n t o n i o kẹt thân hình trong nháy mắt biến đến vô cùng mơ hồ sau đó tiêu thất ngay tại chỗ hiu hiu hiu điện lưu phá không thanh â m liên miên không dứt mà vang lên chỉ thấy antony ấ kẹt thân hình ở trong ao đầm thường xuyên tiềm t h ư ớ c lưu lại từng đạo không cách nào thấy rõ tàn ảnh ngắn n g ủi một cái hô hấp võ thuật antony ấ kẹt thân thể liền xê dịch đến trăm mét ra ngoài địa phương kinh khủng như vậy di động năng lực là mỗi cái đạo tặc người chơi đều tha thiết ước mơ tô tận t h ấ y thế nhữ mày antony ấ kẹt di động năng lực làm cho hắn cảm thấy có chút vướng tay chân pháp sư thích nhất gặp phải đ ị c h nhân đương nhiên là kịch c ậ m xe tăng chiến sĩ bởi vì chiến đấu như vậy không cần đi lo lắng pháp thuật mệnh chung vấn đề chỉ dùng chú ý cho kỹ lẫn nhau giữa khoảng cách dùng sức giờ tờ s l ề n được thế nhưng gặp gỡ di động năng lực mạnh mẽ đồng thời vốn có cường hãn bạo phát năng lực đạo tặc thích khách lúc pháp sư sẽ rơi vào khuyết điểm cực lớn ở giữa bởi vì coi như ngươi thời thời khắc khắc đều ở đây điều khiển cùng đối thủ khoảng cách thế nhưng một giây kế tiếp khả năng sẽ có một thanh băng lạnh dao găm l a o mở cổ của ngươi bất quá tô tẫn cũng không phải là không có phương pháp t n g đối chỉ thấy hắn lần thứ hai nâng lên pháp trượng ngay sau đó từng cái áo thuật pháp thuật dường như không lấy tiền tựa như từ trong tay của hắn thả ra áo thuật phi đạn á o thuật tiễn á o thuật lưu tinh không sai tôi tẫn dự định cố k ỹ trọng thi áp dụng rộng lượng pháp thuật áp chế phương thức tới áp chế ở a n t o n i ok ẹ t phía trước ở nguyệt quang trấn thời điểm tôi tẫn cái phương thức này liền cho a n t o n i ok ẹ t mang đến phiền thoái không nhỏ dù sao a n t o n i ok ẹ t cứ việc di động năng lực rất mạnh nhưng là không phải vô địch như vậy toàn bộ bao trùm thức công kích chính là một cái rất tốt nhằm vào phương thức t h i n h t h ị h t h i n h t h ị h t h i n h t h ị h một cái lại một cái á o thuật pháp thuật từ trên trời giang xuống sau đó rơi vào a o đầm bên trên đưa tới một trận bạo tạc nên có đủ số lượng á o thuật pháp thuật trồng chất thêm lúc thức dậy liền tạo thành một trận tiếp một trận bạo tạc s ó n g chiều mênh ngông á o thuật nguyên tố giống như sáng lạng pháo đ ô n g ở mảnh này bùn xỉnh trong áo đầm nổ tung antonio kẹt tốc độ di động tuy là rất nhanh nhưng cũng không có nhanh đến có thể không thèm đếm x ỉ a đến tổn thương tình trạng sở dĩ cũng không thể tránh khỏi bị bạo tạc tổn thương lan đến 408 v đ r u s trăm v đ r u s trăm c h í t v i từng cái đỏ thám thương tổn trị số từ antonio kẹt đầu đỉnh bay lên bởi tô t ấ n bây giờ có được áo thuật hệ pháp thuật đẳng cấp đều tương đối thấp sở dĩ thương tổn trị số so với tô t ấ n trước đây sử dụng một ít cường lực pháp thuật tự nhiên là thấp rất nhiều thế nhưng tích thiểu thành đa liên tiếp thương tổn cộng lại cũng không phải bây giờ a n t o n i o kẹt có thể thừa nhận trong s á t na a n t o n i o kẹt cái kia thật vất vả mới khôi phục có chút hp lại độ xuống phía dưới rơi xuống chín phần trăm bảy năm vẫn ngã hai phần trăm cũng chính là bốn trăm vê đốt tả hưu sự thực chứng minh tô t ấ n chọn lựa toàn bộ bao trùm thức pháp thuật đà kích đối với antony ô kẹt cao như vậy loại hình cơ động bột mà nói rất có hiệu quả chính là ngươi chạy mặc cho ngươi chạy t ô t ấ n trực tiếp làm một doanh tạc khu cho ngươi tắm đầu nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu bất quá như vậy phương thức công kích hiện nay chỉ có t ô t ấ n mới có thể khiến đi ra khác người chơi rất khó sao chép bởi vì chỉ là pháp thuật ma lực giá trị tiêu hao chính là một cái nhất định phải phải giải quyết vấn đề lớn cứ việc a n t o n i ok ế t lúc này hp đã hạ đáy g ố c thế nhưng t ô t ấ n vẫn là vẫn duy trì cảnh giác cao độ cùng trạng thái chuyên chú vẫn vẫn duy trì siêu cao thi pháp tần suất không nên coi thường bất luận cái gì một cái địch nhân đây là t ô tẫn kiếp trước tổng kết ra được kinh nghiệm q u báu chuẩn xác mà nói là ăn rồi thiếu hụt liên tục tích biến thành kinh nghiệm quả nhiên ở hp rơi vào Antonio kẹt thân hình liền biến đến kẹt không phát bộ lấy. cho ể thấy, nhưng không cách n à thấy rõ lôi điện tàn Bây giờ là biết lưu lại mắt thường khó gặp thiểm thức điện quang, điện quang tốc ảnh. khó Bây rõ lôi là lưu lại điện giờ điện điện độ quang quang gặp dù i nhiên phải động, muốn tàn ảnh nhanh. tự Cho là so d là tô tẫn hiện tại đang đang thi triển toàn bộ bao trùm thức pháp thuật công kích tưởng tượng phía trước như vậy thường xuyên mệnh chung antony ok cũng thay đổi thành nhất kiện t à n nhận chuyện khó khăn đồng thời điện quan g quy tích di động biến đến càng thêm khó có thể nắm lấy tô tẫn rất khó dự trù antony ok di động sở dĩ antony ok hp ở rơi vào sau cùng hai phần trăm phía sau liền không tiếp tục tiếp tục rơi xuống một lần n g ư ơ i nếu đã tới cũng đừng nghĩ chạy rồi trừ cái đó ra xem điện quang t h i ệ m thức dấu hiệu antony ok ẹ t rất rõ ràng là hướng phía thiên thượng tô tẫn b à o tới xem ra cái g i a hỏa này là muốn ra sức đánh một trận trực tiếp công kích ta tô tẫn thấy thế đồng tử rụt lại một hồi bất quá khỏe miệng tiếp lấy lại hơi hơi nhét lên chín trăm tám mươi chín tám nhưng bề mặt này đối với antony ok ẹ t ra sức đánh một trận cử động tô tẫn tuy là kinh ngạc nhưng cũng may hắn sớm có chuẩn bị sở dĩ cũng không có lộ ra thần sắc kinh hoàng antony ok nếu muốn cùng hắn đánh q ậ n chiến như vậy tô tẫn cam đoan làm cho hắn chịu không nổi chờ cái kia mắt thường khó gặp địa quang t h i ể m t h ư ớ c đến cách mình chỉ có hơn mười mét khoảng cách thời điểm tô tẫn đình chỉ tiếp tục thi triển cấp thấp pháp thuật ngược lại đem pháp trượng để ngang trước ngực trong mắt đen nhánh trung hình như có chạm ánh sáng màu xanh c h ấ p động không chín chỉ một thoáng một cố mênh mông mà lại bàn g bạc á o thuật năng lượng lấy tô tẫn làm trung tâm hướng phía bốn phía p h u n r a đem tô tẫn còn có tô tẫn quanh thân mười phạm vi mấy mét toàn bộ bao phủ á o thuật không gian sau một khắc giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái màu lam không gian vòng xoáy không gian trong nước xoáy chất xuất hiện một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn đem tô tẫn còn có antonio kẹt biến thành điện quang cho hút vào tô tẫn do vì người khởi s ư ớ n g thêm lên trước kia cũng có mở ra á o thuật không gian kinh nghiệm sở dĩ cũng không có phản kháng tùy ý cỗ lực hút này đem chính mình hút vào mà antonio kẹt là tới không kịp phản kháng liên bị này cỗ khổng lồ hấp lực cho hút vào chương 489, vạn năm chức cho tàn antonio kẹt trung quốc chương 489, vạn năm chức cho tàn antonio kẹt trung quốc á o thuật không gian ngay đầu tiên tránh thoát rơi hấp lực antonio kẹt mở hai mắt ra với mắt là một mảnh màu xanh t h ẳ m tinh không t ừ n g viên một sáng chói hành tinh rong chơi cùng một chỗ cấu thành một cái sáng lạn không gì sánh được mỹ lệ tinh hạ t ừ xa nhìn lại giống như là một sởi tơ mang vẫy hoa lệ thế nhưng thời khắc này a n t o n i o kẹt trong lòng lại không có nửa phần muốn thưởng thức cảnh đẹp trước mắt ý tưởng trong mắt màu tím bên trong chỉ còn lại có không hề che giấu kinh hãi màu sắc nơi này là tựa hồ là có chút hoài nghi mình làm ra phán đoán a n t o n i o kẹt lập tức quét mắt liếc mắt bột phía phát hiện mình đang đưa thân vào một cái cự đại vô cùng đen nhánh hố sâu ở giữa hố sâu bột phía là đơn giản q u mô mê cung tuy là cùng trong trí nhớ cảnh tượng vẫn còn có chút xuất nhập thế nhưng cái này đập vào mặt cảm giác quen thuộc hãy để cho a n t o n i o kẹt trận to hai mắt trong con người kinh hãi chợ bị hoảng sợ cùng nghi hoặc thay thế thật là nơi đây làm sao có khả năng tên h kia làm sao có khả năng sống đến bây giờ không đúng không có khả năng hai mươi là hắn hắn cũng sẽ không sử dụng hỏa diễm hệ pháp thuật mới đúng hơn nữa nếu như là hắn lời nói hẳn là đã sớm sẽ nhận ra ta tới a n t o n i o kẹt biểu tình trên mặt một trận biến nào phản phát bị cái gì đồ vật cho hung hăng rung động một phen tô tẫn huyền phụ tại không trung nhìn lấy trong hố sâu không n ú c nick antony o k e t chân mày hơi như bắt đầu cái này antony o k e t làm sao không theo sáo lộ xuất bại ạ ở tô t ậ n suy tưởng của trung antony o k e t khi tiến vào áo thuật không gian phía sau sẽ phải tiếp tục giống như ở bên ngoài như vậy di động với tốc độ cao tìm được tô t ậ n vị trí khởi s ư ớ n g công kích kém nhất cũng nhất định sẽ đi ra hố sâu đi tới chung quanh trong mê cung nói như vậy tô t ậ n phía trước thiết kế áo thuật không gian là có thể phát huy tác dụng cầm x u ố n g antony o k e t cũng sẽ biến đến thập phần đơn giản đây cũng là tô tẫn sử dụng áo thuật không gian đem antony oked hít vào tới ước nguyện ban đầu nhưng là t ô tẫn không có nghĩ tới là a n t o n i o kẹt biết giống như bây giờ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ phản phất tại ngồi chờ chết chẳng lẽ a n t o n i o kẹt hắn khám phá áo thuật không gian thiết kế t ô tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng dâng lên một cái suy đoán thế nhưng rất nhanh cái suy đoán này liền bị t ô tẫn cho quả đoán phủ quyết rơi bởi vì nếu như a n t o n i o kẹt khám phá áo thuật không gian thiết kế như vậy hiện tại liền sẽ không bất động đứng nguyên tại chỗ mà là sẽ trực tiếp bay lên công kích thiên thượng tô tẫn hiện tại antony ô kẹt trạng thái càng giống như là ngây ngẩn cả người giống nhau nghĩ tới đây t ô tẫn trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ màu sắc a n t o n i ok ẹ tại t sao sẽ đột nhiên ngây n g ẩ n cả người đâu bất quá tô tẫn cũng không quá nhiều suy nghĩ sâu xa a n t o n i ok ẹ t làm cái gì vì sao làm như vậy cùng hắn không nhiều lắm quan hệ nếu suy nghĩ không ra đáp án tới cái kia cũng không cần phải đi qua suy tính nhiều tự tìm phiền não tô tẫn phải làm chính là đem a n t o n i ok ẹ t giết chết ở á o thuật không gian ở giữa lập tức tô tẫn từ trong túi đeo lưng chậm rãi lấy ra một đầu d à i độ không cách nào đoán chừng xiềng xích chính là phía t r ư ớ c tà long vương hoặc tôn g i á tới chiến lợi phẩm một trong sophi ạ bí ngân xiềng xích biệt danh là thiên tri tỏa trong truyền thuyết dùng để cầm cố ti tàn cự nhân xiềng xích có thể đem cấp bậc không cao với thần thoại cấp bệnh nhân cầm cố chọn ngũ dây k i ệ n vật phẩm này hiệu quả cũng coi là tô t ấ n hiện nay có tối cường khống chế kỹ năng để cho an toàn tô t ấ n quyết định dùng chức thiên tri tỏa đem antonio k ẹ t giam cầm lại sau đó đang dùng tầm thường pháp thuật danh s á t đó có lẽ có người sẽ hỏi loại tình huống này làm sao không phải trực tiếp một cái tử thần c h i chỉ, hoặc là gây ra tử vong nữ thần hệ là b ả y thế chờ chú bị động mang đi antonio k ẹ t đâu đó là bởi vì antonio k ẹ t trên người có đặc biệt sở kỳ hữu bị động có thể miễn dịch tức tử hiệu quả thương tổn ý vị này tô t ấ n một siêu di vì tức tử hiệu quả chạm sát loại kỹ năng đều đối a n t o n i o kẹt là vô hiệu tô t ấ n chỉ có thể áp dụng nhất phương pháp nguyên thủy đem a n t o n i o kẹt danh máu một chút xíu thanh linh lập tức tô t ấ n cũng không để ý a n t o n i o kẹt tại sao phải đứng tại chỗ s ư ớ n g sở cầm xiềng xích liền hướng lấy a n t o n i o kẹt bay đi h u tô t ấ n tốc độ phi hành rất nhanh trong trước mắt l i ề n tới đến rồi a n t o n i o kẹt phía trên cách đó không xa l i ệ n tại tô t ấ n chuẩn bị sử dụng thiên trí tỏa cầm cố antony o kẹt thời điểm từ h a n t o n i o kẹt trong miệng nói ra ngữ làm cho t ô t ấ n ngừng lại n g ư ờ i cùng cho tàn là quan hệ như thế nào a n t o n i o kẹt ngữ khí trung tuy là tràn đầy thử dò xét ý tứ h ạ m g súc nhưng tràn đầy bình tĩnh cảm giác điều này đại biểu ở a n t o n i o kẹt trong mắt t ô t ấ n cùng cho tàn nhất định là có quan hệ nhưng hắn lại không cho là t ô t ấ n chính là cho tàn tuy là những lời này nghe bắt đầu đứng lên có chút kỳ quái nhưng đây chính là a n t o n i o kẹt lúc này nội tâm ý tưởng chân thật cho tàn nghe được a n t o n i o kẹt nhắc tới chính mình a i đi t ô t ấ n đồng tử không khỏi hơi co rút lại ở chư thần lê minh ở giữa ngoạn gia id ở nờ tờ cờ trong mắt chính là ngoạn gia tên chỉ biết đối với phe bạn nờ tờ cờ chủ động biểu hiện đối với quan hệ là địch đúng nờ tờ cờ chắc là sẽ không chủ động biểu hiện id đang cùng a n t o n i o kẹt giao phong trong cả quá trình tô t ấ n đều không có chủ động h y ệ n thị quá chính mình id như vậy vấn đề tới a n t o n i o kẹt là từ chỗ nào biết cho tàn cái tên này hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn dường như còn nhận thức cho tàn đồng thời còn không biết mình chính là cho tàn còn cho là mình cùng cho tàn có quan hệ nhất định trong lúc nhất thời tô tẫn thậm chí sinh ra một loại chính mình là không phải quên mất chuyện gì cảm giác vâng không 583 giải thích thế nào a n t o n i o kẹt sẽ biết cho tàn c h u y ệ n này không đợi tô tẫn rõ ràng trong đầu phức tạp tâm tư a n t o n i o kẹt lại lên tiếng nếu như ta không có đoán sai ngươi nên là truyền nhân của hắn a c h ắ c không được trong tay ngươi biết cầm hắn từng đã dùng qua gậy trống mặc dù là không trọn vẹn còn có từ s ổ p h i A chế tạo có thể cầm cố ti tan cự nhân t i ê n tri tỏa những thứ này đều là hắn đưa cho n g ư ơ i a a n t o n i o kẹt nhìn ở vào chính mình bầu trời tô tẫn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại số mệnh cảm giác trong lúc nhất thời antony ô kẹt trong lòng lại cũng thăng không lên bất kỳ chống cự gì tâm tư bởi vì hắn biết vốn có thiên tri tỏa tô tận trước mặt đã không có lá bài tẩy chính mình làm toàn bộ phản kháng đều là vô lực cho truyền nhân của ngươi làm đá thử vàng ngươi lai、like. đây chính là ngươi ở đây vạn năm phía trước không giết ta mà tuyển trạch phong ấn ta lý do sao vạn năm trước hình ảnh vào thời khắc này như là nước chạy ở antonio kẹt trong đầu tái hiện trong trí nhớ đạo kia mặc pháp bảo màu xanh lam cầm trong tay một trượng thấy không rõ diện mục thân ảnh dần dần cùng tô tận thân ảnh chồng chất vào nhau ps chính mình cảm giác phía trước là chăn đệm tường con chuyện nếu như độc giả các lao gia không hiểu được cũng không quan hệ mấu chốt ở phía sau văn chương bốn trăm chín mươi c h u y ề n kỳ cấp đ ỉ n h phong hoa lệ lại b ạ o chương bốn trăm chín mươi truyền kỳ cấp đ ỉ n h phong hoa lệ lại b ạ o nghe được a n t o n i o kẹt cái này một cái tiếp lấy một cái mê hoặc lời nói t ô tận rốt cuộc nhịn không nổi nữa hắn t h i ề n nhất người khác một bộ lao h i ể u c a bộ dạng nói một ít tự cho là đúng câu đố những thứ này câu đố t ô t ậ n nghe không hiểu nhưng hắn cảm giác mình cũng không tất yếu nghe hiểu càng không cần thiết đi hỏi a n t o n i o kẹt tại sao muốn nói như vậy câu đố cái gì gửi ai truyền nhân lao tử chính là cho tàn lập tức t ô tẫn cũng không làm do dự trực tiếp hướng về phía antony ô kẹt ném ra tay bên trong thiên tri tỏa s i ề n g xích giống như một cái giải lụa màu bạc trên không trung s ẹ t qua một đạo màu bạc trắng phát họa lấy lôi đỉnh chi thế m ệ n h t r u n g không có bất kỳ chống lại ý tưởng a n t o n i o k e t a n t o n i o k e t lúc này nhắm chặt hai mắt phản phất một vị đang đợi hành hình tù đồ hệ thống người đối với a n t o n i o k e t sử dụng đạo cụ sophie ạ bí ngân s i ề n g xích hệ thống a n t o n i o k e t cấp bậc không cao với thần thoại cấp sophie ạ bí ngân s i ề n g xích hiệu quả gây ra ở thiên tri tỏa bắn chúng a n t o n i o k e t trong nháy mắt màu bạc trắng s i ề n g xích liền phản phất hóa thành từng cái trường xà vậy đem antony oked từ đầu tới đôi đều trói lại trói nghiêm nghiêm th Chỉ một thoáng, a n t o n i ok ẹ t còn tràn lan bên ngoài lực lượng k h í tức ở trong khoảnh khắc liền biến mất côn bạo vô cùng điện quang l ô i đình tại đồng nhất thời gian cũng yên tĩnh trở lại bên trong thiên tri tỏa dù sao cũng là đã từng dùng để giam cầm ti tan cự nhân xiềng xích cứ việc a n t o n i ok ẹ t là một thâm viên d a g m à chỉ cần cấp bậc không có cao hơn thần thoại cấp cũng phải ở nơi này căn xiềng xích trước mặt khuất p h ủ mặc dù đối với với a n t o n i ok ẹ t bày ra không chống cự tư thái hơi nghi hoặc một chút nhưng t ô tẫn động tác trên tay lại không chậm chỉ thấy hắn đem pháp trượng cấp tốc giơ lên ngay sau đó c h ó i mắt vô cùng chạm ánh sáng màu lam từ pháp trượng đỉnh phong trong bảo thạch lóng lánh mà ra từng của một dân g trào vô cùng á o thuật nguyên tố nhất thời dường như xuyên lưu hợp biện vậy từ bốn phương tám hướng tuân hướng tô tận trong tay pháp trượng tiện đà tuân hướng pháp trượng đỉnh phong bảo thạch c h ó i mắt chạm ánh sáng màu lam đem tô tận mặt bảng đô chèn ép sán lạn vô cùng lần này tô t ậ n liền một cái chú ngữ âm tiết đều không có ngâm sướng liền trực tiếp lắp tay bên trong pháp trượng bởi vì hắn lần này sử dụng là t u ấ n phát hình pháp thuật áo thuật tiễn ông lúc này ngưng tụ ở trượng nhọn trói mắt chạm ánh sáng màu lam trong nháy mắt liền bi sau một khắc mũi tên trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bị thiên tri tỏa giam cầm antonio kẹt phi bắn tới vê anh một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên ở mệnh trung antonio kẹt trong nháy mắt á o thuật tiễn mang theo lấy cự lượng á o thuật năng lượng nguyên tố ầm ầm nổ bể ra tới dâng trào vô cùng á o thuật năng lượng ở trong khoảnh khắc liền đem antonio kẹt t h ố n p h ệ 426 không ven ú t ngay sau đó một cái tinh hồng vô cùng thương tổn trị số từ antonio kẹt đầu đỉnh bay lên đồng thời cũng thanh không antonio kẹt danh máu lúc này thiên tri tỏa quấn quanh chậm rãi t ờ i sau đó về tới tô tận trong tay antonio kẹt thân thể tại đồng nhất thời gian liền mất đi chống n ỡ lực thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống cuối cùng dường như một khối đá lớn một dạng manh địa nhập vào trong lao đầm b à n h cùng lúc đó từng đạo ngũ quang thập sắc quang mang từ antonio kẹt trên thi thể xuất phát mà ra chỉ một thoáng liên tiếp gợi ý của hệ thống không đứng ở tô tận vang lên bên t hay hệ thống vượt cấp giết quái thu được kinh nghiệm thêm được bảy trăm ba mươi hệ thống người đánh chết lá thần nói cấp lính chủ lôi đình kẻ phá hoại antonio kẹt thu được điểm kinh nghiệm hệ thống cấp bậc của người đề thắng tới một trăm hai mươi cấp hp bảy trăm hai mươi ma lực giá trị hai trăm hai mươi ba trăm điểm ma pháp công kích hai điểm pháp thuật xuyên thấu thu được sáu mươi lăm điểm tự do điểm thuộc tính sáu điểm điểm kỹ năng hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi đẳng cấp đạt được chuyển h n g kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn cực hạ mở ra chức nghiệp ván khuôn tiến gia nhiệm vụ hệ thống người tiếp nhận rồi duy nhất nhiệm vụ nguyên tố thí luyện mời ở nhiệm vụ bảng chung kiểm tra tin tức tương quan hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi đẳng cấp đạt được chuyển kỳ cấp đỉnh phong thu được có thể làm cho tùy ý kỹ năng phẩm chất để t h ă n g tới chuyển kỳ cấp cơ hội ba lần mời tuyển trạch kỹ năng sử dụng hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi đẳng cấp đạt được chuyển kỳ cấp đỉnh phong ngoạn gia tùy ý công kích đem kèm theo c r u y ề n kỳ hoai t r u y ể n kỳ hoai truyền kỳ cấp cường giả tối đỉnh đặc hữu y áp đối với truyền kỳ cấp đỉnh phong trở xuống địch nhân công kích thu hoạch được hai mươi phần trăm thương hại tăng thêm hệ thống xét h ấ y người chơi lấy t r u y ể n kỳ chi khu do đó thu được truyền thuyết cấp danh s ư n g không sợ người khiêu chiến có thể thăng cấp mời ở danh s ư n g giao diện trùng kiểm tra tin tức tương quan gợi ý của hệ thống vang lên trong nháy mắt một đạo thăng cấp đặc hữu kim sắc quan mang từ tô t ấ n trên người hiện lên mà ra rực rỡ kim sắc quan mang trong nháy mắt liền chiếu sáng cái này đen nhánh động quật nhưng trận này quan mang chỉ tồn tại ngắn ngủn trong nháy mắt tô t ấ n cảm thụ được toàn thân dư thừa cảm giác mạnh mẽ nội tâm nhất thời xông ra một cỗ trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn loại cảm giác này giống như là có vô cùng vô tận lực lượng một dạng đây chính là truyền kỳ cấp tội cùng lực lượng sao tuy là thuộc tính không có phát sinh biến hoa quá lớn nhưng loại này có thể hủy diệt toàn bộ chi phối hết thể cảm giác là chuyện gì xảy ra tôi t ậ n nắm quả đấm một cái ánh mắt lấp lõe loại cảm giác này mặc dù sẽ khiến người ta không tự chủ được say mê trong đó nhưng tôi t ậ n nhưng chỉ là say mê một hồi ý thức liền hoàn toàn thanh tịnh lại tây lực lượng càng ngày càng mạnh là chuyện tốt nhưng nếu là chìm đắm trong trong sức mạnh trở thành đầy tớ của lực lượng đó chính là chuyện không đáng giá thoáng điều chỉnh một cái tâm tính phía sau tôi tẫn thân thể chậm rãi rơi ở trên mặt đất rơi vào antonio kẹp bên cạnh thi thể tôi t ấ n xài bước về phía trước đem antonio kẹt bên cạnh thi thể chiến lợi phẩm toàn bộ đều n h ặ t lên hắn rất chờ mong thân là Á thần nói cấp l ĩ n h chủ antonio kẹt biết rơi xuống thứ tốt gì cũng không thể liền rơi hai kiện truyền kỳ cấp vật phẩm đã nghĩ đem tôi t ấ n đuổi đi à hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm lôi đỉnh kẻ phá hoại antonio kẹt hồn p h á c h thiên lôi t h i ể m thâm nguyên chiến tướng lệnh bài lôi t h i ể m linh chi dày diệ hồn p h á c h một hai bảy trăm tám mươi bảy chín trăm tám mươi ba bảy mai kim tệ nghe được vang lên bên t a i gợi ý của hệ thống thanh âm tôi tẫn không khỏi hai mắt sáng lên chương bốn trăm chín mươi mốt cổ xưa nguyên tố thí luyện sử thi cấp chức nghiệp ván khôn nguyên pháp sư chương bốn trăm chín mươi một cổ xưa nguyên tố thí luyện sử thi cấp chức nghiệp ván khôn nguyên pháp sư a n t o n i o kẹt tổng cộng rơi mất tám cái vật phẩm tô t ấ n thô sơ giản lược nhìn sang trong đó tô t ấ n có thể trực tiếp dùng tới chỉ có hai kiện theo thứ tự là thiên lôi t h i ể m cùng t h i ể m linh chi dày trừ cái đó ra còn lại sáu cái đều là tô t ấ n không cách nào trực tiếp sử dụng trang bị và vật phẩm tô t ấ n đem tám cái chiến lợi phẩm đồng thời thu vào trong túi đeo lưng lập tức bắt đầu chỉnh lý trận chiến này tự thân thu hoạch còn antonio kẹt rơi xuống vật phẩm t ô tẫn dự định chờ một hồi lấy thêm ra tới nhìn kỹ một chút hắn đầu tiên là mở ra bảng sở kỳ hiệu đem mới lấy được sáu mươi điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ đều thêm ở tại trí lực thuộc tính bên trên nhất thời t ô tẫn trí lực thuộc tính đạt tới một trăm bảy mươi chín bốn trăm bảy mươi điểm cứ việc từ t ô tẫn thời khắc này thuộc tính tổng giá trị nhìn lên mỗi một cấp để thăng mang tới tự do điểm thuộc tính tựa hồ có hơi không đáng chú ý nhưng đó là bởi vì tôi tẫn đẳng cấp này hẳn là có tầm thứ nhìn không t ô tẫn đẳng cấp vẫn còn truyền kỳ tầm thứ thế nhưng hắn thực lực chân thật rõ ràng đã đạt đến truyền thuyết tầm thứ giống như là a n t o n i ok ẹ t như vậy á thần nói cấp l ĩ n h chủ thậm chí đều không phải là tô tẫn địch nhân 940 t ừ đẳng cấp đề thăng mang tới tự do điểm thuộc tính tự nhiên theo không kịp tô tẫn thực lực tăng lên tốc độ bất quá đối với tình huống như vậy tô tẫn cũng không phải là rất lo lắng bởi vì đương chức nghiệp ván khuôn thăng cấp sau đó là phải nhận được tương ứng thuộc tính bồi thường đồng thời mỗi một cấp lấy được tự do điểm thuộc tính cũng sẽ đề thăng chờ các loại tô tẫn cấp bậc đạt được c h u y ể n thuyết cấp như vậy thực lực của hắn tuyệt đối phải so với hiện tại mạnh mẽ tốt vài lần nếu như tô t ấ n vẫn có thể bảo trì thực lực như vậy tốc độ tăng trưởng mãi cho đến thăng cấp truyền thuyết ngày đó như vậy thậm chí có thể so với hiện tại mạnh mẽ mấy chục mấy trăm lần còn như tô t ấ n kỹ năng của bây giờ điểm là có đẳng cấp sau khi tăng lên còn có một trăm bảy mươi một điểm bởi tô t ấ n đã hưởng thụ đầy đủ điểm kỹ năng mang tới chỗ tốt tỉ như có thể cho hắn sở hữu cực mạnh năng lực ứng biến đối mặt dạng gì địch nhân đều không cần lo lắng ở trong chiến đấu có thể tùy thời thêm điểm từ đó thu hoạch được có lợi cho chiến cuộc lực lượng không cần bởi vì không có điểm kỹ năng dự trữ liền lâm vào bị động thế cục sở dĩ nếu như không phải đụng tới không thể không thăng cấp kỹ năng hoặc kỹ năng t ô tận giống như là sẽ chọn đem điểm kỹ năng đều tổn hạ tới thêm hết điểm phía sau t ô tận đóng cửa bảng sở kỳ hiệu tiện đà mở ra cột cận ở tô t ậ n đẳng cấp để t h ă n g tới một trăm hai mươi cấp cũng chính là chuyển kỳ cấp tột cùng thời điểm chiếm được một cái tên là nguyên tố thí luyện chức nghiệp ván khuôn tiến gia i nhiệm vụ nhiệm vụ tên gọi ngự pháp giả tiến giai nhiệm vụ nguyên tố thí luyện nhiệm vụ đẳng cấp sự thi nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả thân là ngự pháp lời người, người cảm giác được lực lượng cực hạn muốn làm cho chức nghiệp tiến giai nhất định phải trải qua cổ xưa nguyên tố thí luyện Đi nguyên tố vương tọa mở ra cái này chỉ thuộc về ngươi thí luyện a tại thí luyện phần cuối e rằng ngươi sẽ đối với nguyên tố sản sinh nhận thức mới nhiệm vụ tiến độ nguyên tố thí luyện mở ra phía sau biểu hiện các tưởng sử thi cấp chức nghiệp ván khuôn nguyên pháp sư nhiệm vụ thời hạn không nguyên tố vương tọa nguyên tố thí luyện sử thi cấp chức nghiệp ván khuôn nguyên pháp sư đang nhìn hết chức nghiệp tiến gia i nhiệm vụ miêu tả phía sau t ô tẫn mặt lộ vẻ suy tư màu sắc trong bụng đối với lữ trình kế tiếp lại thêm tiệm hoạch định mới chức nghiệp ván khuôn tiến gia nhiệm vụ không giống như là những thứ khác sử thi cấp nhiệm vụ như vậy thích chơi bí hiểm hoặc là biết thiết t r í một đống lớn trước đưa điều kiện toàn bộ đ ặ tới t tài năng mới có thể chính thức mở ra nhiệm vụ trực tiếp chính là chức nghiệp ván khuôn tiến gia nhiệm vụ đặc điểm dựa theo kinh nghiệm trước kia tô t ấ n cho rằng cái này nhiệm vụ chỗ khó cũng không ở mở khải nguyên làm thí luyện bên trên mà là ở chỗ phía sau nguyên tố thí luyện bất quá tô t ấ n đối với lần này tràn đầy lòng tin không phải chính là một cái sử thi cấp chức nghiệp ván khuôn tiến gia nhiệm vụ sao bằng tô t ấ n thực lực bây giờ chỉ phải ứng phó cẩn thận không tin không cách nào hoàn thành nguyên tố vương tọa xem ra phải tìm cơ hội đi một cái tô tẫn gật đầu lập tức đóng cửa cơ c ơ t tiện đà mở ra cổ sở kỳ hiệu lấy mở ra cổ sở kỳ hiệu là bởi vì mới vừa rồi cái k i a liên tiếp gợi ý của hệ thống làm hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi đẳng cấp đạt được c h u y ể n kỳ cấp đỉnh phong thu được có thể làm cho tùy ý kỹ năng phẩm chất để thăng tới c h u y ể n kỳ cấp cơ hội ba lần mời tuyển trạch kỹ năng sử dụng đem tùy ý kỹ năng phẩm chất để thăng tới c h u y ể n kỳ cấp xem như là tương tự với trang bị phẩm chất tiến hóa đây là mỗi một vị người chơi ở thăng cấp truyền kỳ cấp đỉnh phong phía sau đều sẽ đạt được thường cho như vậy thì tính không cách nào thăng cấp sự thi cấp cũng có thể dựa vào cái này ba cái từng cường hóa sau kỹ năng ở truyền kỳ cấp trong cảnh giới sở hữu một chỗ đứng chân không làm thất vọng truyền kỳ cấp đỉnh phong tên này tuy là tô tẫn bây giờ có được không ít sự thi cấp thậm chí truyền thuyết cấp cấm chú thần thuật nhưng truyền kỳ cấp kỹ năng cũng không nói đã đến trước mắt hoặc là có nhiều không muốn dùng tình trạng phải biết rằng vào thời khắc này người ấy chơi trong chợ một cái truyền kỳ cấp kỹ năng cấm chú thần thuật tuyệt đối là có thể bán ra bất khả tư nghị giá trên trời truyền kỳ cấp kỹ năng nếu như sử dụng thật tốt như vậy phát huy ra được hiệu quả thậm chí không kém gì truyền thuyết cấp nhưng h điều này cũng không có thể nói rõ truyền kỳ cấp kỹ năng liền đối với tô t ấ n đã không có chỗ gì dùng e rằng tô tân cũng không thiếu thương tổn hình kỹ năng nhưng công năng hình kỹ năng hắn vẫn luôn rất thiếu đem cái kêu ba cái kỹ năng thăng lên làm truyền kỳ cấp đâu đang trầm lầm sau khi tô t ấ n có đáp án trước tiên truyền kỳ cấp ở trên khẳng định không cần tuyển tuyển cũng là bạn chọn thứ nhì thương tổn hình kỹ năng tô tẫn sẽ không dẫn đầu suy nghĩ mà là biết ưu tiên lo lắng công năng hình kỹ năng bởi vì hắn bây giờ có được thương tổn hình căm chú thật sự là rất nhiều vẫn thạch thiên hàng ỷ sở tạ chi nộ địa ngục liệt diễm hòa sơn bạc phát số lượng đều đến không hết mà công năng hình truyền kỳ cấp kỹ năng tô tẫn cũng rất ít sở hữu cái này cũng cùng công năng hình kỹ năng bản thân cũng rất ít có năng lực đạt được truyền kỳ cấp phẩm chất có quan hệ ở một phen lựa chọn sau đó tô tẫn sắp sửa tiến hóa ba cái kỹ năng đâm vào đi ra chương bốn trăm chín mươi hai thuấn gian di động kinh người dịch chuyển vị trí khoảng cách chương bốn trăm chín mươi hai thuấn gian di động kinh người dịch chuyển vị trí khoảng cách tô tẫn chọn chúng đ ể một cái pháp thuật là thiểm hiện thuật cương hiệu kỹ năng này có thể nói là tô tẫn sử dụng số lần nhiều nhất công năng hình pháp thuật vô luận là truy kích đ ị c h nhân vẫn là trong chiến đấu né tránh thiểm hiện thuật tồn tại làm cho tô tẫn cơ động cùng năng lực ứng biến đều tăng lên trên diện rộng ở vô hạn hỏa lực tăng phúc giới tô tẫn càng l à c ó liên tục trộm tặc đều khó nhìn theo bóng l ư n g thuấn di năng lực bất quá theo tô tẫn thực lực để thăng cũng dần dần phát hiện thiểm hiện thuật một ít tệ đoan thì như thuấn di khoảng cách chỉ có trăm mét k bởi đối trùng sóng năng lượng cùng phạm vi quá lớn thêm lên khuyết tán tốc độ quá nhanh thể hiện thuật trăm mét thuấn di khoảng cách căn bản không sẽ dùng t ô t ấ n chỉ có thể tuyển chạch trốn ảo thuật trong không gian mới có thể may mắn còn tồn tại thử nghĩ về sau nếu như gặp phải cùng loại thậm chí mạnh hơn phạm vi tính thương tổn lấy t h i ể m hiện thuật bây giờ tuấn di khoảng cách tôi tẫn muốn tránh né tuyệt đối là không đáng chú ý tôi tẫn rất chờ mong thăng cấp đến chuyển kỳ cấp thiểm hiện thuật sẽ có nhiều cường đại hãn lập tức tôi tẫn nhẹ nhàng mà điểm một cái thiểm hiện thuật kỹ năng ủy cồn một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên theo hệ thống có hay không đối với cường hiệu thiểm hiện thuật tiến hành cường hóa là ở tô tẫn tuyển chạch xong trong n y mắt thiểm hiện thuật kỹ năng ủy cồn bên trên liền đột nhiên nhiều hơn từng đạo sáng l ạ ánh sáng màu trắng ở nơi này trận tia sáng bao phủ xuống thiểm hiện thuật kỹ năng hiệu quả đang lặng lẽ biến hóa không đến ba cái hô hấp võ thuật trận này tia sang chói mắt liền chậm rãi cởi ra xuất hiện ở tô t ấ n trước mắt là rực rỡ hẳn lên t i ể m hiện thuật hệ thống cường hóa hoàn tất hệ thống người t i ể m hiện thuật trải qua cường hóa biến thành thuấn gian di động hệ thống thừa ra cường hóa số lần hai tô t ấ n hai mắt sáng lên không kịp chờ đợi kiểm tra nổi lên kỹ năng tin tức thuấn gian di động một v một truyền kỳ cấp pháp thuật hướng tùy ý phương hướng tiến hành thoáng hiện có thể di động khoảng cách tối đa vì một trăm l i n ít nhất vì một m thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn độ năm một giây tiêu hao năm mươi điểm ma lực giá trị không tiêu hao Thăng lập tức i ế p t h tô tẫn không chút do dự đối với thuấn gian di động tiến hành rồi thăng cấp hệ thống tiêu hao bốn mươi năm điểm điểm kỹ năng kỹ năng thuấn gian di động đảng cấp thăng lên làm mười cấp một trận điên cùng thời điểm sau đó một trăm bảy mươi một điểm điểm kỹ năng nhất thời chỉ còn lại có một trăm hai mươi sáu điểm bất quá tô tẫn không có chút nào nhức đối tương phản còn cảm thấy vật siêu giá trị bởi vì mười cấp thuấn gian di động có thể nói cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng thuấn gian di động một v một mươi truyền kỳ cấp pháp thuật hướng tùy ý phương hướng tiến hành p h á n h i ệ n có thể di động khoảng cách tối đa vì sáu trăm l i n ít nhất vì một m thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đồ năm một giây tiêu hao lớn nhất ma lực giá trị hai không tiêu hao Kỹ như ă n vậy tô tẫn thậm chí đều không cần tận lực đi ngăn cản antonio kẹt công kích trực tiếp dựa vào thuấn gian di động cấp cho cực dài dịch chuyển vị trí tiến hành né tránh liền xong chuyện thức dịch chuyển vị trí cùng một trăm linh mở dịch chuyển vị trí vẫn có rất đơn giản nhất đối lập muốn liên tục sử dụng sáu cái cường hiệu t h i ể m hiện thuật mới có thể so với được với một cái thuấn gian di động tuy là kỹ năng thời gian c u ậ t đổ không có phát sinh biến hóa nhưng tôi tẫn cũng có thể lý giải giống như thuấn gian di động cái này dạng công năng tính cường đại đến nổ tung kỹ năng nếu như thời gian c u ậ t đổ ngắn nữa một điểm như vậy còn muốn những kỹ năng khác làm cái gì nhìn lấy kỹ năng nói rõ chính giữa dòng cuối cùng văn tự tôi tẫn càng là hai mắt sáng lên không nghĩ tới thuấn gian di động còn có thể cường hóa xem ra sáu trăm mét còn xa xa không phải cực hạ mặc dù cũng không biết thời gian mảnh vỡ vì vật gì thế nhưng không gian mảnh vỡ tôi tẫn cũng không xa lạ không gian mảnh vỡ là chỉ sinh ra ở không gian loạn lưu bên trong vật phẩm kỳ lạ số lượng cực kỳ ít ỏi tác dụng vì cường hóa trang bị cường hóa đặc biệt kỹ năng ở kiếp trước vẫn luôn là trên thị trường quý hiếm đẳng cấp sắp xếp trước ba tài liệu c h â n quý giống như là tô t ấ n phía trước nắm giữ cường hiệu thiểm hiện thuật là có thể đi qua không gian mảnh vỡ cường hóa vì cực hiệu thiểm hiện thuật bất quá cho dù là mãn cấp cực hiệu thiểm hiện thuật dịch chuyển vị trí khoảng cách cũng bất quá chỉ có năm trăm mét so ra kém tô tẫn mới học được thuấn gian di động nguyên bản tô tẫn là tính toán đợi bộ ba giờ lờ cờ sau khi chấm dứt lo lắng nữa đi kiếm điểm không gian m thế nhưng thuấn gian di động xuất hiện làm cho t ô t ấ n cảm thấy nên đem cái kia sự kiện đưa lên chương trình hội nghị lập tức t ô t ấ n ánh mắt lần thứ hai quét mắt một vòng chính mình của sở kỳ hiệu hắn đang tìm kiếm lấy cái thứ hai muốn mạnh hơn hóa kỹ năng thuấn gian di động xuất hiện làm cho t ô t ấ n đ ế m được có chút n mờ ngọt n cho nên đối với kế tiếp kỹ năng tiền t h ạ c h t ô t ấ n đương nhiên sẽ không qua loa ngược lại sẽ càng thêm cẩn thận cân nhắc rất nhanh t ô t ấ n đã tìm được hai cái muốn cường hóa kỹ năng bọn họ theo thứ tự lạ t ự c hiệu kháng cự hỏa hoản cùng với tự t i ê u vì sao chọn hai cái này kỹ năng t ô tẫn tự nhiên là cẩn thận châm trước một phen chương ự c i ệ u k hỏa bốn trăm tấn tuyển t chín mươi n h ba đốt hồn cùng liệt diễm bài xích chuyên thuyết cấp danh sưng không sợ người khiêu chiến chương bốn trăm chín mươi ba đốt hồn cùng liệt diễm bài xích chuyên thuyết cấp danh sưng không sợ người khiêu chiến ở ngay từ đầu kỳ thực tô t ấ n muốn tiến hành cường hóa hai cái kỹ năng là t h i ê u đốt cùng tự tiêu h bởi vì bài trừ rơi nguyên tố tụ tập có thể sẽ lấy được tăng l í c h hình kỹ năng tô t ấ n hiện tại thường dùng nhất ba cái tăng l í c h hình kỹ năng là bạo quân t h i ê u đốt tự tiêu h mỗi lần đang chiến đấu phía trước tô t ấ n đều sẽ sử dụng cái này ba cái kỹ năng tới làm cho thuộc tính của mình đạt được trạng thái tốt nhất sử dụng tần suất rất cao cường hóa nói tuyệt đối sẽ không thua thiệt mà bởi bạo quân là trang bị kèm theo kỹ năng có thể sẽ theo trang bị đổi mới mà bị đạo thải sở dĩ tô tẫn mới đưa đ ư c chú ý đặt ở mặt khác hai cái kỹ năng trên người thế nhưng t ô t ấ n lại nghĩ đến hai cái kỹ năng ở một mức độ nào đó là có hiệu quả tái diễn hắn không muốn một lần thu được hai cái không sai biệt làm kỹ năng sở dĩ liền lựa chọn làm bạn chính mình sớm nhất tự tiêu khi làm ra tuyển trạch sau đó t ô t ấ n liền đối với cuộc sở kỳ ở trên hai cái kỹ năng nhẹ nhàng địa g ậ t g ậ t chỉ một thoáng lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở t ô t ấ n vang lên bên thai hệ thống có hay không đối với t ự c hiệu kháng cự hỏa hoàn tiến hành cường hóa hệ thống có hay không đối với tự tiêu tiến hành cường hóa là là ở liên tục điểm hai cái là phía sau hai cái được tuyển chọn kỹ năng ỵ cồn liền bị một trận tia sáng chói mắt bao phủ không đến trong phiến khắc hai cái rực rỡ hẳn lên kỹ năng liền xuất hiện ở tô tận trước mắt cùng lúc đó còn có một chuỗi gợi ý của hệ thống ở tô tận vang lên bên hai hệ thống cường hóa hoàn tất hệ thống người cực hiệu kháng cự hỏa hoàn trải qua cường hóa biến thành liệt diễm bài xích hệ thống thừa ra cường hóa số lần một hệ thống cường hóa hoàn tất hệ thống người tự tiêu trải qua cường hóa biến thành đốt hồn hệ thống thừa ra cường hóa số lần không nghe được gợi ý của hệ thống trong nháy mắt tô t ấ n liền không kịp chờ đợi kiểm tra nổi lên hai cái kỹ năng tin tức cả kẽ liệt diễm bài xích một v một truyền kỳ cấp pháp thuật lấy tự thân làm trung tâm b ộ c phát ra một cỗ mánh liệt lực bài xích đem chu vi sáu trăm m địch nhân toàn bộ văng ra phá hủy bên trong khu vực hết thể hình cùng kiến trúc cũng tạo thành ba trăm phần trăm ma pháp công kích chân thực thương tổn t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian c u ậ n độ mười hai giây tiêu hao một nghìn chấm không điểm ma lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng năm đốt hồn một v một truyền kỳ cấp kỹ năng tiêu đốt lớn nhất hp mười phần trăm không phần trăm thu được một trăm phần trăm ma pháp công kích để thăng đồng thời công kích thu được đốt hủy hiệu quả duy trì liên tục 30 giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đồ 60, 12, giây thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng năm đốt hủy công kích đặc hiệu t ù y ý hỏa diễm hệ pháp thuật sẽ giảm bất địch nhân năm ma pháp k h á n g tính duy trì liên tục 10 giây tối cao có thể điệp ra một ư ơ i tầng nhìn xong hai cái kỹ năng tin tức c ặ n kẽ tô tấn gật đầu cái này cường hóa xác thực rất hữu dụng c h ỉ ít làm cho hai cái kỹ năng phá vỡ phía trước gông cùng xiềng xích tiềm lực tăng lên nhiều cái đẳng cấp có thể làm bạn tô tấn kế tiếp lư đồ ngay sau đó tôi tẫn cũng không làm do dự trực tiếp đem hai cái kỹ năng đều tăng lên tới mãn cấp hệ thống tiêu hao 45 điểm điểm kỹ năng kỹ năng liệt diễm bài xích đẳng cấp thăng lên làm mười cấp hệ thống tiêu hao 45 điểm điểm kỹ năng kỹ năng đốt hồn đẳng cấp thăng lên làm mười cấp để thăng tới mãn cấp phía sau hai cái kỹ năng hiệu quả lại lấy được bất đồng trình độ để thăng liệt diễm bài xích một v mười truyền kỳ cấp pháp thuật lấy tự thân làm trung tâm b ộ c phát ra một cỗ mánh liệt lực bài xích đem chu vi một nghìn năm trăm mờ địch nhân toàn bộ văng ra phá hủy bên trong khu vực hết thể hình cùng kiến trúc cũng tạo thành bảy trăm phần trăm ma pháp công kích chân thực thương、tổn. thuấn phát hình pháp thuật thời gian c ộ t đồ 8, 16, s giây tiêu hao 100.000 điểm m p giá trị không tiêu hao kỹ năng đã để thăng tới lớn nhất đẳng cấp có thể sử dụng hoàn mỹ cấp liệt diễm tinh thạch tiến hành kỹ năng cường hóa đốt hồn 1 v 1 0 chuyển kỳ cấp kỹ năng tiêu đốt lớn nhất hp 50%, m mươi thu được năm trăm linh ma pháp công kích đ ể thăng đồng thời công kích thu được đốt hủy hiệu quả duy trì liên tục 45 n giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian c ộ t đồ 120, 24, m giây không thể thăng cấp đốt hủy công kích đặc hiệu t ù y ý hỏa diễm hệ pháp thuật sẽ giảm bất địch nhân 10% m a pháp k h á n g tính duy trì liên tục 15 giây tối cao có thể điệp ra tầng 8. tuy là một trận thăng cấp kỹ năng hạ tràng là tô tẫn hiện nay chỉ còn lại có 36 điểm điểm kỹ năng thế nhưng phải được đến hồi báo lại làm cho tô tẫn không có chút nào cảm thấy thua thiệt tương phản hắn còn cảm thấy đáng giá cái này 135 điểm điểm kỹ năng hoa rất có lời bởi vì n à y ba cái c h u y ể n kỳ cấp kỹ năng để thăng mặc dù không có rất thẳng xem đề thăng tô tẫn sức chiến đấu nhưng là lại gián tiếp cất cao tô tẫn hạn mức cao nhất m ư a đốt hồn mà nói m a n cấp đốt hồn có thể để thăng tô tẫn năm lần mà pháp công kích là trước đây tự tiêu năm lần tuy là đại giới là giảm bớt năm mươi hp nhưng đối với sở hữu vô hạn hỏa lực tô tẫn mà nói cái giá này có thể không nhìn thẳng rơi đồng thời cũng là vô hạn hỏa lực duyên cớ tô tẫn có thể vẫn bảo trì đốt hồn trạng thái nói cách khác mang cấp đốt hồn đối với tô tẫn mà nói chính là một cái có thể thường trú tăng l í c h do uf khởi năng này so với tô tẫn phía trước đi qua nguyên tố tụ tập lấy được phong bảo long vương trúc phúc cùng với áo thuật tuân ra tuy là yếu nhược không ít thế nhưng thắng ở ổn định mà thuấn gian di động cùng liệt diễm bài xích cũng rất lớn trình độ đề cao tô tẫn chiến đấu hạn mức cao nhất 2-6 ở kết thúc hết kỹ năng thăng cấp phía sau tô t ậ n đóng cửa cột s ở kỳ hiệu ngược lại đưa mắt về phía danh xưng cột gợi ý của hệ thống một điều cuối cùng nhưng là gợi ý tô t ậ n thu được một cái truyền thuyết cấp danh xưng tô t ậ n mở ra cột s ở kỳ hiệu rất nhanh liền tìm được rồi mới lấy được danh xưng không sợ người khiêu chiến không sợ người khiêu chiến truyền thuyết cấp danh xưng có thể thăng cấp bị động hiệu quả không đeo hiệu quả một miễn dịch cấp bậc cao với địch nhân của mình bị áp nên hiệu quả chỉ nhằm vào thần thoại cấp trở xuống địch nhân hữu hiệu đeo hiệu quả hai. Đối địch với với cấp bậc cao nhìn â n của m h thành thương tổn 20%, nên hiệu quả chỉ nhằm vào thần thoại tạo tổn trở vào nên 20%, quả cấp xong u hữu hiệu. ố n nhân Chương 494. Thiểm linh g địch chi Thiểm h 494. p bạo chi、linh. Chương 494. Thiểm linh chi, Phong bạo chi linh. Thiểm linh 494. danh hiệu thuộc tính phía sau t ô tẫn chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu đối lập t ô tẫn trên người còn lại truyền thuyết cấp danh s ư n g cái này danh hiệu thuộc tính chỉ có thể coi là trung quy trung cụ danh hiệu đệ một cái hiệu quả bởi t ô tẫn vốn là sở hữu thấy thân giả danh hiệu dư thừa sở dĩ có vẻ hơi dư thừa bất quá có thể không nhìn địch nhân huy áp cũng coi là không tệ một cái hiệu quả dù sao có chút bột trên người huy áp có thể không đơn thuần là cắt giảm thuộc tính đơn giản như vậy thậm chí có thể ảnh hưởng đến ngoạn gia trạng thái tinh thần danh hiệu cái thứ hai hiệu quả đơn giản tổng kết một cái chính là làm cho tô t ậ n ở khiêu chiến vượt cấp thời điểm có thể thu được hai mươi phần trăm tăng tổn thương cái hiệu quả này miễn cưỡng còn không có trở ngại thế nhưng hai cái này hiệu quả đều có một cái hạn chế đó chính là chỉ nhằm vào thần thoại cấp trở xuống địch nhân có hiệu lực thần thoại cấp chính như tô tẫn phía trước đoán như vậy là một cầm khu l i ệ n tại t ô t vẫn chuẩn bị tắt đi danh xương cột đi kiểm tra dưới một cái thu hoạch thời điểm hắn phát hiện không sợ người khiêu chiến cái này danh hiệu trong miêu tả bị chính mình coi thường tháng một năm hai không cái tin tức danh xương thăng cấp khiêu chiến không sợ thí thần giả lấy p h à m nhân chi khu á thần nói cấp trở xuống đánh bại thần thoại cấp không cấp bậc địch nhân không sợ thí thần giả chứng kiến cái tin này t ô t vẫn mới nhớ cái này danh xưng ơ là có thể thăng cấp e rằng thăng cấp sau đó là có thể đối với thần thoại cấp địch nhân sản sinh hiệu quả bất quá cái này thăng cấp điều kiện xác thực có chút chắc trở lấy phạm nhân chi khu kích sát thần thoại cấp địch nhân mặc dù không có chân chính trực diện quá thần thoại cấp tồn tại thế nhưng nguyên tố chi thần và tạ giặt bởi vì phân thân mang cho tô t ấ n trung kích hiện tại đều còn làm hắn rõ mồn một trước mắt còn có chính là tử vong nữ thần h ệ là nhìn thoáng qua kết hợp phía trước nắm giữ tin tức đến xem tô tấn hầu như có thể khẳng định thần thoại cấp cùng không phải thần thoại cấp chính lệnh tuyệt đối không có khả năng giống như là á thần nói cấp cùng truyền thuyết cấp đơn giản như vậy c ũ n g không phải thần thoại cấp chính lệnh chỉ có thể càng lớn thần thoại cấp tồn tại khả năng thực sự có khả năng hủy thiên diệt、địa. tương ứng vượt cấp khiêu chiến độ khó cũng liền càng lớn Thí thần. cái này danh hiệu khiêu chiến nhiệm vụ không khỏi cũng quá để mắt ta a nếu như vô hạn hỏa lực để thăng tới mã cấp còn có thể thử một lần nhưng hiện tại hay là thôi đi tô tẫn lắc đầu lập tức đóng cửa danh s ư n g cột hắn biết rõ chính mình mặc dù có thể lấy truyền kỳ chi khu đánh bại á thần nói cấp antonio k ẹ t nguyên nhân ngoại trừ không cùng tầng xuất hiện cường lực pháp thuật bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là bởi vì vô hạn hỏa lực tám mươi làm lệnh giảm bớt ngâm sướng giảm bớt lại tăng thêm thi pháp toàn bộ tiêu hao về không làm cho tô tẫn sáng lập rất nhiều kỳ tích nếu là không có cái này b ở ú ưu ép tô tẫn coi như có trọng sinh biết trước tất cả ưu thế cũng tuyệt đối không cách nào ở thời gian này điểm đi tới bây giờ tình trạng này nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi liền nghĩ tới vô hạn hỏa lực vậy để cho người không có manh mối tự thăng cấp điều kiện thăng cấp điều kiện một cách sát một chỉ sử thi cấp l ĩ n h chủ hiện nay tiến độ một một thăng cấp điều kiện hai nắm giữ nhất chiêu sử thi cấp cầm chú hiện nay tiến độ một một thăng cấp điều kiện ba nắm giữ một cái chư thần danh sách hiện nay tiến độ không một ba cái thăng cấp điều kiện tô tẫn hiện tại đã thỏa mãn hai cái thế nhưng chư u ố i cái cùng một t n kiện nắm g giữ cấp cái c điều một h thần danh sách Tô Tấn vẫn không chư thần danh sách, vẫn còn ó t h người phạm trù nờ t ờ cờ hẳn là không thể nào biết chuyện bí ẩn như vậy chỉ có nằm ở thần phạm trù nờ bờ cờ mới có thể biết ta hiện nay duy nhất nhận thức nằm ở thần phạm chủ nở bờ cờ chỉ có vạ tạ giặt bởi vì nhưng là hắn thái độ thật sự là quá mức cám bội l à địch là bạn đều còn không rõ ràng lắm cũng không lý tới từ nói cho ta biết có quan hệ chư thần danh sách sự tình nếu như hắn hỏi ta là từ chỗ nào biết được chư thần danh sách khả năng còn có thể bại lộ vô hạn hỏa lực tồn tại xem ra đi tìm vạ tạ giặt bởi vì con đường này là không thể thực hiện được cứ việc tô t ấ n phi thường muốn được biết đã có quan chư thần danh sách tin tức nhưng hắn cũng biết có một số việc sốt ruột không phải vừa sốt ruột ngược lại dễ g i n g g i sai lầm lớn lập tức tô t ấ n cũng chỉ đánh đem chư thần danh sách sự tình để ở một bên ngược lại mở ra ba lô kiểm tra nổi lên cùng a n t o n i o Kẹt đánh một trận cuối cùng thu hoạch đây cũng là tô t ấ n mong đợi nhất thu hoạch đó chính là a n t o n i o Kẹt rơi xuống chiến lợi phẩm thành cựu tô t ấ n hiện nay đã đánh bại tối cao đẳng cấp đồng thời cũng là địa vị cao nhất d i a i buộc a n t o n i o Kẹt mặc dù cũng không là thế giới buốt rơi xuống thưởng cho sẽ không giống tà long vương học còn có tồn chủ vong linh như vậy phong phú nhưng là đầy đủ khiến người ta chờ mong đặc biệt là tô tẫn còn có tên là tham lam bị động hiệu quả nói vậy rơi xuống chiến lợi phẩm tuyệt đối không phải là hạng thông thường ô n chờ mong tô tấn đầu tiên là kiểm tra nổi lên mình có thể trực tiếp sử dụng lưỡng dạng vật bảy trăm bảy mươi phẩm thiểm linh chi dạy cùng với thiên lôi thiểm trong đó thiểm linh chi dạy là truyền thuyết cấp trang bị mà thiên lôi thiểm cũng là á thần nói cấp cấm chú thiểm linh chi dạy phẩm chất truyền thuyết cấp áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp không trang bị điều kiện bất kỳ một thuộc tính cơ sở trị số lớn hơn một trăm linh điểm chủng loại đồ phòng ngự trang bị vị trí chân cơ sở tốc độ di động năm trăm thuộc tính toàn thuộc tính một điểm tốc độ di động ba trăm linh né tránh ba mươi ba kỹ năng một thiểm linh kích phát thân thể tiềm năng tăng lên trên diện rộng tốc độ di động Tốc độ đ ộ di nguyên 100% d trì l i tố ụ c 10 giây, hóa u ấ n p trong lúc tốc độ di động một miễn dịch toàn bộ vật lý hình thức công kích bị ma phát thương tổn năm mươi nhưng tự thân đồng thời không cách nào tiến hành công kích nguyên tố hóa duy trì liên tục sáu mươi giây thuấn phát hình kỹ năng tiêu hao năm mươi lớn nhất ma lực giá trị không tiêu hao thời gian quận đổ ba mươi phút 6 phút đ ồ ngoại hồ. Kỹ năng không cách nào thăng cấp. 495. Kinh khủng Kỹ năng n à thăng Trưng xuất. Thực trưng Trưng xuất. Thực trưng Kinh khủng Kinh khủng năng năng lên. lên. n g cấp. lực lực kỹ kỹ bội bội o trừ thiểm linh chi dày bên ngoài còn có một cái tên là thiên lôi tránh cầm chú thiên lôi thiểm một v một á thần nói cấp cầm chú triệu hoán một trận từ trên trời giáng xuống l ạ t lôi liên tục không ngừng mà đối với nhất định bên trong khu vực một nghìn một nghìn m tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt thương tổn trị số vì mỗi giây tạo thành ba nghìn ma pháp công kích điểm mp pháp thương hại duy trì liên tục sáu mươi giây đang làm phép trong quá trình không cách nào di động không cách nào công kích không cách nào sử dụng những vật phẩm khác không cách nào thi triển còn lại pháp thuật chịu đến công kích thời gian sẽ đình chỉ thi pháp cũng có thể chủ động đình chỉ thi pháp ngâm sướng thời gian 15, 3, giây thời gian cột đồ 2 a 0 t r giờ đồng hồ tiêu hao trước mặt ma lực giá trị 99%, không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng 50. nhìn lấy lưỡng dạng vật phẩm cặn kẽ thuộc tính tô tẫn gật đầu trên mặt hiện ra một vệ thỏa mãn màu sắc vô luận là thiểm linh chi dày vẫn là thiên lôi thiểm đều có thể rất lớn trình độ mà tăng lên tô tẫn thực lực cứ việc thiểm linh chi dạy thuộc tính trung quy trung cụ chỉ có thể coi là nhất kiện bình thường truyền thuyết cấp trang bị thế nhưng bổ sung thêm hai cái kỹ năng cũng là hết sức cường lực đầu tiên là thiểm linh năm tầng tốc độ di động đề thăng mỗi một tầng đề thăng một trăm phần trăm tốc độ di động thời gian cột đổ cùng thời gian kéo dài tương đồng liền ý nghĩa người chơi ở năm mươi giây phía sau có thể vẫn vẫn duy trì năm tầng tiểm h linh trạng thái như vậy kỹ năng tuyệt đối là mỗi cái đạo tặc tha thiết ước mơ thần kỹ hơn nữa ở vô hạn hỏa lực dưới tác dụng t ô vẫn không cần chờ đợi năm mươi giây chỉ dùng chờ đợi mười giây là có thể tiến nhập năm tầng tiểm linh trạng thái tốc độ di động tác、dụng. e rằng không có công kích thuộc tính tới như vậy trực tiếp c ũ n g rõ ràng nhưng cũng là một cái không thể bỏ qua thuộc tính thứ nhì là phong bạo chi linh kỹ năng này xuất hiện lại để cho tô t ấ n có một tấm có thể nói cường hãn bảo mệnh con bài chưa lật bất quá cái này tấm bảo mệnh con bài chưa lật cùng tô t ấ n phía trước những thứ kia tương đối bị động con bài chưa lật bất đồng nó càng chủ động ở tô t ấ n nghĩ lui lại cùng đường chạy thời điểm có thể trực tiếp sử dụng phong bạo chi linh tiến hành nguyên tố hóa tốc độ gấp m ộ ư ơ i lần tăng phúc thêm lên miễn dịch vật lý thương tổn cùng năm mươi ma pháp giảm tổn thương đủ để cho tô tẫn trở thành một cái cao tốc xe tăng có thể chịu có thể chạy mà thiên lôi t h i ể m cái này cầm chú tôi vẫn chỉ có thể nói nó không thẹn cho á thần nói cấp cấm chú tên cứ việc cái này cấm chú thi pháp điều kiện có chút hà khắc nhất định phải duy trì liên tục không ngừng mà thi pháp thế nhưng thương tổn của nó năng lực cùng hủy diệt năng lực tuyệt đối là độc nhất đẳng cấp thiên lôi t h i ể m có thể lan đến gần phạm vi cùng mãn cấp á m ảnh cơn lốc g i í t gào nhất trí đồng dạng là một cái phạm vi lớn cấm chú đồng thời chỉ là nhất cấp thiên lôi t h i ể m liền có ba mươi lần kinh khủng như vậy kỹ năng nội xuất hơn nữa cái tổn thương này là mỗi giây nếu như tôi vẫn duy trì sáu mươi giây hoàn trình thi pháp thời gian tuy là tô tẫn không biết địch nhân có thể hay không làm cho hắn lành lặn đem căm chú cho ngâm sướng đi ra cũng không biết đến cùng có địch nhân hay không có thể tại thiên lôi thiểm dưới kiên chỉ sáu mươi giây dứt bỏ những thứ này không nói chuyện hoàn chỉnh thi pháp dưới trạng thái thiên lôi thiểm có thể tạo thành thương tổn tích lũy chính là một nghìn tám trăm lần lấy tô tẫn bật hết hỏa lực trạng thái hoàn chỉnh thi pháp dưới trạng thái thiên lôi thiểm quan g luận bảng thương tổn được có vài tỷ ba tô tẫn không dám tưởng tượng lên tới mãn cấp thiên lôi thiểm biết có bao nhiêu kỹ năng nội xuất chỉ là á thần nói cấp căm chú thăng cấp cần điểm kỹ năng cũng có chút vượt quá tô tẫn tưởng tượng năm mươi điểm chỉ là thăng một cấp liền muốn so với một cái chuyển kỳ cấp c ầ m chú từ nhất cấp lên tới m ã n cấp tiêu hao điểm kỹ năng cũng còn phải nhiều bất quá tô tẫn tin tưởng thiên lôi thiểm thăng một cấp mang tới để thăng cũng tuyệt đối là lớn hơn chuyển kỳ cấp c ầ m chú thăng một cấp tăng lên chỉ số thiên lôi thiểm tương đối thích hợp đại quy mô chiến dịch không quá thích hợp nhất đ ố i nhất hay là tiểu quy mô chiến đấu bởi vì rất dễ dàng bị cắt đứt muốn lành lặn thả ra tới có chút khó khăn một chọi một thời điểm vẫn là ám ảnh cơn lốc dít gạo dễ dùng hơn một điểm tô tẫn gật đầu tiếp lấy đem thiểm linh chi dạy trang bị ở tại trên người đồng thời học xong thiên lôi thiểm trang bị thiểm linh chi dạy t ô tẫn trí lực thuộc tính nhất thời tăng lên một đoạn nhỏ đồng thời cũng tránh thức đột phá một trăm tám mươi n g h n đại quan đạt tới mười tám một ba trăm năm mươi điểm ngay tại lúc đó một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở t ô tẫn vang lên bên thai hệ thống trang bị của ngươi thiểm linh chi d à y vinh đăng trang bị bảng xếp hạng tên thứ ba xin hỏi có hay không ẩn giấu tính danh lựa chọn hay không sau đó t ô tẫn thuận thế mở ra một cái trang bị bảng xếp hạng hắn thật tò mò hiện tại xếp hạng trang bị bảng xếp hạng trước mười trang bị ở giữa có hay không còn lại ngoạn gia thân ảnh trang bị bảng xếp hạng đệ nhất danh t ử vong nữ thần hệ la bảy thế chờ chú Phẩm h c ấ trang thuyết hiểu cốc, sở dã, bị bảng tên thứ hai, thiểm linh chi xếp hạng ẩ m chất, chuyển thuyết hiểu tháp top chúa pháp tể à h ẩ một c h x mươi trung ngoại trừ tô tẫn tên ở ngoài nhìn không thấy còn lại ngoạn gia thân ảnh t ô tẫn thấy thế cười cười tiếp lấy đóng cửa trang bị bảng xếp hạng t ô tẫn tin tưởng cái này tuyệt đối không phải hắn đ ỉ n h phong hắn trong tưởng tượng đ ỉ n h phong là để cho mình lên bảng mười cái trang bị đều biến thành thần thoại cấp trang bị cũng chính là cái gọi là t h ậ n khí thế nhưng t ô tẫn cũng biết muốn đạt tới cái này cái đ ỉ n h phong vẫn còn có chút chắc chở dù sao hắn hiện tại liền á thần nói cấp trang bị a n h tử đều chưa từng thấy qua bất quá hắn trước tiên có thể lập một cái tiểu mục tiêu đem trang bị bảng xếp hạng lên bảng cánh cửa từ truyền kỳ cấp đề thăng tới sử thi cấp t ô tẫn đương nhiên không có khả năng đi tu cải trang bị bảng xếp hạng lên bảng cánh cửa nhưng h ắ n có thể làm chính là làm cho bảng xếp hạng bên trên mười cái trang bị toàn bộ biến thành sử thi cấp t r ì n h lý xong thu hoạch qua đi t ô t ấ n liền chuẩn bị đến điều tra một cái ỷ sợ tạ thở dài sáng lên d u y ê n cơ ớt lập tức hắn đem l ự c chú ý nhìn về phía trong tay nhưng đang phát tán ra ánh sáng yếu ớt trên p h á p trượng chỉ là t ô t ấ n không có chú ý tới là ở vào trong a o đầm antonio kẹt thi thể tại hắn không có chú ý tới dưới tình huống dần dần sắp nhập vào trong a o đầm giống như là bị nuốt lấy giống nhau xử tôi t ấ n đưa ánh mắt về phía trong tay p h á p trượng lúc này y sợ tạ thở dài ở hơi lộ ra hắc cám trong hang tản ra một trận quan g mang trận này quan g mang lúc mạnh lúc yếu giống như là đang hô hấp một dạng cảm thụ được từ trên người p h á p trượng chuyển tới khát vọng tâm tình tôi t ấ n buộc phát khẳng định trong lòng suy đoán đó chính là hắn vẫn đang tìm y sợ tạ linh hồn tuyệt đối ở nơi này trong động quật bất quá vào lúc này bởi vì n à y trận khát vọng tâm tình không giả được tôi tẫn lại nghĩ tới phía trước bước vào trầm miên động c ấ lúc bên hai vang lên đạo kia thương láo long n ữ cháy mau nhớ tới đạo kia tràn ngập cảnh cáo ý vị long n ữ tôi tận trong con ngươi nhất thời có m ạ c danh quan g mang t i ế m thước này đạo long ngữ có thể hay không chính là ỷ s ở tạ linh hồn b ọ c lại đâu và không giải thích thế nào n à y đạo long ngữ ở tô t ậ n bên thai vang lên đồng thời ỷ s ở tạ thở dài sẽ bắt đầu lõe ra quan g mang đâu nếu quả là như vậy như vậy ỷ s ở tạ linh hồn vì sao lại làm cho tôi t ậ n c h ạ y mau cái này trầm miên trong động quật chẳng lẽ có cái gì đủ bốn trăm sáu mươi lấy uy hiếp được tô t ậ n sinh mệnh tồn tại sao chẳng lẽ cái này trong hang thực sự đang ngủ say cái gì không được ra hỏa nghĩ đến phía trước đối với trầm miên động q u suy đoán tô tẫn hơi nhau mắt trong con ngươi hiện lên một vệt ngưng trọng màu sắc nếu là như vậy như vậy kế tiếp tô tấn tìm kiếm ỷ s ở tạ linh hồn quá trình nói vậy cũng sẽ không thuận buồn x u ô i gió bất quá tô t ấ n cũng không sợ hãi mặc kệ cái này trầm miên trong hang đến cùng ngủ say cái gì khủng bố đồ đạc hắn đều làm u ố n xông vào một lần Trước không nói tô t ấ n ở đánh bại antonio kẻ phía sau thực lực đại tiến liên nói ỷ s ở tạ linh hồn là hắn vô luận như thế nào đều muốn làm đồ vật đến tay cái này không đơn thuần là vì để cho ỷ s ở tạ thở dài tấn thăng làm chuyển huyết cấp vũ khí do đó tăng cường tô tẫn thực lực càng là vì bù đắp nó không trọn v ẹ khiến nó trở lại hoàn trình trạng thái c h u y ề n võ có linh tô t ấ n cho tới bây giờ đều không có đem ý sợ tạ thở d à i xem thành là một thanh thuần túy vũ khí theo một ý nghĩa nào đó căn này pháp trượng kỳ thực chính là ý sợ tạ hóa thân ý sợ tạ thở d à i bồi bạn tô tẫn thời gian lâu như vậy cùng hắn đã trải qua tất cả lớn nhỏ chiến dịch tô t ấ n cũng đối với cái này căn bề ngoài bình thường không có gì lạ đầu gỗ pháp trượng sinh ra không cạn cảm tình giống như là phía trước nói qua vũ khí tâm tình coi như là ở về sau tô tẫn có c ả n cường lực cao cấp hơn vũ khí ý sợ tạ thở g i i theo không kịp thực lực của hắn trưởng thành tốc độ tô tẫn cũng sẽ không đưa nó cho giao dịch ra ngoài mặc dù nó có giá trị không nhỏ hắn sẽ đem y sợ tạ thở dài đặt ở ba lô tầng dưới chót nhất ô vương bên trong lúc ranh rôi thỉnh thoảng lấy ra xem hai mắt chỉ lần này mà thôi nghĩ tới đây t ô tẫn đột nhiên cười lắc đầu tựa hồ là đang vì mình ngưu tính sâu xa cảm thấy nực cười dù sao hắn hiện tại liền y sợ tạ thở dài cũng còn không có bù đắp mà bắt đầu suy nghĩ sự t ì n h từ nay về sau bất quá rất nhanh t ô tẫn liền điều chỉnh xong tâm tình sự tình từ nay về sau sau này hay nói hiện tại tìm được y sợ tạ linh hồn mới là trọng yếu nhất t ô tẫn trong con ngươi tia sáng nói lên lập tức t ô t ấ n liền dự định đi theo trong tay pháp trưởng ánh sáng đi ở động quật trung tìm kiếm có liên quan manh mối hắn đột nhiên xứng sở ở thế nhưng liền tại t ô t ấ n chuẩn bị lên đường thời điểm bởi vì hắn phát hiện vốn nên nơi đó với trong ao đầm antonio kẹt không thấy thi thể ba chỉ một tháng o t ô t ấ n trong lòng cảnh linh đại tác tiếp lấy cả người khí thế mánh địa rung động hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển mà đi mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng bày ra tư thế phòng ngự luôn là không có vấn đề thế nhưng coi như t ô tẫn phóng ra toàn thân khí tức trong hang cũng như cũ thập phần an tĩnh chỉ có thể nghe thủy nhỏ dò xuống đất phát ra tí tách thanh âm lớn như vậy động có chung phản phất cũng chỉ có tô t ấ n một cái vật còn sống tồn tại còn lại toàn bộ bình thường nhưng tô t ấ n biết điều đó không có khả năng bởi vì antonio k ẹ thi t thể không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cơ biến mất giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng sở dĩ mới vừa rồi tô t ấ n kiểm tra chiến đấu phía sau thu hoạch thời điểm nhất định xảy ra hắn không có cảm giác được sự kiện quỷ dị cái này sự kiện quỷ dị đưa tới antonio k ẹ thi t thể hư không tiêu thất nhưng mặc cho bằng tô t ấ n thế nào quan sát hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một bãi bình tĩnh giống như là mặt hồ a o đầm còn có một cái an tĩnh đến n g h e được cả tiếng kim rơi động quật đừng nói đầu mối tô t ấ n hiện tại liền một chút đầu mối cũng không có nhìn dưới thân một mảnh đen nhánh liếc mắt nhìn không thấy phần cối đao đầm tô tẫn trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng màu sắc ngay từ đầu hắn vẫn không cảm giác được được nhưng theo thời gian trôi qua cái này t r ầ m miên động quật cho tô tẫn cảm giác càng ngày càng quỳ dị cho tô tẫn cảm giác liền không giống như là một cái động quật xem ra kế tiếp thăm dò trong quá trình được đả khởi hoàn toàn cảnh giác mới được tô tẫn ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm lập tức tô tẫn cũng không có dự định tiếp tục đợi tại chỗ quan sát tìm kiếm manh mối bởi vì đây là ngồi chờ chết hành vi nếu cái này động vật như vậy quỷ dị như vậy tô tẫn chỉ cần có thể tìm ra quỷ dị này nguyên nhân căn bản toàn bộ vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng trực giác nói cho tô tẫn cái này trong hang quỷ dị rất có thể cùng ỷ s ở tạ linh hồn có quan hệ vì vậy tô tẫn ở thoáng suy tư qua đi liền men theo pháp trượng tản mát ra y ê u ớt ánh sáng ở động quật chung bắt đầu tìm kiếm ỷ s ở tạ linh hồn chỗ vị trí đại khái nửa giờ sau tô tẫn ở một mặt đen nhánh vô cùng chiếc vách đá d ư n g bước e rằng dùng thạch bích để hình dung cũng không phải là rất thích hợp bởi vì ở tô tẫn trước mắt bề mặt này tưởng mặc dù coi như giống như là từ nham thạch sở cấu thành vốn có thô giáp đường nét cùng góc cạnh đồng thời có một loại nham thạch đặc hữu đánh bóng cảm giác nhưng khi tô tẫn đem pháp trượng đụng vào ở phía trên thời điểm lại giống như là lâm vào một đoàn mềm mại vô cùng vũng bùn thoạt nhìn lên cứng rắn vô cùng v á t tưởng trong nháy mắt sinh ra một trận trình độ không nhỏ biến hình liền mang tô tẫn trong tay pháp trượng trực tiếp liền hó vào tô tẫn t h ấ y thế không khỏi nhữ mày lập tức dự định đem pháp trượng thu hồi lại thế nhưng một cỗ như có như không hấp lực trở ngại tô tẫn hành vi quỷ dị tường đá con đường phía trước chưa biết chương 497, quỷ dị tường đá con đường phía trước chưa biết cảm thụ được này cổ từ trên thạch bích sông ra này cổ như có như không hấp lực t ô t vẫn nhỏ bé không thể nhận ra nhữ m ả y một cái trước mắt mặt vách đá này quỷ dị làm cho t ô t vẫn có chút cảm thấy ngoài ý mớn nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều cái gì dù sao ngoại trừ cố lực hút này ở ngoài còn chưa có xuất hiện còn lại vốn có sức uy hiếp đồ đạc sở dĩ t ô t vẫn chỉ cho rằng cố lực hút này xuất hiện là một nho nhỏ nhạt đệm lập tức tôi v n vì rút ra phát trượng không khỏi gia tăng trên tay độ mạnh yếu thế nhưng tôi v n phát hiện tôi tẫn thay thế trên mặt không khỏi hiện lên một vệ có chút hăng hái màu sắc gặp cường tắc tưởng gặp yếu thì yếu xem ra vách đá này bên trong e rằng có không tưởng tượng nổi kinh hỷ cũng nói không chắc lúc này tôi tẫn mới đôi mắt chiếc cái này chặn nhìn qua liền có chút quái dị t h c p bích sinh ra hứng thú nâng hầu phía trước hắn còn không có làm sao để ở trong lòng thế nhưng cố lực hút này mạnh hiệu biến hóa làm cho t ô tẫn biết mặt vách đá này tuyệt đối không đơn giản hắn suy đoán ở vách đá phía sau có khả năng rất lớn sẽ có vật còn sống tồn tại nhưng cái này cũng chỉ là t ô tẫn suy đoán mà thôi phía sau vách đá đến cùng có cái gì hay là trong vách đá bí mật ở trước mắt vẫn là ẩn số lập tức t ô tẫn cũng không có dự định tiếp tục củng cố lực hút này đánh thái cực dây dưa tiếp nữa mà là đôi mắt l ó e lên tiếp lấy liền lập tức bắt đầu ngâm s ư ớ n g pháp thuật chú ngữ hắn dự định trực tiếp dùng pháp thuật lực lượng tới đánh vỡ bề mặt này tường đá c ự hiệu bạo viên thuật không thể mấy dây ngâm xướng thời gian thoáng qua rồi biến mất Chỉ một thoáng quay chung quanh ở tô t ậ n chung quanh tân h thể h ỏ a d i ễ m nguyên tố ba động m á n h địa tăng lên từng đạo á n h lửa yếu ớt không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa không t r u n g giống như từng cái n h ả y động lấy h ỏ a d i ễ m tinh linh đang vây quanh tô t ậ n vũ động chút ít này được h ỏ a quan g xuất hiện làm cho cả trong h a n g nhiệt độ đ ề u tăng lên không ít sau một k h ắ c kèm theo tô t ậ n trong miệng cuối cùng một cái pháp thuật â m tiết hạ xuống á n h lửa yếu ớt phản phát bị c h ỉ tì h ị g giống nhau hay là bị cái gì lực lượng cho thao túng như liên mà dân tới tô tân tay phải lối vào sau động hóa diễn nguyên tố giống như một thanh cực kỳ sắc bén lợi khí thật phần dễ dàng liền xuyên qua tô tận trước mắt bề mặt này quỷ dị tường đá đi tới ỵ sợ tạ thở dài chỗ ở vị trí chín đại nguyên tố lực lượng tuy là có thể ở thế giới vật chất chung đi qua các loại các dạng phương thức t h như pháp thuật n g â m sướng ma pháp phù văn pháp thuật quyển trục phương thức cho cụ hiện đi ra nhưng ở trên bản chất chín đại nguyên tố lực lượng là không sở hữu thực thể nói cách khác chín đại nguyên tố lực lượng là thấy được thế nhưng sở không được nhưng lại có thể lấy phương thức đặc thù thao túng đưa chúng nó tụ hợp lại cùng nhau lại trải qua thần kỳ biến hóa hợp thành có thể cụ hiện ở thế giới vật chất thực、thể. ví như bây giờ sao động hỏa diễn nguyên tố từ tô tấn pháp thuật chú ngữ xuất hiện lại do pháp thuật chú ngữ thao túng t u â n hướng ị sợ tạ thở dài cuối cùng trải qua pháp trượng cùng pháp thuật thần chú cộng đồng tác dụng biến hóa thành cực kỳ phá hại tính hỏa cầu ở trong toàn bộ quá trình pháp thuật chú ngữ đưa đến chuyển tiếp mang tính then chốt tác dụng mà pháp trượng lại là phát huy môi giới tác dụng cứ việc ngăn cách lấy một bức tường đá tô t ấ n nhìn không thấy trong tường đá pháp trượng đỉnh phong cảnh tượng nhưng hắn có thể bằng vào kinh nghiệm của dĩ vãng đoán được lúc này phải có một cái hỏa cầu ở pháp trượng đỉnh cao cấp tốc ngưng tụ mà ra quả nhiên liền ở dây tiếp theo thì có một đạo có thể so với kịch liệt bạo tạc phát sinh lúc tiếng oanh minh ở tô t ậ n bên thai văng lên vê a n g vê a n g vê a n g kèm theo tiếng oanh minh xuất hiện còn có một cổ không gì sánh được nóng rực sóng nhiệt đây là hỏa cầu phát sinh lúc nổ hướng phía bốn chu giật tán ra hỏa diễm nguyên tố dư ba tại này cổ sóng nhiệt cọ rửa dưới tô t ậ n trước mắt quỷ dị thạch tường rốt cuộc phát sinh biến hóa chỉ thấy đen nhánh đến nhìn không thấy giới hạn tường đá dường như khối băng gặp phải minh họa chỉ một thoáng liền từ đỉnh cao bắt đầu chậm rãi hòa tan đứng lên tường đá hòa tan thành một bãi lại một bụng não rơi vào trên mặt đất không đến mười cái hô hấp võ thu t ô tẫn trước mắt tường đá liền toàn bộ biến thành từng bãi từng bãi bù não ngoài t ô tẫn dự liệu là vô l u ậ n là ở tường đá hòa tan trong quá trình vẫn là tường đá hòa tan hoàn tất q u a đi đều không có bất kỳ chuyện quỷ dị phát sinh cái kia cổ quỷ dị hấp lực ở hỏa cầu trước mặt cũng không biết vì sao lại đột nhiên biến mất t ô tẫn nhìn trước mắt ở tường đá sau khi biến mất xuất hiện một cái thâm t h ú y ưu ám nhìn không thấy phần cuối hành lang không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc chuyện gì xảy ra t ô tẫn vốn tưởng rằng tại chính mình phóng ra c ư c hiệu bạo viêm thuật phía sau trong tường đá cái này cổ hấp lực chủ nhân nhất định sẽ làm ra tương ứng phản kích biện pháp dầu gì cũng nhất định sẽ cho điểm phản ứng cứ như vậy tô tẫn là có thể tìm ra c ố lực hút này vì sao xuất hiện nguyên nhân tiếp lấy còn có thể tìm hiểu nguồn gốc e rằng còn có thể tìm được có quan hệ ủy s ở t ạ linh hồn manh mối dù sao tô tẫn lấy được chỉ dẫn chính là ở nơi này chặn tường đá sau đó thế nhưng tô tẫn không nghĩ tới chính là ở cực hiệu bạo viêm thuật dưới sự công kích tường đá tựa như giấy dán giống nhau trực tiếp sẽ không có giống như là chặn một cái rất thông thường tường đá hoàn toàn không có phía trước quỷ dị chỗ hơn nữa cái này cổ hấp lực cũng không có làm ra phản ứng chút nào phản p h t từ chưa xuất hiện qua giống nhau tại chỗ suy tư sau một lúc t ô t ấ n vẫn là không có đạt được bất kỳ đáp án nhìn trước mắt thâm t h ú í u ám hành lang t ô t ấ n ánh mắt lấp lóe tuy là vừa rồi cái này cổ hấp lực không có làm ra phản ứng chút nào thế nhưng trực giác nói cho hắn biết c ố lực hút này tuyệt đối không có theo tường đá sụt xuống mà t i ê u thất rất có thể là ẩn giấu đi bất quá cứ việc đường phía trước chưa biết t ô t ấ n cũng không có sản sinh quá lui về phía sau ý tưởng binh đến tướng đỡ nước đến đất cản t ô t ấ n tuy là cẩn thận nhưng cũng không sợ hãi cỗ lực hút này xuất hiện sẽ chỉ làm hắn càng thêm cẩn thận cảnh giác sẽ không để cho hắn sợ hãi lui lại t ô tẫn cầm trong tay phát trượng ở xác nhận chính mình đi tới phương hướng không có lầm qua đi liền dứt khoát đi vào trước mắt thâm t h ủ y dưới hành lang chương 498, u ám đường binh họa chương bốn t r ă n mươi u ám đường binh h ạ a thâm t h ủ y u ám hành lang bên trong t ô tẫn cầm trong tay một tiết hơi sáng lên một trượng đang chậm rãi đi về phía trước lúc này từ một trượng đỉnh cao tản mát ra ánh sáng yếu ớt chỉ dẫn t ô tẫn đi tới phương hướng u ám trong dũng đạo hạ cám cũng bởi vì trận này tia sáng xuất hiện mà xua tan không ít cứ việc t ô tẫn chính trực coi phía trước nhưng vì phòng ngựa chỗ tối đánh lén hắn cũng có một số lực chú ý phân tán ở t ả hữu hai bên cùng với phía sau thế nhưng dần dần tô t ấ n chú ý lực l i ề n tại không biết không tự chủ hướng phía ngay phía trước rời đi l ấ y bởi vì theo không ngừng mà thâm nhập tô t ấ n phát hiện đất dưới chân ở từng bước biến đến k h ô giáo không lại giống như phía trước cái dạng nào gớt át lầy lội dưới chân con đường cũng sẽ không trải rộng cái thạch g ồ ghê không nhìn mà là dần dần biến đến bằng p h ẳ n g trực giác nói cho tô tẫn chỗ hắn muốn tìm khả năng cách hắn không phải rất xa bất quá vào lúc này tô tẫn chú ý lực đột nhiên bị trong tay ỉ sợ tạ thở dài cho hấp dẫn bởi vì y sợ tạ thở dài đỉnh phong c h ạ m bảo thạch màu lam vào lúc này đột nhiên quang mang đại tác tia sáng sáng s ử a trình độ vượt qua xa phía trước trình độ c h ạ m đá quý màu xanh lam bên trong một đạo trắng l o á n g vô cùng mặc q u a n g đang giàu có nhịp điệu chất động giống như một chiếc đang ở hô hấp đèn ưu ám hành lang trong n g á y mắt này cũng liền bị trận này quang mang cho chiếu g ọ i chỉ một thoáng một cái thẳng con đường nhất thời xuất hiện ở tô tận trước mặt sở dĩ nói là con đường là bởi vì con đường này cùng tô tận phía trước đi qua đường hoàn toàn bất đồng con đường này từ đen thui đến nhìn không thấy một một xíu tạp chất bùn đất cấu thành bùn đất phảng phất bị cái gì đồ vật v ư ợ t trên thoạt nhìn lên chỉnh t ề mà lại bằng p h ẳ n g mà con đường hai bên thạch bích cũng không phải quái thạch đá lầm t r ậ m mà là điêu khắc có bích họa bích họa nội dung tạm thời không đề cập tới cách mỗi mấy thước thậm chí còn có thể ở trên thạch bích tìm được đuốc tồn tại chỉ bất quá những thứ này cây đuốc thoạt nhìn lên đều rất nhiều năm đầu để đoan mục đen đều đã đến tiếp cận mục nát tình trạng phảng phất tùy ý đụng vào một cái sẽ hóa thành bụi tiêu thất một dạng chắc là ở không biết bao nhiều năm trước liền phóng đưa ở trên thạch、bích. tôi tất trong tròng mắt loe ra không rõ màu sắc cùng phía trước t ô t ấ n đi qua gỗ ghề bùn xình a o đầm đường so với con đường này quả thực liền không giống như là một cái họa phong d ư ớ i đồ vật phía trước t ô t ấ n đi qua đường giống như là động quật thám hiểm hắc ám nguyên thủy không biết lúc nào sẽ gặp phải nguy hiểm mà con đường này làm cho t ô t ấ n sinh ra một loại cảm giác quen thuộc lịch sử lắng đ ọ n g giống như là thật lâu phía trước tiến nhập hắc ám tinh linh vương mộ cảm giác tuy là t ô t ấ n biết hai người này không phải cùng là một vật nhưng cảm giác quen thuộc này lại làm cho t ô tẫn ý thức được cái này trầm miên trong hang hoàn toàn chính xác có đại bí mật đồng thời con đường này xuất hiện càng thêm làm cho t ô t ấ n khẳng định trong lòng suy đoán xem ra hẳn là ở nơi này trước mặt t ô t ấ n ánh mắt lót l ó tự lẩm bẩm y sợ tạ thở dài phát sinh biên hóa còn có cái kia buộc phát bành trướng khát vọng tâm tình không thể nghi ngờ biểu thị ở con đường này cuối cùng có t ô t ấ n muốn tìm đồ đạc y sợ tạ linh hồn coi như không có cũng tuyệt đối sẽ tồn tại rất đầu mối hữu dụng hoặc tin tức lập tức t ô tẫn đi về phía trước hai bước từ hơi lộ ra bùn xình thổ địa đi tới con đường khởi điểm nhưng hắn không gấp đi tới con đường cuối cùng cứ việc nơi đó khả năng có vật hắn mới d n g tốc bất đạt cái này con đường tô t ấ n vẫn là hiểu tô t ấ n phải làm chuyện làm thứ nhất là biết rõ trên thạch bích bích h o ạ đến cùng g i ả n thuật cái gì đồ vật hoặc là câu chuyện gì dựa theo hắn kinh nghiệm của d i vãng loại này di tích cổ xưa chính giữa bích h o ạ bình thường đều ghi lại một ít đã sớm biến mất ở lịch sử trong bụi bầm một đoạn nếu như có thể biết rõ những thứ này một đoạn nội dung như vậy đối với tô t ấ n kế tiếp thăm dò hành trình tuyệt đối là có lớn vô cùng trợ giúp lập tức tô tẫn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng chỉ một thoáng ở tô tẫn chung quanh thân thể mảnh này không lớn không nhỏ trong không gian hỏa diễn nguyên tố ba động liền liên hồi vài phần sau một khắc mấy chục đám tiểu đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm liền từ hư không bên trong sinh ra mà ra sáng sủa ấm áp hòa diễm nhất thời đem bốn phía hôn ám cùng âm lánh khu trục không còn nhưng tô t ấ n t r i ệ u hoán những ngọn lửa này đi ra có thể không đơn thuần là vì chiếu sáng cùng s ử i ấm lập tức tô t ấ n vung tay lên cái này mấy chục đám ngọn lửa sáng ờ i tựa như cùng là thu được đem quân chỉ lệnh binh sĩ một dạng hướng phía con đường lối vào cấp tốc dân mà đi dưới sự chỉ huy của tô tẫn những ngọn lửa này đi tới thạch bích hai bên đốt vị trí thế nhưng tô tẫn không phải là vì đem cây đốt một lần nữa n h a n lửa vô số thuế n g u y ệ t cọ rửa khiến cái này cây đúc đã sớm biến đến hủ bại b ấ c h a m căn bản chịu tại không được tô tẫn h ỏ a diễm không ra tô tẫn dự liệu ở nhiều bó h ỏ a diễm rơi đến cây đúc vị trí trong nháy mắt cây đúc liền một cái tiếp một cái điệu ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi rơi xuống đất h ỏ a diễm tiện đà thay thế đúc vị trí đem u ám thông đạo chiếu thập phần sáng đồng thời cũng đem bích h ỏ a nội dung làm nổi bật đến vô cùng rõ ràng chỉ bất quá những ngọn lửa này tồn tại đã định trước sẽ không quá lâu dài bởi vì bọn họ đều là dựa vào tô tẫn mới chỉ có tồn tại tô tẫn một ngày ly khai khu vực này những ngọn lửa này liền sẽ dường như v ô n g ấ n nước chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất bất quá mấy vấn đề này h i ệ n nhiên không phải tô t ấ n hẳn là để ý hắn để ý là trên thạch bích bích h ỏ a lập tức bốn chín tô t ấ n đi tới cách cách mình gần nhất một mặt bích h ỏ a phía trước tiếp lấy h ỏ a diễm mang tới ánh sáng tinh tế quan sát ngoài tô t ấ n dự liệu cứ việc cây đúc đã hủ bại bất h a m thế nhưng bích h ỏ a lại bảo tồn thập phần hoàn hảo vô luận là bích h ỏ a màu sắc vẫn là hình ảnh đường nét đều tương đương dồi d à rõ ràng phảng phất trước đó không lâu mới bị k ắ c ve ra một dạng tô tẫn thấy thế không khỏi hơi nhau mắt hắn sẽ không n g i vì nay một điểm liền cho rằng cái này bích họa thật là không lâu mới chỉ có khắc vé ra chỉ là từ đ ố c hụ bại liền đủ để chứng minh con đường này tuyệt đối tồn tại thời gian tương đối dài chớ đừng nhắc tới trầm miên trong động q u ậ t những thứ khác điểm đáng ngờ sở dĩ bích họa có thể bảo tồn được như vậy hoàn hảo chỉ có thể là bởi vì cái này bích họa có bên ngoài chỗ độc đáo ở chương 499. vạn năm trước chiến tranh thâm viên chi giới d ị biến chương 499, vạn năm trước chiến tranh thâm viên chi giới d ị biến bất quá bích họa chỗ độc đáo bởi lúc này trên tay nắm giữ manh mũi tô tận tạm thời không biết nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn xem bích họa nội dung lần đầu tiên bích họa là một bộ đồ họa trong hình vẽ một đám có bất đồng da rẻ nhưng hầu như đều là thiên hướng về hồng sắc hệ đồng thời lưng mọc hai cánh đầu có hai sừng phía sau tha duệ một đầu dài đôi sinh vật đang từ một mảnh vô biên vô tận nham tương tri địa c h u n g đi ra đầu lĩnh cầm trong tay một thanh uy vũ bất phàm tương xoa thân cao là còn lại đồng loại sinh vật gấp bốn năm lần lúc này tựa hồ đang ngắm nhìn viễn phương đây cũng là bức thứ nhất bích họa nội dung tô tấn đem bích họa nội dung thu hết vào mắt ít nhiều bích họa bảo tồn hoàng t r n h hình ảnh màu sắc giống như là mới vừa lên sắc l sở dĩ tô tẫn cũng không có gặp phải cái gì nhận thức chắc trở nhìn bức thứ nhất bích họa tô tẫn ánh mắt lấp lóe cứ việc trên bích họa mà không có bất kỳ văn tự nói rõ nhưng tô tẫn hay là từ đám sinh vật này bề ngoài đưa chúng nó nhận ra đám này lưng mọc hai cánh đầu có hai sừng phía sau tha duệ thật dài cái đôi sinh vật chính là cùng tô tẫn từng có mấy lần giao thủ trải qua thâm viên chủng tộc thâm viên ác ma bích họa nhân vật chính hai mươi lại là thâm viên ác ma cái chỗ này chẳng lẽ là thâm viên ác ma xây dựng nổi cái này cũng không trách tô tẫn sẽ như vậy suy đoán dù sao từ bức thứ nhất bích họa nội dung đến xem đám này thâm viên ác ma thấy thế nào đều giống như nhân vật chính mà bích họa loại này ghi chép phương thức bình thường đều là dùng để ghi chép lịch sử giống như là hắc cám tinh linh vương trong huyện mộ lối đi nhỏ trên bích họa ghi lại tế tự trần g cảnh mà có thể ghi chép thâm viên ác ma dường như cũng chỉ có thâm viên ác ma nghĩ tới đây tô tẫn trong hai mắt không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng màu sắc nếu như cái chỗ này thật là từ thâm viên ác ma xây dựng nổi đen ủi như vậy sau thì sẽ không như vậy c ạ thâm viên ác ma có thể không phải mặt hàng đơn giản lập tức tô tẫn cũng không làm do dự Trực tiếp một đường hướng phía phía sau bích nhìn sang. bước thứ hai bước thứ ba vẫn chứng kiến đệ thập phúc bích họa t ô t ấ n mới dừng lại đi về phía trước bước chân tuy là phía sau còn rất nhiều bước bích họa thế nhưng t ô t ấ n cảm giác mình rất có cần thiết dừng lại nghiêm túc sửa sang một chút tâm tư bởi vì nay thập phúc bích họa chung ẩn chứa lượng tin tức thật sự là có chút lớn từ bích họa nội dung đến xem đám này thâm viên ác ma tựa hồ là đang chuẩn bị một hồi chiến tranh vì trận này chiến tranh thâm viên ác ma từ một chỗ nham tương chi địa xuất phát vượt qua một dòng sông dài đi tới một p h i ế cửa đèn nhánh trước cánh cửa này phía sau liên tiếp tựa hồ là khác một cái thế giới thành quần kết đội thâm viên ác ma vượt qua cánh cửa này đi tới một chỗ tràn đầy mê vụ sân mạch ở trong vùng núi này thâm viên ác ma thành lập một cái lại một cái chiến tranh pháo đài vì gần đến chiến tranh xoa tay tích cực chuẩn bị chiến đấu tô tẫn tầm mắt hơi rũ suy tư về ở mới vừa nhìn thấy thập phúc bích họa nội dung nếu như không thèm đếm xỉa đến bích họa nhân vật chính là thâm viên ác ma điểm này nói như vậy cái này thập phúc bích họa chính là một cái so sánh bình thường để mà ghi chép chiến tranh lịch sử bích họa ở chư thần đại lục ở trên không ít trong di tích đều có thể tìm được tương tự bích họa rất nhiều đều là đã diện thế nhưng bởi bích họa nhân v ậ t chính là thâm viên ác ma sở dĩ tô tẫn nhiều một tâm nhãn đó chính là trận này chiến tranh cùng bạn năm phía trước thâm viên ác ma xâm lấn chư thần đại lục trận kia chiến tranh có phải là đồng nhất tràng chiến tranh cái này cũng không trách tô tẫn sẽ như vậy suy đoán bởi vì nay thập phúc bích họa bên trong một bước ghi lại là thâm viên ác ma vượt qua thế giới liền tô tẫn biết thâm viên cùng chư thần đại lục cũng không phải là cùng là một cái thế giới mà là độc lập với nhau hai thế giới sở dĩ thâm viên ác ma vượt qua thế giới rất có thể chính là chư thần đại lục bởi vì nếu như thâm viên ác ma đi tới thế giới cũng không phải là chư thần đại lục mà là những thế giới khác như vậy này tấm bích họa lại nên giải thích thế nào nhưng bởi còn không có nắm giữ tính quyết định chứng cứ cùng với manh mối sở dĩ tô t ấ n hiện nay cũng vẫn chỉ là dừng lại ở đoạn giai đoạn bất quá hắn ở trong lòng đã có khuynh ư ớ n g cái này liên tiếp bích họa chính là ghi lại phát sinh ở vạn năm trước trận kia chiến tranh lập tức tô t ấ n tiếp lấy nhìn xuống nhưng mà thứ m ộ ư ơ i một bích họa cũng không lại là đồ họa mà là một đoạn lớn tô tẫn xem không hiểu văn tự tô tẫn thấy thế không khỏi nhữ mày một cái đầu gặp phải văn tự ghi lại nội dung Tình huống như h vậy k ô bất h nghi ngờ là thám hiểm ngờ trong là gặp phải loại tình huống này. Bất quá tô tẫn cũng không có quay đầu nhìn về phía sau nhìn tiếp mà là đi tới đệ thập nhất phúc bích họa trước mặt vươn tay tinh tế vớt ve cảm thụ được chữ viết văn lộ bởi vì ở t ô tẫn tiếp t r ư ớ c thấy qua một phần thiếp n g ư i chung thì có người chơi ở trong di tích gặp phải không biết văn tự lúc làm như vậy quá 243 kết quả cũng là phi thường ngoài dự đoán mọi người ở người chơi cảm thụ văn tự văn lộ trong n g á y mắt hệ thống liền gợi ý hắn học xong loại chữ viết này sở dĩ t ô tẫn lúc này vừa muốn lấy tới tìm kiếm chút vật may xem có thể hay không mèo mù gặp được con chó u chết nếu như có thể học được loại chữ viết này như vậy tuyệt đối là có trợ giúp rất lớn t ô tẫn ngón tay chậm rãi xẹt qua bích họa chỉ có thể cảm nhận được một trận lại một trận từ trong vách đá chuyển tới băng lãnh nhưng mà lệnh t ô tẫn thất vọng là vô luận hắn làm sao vớt phẳng trên bích họa văn tự bên hai cũng không có bất kỳ gợi ý của hệ thống âm vang lên xem ra loại chuyện như vậy cũng phân là tình huống e rằng k i ế p trước cái tên kia là b i ị u chuyện biên cố sự lừa gạt lưu lượng cũng không nhất định tô tẫn âm thầm hít một khẩu khí liền chuẩn bị đem đặt tại trên bích họa lấy tay về đồng thời chuẩn bị xoay người hướng phía b ư ớ c tiếp theo bích họa đi tới nhưng mà ngay tại lúc này một đạo vô cùng băng lánh gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô tẫn bên thai lặng yên vang lên chỉ bất quá nay đạo gợi ý của hệ thống thanh âm cũng không phải là gợi ý tô tẫn học xong nào đó một cái văn tự mà là hệ thống trang bị của ngươi. thâm viên chi giới chịu đến không biết lực lượng ảnh hưởng phát sinh biến hóa t r ư ơ n g năm trăm giáp tỉnh trạng thái tỏ trịa chi viêm tái hiện t r ư ơ n g năm trăm giáp tỉnh trạng thái tỏ trịa chi viêm tái hiện nghe được bên thai vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm t ô t ậ n không khỏi m a n kinh lúc đầu đang nghe gợi ý của hệ thống âm vang lên sắt na hắn còn cho là mình biết giống như kiếp trước trên diễn đàn nói như vậy trực tiếp nắm giữ loại ngôn ngữ này thế nhưng t ô t ậ n không nghĩ tới chính là hắn không có nắm giữ loại ngôn ngữ này trên ngón tay thâm viên chi giới ngược lại thì phát sinh biến hóa nhưng liền tại t ô t ậ n đem l ự c chú ý nhìn về phía trên ngón tay chiếc nhận sát na đột nhiên xảy ra d ị biến chỉ nhìn thấy chân chuột trên thạch bích không biết văn tự đột nhiên tản mát ra từng đợt thu ám quang mang ở ưu ám quang mang d ũ n g động đồng thời không biết văn tự phù hiệu ở trong khoảnh khắc liền hóa thành từng đạo ô quang dường như lăn lộn như thủy triều tràn vào thâm viên trì giới ở giữa sau một khắc chân chuột trên thạch bích d ũ n g động quang mang biến mất liền mang cái kia không biết văn tự phù hiệu cũng ở trong nháy mắt không còn sót lại chút gì chỉ còn lại có một mặt chùi lùi thạch bích mặt trên không có gì cả sau đó một cỗ yếu ớt thiêu đốt cảm giác nhất thời từ tô tẫn trên ngón tay nhộn nhạo mà ra một đạo tô tẫn hết sức quen thuộc nước sơn hát h ỏ a diễm trong n g á y mắt từ thâm viên chi giới ở giữa hệ i n lên rất nhanh liền đem tô tận tay cho báo phủ từ xa nhìn lại tô tẫn tay giống như là đeo lên một chỉ h ắ t viêm bao tay một dạng là tỏ trịa chi viêm tô tẫn thấy thế không khỏi nhữ mày tỏ trịa chi viêm cứ nhiên tại hắn không có sử dụng dưới tình huống liền từ thâm viên chi giới chúng xuất hiện tình huống như vậy tô tẫn vẫn là lần đầu tiên thấy ngay sau đó tô tẫn liền đem lực chú ý nhìn về phía trong tay thâm viên chi giới bên trên chỉ một thoáng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 Thời gian trong h ờ i g cuộn truyền hao HP thuyết chỉ có sơ đại thâm viên đại quân mới có thể sử dụng hỏa diễm có, có thể thôn phệ ác ma cường hóa năng lực của tự thân Khoảng cách tiếp theo đẳng cấp, thâm viên chi ai thuộc tính không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào vẫn là phía trước phẩm chất vì bạch ngân cấp gián dấp thế nhưng thời khắc này thâm viên chi giới không chỉ có đang nằm ở một cái tô tẫn đều có chút xem không quá hiểu giác tình trạng thái liền trang bị phẩm chất cũng thay đổi thành không biết nhìn thâm viên chi giới lúc này dị trạng tô tẫn không hề nghĩ ngợi cũng biết chắc cùng trên thạch bích văn tự có quan hệ bằng không vì sao ở tô tẫn va chạm vào thạch bích phía trước thâm viên chi giới không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào không phải là muốn ở va chạm vào sau vết đá mới chỉ có phát sinh biến hóa nhưng đối với biến hóa như vậy tô tẫn trên mặt cũng không có lộ ra kinh hoàng luồn cúng tân sắc bởi vì ngoại trừ trên tay một trận yếu ớt t i ê u đốt cảm giác bên ngoài hắn không cảm giác được còn lại cảm giác không thoải mái bao quát trên tay tỏ chịa chi viêm tô t ấ n cũng không có sản sinh bất luận cái gì mất khống chế cảm giác hơn nữa từ mặt chữ ý tứ tới hiểu nói giác tình trạng thái bất luận nhìn thế nào cũng không giống là một chuyện xấu lúc này làm cho tô t ấ n nghi ngờ chỉ có một chút đó chính là như vậy trạng thái phải kéo dài bao lâu nhìn lấy đang bị hắt viêm bao gồm bàn tay tô t ấ n mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc cứ như vậy tô t ấ n tại chỗ chờ đợi ngũ phút nhưng tô t ấ n không nghĩ tới chính là cứ việc qua ngũ phút bàn tay lại vẫn cùng năm phút đồng hồ trước tình trạng giống nhau bao phủ bàn tay tỏ chịa chi viêm thoặc nhìn lên không chút nào nửa phần muốn rút đi ý tưởng. t ô tẫn thấy thế cũng không có lại n g h i đến tiếp tục chờ đợi tình huống hiện tại t ô tẫn cũng không biết khi nào mới là một đầu thâm viên chi r i i giác tỉnh trạng thái cũng không biết muốn giác tỉnh bao lâu mới có thể giác tỉnh hoàn tất tiếp tục chờ đợi có khả năng rất lớn biết lãng phí t ô tẫn thời gian vì vậy t ô tẫn quyết định nhìn phía sau bích họa lập tức t ô tẫn xoay người đi tới đệ thập nhị phúc bích họa phía trước cùng đệ thập nhất phúc bích họa giống nhau đệ thập nhị phúc bích họa bên trên cũng đều là t ô tẫn xem không hiểu kỳ dị văn tự phù hiệu thế nhưng lần này t ô tẫn cũng không có giống như nữa là trước kia cái dạng nào không biết làm sao chỉ thấy hắn bảo chế đúng cách mà sẽ bị h ắ t viêm bọc lại bàn tay chậm rãi đặt ở bích họa bên trên nhẹ nhàng mà vớt ve văn tự sau một khắc giống nhau sự tình lần thứ hai tái hiện trên bích họa không biết văn tự phù hiệu trong n g á y mắt liền hóa thành từng đạo ô q u a n g giống như, như nước h n ư thủy triều d ũ n g bánh vào đến rồi tô tận trong lòng bàn tay văn tự phù hiệu biến mất trong n g á y mắt bao vây lấy tô tận bàn tay h ắ t viêm cũng mắt trần có thể thấy bành trướng một đoạn ngay tại lúc đó một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô tận vang lên bên thai chơi chương năm trăm linh một trong vách đá thâm nguyên đắc ma thu hạt lớn trong năm trăm linh một trong vách đá thâm viên á c ma thu hoạch lớn hệ thống kiểm tra đo lường đến thâm viên khí tức hệ thống kiểm tra đo lường hoàn tất mục tiêu chủng tộc vì nam h thạch đắc ma thỏa mãn tỏa triệt tri viêm thôn phệ điều kiện hệ thống kiểm tra đo lường hoàn tất thôn phệ mục tiêu cấp bậc vì kim cung cấp thỏa mãn thôn phệ điều kiện hệ thống đang ở thôn phệ t r u n g hệ thống ngươi cắn bớt nham thạch gác ma thẻ chắc tây hệ thống ngươi thu được năng lượng mới nham hóa ác ma c h i viêm hệ thống người thu được đ i n tử nham thạch á c ma thẻ chắc tây lực lượng toàn thuộc tính sáu mươi hệ thống bởi người chơi sở hữu, sẽ tự động chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm hiện nay điểm kinh nghiệm kỹ năng 150-500 l i ê n tiếp gợi ý của hệ thống giống như soát bình vậy ở tô tận trong hốc mắt hiện lên tô t ậ n cảm thụ được trong cơ thể dâng lên phong phú cảm giác mạnh mẽ còn có trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn ký ức mới ý thức tới xảy ra chuyện gì trong đầu đột nhiên xuất hiện ký ức đoàn cũng không phức tạp tô t ậ n rất nhanh liền đem bên ngoài hấp thu xong vách đá này nhìn trước mắt đã biến đến chống không một chữ bóng loáng thép bích tô tẫn trong mắt lóe ra không rõ ý tứ h ạ n súc một nguyên lai、like、là khối mộ bia sao không sai từ tô tẫn mới hấp thu ký ư c đoàn chung hắn biết được một cái không được tin tức đó chính là ở trước mắt mình thạch bích cũng không phải là ghi lại cái gì tin tức trọng yếu v ậ t dẫn mà là một khối mộ bia chữ viết phía trên lấy nhân loại thuyết pháp xem như là khắc mộ trí một loại tồn tại tô tấn vừa rồi hấp thu chính là được mai táng ở mộ bia sau a d ma một vị khi còn sống vì kim cương cấp thâm viên a d ma nham thạch gác ma thẻ chắt tây chỉ bất quá tô tấn hấp thu được nội dung ký ức hết sức hữu hạn chỉ biết là thẻ chắt tây là chết trận với vạn năm phía trước cũng chính là tại trước m ư ơ i bức bích họa ở giữa miêu tả trận kia chiến tranh sau đó liền bị mai táng ở thạch bích bên trong trừ cái đó ra t ô tẫn cũng không có hiểu được càng nhiều tin tức hữu dụng nhưng t ô tẫn cũng không có quá khuyết điểm lắm bởi vì hắn còn có còn lại t h ạ c h bích chuẩn sắc mà nói chắc là mộ bia không có hấp thu e rằng đem con đường này bên trên tất cả mộ bia hấp thu xong phía sau t ô tẫn liền có thể biết rõ một chút bí tân coi như cuối cùng không có biết mình muốn bí tân chỉ là từ thôn vệ ác ma lấy được toàn thuộc tính đầy thằng còn có lấy được năng lực cũng là thu hoạch tốt lập tức t ô tẫn xoay người hướng phía sau chưa từng đụng vào qua thách bích một cái tiếp một cái địa dùng tiêu đốt hát viêm bàn tay tiếp xúc sờ lên cũng trong lúc đó gợi ý của hệ thống thanh âm phản phất không lấy tiền một dạng ở tô tẫn bên thai liên tục không ngừng mà vang lên đại khái mười phút sau tô tẫn ở thứ hai mươi chín bức bích họa đến thứ ba mươi bức bích họa ở giữa vị trí ngừng lại đây là trên đường một bức cuối cùng bích họa đi lên trước nữa chính là một bức tường đá nhìn qua tô tẫn dường như đã đi đến cuối con đường tô tẫn không gấp đi đánh vỡ cái này chặn tường đá nhìn phía sau một chút có hay không có t h ô n g lộ mà là đánh trước đo liếc mắt thứ ba mươi bức bích họa đang nhìn thứ ba mươi bức bích họa nội dung liếc mắt phía sau tô tẫn chậm rãi đem còn thiêu đốt hùng hùng hắc viên bàn tay thu vào đó cũng không phải bởi bởi vì tô tận hoặc là đại não cảm giác được phụ tải cũng không phải nguyên nhân khác mà là bởi vì đến nơi đây vách đá bích họa bên trên liền không còn là văn tự ký hiệu nội dung mà là một mảnh triệt triệt để để chống rỗng không có đồ họa cũng không có bất kỳ văn tự phù hiệu chính là một mặt chùi lùi t h c h bích mặt trên cái gì cũng nhìn không thấy t ô tẫn thấy thế tuy là trong lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng cũng không có ý định lại tiếp tục t h ầ m nhập sâu hắn dự định sửa sang một chút vừa rồi từ đệ thập nhất phúc bích họa đến thứ hai mươi chín bức bích họa lấy được thu hoạch ngoại trừ muốn thích đứng năng lực mới bên ngoài tôi v n còn muốn nhìn từ đó có hay không có thể sàng lọc chọn lựa đối với chính mình tin tức hữu dụng 19 ờ bức bích họa cũng để cho t ô t ấ n cắn nuốt 19 c o n ác ma trong đó 12 con đều là kim cương cấp gia i vị ác ma tựa như nham thạch gác ma thẻ chát tây như vậy trừ cái đó ra t ô t ấ n còn cắn nuốt năm con chuyển kỳ cấp ác ma cùng với hai con sử thi cấp ác ma phen này t h ô t vệ trực tiếp làm cho t ô t ấ n toàn thuộc tính tăng trưởng 1-700 điểm trí lực thuộc tính nhất thời dân g lên đến rồi 1 8 t trăm điểm nhưng mà thuộc tính để thăng vẫn là thứ nhỉ thu hoạch lớn hơn vẫn còn ở phía sau mười chín con á t ma chung mặc dù phần lớn đều là huyết mạch đẳng cấp không cao á t ma t ỷ như giống như nham thạch c ác ma còn có đóng băng á t ma cùng hỏa diễm á t ma nhưng là có mấy con cao cấp á t ma t ỷ như h ư không á t ma cùng chúa tể á t ma những thứ này khác biệt chủng tộc c ác ma phân biệt mang cho tô tẫn mười mấy loại năng lực khác nhau nhang hóa đống kết c h i thủ lạc lôi h ư không tiềm h ò n h linh hồn kinh sợ trong đó một ít cùng hỏa diễm có liên quan năng lực liền trực tiếp bị tỏi tri viêm nuốt trừng lấy rơi biến thành điểm kinh nghiệm kỹ năng mà còn lại năng lực ngũ hoa bắt môn kỳ kỳ quái, quái tuy là trong đó đại bộ phận năng lực đều là tương đối gân gà năng lực nhưng là có rất hữu dụng năng lực mượn n h a m hóa cùng hư không tiềm hành mà nói n h a m hóa n h a m thạch gác ma huyết mạch năng lực mượn huyết mạch c h i lực làm cho tự thân vị trí hóa thành n h a m thạch cũng có thể đem thân thể dung nhập trong n h a m thạch tiến hành di động n a m ở n h a m hóa dưới trạng thái ngoạn g i a phòng ngự thuộc tính năm trăm linh tốc độ di động năm mươi duy trì liên tục sáu mươi giây thuấn phát hình kỹ năng không tiêu hao thời gian cuộn đồ ba mươi hai phút nên năng lực không cách nào thẳng cấp hư không tiềm hành hư không ác ma huyết mạch năng lực mượn huyết mạch tri lực làm cho tự thân, thân thể có thể như thường địa đồn vào hư không bên trong xuyên toa hư không nằm ở hư không tiềm hành dưới trạng thái ngoạn ra tốc độ di động năm trăm linh cũng miễn dịch hư không loạn lưu thương tổn duy trì liên tục sáu mươi giây thuấn phát hình kỹ năng không tiêu hao thời gian c u ộ t đồ ba mươi hai phút nên năng lực không cách nào thẳng cấp hai cái này năng lực là tô t ấ n hiện nay tìm ra tương đối hài lòng đầu tiên là nham hóa tăng cường phòng ngự thuộc tính cắt giảm tốc độ mặc dù coi như đó là một xe tăng thần kỹ cũng không phải là rất thích hợp tô t ấ n thế nhưng tô t ấ n xem trọng cũng không phải nham hóa mang tới thuộc tính biến hóa hắn xem trọng là có thể đem tự thân thân thể dung nhập vào trong nham thạch điểm này t r ư ơ n g năm trăm linh hai thưa không tiềm hành sau cùng bích h o ạ t h ư ơ n g năm trăm linh hai thưa không tiềm hành sau cùng bích họa đối với này khắc tô t ấ n mà nói một dạng năng lực hắn thật là có chút nhìn không thuận mắt dù sao tô t ấ n hiện tại thiếu không phải kỹ năng và pháp thuật mà là cấp bậc cùng đẳng cấp mà nhang hóa năng lực này đối với bây giờ tô t ấ n mà nói vẫn còn có chút tác dụng bởi vì hắn chính bản thân chỗ trong động t ậ t nhang hóa có thể làm cho tô t ấ n dung nhập vào trong nham thạch tiến hành di động ý vị này tô tẫn kế tiếp vô luận là chủ động về phía trước dò đường vẫn là gặp phải uy hiếp lúc chạy trốn đều nhiều hơn một phần bảo đảm ngoại trừ nham hóa ở ngoài hư không tiềm hành cũng hấp dẫn tô t ấ n chú ý lực cùng nham hóa so sánh v ớ i hư không tiềm hành thuộc tính tăng phúc độ mạnh yếu tựa hồ có hơi cay kê thế nhưng tô t ấ n lại cảm thấy năng lực này muốn so nham hóa mạnh hơn rất nhiều cái này không đơn thuần là bởi vì hư không tiềm hành đến từ chính cao cấp ác ma hư không ác ma nham hóa chỉ từ ở phổ thông ác ma nham thạch á c ma nguyên nhân mà là bởi vì hư không hai chữ h à n g nghĩa hiểu hay không hư không hàm kim lượng ạ tiến văn đã từng đề cập tới ở chư thần đại lục bên ngoài tinh không là từng mảnh một không nhìn thấy bờ cũng tìm không được ngọn nguồn hư không hư không bên trong tồn tại cực kỳ lực phá hoại hư không loạn lưu cứ việc tô tẫn chưa bao giờ chân chính bước vào quá hư không nhưng hắn vẫn mấy lần cự ly gần tiếp xúc qua hư không cảm thụ qua từ trong hư không giật tản ra ngoài khí thức khi đó là bởi vì chiến đấu dư ba vô cùng cường liệt đưa tới không gian nghiền nát xuất hiện hư không đường hầm đối với hư không tô tẫn chỉ có một cái quan điểm đó chính là thần bí thần bí đến thậm chí so với chư thần còn muốn không thể nắm lấy liên quan tới chư thần tô tẫn tốt xấu còn nắm giữ có chút manh mối có dấu vết mà lần theo thế nhưng liên quan tới hư không tô tẫn vậy thật là hai mắt tối thui cái gì cũng không biết tuy là tô tẫn đã từng cự ly gần quan sát quá hư không nhưng hắn vẫn chưa từng có nhìn thấu quá hư không hư không giống như một mảnh thâm t h ủ y đến mức tận cùng hải dương coi như thâm nhập trong đó cũng có khả năng cái gì đều thấy không rõ lắm còn hư không loạn lưu từng cảm thụ qua một chút hư không khí tức tô tẫn đối với hư không loạn lưu cũng là ông có chút lòng tính sợ tô tẫn cũng không nhớ kỹ kiếp trước là ở đâu b ả n cổ tịch nhìn lên qua liên quan tới hư không loạn lưu ghi chép chỉ nhớ do cổ tịch mặt trên nói hư không là chư thần đại lục bên trên tất cả sinh vật cấm khu bước vào hư không chỉ biết có một cái hạ tràng đó chính là chết hơn nữa còn là chết không có chỗ trôn b ấ tôi quá từng cảm thụ qua từng thụ cảm hư h k n Tẫn, dạng này g khí chỉ thấy h tức Tô t cảm do lý o á tẫn h chút á c có gượng đoan chừng e rằng cũng chỉ có có bất hủ chi khu sử thi cấp cường giả tài năng mới có thể miễn cưỡng tiến nhập hư không mà truyền thuyết cấp cường giả có thể ở hư không nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn Còn cấp cường chưa chứng như thần Tẫn từng kiến thần thoại thoại Tô giả. bởi vai vì tuyệt đối có thể tại trong hư không sinh tồn khá lâu thời gian bởi vì lôi ấm từng nói với tô tẫn thần chi bị khu trục đến rồi thế giới bên ngoài hư không bên trong nếu như liền hư không loạn lưu đều chống đỡ không được như vậy thần chi cũng sẽ không trong tương lai hàn lâm thế nhưng hư không ở ý nào đó mà nói thật sự chính là sinh mệnh cấm khu cũng không nhất định đối với lần này tô tẫn vẫn là công nhận người thường đừng nói bước vào hư không liền từ trong hư không giật tản ra ngoài khí tức cũng có thể rất dễ dàng giết chết một người bình thường mà coi như là cơn giả khi tiến vào hư không trước kia cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút mình có thể kháng trụ hư không loạn lưu thời gian bao lâu thế nhưng hư không tiềm hành xuất hiện cũng là làm cho tô t ấ n có có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến nhập hư không đồng thời còn có thể trong đó dù đã năng lực tuy là thời gian tương đối ngắn chỉ có sáu mươi giây nhưng cũng may là ở vô hạn hỏa lực dưới tác dụng hư không tiềm hành thời gian cuột đồ cũng không dài cũng liền hai phút một trăm hai mươi giây tô t ấ n tuy làm không được vô hạn hư không tiềm hành nhưng hai lần giữa khoảng cách thời gian cũng không dài cùng nham hòa so với hư không tiềm hành tiềm lực không thể nghi ngờ muốn lớn hơn một chút những năng lực này tuy là đều có chút l o ạ loẹn nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể sẽ phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi cũng nói không chắc trong ô Tấn cột xuất một nhìn hiện hiệu sở kỳ hiệu mới t ă n lực, truyền h thuyết chỉ có sơ đại thâm viên đại quân mới có thể sử dụng hòa diễm có, có thể thôn phệ ác ma cường hóa năng lực của tự thân k h o ả như g c c á tiếp vậy đề thăng không thể bảo là không lớn bởi vì kết hợp phía trước tô tẫn sử dụng tỏ trịa chi viêm trải qua đến xem tỏ trịa chi viêm đối với thâm viên ác ma phản g phất có một loại cực kỳ bá đạo áp chế năng lực như là địch nhân cấp bậc vừa lúc nằm ở thôn vệ không cấp bậc phạm vi ở giữa như vậy tỏ trịa thậm chí có thể không nhìn địch nhân trạng thái trực tiếp đem bên ngoài thôn phệ năng lực như thế dùng mở ổ tô để hình dung cũng không tính được quá phần ý vị này về sau gặp phải truyền thuyết cấp trở xuống thâm viên ác ma tô t ấ n trực tiếp bỏ rơi một đạo h ỏ a diễm đi qua liền được bất quá tô t ấ n cũng không phải người ngu nếu có càng địa vị tao dai không ở thôn phệ trong phạm vi thâm viên ác ma ở đây như vậy tô t ấ n khẳng định là sẽ không dễ dàng sử dụng tỏ trịa chi viêm hoài bích có tội tỏ trịa chi viêm lai lịch không nhỏ thêm lên đối với thâm viên ác ma kinh khủng kia áp chế lực tôi tẫn có thể không phải cảm thấy biết không có ác ma mơ ước năng lực như thế ở chỉnh lý song thu hoạch phía sau tôi tẫn lần thứ hai đem l ự c chú ý nhìn về phía thứ ba mươi bức bích họa mới bắt đầu thập phúc bích họa miêu tả là thâm viên ác ma chuẩn bị chiến đấu c h ẳ n g cảnh mà trung gian mười chín bức bích họa nhưng thật ra là mười chín vị thâm viên ác ma một kia từ vừa rồi hấp thu đến ký ức đoàn đến xem cái này mười chín vị ác ma đều không ngoại lệ đều là chết trận với vạn năm trước trận kia chiến tranh nhưng vì sao chết trận tôi tẫn cũng không biết thậm chí ngay cả trận này chiến tranh bạo phát nguyên nhân hắn cũng không có được đáp án cùng với nói là ký ức đoàn chi bằng nói là nhất đoạn ngắn ngủi ký ức bài phiến chỉ ghi chép cái này mười chín vị ác ma lúc còn sống cuối cùng một một x í u một đoạn trung gian mười chín bức minh họa ngoại trừ đưa cho t ô tẫn bộ phận năng lực để thang bên ngoài tựa hồ đối với hắn thăm dò cũng không có đưa đến rất trực tiếp trợ giúp ngược lại làm cho nghi ngờ của hắn càng nhiều một chút thì như tại sao là cái này mười chín vị ác ma mai táng ở chỗ này còn lại chết trận ác ma chạy đi đâu là ai xây dựng cái này mười chín khối mộ đ ị a mọi việc như thế nghĩ hoặc tô tẫn trong lòng kỳ thực cũng không ít thế nhưng tô tẫn cũng không có cần phải nghĩ ra cái như thế về sau mới có thể tiếp tục đi tới ngoại trừ không muốn tiếp tục suy tính duyên cớ bên ngoài còn có cũng là bởi vì t ô tẫn trực giác ở nói cho hắn biết ba mươi bức bích họa rất có thể có hắn câu trả lời mong muốn nghĩa chương năm trăm linh ba truyền kỳ cấp thâm viên t r ì giới ác ma chấp tránh quan chương năm trăm linh ba truyền kỳ cấp thâm viên t r ì giới ác ma chấp tránh quan t ô tẫn đi tới thứ ba mươi bức bích họa trước mặt đập vào mi mắt chính là một mặt c h u ỗ i lùi thạch bích văn tự phù hiệu đồ họa gì gì đó đều không có đối với lần này t ô tẫn trên mặt cũng không có t o á t ra quá nhiều tâm tình chập trợn ngược lại liền đem còn bị hắc viêm đoàn đoàn bao g ồ bàn tay để ở trên thạch bích lớn như vậy trong hang nhất thời xuất hiện một tiếng đùng nhẹ vang lên sau một khắc chuyện thần kỳ xảy ra chỉ thấy lấy tô t ấ n bàn tay làm trung tâm tương vong nặng nề vô cùng hát sắc văn lộ dường như sóng gợn vậy hướng phía bốn phía k h u ế c h tán ra rất nhanh thì k h u ế c h t á n đến toàn bộ thạch bích bên trên một dây còn khắp nơi trồi lùi tản ra nhàn n h ạ t nham thạch sáng bóng thạch bích ở dây tiếp theo liền lập tức giống như là bị một đại đoàn mực nước xâm nhiễm một dạng biến đến thâm thúy n h n nhánh tô tẫn thấy thế viên mắt không khỏi manh điện n h y h ắ n cũng không phải là bởi vì thạch bích trong chấp đoán này biến hóa mà cảm thấy kinh ngạc bởi vì lúc này tô t ấ n bàn tay giống như là dính vào nhựa cao su một dạng gắt gao dính vào trên vách đá vô luận tô t ấ n làm sao dùng sức cũng vô pháp hoạt động phản phất trong vách đá có một khối cự đại nam trâm tô t ấ n thủ tắc giống như là cục sắt bị vững vàng hút lại đang dãy rủa sau một lúc phát hiện không kết quả tô t ấ n cũng không có làm tiếp không có ý nghĩa dãy rủa ngược lại cẩn thận quan sát đến thạch bích lúc này thạch bích từ trên xuống dưới đều hiện đầy đen nhánh thần bí văn lộ văn lộ rắc rối phức tạp tựa như từng cái răng khắp nơi dày đặc lưới lớn thêm lên cái tiệm như mực thâm chầm hát sắc thoạt nhìn lên vô cùng quỷ nếu là có giày đặc sợ hai chứng người chơi ở đây khả năng tại chỗ sẽ tê cả ra đầu sinh lý không khỏe thế nhưng t ô t v n từ nơi này phần quỷ dị bên trong còn cảm nhận được những thứ đồ khác đó chính là một cỗ nhàn n h ạ t sinh mệnh khí t ứ c dường như có vật gì đang chậm rãi tỉnh lại loại cảm giác này cảm thụ được thạch bích ở giữa chuyền tới nhàn n h ạ t sinh mệnh khí t ứ c t ô t v n không khỏi nhữ mày một cái đầu hắn rất tin tưởng trực giác của mình sở dĩ cũng không có hoài nghi qua chính là phán đoán sai lầm trong vách đá sinh mệnh khí tức không giả được đổi thành là dĩ vãng tô tẫn gặp phải tình huống như vậy nhất định sẽ theo bản năng lui về phía sau lui mấy bước sau đó bày ra tư thế phòng ngự thế nhưng lấy tô tẫn thời khắc này trạng thái lại là không cách nào trực tiếp rút lui trong lúc nhất thời tô tẫn chân mày không khỏi nịu càng thêm lợi hại nhưng cũng may tô tẫn bảo mệnh con bài chưa lật cũng không í t chờ một hồi coi như xuất hiện nguy hiểm gì tình huống tô tẫn cũng không nhỏ nắm chặt có thể toàn thân trở ra hiện tại tô tẫn nghi thần nghi quỷ thời điểm một đạo gợi ý của hệ thống thanh n m đột một ở bên t a i của hắn vang lên hệ thống trang bị của người thâm viên chi giới hấp thu không biết lực lượng thành công gia t ỉ n h nay đạo gợi ý của hệ thống âm vang lên s á t na tô tẫn s ở cảm giác được đến từ trong vách đá nhàn nhạt sinh mệnh khí tức nhất thời dường như quả cầu da xì hơi một dạng cấp tốc x é p xuống rất nhanh liền biến mất liền mang đầy vách đá nước sơn hát văn đường cũng ở trong khoảnh khắc nhanh c h ó n g thời gian bất quá thạch bích cũng không có vì vậy liền khôi phục lại nguyên lai trùi lùi không có gì cả giá dấp mà là dần dần nổi lên một ít màu sắc rực rỡ văn lộ những thứ này màu sắc rực rỡ văn lộ giống như lưu động hồ nước dần dần biến thành một bộ đồ họa bất quá thời khắc này tô tẫn lực chú ý đều bị đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm còn có trên tay thâm viên trí giới cho hấp dẫn sở dĩ cũng không có chú ý tới bích họa phát sinh biến hóa gợi ý của hệ thống âm vang lên sana bao vây lấy tô tẫn bàn tay ngọn lửa màu đen trong n g á y mắt liền giống như nước thủy chiều cởi ra cái này cổ từ thạch bích ở giữa t r u y ề n tới khủng bố hấp lực cũng tại đồng nhất thời gian không còn sót lại chút gì tô tẫn nhìn trên ngón tay đang phát ra ô quang tất hấp giới chỉ không khỏi có chút xuất thần bởi vì thâm viên trí giới đã rất tình linh hồn trói chặt cho tàn tô tẫn phẩm chất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 toàn thuộc tính 1.500% t h ư ơ n g tổn loại hình biến thành hỗn loạn thương tổn cũng đối với đồng đẳng cấp trở xuống ác ma sở hữu sự quyết năng lực duy trì liên tục năm phút đồng hồ thời gian c ộ t đ ồ 2 4 i m ư ơ giờ b ố giờ đồng hồ tiêu hao 100%, t m a lực giá trị sự quyết ác ma chấp tránh quan đối với đồng đẳng cấp trở xuống ác ma sở hữu tuyệt đối sự quyết năng lực có thể không nhìn ma pháp miễn dịch trạng thái vô địch trạng thái trực tiếp cấp đoạt ác ma sinh mệnh hỗn loạn thương tổn tạo thành thương tổn lúc không nhìn n ă p h ò n g ngự vật lý phòng ngự ma pháp kỹ năm ba thâm viên chi môn mở ra một đạo đi thông thâm viên đại môn duy trì liên tục năm giây ngâm sướng thời gian 10, 2, giây thời gian c u ậ n độ 168, 3 r ă m giờ đồng hồ tiêu hao 99%, 0%, h p kỹ năng 4, triệu hoán đ c ma triệu hoán một chỉ thâm viên tùy tùng thâm viên tùy tùng đẳng cấp cùng cấp bậc cùng triệu hoán giảm ó c nối duy trì liên tục 3 giờ đồng hồ ngâm sướng thời gian 5, 1, giây thời gian c u ậ n độ 242, 4, r ă giờ đồng hồ tiêu hao 20%, 0%, m a lực giá trị kỹ năng 5, tỏ triệu chi viêm 1 v 2 kỹ năng đặc thủ không cách nào quên trong truyền thuyết chỉ có sơ đại thâm viên đại quân mới có thể sử dụng hỏa diễm có có thể thôn phệ ác ma cường hóa năng lực của tự thân khoảng cách tiếp theo đẳng cấp một trăm một mươi thăng cấp phương thức không biết hiện nay thôn phệ năng lực ác ma biên thân n h a n hóa thưa không t ì m hòa ảnh c h ú t h í c h thôn phệ mục tiêu cấp bậc không thể vượt lên trước truyền thuyết cấp cấp một trăm tám mươi kỹ năng sáu giác tỉnh kỹ năng thâm viên hô hoán hiệu quả tạm thời không biết cần ở trong vực sâu tài năng mới có thể thi triển thôn p ệ kỹ năng l i ệ biểu một cách trí mạng thiểm n i ệ t tiễn di hình h o á ảnh trang bị khắc mà nói làm ngươi ở ngưng mắt nhìn thâm viên thời điểm Thơm nếu như không tính cả á truyền kỳ cấp lời nói thâm viên chi giới trang bị cấp bậc chính là trực tiếp vượt qua bốn cái cấp bậc có thể nói một bước lên trời toàn thuộc tính hai nghìn thuộc tính cơ sở đối với này khắc tô tận tuy là không tính là cái gì rất cường lực thuộc tính bởi vì tô t ấ n trí lực thuộc tính đã đạt được sáu chữ số cấp bậc hai điểm thuộc tính thêm được coi như ở người khiêu chiến chi giới dưới tác dụng biết g ấ p bội đạt được bốn điểm đối với tô t ấ n mà nói cũng không tính được cái gì thế nhưng đối với nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị mà nói đây cũng là vô cùng không phải thuộc tính cơ sở bởi thâm viên chi giới tiến giai tô t ấ n trí lực thuộc tính cũng là tăng lên tới một trăm tám mươi sáu tám trăm bảy mươi điểm khoảng cách hai trăm l i n điểm đại quan cũng chỉ còn lại cuối cùng hơn một vạn điểm tranh lệ thế nhưng tô tẫn quan tâm điểm cũng không tại điểm thuộc tính tăng phúc bên trên mà là thâm viên chi giới kỹ năng ba mươi một có thể kỹ năng một thâm viên c h i phệ cắn n u ố t số lượng đưa lên đến mười cái đây không thể nghi ngờ là cái cự đại tăng lên vô luận là trang bị tiềm lực vẫn là khả tạo tính đều có thể nói là xảy ra biến chất nếu như phổ thông người chơi chiếm được thâm viên c h i giới khả năng còn có thể vì từ đi nơi nào tìm mười cái truyền kỳ cấp trang bị cho thâm viên c h i giới thôn phệ mà phát sầu thuộc về có tốt trang bị cũng không nuôi nổi điển hình thế nhưng tô tẫn sẽ không bây giờ tô tẫn có thể nói là chư thần lê minh t r ú n g sở hữu cao cấp trang bị nhiều nhất người chơi không ai sánh bằng chỉ là ở túi beo lưng ở giữa thì có vài món đào thải hết truyền kỳ cấp trang bị nguyên bản tô t ấ n còn nghĩ dùng những trang bị này đi đổi lấy một ít tốt hơn hoặc là càng thích hợp bản thân trang bị nhưng là bây giờ xem ra dường như không có làm như vậy cần thiết tô t ấ n có thể đem những thứ này trước đây đào thải hết truyền kỳ cấp trang bị coi như khẩu phần lương thực đút cho thâm viên trí giới kỹ năng hai ác ma biến thân ác ma chấp tránh quan hình thái kỹ năng này biến hóa nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ trong đó để cho tô t ấ n cảm giác hứng thú không thể nghi ngờ là ác ma chấp tránh quan hình thái bị thêm vào năng lực đặc thù sử quyết đối với đồng đẳng cấp thậm chí đồng đẳng cấp trở xuống thâm viên ác ma sở hữu trực tiếp xử quyết năng lực không nhìn ma pháp miễn dịch không nhìn vô địch t r ả thái như vậy kỹ năng dùng thái quá để hình dung tựa hồ cũng còn có chút không đủ tuyệt đối được gọi là mở ô tô mặc dù nói tô tất có tỏ trịa chi viêm sở hữu không sai bị lắm thậm chí mạnh hơn hiệu quả thế nhưng đó là bởi vì tỏ trịa chi viêm cùng trong truyền thuyết thâm viên đại quân có không minh bạch quan hệ như vậy tồn tại nhưng là cùng chư thần đồng nhất cấp bậc thậm chí còn muốn cao một cấp bậc đối với thấp cấp bậc thâm viên ác ma có thể sản sinh áp chế hiệu quả thấy thế nào cũng là chuyện hợp tình hợp lý thế nhưng thâm viên chi giới lần này sau khi thức tỉnh tư n h i ê n cũng có tương tự hiệu quả điều này làm cho tô tẫn ở mừng rỡ hơn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái suy đoán đó chính là thâm viên chi giới có phải hay không cùng tỏ trịa chi viêm giống nhau cùng thâm viên đại quân có không cạn liên hệ suy đoán như vậy kỳ thực từ lúc tô tẫn học được tỏ trịa chi viêm thời điểm thì có chỉ là cái kia thời gian tô tẫn sở hiệu được tin tức thật sự là quá ít không đủ để chống đỡ hắn định ra kết luận nhưng bây giờ tô tẫn cảm thấy suy đoán của mình rất có thể chính là chân tướng thâm viên trí giới không chỉ có cùng thâm viên đại quân có không cạn liên hệ hơn nữa cấp bậc rất có thể so với tỏ trịa chi viêm cao hơn ở tem này phía sau ở nút n bí mật có thể là tô tẫn trên người bí mật lớn nhất một trong xem ra aae vô luận là hấp thu cấp bậc thấp át m à cấp tốc tăng thực lực lên còn là nói tìm được những bí mật này đáp án tô tẫn ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm đối với chư thần đại lục ở trên những người khác mà nói thâm viên có thể là cái cấm kỵ cũng là một không biết thần bí thế nhưng đối với sở hữu thâm viên chi giới có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở ra thâm viên chi môn tô tẫn mà nói thâm viên chính là một cái muốn đến thì đến địa phương chỉ là phía trước bởi vì quá nhiều không xác định tính thêm lên thực lực bản thân không đủ sở dĩ tô t ấ n chậm chạp không hề động thân tiến nhập thâm n g u y ê n nhưng là bây giờ tô t ấ n cảm giác mình hoàn toàn có tư bản đi thâm n g u y ê n xông vào một lần bất quá ít nhất cũng phải chờ các loại tô t ấ n đem trên tay sự t ì n h đều xử lý s o n g tất đồng thời thành công thăng cấp sử thi cấp cái này dạng tô t ấ n không chỉ có đi thâm n g u y ê n sức mạnh biết càng nhiều một phen đồng thời còn rất có thể ở trong vực sâu đi qua thôn vệ thâm n g u y ê n ác ma nhanh chóng để thẳng tới sử thi cấp định phong bởi vì ở thọ chỉa chi viêm tồn tại truyền thuyết cấp trở xuống thâm viên ác ma đối với tô t ấ n mà nói chính là tùy thời có thể bóp chết con kiến thôn vệ thâm viên ác ma đạt được thuộc tính cùng kinh nghiệm đối với tô t ấ n mà nói tuyệt đối là một phần phong phú vô cùng thị n h y ế n đệ ba cái kỹ năng thâm viên chi môn cùng phía trước không có biến hóa quá lớn sở dĩ tô t ấ n cũng liền trực tiếp lướt qua mà người thứ tư đệ năm cái kỹ năng tô t ấ n cũng hiểu được không có nhiều lắm có thể suy tính giá trị cũng đồng dạng lướt qua năm trăm chín mươi đệ sáu cái kỹ năng giác tỉnh kỹ năng thâm viên hô hoán đối với giác tỉnh kỹ năng tô tẫn cũng không xa lạ giờ khác này ở tô tẫn đầu đình mang tử vong nữ thần hệ lạ bảy thế chớ chú chính là nhất kiện còn không có giác tỉnh trang bị trang bị sau khi giác tỉnh là có thể giải tỏa giác tỉnh kỹ năng từ kết luận đến xem giác tỉnh kỹ năng nhất định là muốn so kỹ năng bình thường mạnh hơn một chút thế nhưng thâm viên chi giới giác tỉnh kỹ năng cũng là có cái đặc thù điều kiện tiên quyết đó chính là muốn ở trong vực sâu tài năng mới có thể coi đối với lần này t ô t ấ n cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng là chỉ có thể thôi đây hết thể đáp án tự hồ chỉ có chờ các loại t ô t ấ n tiến nhập trong vực sâu mới được hệ thống trang bị của ngươi thâm viên chi giới vinh đang trang bị bảng xếp hạng tên thứ tư xin hỏi có hay không ẩn giấu tính danh lúc này một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên ở tô tẫn vang lên bên hai thâm viên chi giới tại thức tỉnh q u a đi, trang bị cấp bậc đạt tới truyền k ỳ cấp tự nhiên có tiến nhập trang bị bảng xếp hạng tư cách mà bởi thâm viên chi giới cường hãn thuộc tính thậm chí cũng cao hơn quá không ít sử thi cấp trang bị cho nên mới có thể ở vào đệ tứ cái này vị trí nếu như đổi lại là còn lại trang bị tô tẫn khẳng định còn cũng sẽ không do dự trực tiếp tuyển t r ạ c h hay không thế nhưng lúc này tô tẫn lại rơi vào trầm tư ở giữa chương năm trăm linh năm để bao tác tới mãnh liệt hơn chúng ta chương năm trăm linh năm để bao tác tới mãnh liệt hơn chúng ta tôi tẫn do dự nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản bởi vì thâm viên chi giới cùng còn lại trang bị bất đồng ai tem này tuyệt đối cùng thâm viên tồn tại không cạn thậm chí sâu đến vượt quá tôi tẫn tưởng tượng liên hệ điều này từ thâm viên chi giới cho tới nay cho thấy năng lực kỳ lạ còn có thọ triệt chi viêm là có thể nhìn ra được mà ở chư thần đại lục thâm viên lại là một cái không thể đơn giản đề cập cấm kỵ từ ngữ vô luận là ở đâu cái trận danh vẫn là cái nào chủng tộc không có chỗ nào mà không phải là đem thâm viên coi như cùng trung đ ị n nhân một ngày thâm viên lần thứ hai xâm lấn chư thần đại lục đại đa số chủng tộc hay là quốc gia trong lúc đó tuyệt đối đều sẽ vông dĩ vãng khe hở cùng chống chọi với đại địch ở đại nghĩa trước mặt cái gì khe hở đều sẽ bị không nhìn nói cách khác thâm viên chính là toàn bộ chư thần đại lục đ ị n h nhân nếu như còn không thể nào hiểu được lời nói có thể đem chư thần đại lục xem là một cái đại gia đình từng cái chủng tộc quốc gia là trong đó thành viên vào ngày thường bên trong thành viên trong lúc đó có quan hệ phải tốt thích chơi chung đùa dỡn thế nhưng cũng có quan hệ không tốt lệ ra mắt cho lẫn nhau sắc mặt xem t h ậ m chí c sẽ ò n phát t r i g nói đến đ khoa t trương ạ n g đả t h chút nào thâm viên chính là chư thần đại lục đối lập mặt mà thâm viên đan ma cũng là kêu đánh tiếng kêu rét tồn tại dưới tình huống như vậy sở dĩ tô t ấ n mới có thể do dự có muốn hay không công bố tên của mình tuy nhiên trang bị bảng xếp hạng là mặt hướng và ra thế nhưng người chơi cùng n ở đợ cờ trong lúc đó cũng là có liên lạc có người chơi có thể đi qua một cái nhiệm vụ cùng n ở đợ cờ kết làm d u y ê n phận trở thành bạn cũng không phải chuyện không có phát sinh qua giống như là tô t ấ n cùng đã từng exit còn có lôi ấm như vậy quan hệ tuy là chưa nói tới là bằng hữu nhưng tuyệt đối là cao hơn thông thường người chơi cùng n ở đợ cờ quan hệ giữa nếu như tô t ấ n công bố tên của mình cũng chính là nói cho tất cả người chơi thâm viên chi giới là thuộc về mình trang bị cái kia không bày rõ ra nói cho những người khác mình và thâm viên có quan hệ sao vạn nhất có cái nào người chơi xem tô tẫn khó chịu đem tin tức này nói cho n ở tờ cờ như vậy tô tẫn không thể nghi ngờ sẽ có phiền thoái đừng nói không có như vậy người chơi tồn tại tô tẫn có thể sẽ không tin tưởng lớn như vậy cái trò chơi bên trong không ai đỏ mắt đấu kỵ chính mình xem chính mình khó chịu n h ư không phải là bởi vì mình thực lực cường hãn chấn n h i ế p một đám đạo trích khả năng sớm đã bị ám t o á n không biết bao nhiêu lần sở dĩ một ngày tô tẫn bộc u lộ ra cùng thâm viên có liên hệ như vậy những thứ này xem tô tẫn khó chịu người chơi nhất định sẽ điên cùng cho nờ tờ cờ đổ thêm dầu vào lửa sau đó những thứ này nờ tờ、cờ. sẽ vì chư thần đại lục a n nguy tìm tới tô t ấ n tô t ấ n cũng không lo lắng sẽ cùng nở cờ cờ nổi lên v à chạm lấy thực lực của hắn bây giờ chư thần đại lục bên trên ngoại trừ những thứ kia ẩn giấu lao quái vật trùng tốc khác quốc gia ở giữa khả năng không có thể trở thành tô t ấ n đối thủ những thứ kia truyền kỳ cấp cường giả thậm chí là sử thi cấp cường giả cũng không đủ tô t ấ n một tay đánh tô t ấ n đánh mười cái cũng không thành vấn đề làm cho tô t ấ n lo lắng là mặt khác một vấn đề đó chính là hành động này rất có thể sẽ để cho hắn đứng ở chư thần đại lục đối lập mặt thử nghĩ Nờ cờ nếu ờ tờ cờ n như biết tô tẫn có nhất kiện cùng thâm viên có quan hệ trang bị có thể hay không chủ động tìm tới cửa làm cho tô tẫn giao ra hải tem này tham khảo phía trước cùng tô tẫn đối nghịch sau đó tổn thất nặng nề quang minh thần điện chuyện như vậy bọn họ tuyệt đối làm được đối mặt tình huống như vậy tô tẫn cũng tuyệt đối không có khả năng giao ra thâm viên trí giới hắn cũng không phải là ai cũng có thể bóp trái h n g mềm tại sao muốn mặc cho người khác cầm nắm một ngày những thứ này nờ tờ tìm tới cửa tô tẫn nhất định sẽ để cho bọn họ có đến mà không có về nhưng phiền phức phải không cắt theo tô tẫn có thâm viên trí giới tin tức truyền bá ra tuyệt đối sẽ có người liên tục không ngừng tìm tới cửa đến lúc đó coi như tô t ấ n không muốn cũng nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích bây giờ tô t ấ n tuy nói thực lực không tệ nhưng là không có đạt được có thể nhảy ra chư thần đại lục hoàn cảnh không nói những thứ khác chỉ là tô t ấ n trên người mấy cái cao cấp nhiệm vụ t ỷ như vô hạn hỏa lực t i ế n l ê n dai còn có chư thần bí ẩn trờ các loại liền cần ở chư thần đại lục bên trên hoàn thành cứ việc những thứ này nhiệm vụ độ khó rất cao nhưng tô t ấ n tin tưởng một ngày đem những thứ này nhiệm vụ hoàn thành thực lực của chính mình nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh tại dạng này điều kiện tiên quyết tô tẫn không muốn vì một cái hư danh để chính mình đứng ở chư thần đại lục đối lập mặt t hồ h cái này hư danh tô t ấ n phía trước đã được đến không phải sao nghĩ như vậy tô t ấ n liền chuẩn bị làm cho hệ thống đem tên của mình nhận d ấ u nhưng mà vào lúc này tô t ấ n đột nhiên nghĩ tới một chuyện trên mặt không khỏi hiện ra vẻ cười khổ đó chính là ở bộ thứ hai giờ lờ cờ sau cùng cùng ta long vương h o ặ c chiến đấu thời gian tô t ấ n kỳ thực đã tại người chơi trước mặt bày ra quá ác ma biến thân năng lực cái kia thời gian tô t ấ n nghĩ lấy x ỉ lộ đế đô đạo hóa thành phế tích nhân loại thân phận với hắn mà nói đã không có tác dụng quá lớn chiến thắng học mới là chuyện mấu chốt cho nên mới dám can đảm ở n o ạ n gia nhìn soi mói sử dụng ác ma biến thân tuy là lấy hiện tại trên diễn đàn đối với tô t ấ n thảo luận hướng do đến xem dường như cũng không có người chơi đang chăm chú tô t ấ n có thể biến thân thành ác ma chuyện này đối với một lần kia chiến đấu người chơi nhóm càng nhiều thảo luận đều là xí lỗ bị phá hủy còn có thế giới bột tà long vương học cùng với tô t ấ n siêu cường sức chiến đấu nhưng tô t ấ n cũng sẽ không cho là chính mình liền an toàn bởi vì hiện tại người chơi nhóm đẳng cấp cũng còn nằm ở ba mươi cấp giai đoạn đối với thâm liên ác ma nhận thức cũng giới hạn với mấy lần chiến đấu chờ các loại người chơi nhóm đẳng cấp lên đây tiếp xúc được càng nhiều liên quan tới thâm viên tin tức biết thâm viên ở đã từng xâm lấn q u á chư thần đại lục ác ma đều là kêu đánh tiếng kêu g i ế t tồn tại tô tẫn phiền phức tự nhiên cũng sẽ tới n g u y ê n lai、like, ta cũng sớm đã đứng ở chư thần đại lục đối lập mặt s a o nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi lắc đầu bất quá đối với trước đây thi triển ác ma biến thân cử động hắn không có chút nào hối hận làm chính là làm coi như xảy ra vấn đề suy nghĩ biện pháp giải quyết chính là giống như đoán trời trách đất hối hận chuyện như vậy tô tẫn nhưng làm không được hay không cuối cùng tô tẫn vẫn là lựa chọn không phải ẩn giấu tin tức của mình làm cho nếu giấu không được vậy hãy để cho báo táp tới m a n h liệt hơn một y t a chương năm trăm linh sáu ác ma t ả thế đen nhánh lồng giam chương năm trăm linh sáu ác ma t ả thế đen nhánh lồng giam làm xong tuyển trạch sau đó t ô t ấ n liền không có lại để ý tới thâm viên trì giới sự tỉnh ngược lại đưa mắt về phía trước mắt thạch bích thâm viên trì giới hoàn thành thức tỉnh đồng thời t ô t ấ n trước mắt trên thạch bích cũng nổi lên một bộ bích họa bích họa nội dung nó như thế nào đây ngược lại làm cho t ô t ấ n có chút xem không hiểu bởi vì một bức cuối cùng bích họa cùng phía trước có đồ họa nội dung bích họa nhìn qua không có, có bất kỳ liên hệ nào phía trước giảng thuật là thâm viên ác ma chuẩn bị chiến đấu c h ẳ n g cảnh một đám đến từ nham tương đất thâm viên ác ma vượt qua cao sơn cùng đại hải đi tới một phiến trước đại môn xuyên việt đại môn đi tới chư thần đại lục ở một mảnh bao phủ ở trong x ư ơ n g mù sơn mạch bên trong xây dựng chiến tranh t h á o đài thế nhưng cái này một bức cuối cùng bích họa lại tìm không được nửa điểm chiến tranh ả n h t ử cùng phía trước bích họa nội dung có rất nghiêm trọng cắt rời cảm giác một bức cuối cùng bích họa nếu như tô tẫn không có phán đoán sai lầm giảng thuật chắc là cùng tế tự chuyện có liên quan đến chỉ bất quá lại không giống như là rất nghiêm chỉnh tế tự giống như là ta tế ở bích họa chính trung ương đứng nghiêm một cái cự đại vô cùng tế đàn tế đàn bị tám cái cao độ không đồng nhất hai phe đều có không trọn vẹn thạch trụ bao vây lại trên tế đàn trải rộng không rõ đỏ như máu sắc văn lộ còn tế đàn trung tâm có bốn trăm chín mươi ba lấy một cái đen nhánh lồng giam ở trung p a n h tế đàn đứng một đám t h â y không rõ khuôn mặt chỉ có thể nhìn rõ đại khái thân thể đường nét sinh vật giống như là bình thường lúc tế tự tiến hành tế bái nhân vật nhưng đám sinh vật này thân phận cũng không đơn giản đầu có hai sừng lưng ngọc hai cánh kéo một cái cái đôi thật dài bởi đám sinh vật này bề ngoài thật sự là vô cùng vốn có dấu hiệu tính sở dĩ tô tẫn liếc mắt liền đem bên ngoài nhận ra được thâm viên ác ma bởi liên hệ phía trước đã gặp bích họa tô tẫn đối với chung quanh tế đàn sẽ xuất hiện thâm viên ác ma cũng không cảm thấy ngoài ý muốn l à m cho ý hắn bên ngoài là đám này thâm viên ác ma cũng không có hướng về phía tế đàn làm tế bãi một loại lễ nghi đám này thâm viên ác ma ngược lại thì quần tam tụ ngũ đứng ở chung quanh tế đàn xem ra tựa hồ là đang nghị luận cái gì đây cũng là vì sao tô tẫn sẽ cho rằng đây không phải là một hồi nghiêm trình tế tự mà là một hồi t ạ tế bởi vì nghiêm trình tế tự tuyệt đối sẽ không xuất hiện tùy ý như vậy tản m ạ n bầu không khí tế tự giả đều là ôm đối với vĩ đại tồn tại thành kính cùng kính nghệ từ d ư ớ i lên trên tiến hành tế tự giống như những thứ này thâm viên ác ma cái này dạng cử hành lúc tế tự là một bộ xem k ị c vui treo thật cao dáng dấp t ô tận chỉ có thể hướng tà tế phương diện suy đoán tà tế thông thường đều không phải là tế tự vĩ đại tồn tại mà là tế tự chính mình đem tế tự vật đặt đặc thù nghi thức bên trong rút ra vật mình m u ố n bởi chư thần đại lục bên trên đối với tà tế thái độ đều là phủ định cùng phong sát sở dĩ t ô tận biết đến tin tức cũng liền chỉ có nhiều như vậy trừ cái đó ra ở tế đàn trung ương còn có một một mình tài so với còn lại đồng loại còn cao lớn hơn ba lần thâm viên ác ma hắn đang đứng cách chính giữa tế đàn đen nhánh lồng giam cách đó không xa vị trí cùng còn lại đồng loại bất đồng chính là cái này chỉ thâm viên ác ma không chỉ có vóc người càng cao lớn hơn đồng thời còn mặc nhất kiện đầy huyết hồng văn lộ trường bảo cầm trong tay một tiết cốt trượng cốt trượng cũng không phải tầm thường cốt trượng ở bích h ỏ a miêu tả ở giữa căn này pháp trượng đỉnh cao sử dụng đầu khớp xương cũng không phải thường gặp nhất hình người xương sọ mà là cùng nhau xem đứng lên có chút kỳ quái xương sọ xương sọ trình thể truyền hình tam giác thế nhưng ba cái x ư n g riêng mình góc độ cũng không đều, đều xương đầu ở giữa vị trí muốn em dịu rất nhiều hai bên lại làm u ố n càng thêm b é nhọn trừ cái đó ra cả khối xương sọ liền không có càng nhiều càng cẩn thận miêu tả cứ việc xương sọ chỉ còn lại có bạch thảm thảm gián dấp đường nét cũng có chút mơ hồ nhưng tôi vẫn vẫn là phán đoán đi ra khối này xương đầu chủ nhân chắc là điều cự long cái này không phải là bởi vì tôi tận bắt được cái gì tỉ mỉ chỉ là bởi vì trực giác không chỉ có như vậy ở ngay ngắn cốt trượng chu vi còn vây quanh một đoàn đoàn m à u u lam quỷ dị hòa diễm dựa theo bích họa tỷ lệ đến xem trong đó nhỏ nhất một đám lửa hẳn là đều tò cơ nắm tay tiểu mà lớn nhất đoàn kia hòa diễm cũng là có một cái đầu người cỡ như vậy đối với quay chung q a n h ở cốt trượng chu vi cái này một đoàn đoàn ngọn lửa màu ư u lam tô tẫn cũng không xa lạ đây là linh hồn chi diễm danh như ý nghĩa là linh hồn biến thành hòa diễm l à v ũ sư thuật sĩ chức nghiệp mới có thể sử dụng hòa diễm mà muốn có được như vậy hòa diễm thông thường cũng chỉ có một cái phương pháp đó chính là luyện hóa người chết linh hồn luyện hóa linh hồn cũng không giống như đánh quái đơn giản như vậy trước tiên cần thi pháp giả nắm giữ nhất định đẳng cấp linh hồn luyện biến hóa phương pháp nếu không, không cách nào luyện hóa linh hồn coi như là có thể luyện hóa tỷ lệ thành công cũng sẽ rất thấp thứ nhỉ còn cần sở hữu có thể đem linh hồn giam cầm vật chứa và n g không không bắt được sau khi chết sẽ tiêu tán linh hồn chỉ có ở nơi này hai cái lớn điều kiện tiên quyết cùng là thời đ ạ t thành dưới tình huống mới có thể tiến hành linh hồn luyện biến hóa nhưng mà liền tô t ậ n biết hoàng kim cấp quái vật sau khi chết linh hồn bị luyện hóa đi ra hòa diễm cũng chỉ có nửa cái ngón cái xây lớn như vậy đây là vận khí không tệ dưới tình huống cái này cũng đại biểu con k i a hoàng kim cấp quái vật toàn thân thuộc tính chắc là thiên hướng tinh thần trí lực phương diện quái vật mà từ kim cương cấp quái vật sau khi chết linh hồn luyện biến hóa đi ra hòa diễm cũng chỉ có một ngón tay cái lớn như vậy giống như vậy quay chung quanh ở cốt trượng chu vi có to bằng năm đấm linh hồn hòa diễm tô tẫn cảm thấy truyền kỳ cấp tựa hồ cũng thiếu chút nữa ý tứ chắc là s ự thi cấp mà lớn nhất đ o à n kia có to bằng đầu người hòa diễm tô tẫn cảm thấy ít nhất là truyền thuyết cấp rất có thể là á thần nói cấp còn thần t h o ạ i cấp tô tẫn biểu thị chính mình không có thấy qua sở dĩ không ở suy đoán trong phạm vi kết hợp cái này chỉ thâm viên ác ma ăn mặc còn có cốt trượng đến xem đây cũng là một cái thi phát giả rất đại khái xuất cũng là trận này tả thế người chủ trì bất quá bởi cả bức bích họa là hoàn toàn bất động bất động trạng thái tĩnh sở dĩ tô tẫn có thể đoán được đồ đạc hết sức có hạn chỉ có thể đi qua tự thân nắm giữ tri thức còn có quần áo hoàn cảnh tiến hành một thứ đại khái suy đoán ngoại trừ kể trên nội dung ở ngoài cả bức minh họa làm người khác chú ý nhất địa phương là đặt ở chính giữa tế đàn cự đại lồng giam không chỉ có là bởi vì lồng giam thập phần cự đại mà là bởi vì bên trong nhốt đồ vật chương năm trăm linh bảy trong vách đá một màn kia sán kim sắc chương năm trăm linh bảy trong vách đá một màn kia sán kim sắc ở lồng giam bên trong nhốt một đại đoàn đều làm mỏ u lam cự đại vụ t r ạ n vật thể thoạt nhìn lên hết sức mơ hồ không rõ Giống không miêu tả bích hỏa thời điểm, đi thuốc như cẩn thận đoàn bích hỏa thu được là màu ở một tả vì ế t bẩn. h n dạng cực kỳ bất quy tắc, đồng thời hình thái cũng giống sương dạng mông lung. h thời thái cực tắc, kỳ bất một quy là mù vậy ì v t ô t v n rất khó đoán được cái này đoàn vụ trạm vật thể cụ thể giám dấp nhưng t ô t v n sẽ không cho là như vậy đây là vết bẩn bởi vì nay một đoàn màu ưu lam vật thể đúng lúc bị đen nhánh lồng giam bao vây lại nhìn như đường hoàng h ỗ n loạn trên thực tế cũng không vượt ra ngoài lồng giam cung nếu như là không cần thận thu được đi vết bẩn tuyệt đối không có khả năng có tinh tế như vậy sở dĩ chỉ có thể là tận lực vẽ lên trừ cái đó ra ở nơi này đoàn mỏ ưu lam vụ t r ạ m vật thể ở giữa còn có hai lau nhàn nhạt sán kim sắc cứ việc cái này hai lau sán kim sắc cũng đồng dạng mơ hồ nếu như không phải nhìn kỹ thậm chí căn bản là không có cách phát hiện thế nhưng ở tô tẫn phát hiện trên bích họa cái này hai lau sán kim sắc trong n y mắt một c ố không rõ cảm giác quen thuộc liền từ tô tẫn đáy lòng chậm rãi t h ă n g lên này cổ cảm giác quen thuộc ta có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào quan sát đến trước mắt bích họa t ô tẫn ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm cứ việc tô tẫn đối với cái này cổ đột nhiên xuất hiện cảm giác quen thuộc cảm thấy hết sức kỳ quái bởi vì trong ký ức của hắn chính mình dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này dạng một đoàn vụ chạm vật thể giống như trên bích họa cổ cái như vậy sán kim sắc dường như cũng chưa từng thấy qua vô luận là kiếp trước hay là kiếp này bởi vì nếu như có như vậy tuyệt đối sẽ cho tô t ấ n lưu lại không cạn ấn tượng tô t ấ n cũng không trở thành giống như bây giờ đầy đầu nghi hoặc khó hiểu thế nhưng hắn không có hoài nghi là chính mình cảm giác phạm sai lầm biết sản sinh này cổ cảm giác quen thuộc chỉ có thể là bởi vì tô t ấ n đã từng thấy qua nhưng là ta vì cái gì không có ấn tượng gì cơ chứ ở quan sát bích họa tốt một trận võ thuật phía sau tô tẫn lắc đầu hắn thật sự là nghĩ không ra chính mình đã từng tại cái gì thời gian địa phương nào gặp qua trên bích họa nội dung bất quá tô t ấ n cũng không phải thích củ c á t người nếu nghĩ không ra vậy cũng không nên lại tiếp tục suy nghĩ miễn cho tăng thêm phiền não xem lướt qua hết một bước cuối cùng bích họa tô t ấ n chậm rãi xoay người nhìn mình vừa rồi đi qua con đường chuẩn xác mà nói chính là vừa rồi thấy qua bích họa xem xong rồi bộ này trên đường sở hữu bích họa tô t ấ n cảm giác mình phải thật tốt suy nghĩ một phen nếu không thì cái này dạ ôm từng cái từng cái nghi hoặc tiếp tục đi tới đích lời nói nghi hoặc không nhất định có thể đúng lúc được giải quyết ngược lại sẽ càng để lâu càng nhiều trước mười bức bích họa giảng thuật là thâm viên ác ma đi tới chư thần đại lục tiến hành chuẩn bị chiến đấu sự tỉnh đệ thập nhất phúc đến thứ hai mươi chín bức bích họa là m ộ ư ơ i chín con thâm viên ác ma mộ địa mà một bức cuối cùng bích họa giảng thuật là một hồi nhìn qua có chút t à ác tế tự tô tẫn trong đầu hiện lên ba mươi bức bích họa tin tức hắn nỗ lực từ trong đó tìm được một ít liên hệ sau đó bằng vào liên hệ k h ở i ra trong lòng mình nghĩ hoặc nếu như đem ba mươi bức bích họa chia làm bộ phận như vậy phía trước thập phúc bích họa cùng ở giữa vị trí m ư ơ i chín bức bích họa ở một mức độ nào đó là có liên lạc bởi vì tô t ấ n từ trung gian mười chín bức bích họa bên trong lấy được ký ức cái này mười chín con thâm viên ác m à đều không ngoại lệ đều là chết trận ở trận kia trong chiến tranh mặc dù không biết ở giữa chiến tranh chẳng cảnh tại sao phải bị tỉnh lật rơi nhưng tô t ấ n cũng không có rất lưu ý chỉ cần có thể tìm được giữa hai người liên hệ đối với tô t ấ n mà nói cũng đã là hoàn thành nhiệm vụ chỉ bất quá cái này một bức cuối cùng bích họa chung nói thuật tế tự hình ảnh cũng là làm cho tô t ấ n làm sao cũng vô pháp cùng phía trước bích họa liên hệ tới nếu là muốn đem mạnh mẽ liên hệ tới cái kia cũng chỉ có nói tham gia tế tự là thâm viên ác ma tô tẫn cũng không biết hơn nữa còn có chính giữa tế đàn đen nhánh lồng giam cũng để cho tô t ấ n rất sờ không được đầu não trừ cái đó ra hai cái bộ phận thoạt nhìn lên dường như đã hoàn toàn cắt rời ra phía trước tại giảng chiến tranh phía sau lại đang nói tế tự thế nhưng phía trước hai bộ phận nội dung cho tô t ấ n một lời nhắc nhở đó chính là trước mắt bích họa hành lang rất có thể cũng không hoàn chỉnh tồn tại bị tỉnh lực rơi hoặc có lẽ là bị tận lực xóa nội dung bởi vì bình thường bích họa chắc là sẽ không giống như vậy gián đoạn không đầu không đôi giảng thuật chuyện xưa nghĩ tới đây tô tẫn trong đôi mắt không khỏi hiện lên một đạo không rõ con mang lập tức hắn đem tay phải chầm r dần dần tạch, tạch, tạch. giống khắc b như kết tinh một dạng hình ảnh không đến mấy hơi thở võ thuật tô tẫn thân thể liền đều bị nham thạch sát ngoài cho báo phủ thời khác này tô tẫn thoạt nhìn lên giống như là một cái nham thạch nhân vậy hệ thống ngươi sử dụng nhang hóa p h ò ngay n sau đó tô n h tẫn đem được chú ý chậm rãi tập trung vào dán chặt nhang bích trên lòng bàn tay sau một khắc chuyện thần kỳ xảy ra chỉ thấy tô tẫn bàn tay tại đồng nhất thời gian liền bừng tỉnh rơi vào ao đầm bậy thật sâu địa hãm vào trong vách đá sau đó tô tẫn toàn bộ thân hình cũng toàn bộ không vào nham bích ở giữa tiến nhập tầng nham thạch t o tẫn trước tiên nhìn quanh bốn phía một vòng chỉ bất quá rất tiếc là tô tẫn cũng không có phát hiện có cái gì ẩn t à n g tại trong vách đá hoặc là phía sau vách đá ẩn giấu bích họa chính là rất phổ thông rất thông thường tầng nham thạch thế nhưng liền ở dây tiếp theo tô tẫn chú ý lực liền bị một chuyện khác vật cho hấp dẫn đó chính là tô tẫn trên tay y s ở tạ thở dài đang đang phát tán ra trước nay chưa có khiếp người quang m a n g trượng chương năm trăm linh tám tinh thần mê cảnh quỷ đạt tưởng chương năm trăm linh tám tinh thần mê cảnh quỷ đạt ư ở n g cái này nhìn trong tay phát trượng tô tẫn nhãn thần đông lại một cái trong tại ư ớ c đây, sở thở tạ dài v nằm phát thái. lúc nhất ư n u thời đối ô n g g có tô tẫn cũng vung xuống đi tìm khả năng bị ẩn dấu vách đá ý tưởng ngược lại đem được chú ý toàn bộ đều tập trung ở trong tay trên phát trượng tô tẫn rất muốn minh bạch cùng với tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm rất có thể không tìm được gần dấu thạch bích thời gian trầm miên động quật đáp án không bằng bắt lại cái này gần trong gang tấp kỳ ngộ h ư ớ n g hồ ỵ sợ t ạ linh hồn nếu như là ở trầm miên trong động quật lời nói nói không chừng còn có thể trợ giúp tô t ấ n khởi ra đáp án ông tâm tư như thế tô t ấ n men theo từ pháp trượng đỉnh cao tản mát ra ánh sáng ở tầng nam h thạch trong lúc đó thăm dò đứng lên một phút đồng hồ sau bởi nam h hóa trạng thái thời gian kéo dài về không tô tẫn bị ép thối lui ra khỏi nam hóa trạch thái bao phủ tô tẫn toàn thân nam thạch sắc ngoài dường như bể nát vỏ trứng vậy khởi ra lộ ra nguyên bản tô tẫn thân thể cũng lập tức từ tầng nham thạch trong lúc đó đi tới tầng nham thạch bên ngoài chỉ bất quá tô tẫn đi tới địa phương tự nhiên không thể nào là lúc đó tiến nhập nham bích vị trí cái này thời gian một phút bên trong tô tẫn tại bên trong nham bích chí ít di động hơn một nghìn m khoảng cách bởi vì có y sợ tạ thở dài ở dẫn đường duyên cớ tô tẫn cũng không lo lắng cho mình biết là đường nơi này là ly khai tầng nham thạch tô tẫn làm chuyện làm thứ nhất chính là tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng phía trước giống nhau h tám an tính là trầm miên động quật chủ sát điệu chu vi một mảnh đều là y mắng đen thui có ở đây không mượn h ỏ a diễm tới chiếu sáng dưới tình huống tô tẫn chỉ có thể bằng vào mắt thường quan sát tình huống chung quanh nhưng lúc này tô tẫn trên người cũng không có gì có thể tăng thêm hắc á m phạm vi nhìn thuộc tính trang bị sở dĩ thấy cũng không phải đặc biệt rõ ràng bất quá tô tẫn còn có thể dựa vào ỷ s ở tạ thở dài tản mát ra q u n mang thấy rõ bốn phía đại khái tình huống lập tức tô tẫn đem vật cầm trong tay pháp trượng hơi nâng cao dường như d ơ một căn đang thiêu đốt cây đốt một dạng đánh giá tình huống c u n g quanh tô tẫn lúc này chỗ ở vị trí tựa hồ là một cái hố to hoặc là động lớn dưới đáy bởi vì tô tẫn tầm mắt đạt tới chỗ tôi tẫn hai mắt hơi thềm thức ở trong lòng ám đạo hắn sở dĩ sẽ như vậy suy đoán là bởi vì mới vừa rồi còn nằm ở tầng nham thạch bên trong thời điểm tôi tẫn phương hướng đi tới chính là vẫn hướng xuống dưới kết hợp lúc này tình huống chung quanh đến xem chính mình rất có thể đã đặt đến dưới đáy ở sau khi đánh giá b n phía tôi tẫn lại đem vật cầm trong tay pháp trượng hướng phía từng cái phương vị chi phối một vòng phát hiện tại chiều hướng về hướng đông nam thời điểm pháp trượng đỉnh phong quang mang nhất phương hướng tây bắc lại là yếu nhất vì vậy tô tẫn cũng không làm do dự bay thẳng đến hướng đông nam đi tới đại khái nửa giờ sau tô tẫn dừng bước pháp trượng đỉnh phong quang mang như trước nhưng hắn biểu tình trên mặt lại có chút khó coi tô tẫn vốn tưởng rằng men theo pháp trượng quan g mang rất nhanh thì có thể tìm tới ị sợ t ạ linh hồn nhưng mà sự thực cũng là hắn đi thời gian lâu như vậy dọc theo đường đi cái gì đồ vật cũng không có nhìn thấy ngay cả một quỷ ảnh đều không có vẫn luôn là đen sì yến tính đây là tình huống gì tuy là tô tẫn dừng bước nhưng hắn đại não nhưng lại chưa bao giờ dừng lại suy nghĩ kỳ thực từ lúc đi có đại khái mười phút thời điểm tô t ấ n liền sinh ra không sai biệt lắm nghi hoặc bất quá pháp trượng đỉnh cao không ngừng ánh sáng l o n g lánh làm cho tô t ấ n bỏ đi nghi hoặc tiếp tục hướng phía trước đi nhưng mà đến bây giờ pháp trượng đỉnh phong quang mang như trước giống như phía trước cái dạng nào trói mắt nhưng tô t ấ n lại lạc mất phương hướng rồi bởi vì bất luận bây giờ tô t ấ n làm sao di động phương vị pháp trượng đỉnh cao ánh sáng l o n g lánh cũng sẽ không phát sinh cả i biến giống như là bị đông lại giống nhau xuất hiện tình huống như vậy tô tẫn chỉ biết cho là mình đạt tới mục đích thế nhưng tình huống chung quanh lại để cho tô tẫn hủy bỏ ý kiến của mình tại chỗ sau một hồi t r ầ m âm tô tẫn như cũng không nghĩ hiểu được tận đấy là chuyện gì xảy ra pháp trượng quang mang không có phát sinh biến hóa thế nhưng vô luận tô tận hắn đi như thế nào cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng ý sở tạ chuyện có liên quan đến chỉ có vô cùng vô tận vô biên vô tận hát á m hắn cảm giác mình đại khái tỷ lệ khả năng gặp rất quỷ dị tình huống giống như là quỷ đả tường một dạng nhìn qua là một mực tại đi về phía trước trên thực tế nhưng vẫn dầm chân tại chỗ quỷ đả tường ta chẳng lẽ là chúng cái gì ảo thuật sao chỉ một thoáng dường như là nghĩ đến cái gì tô tận trong mắt một tia sáng hiện lên hắn cảm giác mình rất có thể là lâm vào tinh thần mê hoặc hay là ảo thuật trạng thái bằng không rất khó giải thích lúc này chính mình gặp phải tình trạng hơn nữa tại dạng này dưới trạng thái t ô tẫn biết không tự chủ được coi thường gợi ý của hệ thống e rằng mới vừa rồi đi tới trong quá trình t ô tẫn bên thai từng vang lên quá gợi ý của hệ thống nhưng bởi ảo thuật duyên c ớ bị t ô tẫn cho coi thường m u ố n năm nếu như t ô tẫn suy đoán là chính xác thanh trạng thái cùng gợi ý của hệ thống lịch sử tin tức sẽ nói cho hắn biết đáp án bởi vì này không phải hiện thực là trò chơi cứ việc trò chơi hiện thực cuối cùng rồi sẽ rung hợp nhưng lúc này tôi vẫn là nằm ở trò chơi ở giữa. trong hiện thực gặp phải tình huống như vậy e rằng t ô t ấ n còn muốn không ngừng suy đoán cuối cùng khả năng cũng phải không ra đáp án thế nhưng trò chơi chính giữa gợi ý của hệ thống tin tức còn có thanh trạng thái có thể ban trợ t ô tận chứng thực suy đoán của mình nghĩ tới đây t ô t ấ n quả đoán mở ra thanh trạng thái cùng gợi ý của hệ thống lịch sử tin tức nhưng mà ngoài t ô t ấ n dự liệu là vô luận là thanh trạng thái vẫn là gợi ý của hệ thống lịch sử tin tức đều không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù cùng phía trước giống nhau như lúc hố sâu phía dưới cái gương chuyện gì xảy ra nhìn thập phần bình thường thanh trạng thái cùng với không có bất kỳ biến hóa nào gợi ý của hệ thống tô t ấ n chân mày không khỏi hơi như bắt đầu hắn m u ố n cho là mình sẽ là t r ú n g chiêu cái gì h ảo thuật hoặc là lâm vào cái gì tinh thần mê cảnh ở giữa cái này dạng liền có thể giải thích tại sao phải xuất hiện cái này rất giống với quỷ đả t ư ờ n g tình huống thế nhưng thời khắc này thanh trạng thái còn có gợi ý của hệ thống lịch sử tin tức không thể nghi ngờ đều ở đây nói cho tô t ấ n suy đoán của hắn là sai lầm hắn cũng không có chúng chiêu cái gì ảo thuật cũng không có rơi vào cái gì tinh thần mê cảnh ở giữa đây hết thể chính là chân thật không có nửa điểm dở cho bị b ậ m nhân tố tồn tại ý thức được điểm này tô tẫn một đôi môi mỏng hơi m ơ n khởi t a o mày tốt một trận nếu như đây hết thể đều là thật như vậy tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy đâu bất quá tô tẫn cũng không phải cái loại này gặp phải khó khăn gì sẽ lâm vào mê mang sau đó cảm thấy tuyệt vọng người chậm r phiêu phiêu có thể, có thể sử dụng hết bay trên trời thuật tô tẫn tiếp lấy đem pháp thuật cột kéo đến ở giữa vị trí chọn chúng một cái trước đó không lâu mới chỉ có lên cấp pháp thuật sau đó sử dụng cũng trong lúc đó tô tẫn trong tròng mắt hình như có một đạo nóng dược hỏa quan bắt đầu khởi động liệt diễm bài xích đang sử dụng pháp thuật sana tô t ấ n chung quanh thân thể hỏa diễm nguyên tố ba động từ yếu ớt đến cường liệt từ bình tĩnh đến đánh chống gieo họ giống như một nồi bị triệt để đốt lên thủy bàn mánh địa liên hồi một m ạ n g lớn ba xôn xao ở đen nhánh động của trung sinh hồng sắc hỏa quan g kèm theo hỏa diễm xuất hiện ở trong khoảnh khắc lòng lánh do vì thuấn phát hình pháp thuật d u y ê n cớ sở dĩ tô t ấ n cũng không cần n g â m sướng bất kỳ chú ngữ trong náy g mắt một đạo hình bầu dục hỏa diễm vòng tròn lợi dụng tô tẫn làm trung tâm hướng phía bốn phương tạm hướng mánh địa khuyết tàn ra hòa diễm nóng rực mang theo lấy khủng bố lại mánh liệt lực bài xích trực tiếp đối với tiếp xúc được toàn bộ sự vật tiến hành rồi sự đà kích mang tính chất hủy diệt phiên trào sóng lửa giống như có thể thôn vệ hết thẻ khủng bố b i ể n gầm đem tô t ậ n hết thẻ chung quanh tịch quyền không còn không khí thổ địa hay hoặc là còn lại chỉ một thoáng bừng tỉnh bạo phong quá cảnh một dạng hỏa diễm vòng tròn ở chiếu sáng tô tận chung quanh đồng thời cũng vì tô t ậ n dọn dẹp ra một mảnh không gì sánh được sạch sẽ khu vực mượn hỏa diễm vòng tròn mang tới ánh sáng tô tẫn rốt cục hoàn toàn thấy do khu vực này g á n dấp nguyên lai、like、tô tẫn lúc này chỗ ở vị trí cùng h ắ n trước đây đoán tình huống không sai chính là ở vào một cái c ự đại vô cùng trong động u ậ t chỉ bất quá cái này trong hang thập phần vắng vẻ ngoại trừ một mảnh không nhìn thấy bờ chống trải đất bằng thẳng bên ngoài đ ồ gì khác cũng không có tô tẫn vừa rồi chính là ở mảnh này chống trải trên đất bằng đi tới đi lui tự nhiên cũng liền đụng không được thứ gì đang quan sát bốn phía sau một lúc tô tẫn cái k i a c h ó i chặt chân mày vẫn không có nửa phần muốn bông u ra dấu hiệu nguyên do bởi vì cái này đáp án cũng không phải là tô tẫn mong muốn hắn nhớm u ố n là tìm đến ị s ở tạ linh hồn ôm nghĩ hoặc tô tẫn lần nữa nhìn về trong tay tản ra hoành hoành ánh sáng phát trượng ỵ sợ tạ thở g i i dường như đọc không hiểu hay là đ a n g tự nhiên phát quang từ t i ế n nhập trầm miên động quật đến bây giờ căn này p h á p trượng giống như là hóa thân làm một căn phát quang đ ộ n g ngoại trừ phát quang không có còn lại công năng đây rốt cuộc l i ệ n tại tô t ấ n vừa chuẩn bị cảm thán một tiếng thời điểm hắn đột nhiên xứng sở ở liền mang nghĩ muốn nói cũng bị nén trở về bởi vì tô t ấ n chứng kiến chính mình vừa rồi đứng m ặ t đất ở liệt d i ễ m bài xích cái kia cường hãn lực bài xích dưới tác dụng xuất hiện một cái hố sâu to lớn cái hố sâu này cũng không trọng yếu tô tẫn chú ý lực cũng không có hoàn toàn tập trung ở hố sâu bên trên đem ánh mắt của hắn vững vàng hấp dẫn lấy là hố sâu phía dưới một màn kia dị thường chân chuột cùng sáng sủa không có chút do dự nào t ô tẫn thân thể bay thẳng đến hố sâu rơi xuống cái này lao dị thường cảnh tượng làm cho t ô tẫn tìm được rồi một tia hy vọng một tia khởi ra nghi ngờ trong lòng hy vọng sở dĩ hắn cũng không có suy nghĩ phía dưới là hay không biết tồn tại nguy cơ gì hoặc là chờ một hồi sẽ hay không phát sinh cái gì khẩn cấp tình huống không đến hai cái hô hấp võ thuật t ô tẫn liền tới đến rồi hố sâu d ư ớ i đáy vừa lúc đó từ mới vừa đến hiện tại vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào ỷ sở tạ thở dài năm trăm mười ba đỉnh phong ánh sáng cũng là đột nhiên tăng cường ba phần hào quang sáng tỏ gần như có thể có thể so với vừa rồi vậy theo hiện ra động quật nóng bỏng h ỏ a quang t ô tẫn t h ấ y thế trong mắt nhất thời hiện lên một vệ ánh sáng hiện ra xem ra lần này hắn không có tìm sai phương hướng lập tức t ô tẫn hơi cưới người xuống cẩn thận chu đáo lấy hố sâu phần đáy dị t r ạ n g theo t ô tẫn tới gần hắn thị giới bên trong cũng chậm dai xuất hiện một t r ư ơ n g quen thuộc mặt mũi nói là quen thuộc kỳ thực có chút quá khách qua đường khí h ỏ a xanh sơ ý tứ h ạ m g súc bởi vì t ô tẫn cùng cái này tấm mặt n u i chủ nhân quan hệ không chỉ có riêng là quen thuộc đơn giản như vậy đây là cái gương t ô t ấ n nhìn lấy cái này t r ư ơ n g quen thuộc mặt mũi ở hơi ngây người qua đi mánh địa trận to hai mắt bởi vì n à y t r ư ơ n g xuất hiện ở trong tầm mắt mặt mũi chính là t ô t ấ n bản thân ở hố sâu bầu trời nhìn thời điểm t ô t ấ n chỉ có thể nhìn được một vệ chân chuột cùng sáng sủa cũng không thể rất rõ ràng xem rõ ràng đến cùng hố sâu tình trạng đến cùng tồn tại cái gì đồ vật ở nơi này một túi người xuống cự ly gần quan sát phía sau t ô t ấ n mới phát hiện cái này lao chân chuột cùng sáng sủa nguyên lai là một chiếc gương trong gương đang phản chiếu cùng với chính mình g á n dấp chương năm trăm mười vạn niên huyền băng linh hồn hạ lạ t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i vạn niên huyền băng linh hồn hạ lạc cái gương loại địa phương này cư nhiên sẽ xuất hiện cái gương nhìn trong gương chính mình cái k i a gần trong gang t ấ c mặt mũi tô t ấ n trong lòng lại dâng lên có chút nghi hoặc t r ầ m miên động quật chỗ ở vị trí so với đất bằng p h ẳ n g mà nói đã là mấy ngàn t h ư ớ c phía dưới thâm nguyên chớ đừng nhắc tới tô t ấ n lúc này chỗ ở vị trí rất có thể là t r ầ m miên động quật bên trong tầng dưới chót nhất không thể nghi ngờ là thâm nguyên bên trong thâm nguyên chỗ như vậy dựa theo lẽ thường mà nói chắc là sinh mệnh cấm cụ bình thường sinh vật không cách nào đặt chân địa phương làm sao sẽ xuất hiện một chiếc gương nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi lắc đầu biểu thị có chút không hiểu lập tức tô tẫn ôm hiếu kỳ cùng nghi hoặc chậm rãi đưa tay phải ra nhẹ nhàng mà vớt ve một cái kính này chỉ một thoáng bị tô tẫn chặn tới cái gương nhất thời tản m á t ra một trận màu băng lam rượu nhãn q u a n mang sau một khắc từng đợt mắt trần có thể thấy hàng khí từ cái gương ở giữa hướng phía bốn phía k h u ế t tán một cỗ so với khối băng còn muốn đến xương gấp mười lần lạnh giá cảm giác nhất thời dọc theo tô tẫn bàn tay lấy một cái n h ẹ h ọ n nhìn chân chối tốc độ lan tràn đến tô tẫn toàn thân cao thấp cùng lúc đó liên tiếp gợi ý của hệ thống liên tục không ngừng mà ở tô t ấ n vang lên bên thai hệ thống ngươi va chạm bảo vạn n i ê n huyền băng hệ thống ngươi lâm bảo cực độ lạnh giá trạng thái phòng ngự vật lý năm mươi phòng ngự ma pháp năm mươi tốc độ di động năm mươi hv mỗi giây giảm bớt một nên hiệu quả duy trì liên tục ba mươi giây vạn n i ê n huyền băng cực độ lạnh giá nghe vang lên bên thai gợi ý của hệ thống không biết có phải hay không bởi toàn thân cao thấp lạnh giá cảm giác hay là bởi vì chuyện xảy ra quá mức đột nhiên t ô t ấ n trực tiếp sửng sở tại chỗ cái này không phải là một chiếc gương sao thế nào lại là vạn n i ê n huyền băng nhưng không đợi tô tận chỉ h o a n tâm thần toàn thân cao thấp thấu xương lạnh giá liền giống như nước thủy triều cởi ra ấm áp lại một lần nữa hàng lâm đến rồi tô tận trên người sau đó lại có một đạo gợi ý của hệ thống ở bên thai của hắn vang lên hệ thống bởi ngươi sở hữu ba nguyên n g tố c h i tâm c ự c độ lạnh giá trạng thái không cách nào đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng tại chỗ trầm mặc đường này tô tận mới hiểu được xảy ra chuyện gì nguyên lai、like、hắn mới vừa nhìn thấy cái k i a lau chân chuột cùng sáng sửa cũng không phải là một chiếc gương mà là một khối vạn niên huyền băng mới vừa nhìn thấy hình ảnh cũng không phải trong gương hình chiếu mà là tại huyền băng ở trên cái bóng Và c nếu như không ố phải cái gương lời nói như vậy tô tẫn phía trước nghi hoặc liền bị giải khai hệ thống ngươi thu được vạn niên huyền băng tô tẫn trực tiếp coi thường gợi ý của hệ thống đem được chú ý toàn bộ đầu trong tay huyền băng bên trên có quan hệ vạn niên huyền băng tin tức nhất thời xuất hiện ở tô t ấ n trước mắt vạn niên huyền băng vật phẩm đặc biệt vạn niên huyền băng thuộc, thuộc, thuộc tính không đi qua tính là thần kỳ chính là nhất kiện tương đối bình thường vật phẩm đặc biệt vật phẩm hiệu quả t h u ạ t nhìn lên cũng không có chỗ đặc thù gì làm cho tôi tẫn cảm thấy ngoài ý muốn là liên quan tới vạn niên huyền băng miêu tả Đi qua vạn năm lắng đọng, cự h ị u đến c long linh hồn cùng ác ma máu tiên ư ơ huyết hưởng, n nay hôm g cái n g này h thứ khác n người c ba cái từ mấu chốt ở trong mắt tô tẫn cũng không phải là ba cái độc lập với nhau lẫn nhau không liên quan từ ngữ kết hợp tô tẫn phía trước đã gặp bích họa còn có y sợ tạ thở dài dị trạng tôi t ậ n trong lòng nhất thời sinh ra một cái suy đoán vạn niên huyền băng nếu là sinh ra ở cái này c h ẩ m miên trong động quật như vậy thuộc tính miêu tả ở giữa viết lên cự long linh hồn còn có ác ma tiên huyết tuyệt đối thoát không khỏi liên quan ác ma tiên huyết rất có thể là chỉ vạn năm trước trận kia chiến tranh bên trong chết đi thâm viên ác ma lưu lại dù sao phía trước động quật chung còn có mười chín khối thâm viên ác ma mộ n g h a như vậy cự long linh hồn có khả năng rất lớn chính là ủy sở tạ linh hồn đem phía trước lấy được manh mối tổng kết một phen tôi tẫn chiếm được lần này kết luận thế nhưng suy đoán của hắn còn không có đình chỉ bởi vì lúc trước đã gặp cuối cùng một bộ bích họa làm cho tô tẫn sinh ra một cái càng thêm lớn can đảm suy đoán căn cứ cuối cùng một bộ bích họa nội dung ở vạn năm phía trước thâm viên ác ma chắc là đang tiến hành một cái tà ác nghi thức cung tế nếu như nói tiến hành tế tự địa điểm là ở trầm miên trong động vật như vậy lồng giam bên trong sở giam giữ chẳng lẽ chính là cự long linh hồn vào lúc này tô tẫn trong đầu tâm tư như là nước chạy chạy x u ô i mà qua liền mang tô tẫn ánh mắt cũng biến thành bộ phát sáng dực cái này một cái suy đoán xuất hiện trong nháy mắt tô tẫn trong lòng mấy cái nghĩ hoặc cũng tại đồng nhất thời gian giải quyết dễ dàng thì như lồng giam trung quan đặt là vật gì tại sao có vụ trạm vật thể tại sao phải xuất hiện một vệ rực rỡ kim sắc vì sao những thứ này nghi hoặc nhìn qua không có, có liên hệ gì nhưng khi đáp án dĩ nhiên là Ừ s ở tạ linh hồn lúc liền hoàn mỹ liên hệ với nhau cứ việc không có chứng cớ gì có thể trực tiếp chứng minh bích họa lồng giam c h ù n g giam cầm đúng là Ừ s ở tạ linh hồn thế nhưng tô tẫn trực giác ở nói cho hắn biết suy đoán của hắn không sai nhưng là tô tẫn vui vẻ tâm tình cũng không có duy trì liên tục bao lâu liền bị mới nghi hoặc hoặc giả nói là cho tới nay liền tồn tại nghi hoặc thay thế đó chính là xuyến Ừ sợ tạ linh hồn đến cùng ở đâu chương năm trăm m ư ơ i một mặt kính n g h ậ ề nát h ố phần đáy dị thường chương năm trăm m ư ơ i một mặt kính n g h ậ ề nát h ố phần đáy dị thường cứ việt từ vạn niên huyền băng thuộc tính trong miêu tả t ô tẫn biết bách họa lồng giam trúng giam cầm phải là hắn vẫn đang tìm cự long linh hồn mà căn cứ trước đây đủ loại dấu hiệu không thể nghi ngờ đều cho thấy lồng giam ở nơi này trầm miên trong động quật ỵ sợ tạ linh hồn có khả năng rất lớn vẫn bị giam cầm ở trong lồng nhưng là làm cho t ô tẫn khổ sở là lồng giam ở đâu vào thời khắc này bên cạnh hắn chỉ có một mảnh vô biên vô tận chống trải đất bằng thẳng không có gì cả điều này làm cho tô tẫn bên trên đi nơi nào tìm l ồ n g giam tình huống hiện tại liền giống với tô tẫn chiếm được một t r ư ơ n g tàng bảo đồ sau đó căn cứ tàng bảo đồ chỉ dẫn đi qua một siêu di cửa khẩu đi tới cuối cùng tàng bảo địa điểm nhưng là lúc này đặt ở tô tẫn trước mặt không phải hắn trong tưởng tượng chân quý bảo tàng mà là một mảnh vắng vẻ ở trong hố sâu trầm tư khoảng khắc tô tẫn cao mày đem vạn niên huyền băng bỏ vào trong túi leo lưng khối này vạn niên huyền băng tuy là không có đặc thù gì hiệu quả nhưng là nhất kiện xưng l ạ ưu tú nguyên vật liệu có thể dùng đến chế tác vũ khí vẫn là trang bị hay là sử dụng kỹ năng t i ê n gia nếu như tô tẫn ký ức không có sai kiếp trước thú nhân trận doanh thì có một dốc lòng phó chức nghiệp thợ rèn người chơi dùng ba khối vạn niên huyền bằng coi như tài liệu chủ yếu hôn tạp những thứ khác phó tài liệu chế ra nhất kiện sử thi cấp ba trăm chín mươi trang bị cứ việc ở lúc ấy có mấy vị ngoạn gia trên tay đã có truyền thuyết cấp vũ khí nhưng đó là số ít bên trong số ít có thể đếm được trên đầu ngón tay phượng m a u lân rác một dạng tồn tại sử thi cấp phẩm chất trang bị vô luận ở thời kỳ nào đều là người chơi nhóm chạy theo như vị thứ tốt cũng là bởi vì chế tác trang bị tài liệu chính là vạn niên huyền bằng nguyên nhân, nhân món đó trang bị có cao tới sáu mươi phần thuộc tính giảm tổn thương chỉ là điều này thuộc tính cũng đủ để cho một cái hàn băng pháp sư cảm thấy tuyệt vọng đang đối mặt thương tổn loại hình vì băng thuộc tính một lúc h i t e m này có thể phát huy ra được hiệu quả thậm chí không kém gì một ít truyền thuyết cấp trang bị cứ việc tô tẫn không có giao thiệp với quá phó chức nghiệp thợ rèn nhưng hắn cũng có thể từ những phương diện khác phán đoán hắn ra vạn niên huyền băng đại khái giá trị ba khối vạn niên huyền băng làm chủ tài liệu là có thể chế tạo ra sử thi cấp trang bị ý vị này một khối vạn niên huyền băng giá trị coi như so ra kém nhất kiện sử thi cấp trang bị nhưng là tuyệt đối phải so với truyền kỳ cấp trang bị đáng giá mặc dù không có tìm được mong muốn đồ vật nhưng tô t ấ n cũng sẽ không đem vật như vậy đơn giản buông tha l i ệ n tại tô t ấ n đem vạn niên huyền băng từ dưới đất nhặt lên trong nháy mắt một vệ quen thuộc chân chuột cùng sáng s ủ a lần thứ hai chiếu vào trong tầm mắt của hắn tô t ấ n đầu tiên là sửng sốt sau đó trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng lại là một khối vạn niên huyền băng ba ở tô t ấ n vừa rồi từ dưới đất nhặt lên khối kia vạn niên huyền băng phía dưới lại còn cất giấu những thứ khác vạn niên huyền băng ở ngắn ngủi vui sướng qua đi tô tẫn tâm tình mới chỉ có bình phục lại tới bởi vì hắn nghĩ lại đây tựa hồ là chuyện hợp tình hợp lý dù sao mới vừa cái k i ê u một khối vạn niên huyền băng đang bị tô t ấ n moi ra phía trước hoặc có lẽ là ở vạn năm phía trước cũng chỉ là từ băng thông thường khối trải qua cự long linh hồn cùng ác ma hiến máu thanh tẩy thuế biến mà đến giống như vậy khối băng chấm biên động q u ậ trung t tuyệt đối không chỉ một khối rất có thể có rất nhiều khối nghĩ tới đây tô t ấ n quả đoán đem khối này mới xuất hiện vạn niên huyền băng nhặt lên hệ thống ngươi thu được vạn niên huyền băng đã có khối thứ hai theo lẽ thường mà nói nên có khối thứ ba nhìn trong tay màu băng làm vật thể tô tẫn ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm lập tức tô tẫn lần thứ hai đưa mắt về phía hố sâu rời đáy Quả n liên hố tiếp gợi ý của hệ thống ở tô tẫn trước mắt dường như soát bình vậy không ngừng mà xuất hiện ngắn ngủi không đến thời gian một phút bên trong tô tẫn liền thu được tổng cộng mười chín khối vạn niên huyền băng ở xác nhận trong hố sâu không tồn tại nữa lấy vạn niên huyền băng sau đó tô tẫn mới vừa rồi đứng lên trên mặt lập tức lộ ra một vệ thỏa mãn màu sắc nhìn an tĩnh nằm trong túi đeo lưng vạn niên huyền băng trong lúc nhất thời tô tẫn trong đầu cái kia bởi vì tìm không được lồng g i a m mà có chút tâm tình t h i ê n não nhất thời lại bình phục không ít nhưng là mười chín khối vạn niên huyền băng dựa theo kiếp trước cái kia vị ngoạn r a trải qua những thứ này vạn niên huyền băng có thể chế tắc thành sáu cái sử thi cấp trang bị bất quá tô tẫn nhắc quang đương nhiên không có khả năng có ngắn như vậy nhìn nếu như kiếp trước tô tẫn có thể sẽ suy nghĩ làm vài món tới tự sử dụng sau đó làm vài món cầm đi giao dịch đổi lấy tốt hơn thích hợp hơn trang bị thế nhưng ở đã trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau tô tẫn tâm thái đã sớm cùng kiếp trước có cách biệt một trời đi qua cái này mười chín khối vạn niên huyền băng chế ra trang bị tôi tẫn sẽ không cầm đi giao dịch bởi vì bây giờ trang bị trên thị trường không có người chơi có thể thỏa mãn tôi tẫn nhu cầu cũng tìm không được một cái có thể xuất ra làm cho tôi tẫn hài lòng trang bị đi ra người chơi tôi tẫn không chỉ có sẽ không cầm đi giao dịch hắn còn muốn dùng cái này mười chín khối vạn niên huyền băng cùng đi chế tạo ra nhất kiện trang bị ba khối vạn niên huyền băng có thể chế tạo ra nhất kiện sử thi cấp trang bị như vậy mười chín khối vạn niên huyền băng đâu tôi tẫn rất chờ mong có thể chế tạo ra dạng gì trang bị đi ra xem ra cái này trong hô sâu cũng chỉ có cái này mười chín khối vạn niên huyền băng không có nhiều ở lại tìm tòi một lần không có phát hiện nhiều đồ đạc sau đó t ô t ấ n liền chuẩn bị ly khai hô sâu mặc dù đối với với tìm kiếm cự long linh hồn t ô t ấ n không có gì tâm tư thế nhưng cái gì cũng không đi làm không phải t ô t ấ n biết việc làm t ô t ấ n chuẩn bị lại tiếp tục thăm dò một cái chu vi nhìn có cái gì không thu hoạch mới nếu như không có thu hoạch gì lời nói suy nghĩ lại một chút bước tiếp theo nên làm những gì ngay tại lúc t ô t ấ n chuẩn bị ly khai hô sâu thời điểm hắn đột nhiên xứng sờ ở ở b n g sờ ở bởi vì bên hai của hắn đột nhiên vang lên nhất đoạn có chút chói hai quỷ dị tiếng vang tiếng vang lúc liền lúc đức nhưng không gì sánh được tiếp cận. Cái gì thanh âm? ở ngắn ngủi ngây người qua đi tô t ấ n bỗng nhiên cả kinh lập tức cấp tốc quét mắt bốn phía l ê n mắt nhưng cũng không có phát hiện dị thường gì chỗ hoặc có lẽ là dị thường cũng không phải là phát sinh ở b n phía nghĩ tới đây tô t ấ n quả đoán túi đầu ở hố sâu dưới đáy tô t ấ n vừa rồi nhặt lên vạn n g h i ê n huyền b ă n g địa phương không có dấu hiệu nào xuất hiện từng đạo hình mạng n g ệ n vết rách giống như là mặt kính vỡ vụn hết một dạng chương năm trăm m ư ơ i hai quỷ dị ô quang địa mạch ở chỗ sâu trong chương năm trăm m ư ơ i hai quỷ dị ô quang địa mạch ở chỗ sâu trong tan vỡ vết tích từ trong da bên ngoài Từ cứ việc tô tẫn đối với đột nhiên này xuất hiện hình mạng nghệ vết rách cảm thấy rất hứng thú nhưng hắn cũng biết trước mặt bảo đảm nhất phương pháp làm là tiên lý khai hô sâu ở bảo đảm tự thân nằm ở tuyệt đối an toàn dưới tình huống lại đi tìm tòi nghiên cứu bí mật trong đó đây là cách làm ổn thỏa nhất hugh tô tẫn thân hình ở giữa không trung s ẹ t qua một đạo lưu quang trong chớp mắt liền tới đến rồi hố sâu bầu trời mấy chục thước vị trí tuy là lấy tô tẫn trước mắt tốc độ di động ở một hơi thở trong lúc đó di động bên trên trăm mét cự li cũng không phải là cái gì về khó nhưng hắn còn nghĩ quan sát trong hố sâu d ị biến sở dĩ cũng không có tuyển t r ạ c h bay đến quá xa vị trí tô tẫn huyền phu ở giữa không trung cầm trong tay tản ra bạch quang phát trượng một đôi mắt nhìn chằm chặm tại phía dưới lúc này ở vào tô tẫn tại phía dưới hố sâu dường như xảy ra địa chấn một dạng từng đạo thô to vô cùng vết rách từ hố sâu ở giữa nhất chỗ k h u y ế t tán đến toàn bộ hố sâu toàn bộ hố từ vừa mới bắt đầu thoạt nhìn lên tương đối hoàn chỉnh hố đất biến thành trải rộng vết rách n g a i động tuy là vết rách đang khuyết trương đến cực điểm nhất sau đó liền đình chỉ tiếp tục bành trướng biến đến vẫn không nhúc ních nhưng này lớn vết rách làm cho cả hố nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra một dạng là cái gì lực lượng đưa đến đây hết thảy tô t ậ n thấy thế còn tưởng rằng trận này dị biến đến nơi đây cũng đã kết thúc không khỏi mặt lộ vẻ suy tư màu sắc chẳng lẽ là bởi vì hắn cầm đi vạn niên huyền băng nghĩ tới đây, t ô t ấ n nhím mày tự hồ chỉ có thuyết phá p này tài năng mới có thể giải thích b ă n g không hố sớm không phải nước muộn không nứt hết lần này tới lần khác phải đợi t ô t ấ n đem mười chín khối vạn niên huyền b ă n g đều gom lại mới chỉ có nứt đây không khỏi cũng quá trùng hợp một í ta t nếu là như vậy như vậy liền tại t ô t ấ n chuẩn bị đậy nắp định luận thời điểm dị biến lại sinh ra không có dấu hiệu nào thậm chí có thể nói một chút động tính đều không có chỉ thấy đầy thô to vết rách cái hố trong nháy mắt liền đột nhiên nổ bể ra tới như cùng đi mặt hồ bình tĩnh ném một khối đá lớn và n h từng đợt từ bạo tạc sinh ra trùng k í c khí lãng giống như phiên trào sóng c h i ề u vậy hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán khí lãng lực đánh vào cực kỳ khủng bố bị nó va chạm vào toàn bộ sự vật t ỷ như hòn đá thổ địa chờ các loại đều ở đây hô hấp gian hóa thành bụi kinh khủng lực đánh vào có thể thấy được lộn đốn tô tẫn t h ấ y thế không kịp nghĩ nhiều bay thẳng đến càng bầu trời hơn vị trí bay đi lần này hắn không có lại cố ý đệ thấp tốc độ mà là tốc độ toàn bộ khai hỏa ngoại trừ một ít tần dấu thủ đoạn bảo vệ tính mạng các loại dịch chuyển vị trí thủ đoạn cùng g a tốc thủ đoạn ra hết bởi vì tô tẫn cũng không phải là không nhìn thấy người mù trận này khí lãng sở mang theo khủng bố lực đánh vào hắn ngăn cách lấy mấy chục mét khoảng cách đều có thể cảm nhận được rõ ràng dưới tình huống như vậy còn chậm rãi phi hành không phải đợi chết là cái gì h i u tô tấn thân hình giống như một đạo đen nhánh như lưu quang ở giữa không trung tiềm thức đừng nói tầm thường mắt t h ư ờ n g coi như là một cái truyền kỳ không cấp bậc cực kỳ am hiểu quan sát thợ săn ở chỗ này cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tiềm thức lưu quang căn bản thấy không rõ tô tấn thân hình bởi tô tấn tốc độ quá nhanh từ trong hố sâu xông ra t r ù n kích khí lãng đều bị hắn bỏ rơi xa xa đó cũng không phải nói t r ù n kích khí lãng khuyết tán tốc độ chậm mà là tô tẫn quá nhanh trang bị thiểm linh chi dày. tô tẫn quan g luận tốc độ di động cái này một cái thuộc tính liền cùng một ít dốc lòng tốc độ sử thi cấp đạo tặc tương xứng nếu để cho tô tẫn hóa thân làm phong bạo c h i linh như vậy thì xem như là truyền thuyết cấp đạo tặc tô tẫn cũng không kém là bao nhiêu cứ như vậy ở mảnh này không nhìn thấy bờ vô ngân trong động vật tô tẫn cùng t r c n g kích khí lãng triển khai một hồi không nhìn thấy truy kích chiến chỉ bất quá trận này truy kích chiến tới cũng nhanh đi cũng nhanh chủ kích khí lãng quyết tán cũng không phải là vĩnh không ngừng nghỉ vô cùng vô tận cùng phía trước vết rách lan tràn giống nhau đợi đến đạt một cái cực điểm sau đó như vậy dị trạng sẽ đỉnh trị ở ngủng vừa lúc đó một tiếng vang trời nổ đột nhiên vang lên giống như nhà cao tầng sụp xuống lúc phát ra thanh â m đinh hay nhức góc làm cho đang ở phi hành tô tẫn không khỏi hơi chậm lại sau đó xoay đầu lại bởi vì nay tiếng nổ là từ hố sâu vị trí chuyển tới tô tẫn q u a y đầu nhất thời thấy bên trên một dây còn khí thế hung hung trùng kích khí lãng chẳng biết tại sao đình chỉ k h u y ế t tán mà hố sâu chuẩn xác mà nói là cả mặt đất đều xảy ra sụp xuống chìm vào sâu hơn dưới đất giống như là xảy ra một lần kịch liệt địa chấn mặt đất tầng kia sụp xuống đến rồi dưới nền đất tràn ra sâu trong lòng đất cảnh tượng toàn bộ mặt đất trong nháy mắt này đều bao phủ ở một mảnh hôi mông mông trần vụ ở giữa bất quá có phá vọng chi mâu tô tẫn lại có thể xuyên thấu qua tầng này trần vụ thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy ở trần vụ bên trong hiện ra một mảng lớn âm trầm ố quang mảnh này ố quang cũng không sáng sủa cũng không có thiềm thức ngược lại thì giống như một mặt xưa cũ gương đồng cũng không khí thế bức người cũng không vẻ vang loa mắt tô tận t h ấ y thế không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc dựa theo lẽ thường mà nói đại địa xảy ra trình độ như vậy chấn động tràn ra không phải là một tầng mới đại địa sao nếu như chỗ rất thâm như vậy xuất hiện không phải là nham tương sao coi như là xuất hiện càng thêm cực đoan tình huống cũng có thể sẽ có quái vật xuất hiện mới đúng cái này một trận mịt m ở ô quang vậy là cái gì tình huống t ô t ấ n có chút nhưng từ t ô t ấ n bước vào trầm miên động quật đến nay phát sinh chuyện quỷ dị một việc tiếp lấy một việc nhất kiện so với nhất kiện muốn quỷ dị ngay từ đầu t ô t ấ n còn có thể ngạc nhiên không thôi nhưng bây giờ hắn đều cảm thấy có chút thấy có lạ hay không lập tức t ô t ấ n ngừng tiếp tục phi hành làm cho thân thể chậm rãi xuống phía dưới rơi đi chỉ bất quá tô tẫn hạ xuống tốc độ rất chậm nhằm nếu như tái xuất hiện cái gì dị trạng hắn có thể đủ càng kịp thời làm ra phản ứng dần dần bao phủ đại địa trần vụ chậm rãi t á n đi lộ ra bên trong một mảng lớn ô quang lúc này tô tẫn mới phát hiện ở nơi này là cái gì ô quang cái này dĩ nhiên là một mặt lớn vô cùng cái gương tám chương năm trăm m ư ơ i ba kỳ quan mang tới chấn động trần tướng chương năm trăm m ư ơ i ba kỳ quan mang tới chấn động trần tướng hố sâu phía dưới không phải là cái gì nham tương đại đ i ệ mà là một mặt lớn vô cùng liếc mắt không thấy được giới hạn cự đại gương ba đồng vừa rồi cái k i a từng đạo mịt m ở ô quang bắt đầu từ trong gương đồng tán xả ra trong lúc nhất thời tô tẫn đều bị trước mắt cảnh tượng này cho c h ấ n kinh rồi một phen bởi vì cảnh tượng trước mắt đã vượt xa khỏi tô tẫn sức tưởng tượng giống như kiến trúc kỳ quan v ậ y kinh người tô tẫn thời khắc này trạng thái liền giống với rất nhiều người lần đầu tiên chứng kiến truyền vạn dặm trung điệp quần sơn t r ư ờ n g thành hay hoặc là đột ngột từ mặt đất mọc lên che khuất bầu trời khổng lồ kim tự tháp giống nhau trong lòng ngoại trừ khiếp sợ và n g ạ i tạo ở ngoài không nghĩ tới từ khắc hối đây cũng là kỳ quan mị lập chỗ mà trước mắt bề mặt này che l ớ p đại địa cự đại g ư ơ n g đồng cùng kể trên nhắc tới kỳ quan so s á n h v ớ i càng là còn hơn khiếp sợ tâm tình ràng có trong phía khắc tô tẫn tâm tình mới dần dần bình phục lại tới thay vào đó là nghi hoặc cùng suy nghĩ vì sao dưới đất xảy ra ba mươi mốt hiện cái gương đây là để cho tô tẫn cảm thấy chỗ không hiểu ở nơi này khoảng cách mặt đất có mấy ngàn mét tiếp cận vạn mét địa để thâm n g u y ê n biết tồn tại một mặt lớn đến nhìn không thấy giới hạn cái gương tình huống như vậy liền cùng hơn vạn mét trên bầu trời sẽ xuất hiện một cây đại thụ vậy làm người ta khó hiểu lập tức tôi vẫn lật xem trí nhớ trong đầu muốn nhìn một chút kiếp trước là hay không tiếp xúc qua tin tức tương quan bất quá hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn dù sao kiếp trước trên diễn đàn liền và sơn s mạch thảo luận đều không có mấy cái chớ đừng nhắc tới ở vào và sơn s mạch chỗ sâu trầm miên động vật quả nhiên ở tỉ mỉ nhớ lại một phen phía sau tôi vẫn không có tìm được bất luận cái gì tương quan ký ức hắn sẽ không cho rằng là chính mình ký ức ra khỏi sai bởi vì giống như là trước mắt kinh người như vậy cảnh tượng kiếp trước nếu như từng xuất hiện ở n o ạ n g a phạm vi nhìn ở giữa tuyệt đối sẽ không vắng vẻ vô danh mà là sẽ trở thành các lộ n o ạ n g a trẻ kín nếu như xảy ra chuyện như vậy, tô tẫn cũng tuyệt đối sẽ lưu lại ấn tượng xem ra vẫn là phải cẩn thận một chút nếu không có tin tức n h ư thế tô tẫn tự nhiên sẽ tuyển t r ạ c h cẩn thận một chút ngay sau đó tô tẫn liền p h o á n g tăng nhanh hạ xuống tốc độ ở cách gương đồng còn có đại khái trăm mét cự ly lúc tô tẫn ngừng lại nguyên do bởi vì cái này khoảng cách là cao nhất quan trắc vị trí huyền phù ở giữa không trung tô tẫn có thể đem trên mặt đất cảnh tượng thu hết trong mắt đang quan sát cái gương sau một lát tô tẫn chân mày không khỏi hơi như bắt đầu tính này có chút cổ quái làm cho tô tẫn cao mày nguyên nhân rất đơn giản bởi vì trên mặt đất cái gương dường như cũng không phải là một chiếc gương c h ỉ ít tô tẫn cũng không có từ trên gương chứng kiến bất kỳ phản xạ hình ảnh ngược lại thì thấy được một ít kỳ kỳ quái quái hình ảnh bởi những thứ này hình ảnh thật sự là quá mức kỳ quái tô tẫn thậm chí không thể lập tức đoán được hình ảnh nội dung lập tức tô tẫn lại khống chế thân thể của mình bị giảm xuống một chút đi tới khoảng cách mặt kính có chừng năm mươi mét vị trí tô tẫn làm như vậy ngoại trừ làm cho mình có thể thấy rõ trong mặt gương hình ảnh ở ngoài còn có chính là nghị chứng thực chính mình mới vừa suy đoán bá một tiếng văng nhỏ chỉ thấy tô tẫn vỗ tay phát ra tiếng trong h ư không nhất thời xuất hiện một đám ngọn lửa màu đỏ t h ắ m ở đen nhánh động của chúng cái này đám ngọn lửa màu đỏ t h ắ m xuất hiện giống như là ở vắng vẻ trong đêm tối vạch qua lưu tinh cái dạng nào trói mắt bất quá tô t ấ n nhìn cũng không nhìn cái này ngọn lửa lên mắt sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều tập trung ở dưới thân mặt kính bên trên nhìn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào mặt kính tô t ấ n nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu xem ra thật không phải là một chiếc gương tuy là nhìn qua rất như là cái gương nhưng không cách nào phản chiếu xuất hiện thật cảnh tượng tô tẫn triệu hắn cái này ngọn lửa mục đích chính là vì biết do dưới thân mặt kính đến cùng có hay không bình thường cái gương công năng. sự thực chứng minh không có suy đoán được chứng thực cùng là đó chính là cái này nếu như không phải cái gương lời nói lại sẽ là vật gì mặt trên những thứ kia như ẩn như hiện kỳ quái hình ảnh vậy là cái gì năm mươi mét khoảng cách tuy là rất gần nhưng còn chưa đủ tô tẫn triệt để thấy do phía trên hình ảnh hơi suy tư sau một lúc tô tẫn trong mắt hơi loại lên thuần gian di động sau một khắc tô tẫn thân hình liền trực tiếp thiệm thước đến rồi khoảng cách m ặ t kính chỉ có nửa thước không tới vị trí nhìn gần trong g ă n tấc m ặ t kính tô tẫn túi người xuống cẩn thận quan sát ở tràn đầy mịt mờ ô quang trên bình diện hiện lên một ít kỳ, kỳ quái quái hình ảnh kỳ quái đường nét kiến trúc kỳ quái còn có một đàn kỳ quái sinh vật kỳ quái đường nét thoạt nhìn lên cũng không phải là thập phần quy tắc coi như tô tẫn nhìn kỹ cũng vô pháp biết rõ ràng những thứ này đường nét tận chứa ý nghĩa mà kiến trúc kỳ quái cùng sinh vật hoặc là dùng xa lạ để hình dung càng thích hợp bởi vì đều là tô tẫn chẳng bao giờ nhìn thấy qua c h ỉ ít từ đây lúc tô tẫn cái góc độ này đi quan trắc điểm này là không sai những thứ này rốt cuộc là cái gì tại sao lại xuất hiện ở phía trên này càng là quan sát mặt kính bên trong hình ảnh tô tẫn chân mày liền nhữ càng chặt bảy trăm hai mươi bảy không biết sự vật luôn làm người cảm thấy hiếu kỳ cứ việc tô tẫn từng gặp qua không ít sóng to gió lớn tâm lý tố chất thập phần không sai thế nhưng từ bước vào trầm miên động quật đến bây giờ chất đống không biết sự vật đã để hắn có chút cảm thấy m ở mịt không biết sự vật tuy sẽ cho người cảm thấy hiếu kỳ nhưng nhiều hơn không biết sẽ chỉ làm người m ở mịt luôn uống lại tiếp lấy quan sát nửa phút sau đó tô tẫn vẫn là không có nửa phần thu hoạch nhưng hắn vẫn nghĩ ra một cái phương pháp giải quyết đó chính là đem các loại kỳ quái hình ảnh đường nét tự tay miêu tả một lần có ít thứ chỉ là dùng ánh mắt đi xem khả năng nhìn không ra đầu mối gì đi ra nhưng nếu là lấy tay đi miêu tả nói rất có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn nói làm liền làm tô tẫn rất nhanh liền đem lưu lại cho mình ấn tượng sâu nhất một cái sinh vật kỳ quái dùng pháp trượng trong hư không miêu tả mấy lần lần thứ nhất không có bất kỳ thu hoạch lần thứ hai dường như có điểm cảm giác lần thứ ba một cỗ không do cảm giác quen thuộc không có dấu hiệu nào từ tô tẫn trong đầu dâng lên đệ tứ lần ở miêu tả đến một nửa thời điểm tô tẫn tay đột nhiên ngừng lại bởi vì hắn tìm được rồi tại sao phải xuất hiện này cỗ cảm giác quen thuộc nguyên nhân chương năm trăm mười bốn bích họa bên trong cảnh tượng lần này cũng không ngoại lệ t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bốn bích họa bên trong cảnh tượng lần này cũng không ngoại lệ nhìn m ặ t kính bên trong kỳ quá i hình ảnh t ô tận ánh mắt hơi thiềm thức ở đệ tứ lần miêu tả hình ảnh thời điểm hắn đối với vừa rồi đột nhiên từ tâm bên trong hiện lên cảm giác quen thuộc có suy đoán ngay sau đó hắn đem thân thể xoay tròn một trăm tám mươi độ cũng chính là xoay một vòng sau đó dùng cái này lúc góc độ quan sát dưới thân bao trùm ở đại địa ở trên quỷ dị m ặ t kính lúc này mặc dù chỉ là điều chỉnh một góc độ thế nhưng t ô tẫn chỗ đã thấy cảnh tượng cùng phía trước đã sinh ra biến hóa long trời lớ đất lúc này tô tẫn trong mắt cảnh tượng cũng không tiếp tục là xem không hiểu kỳ quái gián dấp mà là biến đến minh bạch rõ ràng chỉ thấy l o e ra ô quang m ặ t kính bên trên hiện lên một bức làm cho tô tẫn cảm thấy giống như đã từng quen biết bất động đồ họa tám cái cao thấp không đồng nhất thạch trụ đứng lặng ở hình vẽ trung ương đem một cái hình tròn to lớn kiến trúc chuyển vòng tròn bao vây lại ở hình tròn kiến trúc trung tâm có một cái cự đại vô cùng đen nhánh lồng sắt ở hình tròn kiến trúc ngoại vi có mấy cái sinh vật chẳng trị đứng vững mấy cái này sinh vật ngoại hình tô tẫn cũng không xa l ạ đầu có hai sừng lưng n ọ c hai cánh phía sau còn tha duệ một căn tế tế lôi dài Cứ tuy là hắn một m câu nói này nghe vào giống như là câu nghi vấn nhưng tràn đầy bình tĩnh ngưỡng khí hắn không phải cảm giác mình biết nhận sai bất quá rất nhanh t ô tẫn chú ý lực liền từ thâm viên ác ma chuyển tới cả phúc đồ thần tượng bên trên phía trước nói qua cả phúc đồ giống như làm cho tôi tẫn sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết đang quan sát hình ảnh mấy giây phía sau tôi tẫn thì biết rõ này cổ cảm giác đã từng quen biết đến từ đâu Bích h tuy Càng thêm h ẩ n nói. viên tràng cảnh sắc bức bích chép ác ác một điểm mà thâm ma Bộ thứ hoạt. tà ác tế tự hoạt. kia ghi Là bích u là cảnh tượng trước mắt cùng thứ ba mươi bức bích họa so sánh với vẫn có, có chút chi lệch nhưng là từ chính thể còn có một chút chi tiết đến xem hai người lại có tương tự kinh người đ ộ thì như tám cái cao độ không đồng nhất t h ạ c h trụ cùng với hình tròn trong kiến trúc cự đại lồng giam tuy là tô t ậ n không có thể chứng kiến trọng yếu nhất tế đàn tồn tại nhưng nếu như hắn không có đón o sai kính mặt bên trong cự đại hình tròn kiến trúc phải là tế đàn cứ việc lúc này tô tẫn trước mắt hình tròn kiến trúc cùng trên bích họa tế đàn so sẻ mới có có chút xuất nhập thế nhưng những thứ khác tỉ mỉ làm cho tô tẫn vẫn khẳng định đây chính là thứ ba mươi bức bích họa ở giữa biểu hiện hình ảnh có thể là bởi một ít tô tẫn không biết sự tình làm cho tế đàn xảy ra không biết biến hóa cũng có thể là bích họa chính giữa ghi chép cùng thực tế dáng dấp có xuất nhập nhưng vô luận như thế nào liền tô tẫn trực giác đều ở đây nói cho hắn biết đây chính là bích họa ở giữa ghi lại tràng cảnh nghĩ tới đây tô tẫn đôi mắt không khỏi biến đến sáng vài phần tâm tư cũng biến thành họa nóng lên bởi vì nếu như mặt kính bên trong hình ảnh thật là thứ ba mươi bức bích họa chung ghi lại tràn cảnh lời nói như vậy cũng đại biểu tô tẫn khoảng cách ỵ sợ tạ c h i hồn khoảng cách đang trở nên càng ngày càng gần tô tẫn có thể không có quên lồng giam bên trong có rất lớn s á t suất nốt hắn muốn tìm cự long linh hồn ở kích động trong p h i ê n khắp phía sau tô tẫn tâm tình mới vừa rồi bình phục lại tới tuy là tô tẫn rất muốn thử xem dùng một phát cầm chú trực tiếp đập nát dưới thân mặt k í n h sau đó phá vỡ lồng giam bắt được cự long tri hồn thế nhưng tô tẫn lý trí quên n ủ hắn lý trí của hắn nói cho hắn biết xung động duy nhất thời thoải mái nhưng là xúc động như vậy rất có thể sẽ để cho hắn thân hã nguy cơ bên trong. bởi vô ì đ luận là vừa tiến vào trần miên động quật bên hai liền vang lên thương lão long ngữ ở cảnh cáo hắn ly khai động quật vẫn là trên bích họa ghi lại đứt gãy địa tầng trong lịch sử ghi lại cự long linh hồn bị nhốt lại tiến hành tà ác tế tự hay là dọc theo đường đi nhìn thấy vụn vặt vết tích cho thấy trầm miên động quật đã từng có thâm viên ác ma ở qua thậm chí còn có a n t o n i ok ẹ thi t thể vô hình biến mất những thứ này dấu hiệu hầu như đều ở đây âm t h ầ m chỉ ra trầm miên trong hang có ra hỏa mà căn cứ bích h ỏ a ghi lại nội dung tô t ấ n cũng không khó suy đoán ra cái này ra hỏa phải là một thâm viên ác ma thậm chí là càng thêm đẳng cấp cao tồn tại chỉ bất quá không biết là bởi vì nguyên nhân gì người này dường như cũng không có nhận thấy được tô t ấ n tiếp cận bằng không dọc theo đường đi ngoại trừ ẩn thân nơi này antony ok bên ngoài tô tẫn không có gặp được bất kỳ nguy hiểm ngược lại còn dựa vào tỏ trịa chi viêm chi lực chiếm được một ít khá vô cùng thu hoạch hay là người này đã sớm đã nhận ra tô tẫn tiếp cận ở tương kế tự kế chờ đấy tô tẫn hướng chính mình thiết kế xong trong mấy ngày vô luận là loại nào đều biểu lộ tô tẫn con đường phía trước nguy cơ từ phía trong lúc nhất thời tô tẫn trong đầu tuy là tâm tư bay tán loạn nhưng nhãn thần lại buộc phát sáng lên tương tự như vậy để trách nhiệm hắn làm qua không ít không phải chính là con đường phía trước tồn tại kỳ ngộ nhưng cùng lúc kèm theo nguy hiểm hoặc là đi tới trực diện nguy hiểm hoặc là lui lại thoát khỏi nguy hiểm mà ở tô tẫn trước đây lựa chọn làm chung liền không có một lần là tuyển trạch lui lại rời đi hoặc có lẽ là trong tự điện của hắn khả năng có cẩn thận hai chữ này nhưng tuyệt đối không có n à o đ ú n g cái từ này sở dĩ lần này tô tẫn cũng không muốn ngoại lệ ỵ s ở tạ khi còn sống là truyền thuyết cấp c ự long bởi cự long huyết mạch lực lượng thực lực có thể nói đứng ở truyền thuyết cấp đ ỉ n h phong như vậy có thể chế phục nó cũng giam giữ tiểu tử của nó thực lực khởi bước là truyền thuyết cấp không đúng khởi bước chắc là á thần nói cấp sát xuất nhỏ là thần thoại cấp sở dĩ coi như địch nhân là cái thâm viên ác ma lời nói muốn dựa vào tò triệu chi viêm trực tiếp áp chế vẫn là không quá thực tế sự tình ngược lại dễ dàng đem thâm viên chi giới bại lộ Thổi, nhưng Tô Tấn nhưng không phải hữu cũng dung vô mưu mang、phu. lúc này, hắn liền trước ạ i phải phân gặp tích thực lực của địch nhân đoán gần t lực của dự lấy ì mình n còn cùng chính chiến h hoạch sách độ, đấu có kế hoạch cùng với l ợ c Chiến Trưng ư 515. chuẩn Thần h uy. bị. ỏ a diễm. ư n g 515. Chiến t r ư ớ c c h u ẩ n bị. Thần u y Hỏa a diễm. Lúc trước, t n o n i o k e t đã để tô tẫn đã biết như thế nào á thần nói cấp lực lượng tuy là tô tẫn chiến thắng a n t o n i o k e t nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy chính mình liền chính thức có được có thể so sánh á thần nói cấp lực lượng phía trước đánh một trận tô t ấ n cho là mình mặc dù có thể thắng thực lực nhân tố chỉ chiếm chừng sáu thành còn lại tứ thành bao hàm được có vật khí thiên thời địa lợi chờ các loại nhân tố trong đó chiến thắng điểm mấu chốt á o thuật t ô â n ra kỹ năng này theo tô t ấ n cũng là bởi vì vận khí của hắn đủ tốt nếu như đổi thành những thứ khác kỹ năng tới tô t ấ n cùng a n t o n i o kẹt giữa t h ắ n g bại vẫn là ẩn số nghĩ tới đây tô t ấ n thần sắc không khỏi biến đến ngưng trọng bằng vào ta thực lực trước mắt nếu như không có đặc biệt cường lực bở uff tăng phúc muốn giống như phía trước như vậy chiến thắng á thần nói cấp b ệ n nhân vẫn có chút chắc trở nếu như địch nhân cấp bậc là thần thoại cấp bậc lời nói ta đây phần thắng khả năng cũng chỉ có linh cứ việc chưa từng gặp thần thoại cấp lực lượng nhưng tô tẫn cũng rất tự biết mình nếu như chờ chút xuất hiện địch nhân là thần thoại cấp như vậy tô tẫn nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều sẽ chọn xoay người trực tiếp chạy ra ngoài chạy càng xa càng tốt cành nhanh càng tốt tuy là cái này nhìn tựa hồ có hơi mất mặt ba trăm tám mươi ba nhưng lại không có những người khác thấy tô tẫn mới chỉ có sẽ không đi quản nhiều như vậy bảo mệnh quan trọng hơn lấy tô tẫn bây giờ lực lượng trừ phi có một cái cường han đến bạo tạc không cách nào dùng lời nói mà hình dung được bờ uff thêm được giống như t i đ phong h bảo long vương chúc phúc cùng với áo thuật tuân ra hai cái này bởi uff chính là nguyên tố tụ tập kỹ năng này lúc trước dành cho tôi tẫn kinh hỉ hai cái này bởi uff phân biệt làm cho tô t ấ n vượt cấp chiến thắng cấp bậc xa cao với địch nhân của mình tà long vương học cùng a n t o n i o k ẹ t sở dĩ lần này tô t ấ n cũng liền lần thứ hai đem hy vọng ký thác vào kỹ năng này bên trên hy vọng nó có thể tiếp tục cho mình một điểm kinh hỷ lần này triệu hoán cái gì nguyên tố tốt đâu nhìn nguyên tố triệu hoán kỹ năng ủy c ồ n tô t ấ n mặt lộ vẻ suy tư màu sắc khi trước kinh nghiệm nói cho hắn biết nếu như triệu hoán nguyên tố đơn nhất như vậy rất có thể biết thu được trạng thái tăng l i c hình kỹ năng giống như là phong bảo long vương trúc phúc áo thuật tuân gia chính là như vậy xuất hiện nếu như triệu hoán nguyên tố cũng không đơn nhất như vậy rất có thể thu được thương tổn hình pháp thuật cũng chính là tương đối truyền thống cầm chú pháp thuật lần này tô tẫn mong muốn làm ộ t cái cường hãn trạng thái tăng l í c h ì n h kỹ năng sở dĩ cũng liền không có suy nghĩ qua đi triệu hoán nhiều loại nguyên tố hắn chỉ là đang do dự muốn triệu hoán loại nào nguyên tố bao t ắ p cùng á o thuật lực lượng tô tẫn phía trước đều l á n h hội qua điểm mạnh không cần nhiều lời nếu như lần này tô tẫn có thể thu được một cái không sai biệt làm kỹ năng như vậy đối với chiến đấu kế tiếp cũng sẽ càng có niềm tin một ít chỉ bất quá bởi nguyên tố tụ tập không biết tính sở dĩ tô tẫn đối với có thể thu được dạng gì kỹ năng trong lòng cũng không chắc chắn giống như là mở hộp mù giống nhau mở ra phía trước người vĩnh viễn cũng không biết bên trong rốt cuộc chứa là không phải là chính mình muốn đ ổ đạc nếu như nói cái gì nguyên tố đối với ta lực lượng tăng phúc lớn nhất nói vậy chỉ có ngọn lửa nghĩ tới đây tô t ấ n ánh mắt hơi thiềm thức tuy là tô t ấ n bây giờ có thể thi triển c ử u hệ pháp thuật nhưng hỏa diễm loại pháp thuật vẫn là hắn vương bài không chỉ là bởi vì hỏa diễm loại pháp thuật thương hại tăng thêm tối cao mà là bởi vì hỏa diễm loại pháp thuật đẳng cấp là tô tẫn pháp thuật liệt biểu chung tối cao suy nghĩ xong tô tẫn không hề nghĩ ngợi trực tiếp triệu hoán rồi ba đám hỏa diễm nguyên tố nguyên tố triệu hoán h h ba đạo gợi ý của hệ thống âm vang lên trong nháy mắt ở tô tận chung quanh thân thể hồn nhiên xuất hiện ba đám ngọn lửa màu đỏ thắm cái này ba đám h ỏ a diễm vây quanh tô tẫn điên cuồng mải nhạy động giống như ba con vũ động hỏa diễm tinh linh đem tô tận chèn ép có chút bất phạm cùng lúc đó t ô tẫn ma pháp công kích cũng tăng vọt lục thành đạt tới sáu trăm n g à n tiếp cận bảy trăm n g à n trình độ phải biết rằng đây là t ô tẫn không có sử dụng bất luận cái gì tăng phúc kỹ năng dưới tình huống nếu như lại để cho t ô tẫn sử dụng mấy cái tăng phúc kỹ năng mấy cái chữ này còn phải vãng thượng phiên trải qua bất quá lúc này t ô tẫn không nghĩ nhiều lắm h ắ n chỉ quan tâm có thể được đi qua nguyên tố tụ tập được cái gì kỹ năng lập tức t ô tẫn đem pháp thuật cột kéo về phía sau kéo lập tức tìm được rồi nguyên tố tụ tập kỹ năng y cồn sau đó quả đoán sử dụng nguyên tố tụ tập ở t ô tẫn sử dụng nguyên tố tụ tập sana quay t r u n g quanh ở t r u n g quanh thân thể hắn ba đám hỏa diễm nguyên tố tại đồng nhất thời gian nở ra mấy lần biến thành thoạt nhìn lên liền thập phần nóng r ự c hỏa đoàn hòa đoàn kèm theo nóng bỏng nhiệt độ làm cho không khí bốn phía đều hơi có chút biến hình Một đám diễm đám diễm làm một thể, hóa thành một tiếp. tố, tô tấn bắt tốc tròn thể, thành tô tấn trong thể. trong giây nguyên cùng quang Cũng Cái liền cuối vây này xoay kế hợp sáp nhập cao xích sắc cơ thể. Cũng trong lúc quanh vào đầu đạo đó, hỏa hỏa hóa lưu ở tô tận bên liệt diễm nghe vang lên bên thai gợi ý của hệ thống thanh â m t ô tận chú ý lực nhất thời chuyển tới pháp thuật cột nhất vi đoan cái kia xa lạ vô cùng kỹ năng ủy cồn bên trên hình vông kỹ năng c h ô n trung một vòng bá đạo vô cùng hắc kim sắc h ỏ a diễm vây quanh một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh đây cũng là thần uy hỏa diễm kỹ năng ủy cồn nhưng mà chỉ là xem kỹ năng ủy cồn t ô tẫn liền cảm nhận được một cố đập vào mặt cảm giác c áp bách làm cho nhịp tim của hắn đều có chút thoáng nhanh hơn loại cảm giác này là t ô tẫn thu được phong bạo long vương trúc phúc còn có áo thuật tuân ra thời điểm đều chưa từng sở hữu qua trực giác nói cho tô tẫn kỹ năng này không đơn giản chương năm trăm m ư ơ i sáu thần thoại cấp cấm chú cường hãn chương năm trăm m ư ơ i sáu thần thoại cấp cấm chú cường hãn tô tẫn biết sản sinh loại cảm giác này cũng không phải là không có lựa thì sao có khói bởi vì trước đó coi như là đi qua nguyên tố tụ tập thu được phong b ạ o long vương c h ú c phúc cùng áo thuật vươn ra thời điểm tô tẫn cũng đều không có sản sinh quá cảm giác tương tự loại này chỉ là liếc mắt nhìn kỹ năng ủ y cồn sẽ cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách cảm giác tô tẫn đều cảm thấy có chút khó tin p h ả n phất hắn thấy không phải kỹ năng y cồn mà là một vị thần c h i thần uy liệt diễm t ô tẫn l ầ m b ầ m kỹ năng tên song trong mắt lòe lên một k i a không rõ màu sắc nếu như kỹ năng này tên không phải tùy tiện lấy như vậy t ô tẫn lần này khả năng liền quá may mắn ở trong lòng suy đoán sau một lúc t ô tẫn liền kiểm tra nổi lên kỹ năng tin tức thần uy liệt diễm thần thoại cấp cầm chú ngâm tụng cổ xưa thần c h i ngôn ngữ triệu h o á n thần linh hòa diễm đối với địch nhân tạo thành không thể đoán trường hủy diệt tính đa kích thương tổn không biết thương tổn phạm vi không biết thương tổn loại hình không biết ngâm sướng thời gian mười lăm ba giây thời gian cộn đồ một nghìn hai mươi nam tiêu hao trước mặt một trăm phần trăm không ma lực giá trị chín mươi chín phần trăm không hp kỹ năng thời gian tồn tại hai mươi chín phút chú một đối với phạm nhân mà nói thần linh lực lượng là cấm kỵ tự ý sử dụng nhất định sẽ chịu đến thần linh nhìn kỹ chú hai nếu là lấy phạm nhân chi khu khống chế thần linh chi lực sắp có tỷ lệ nhất định chịu đến phạm vệ nhìn thần uy liệt diễm kỹ năng tin tức mà lấy tô tẫn trong lòng tố chất vào lúc này đều không khỏi biến sắc thần thoại cấp cấm chú ba tô tẫn không nghĩ tới một lần này nguyên tố tụ tập cư nhân sẽ cho hắn một cái thần thoại cấp cấm chú đây quả thực liền cùng mua sắm vé sổ số thời điểm chúng rồi trung cực giải thưởng lớn giống nhau cứ việc ở kỹ năng tin tức ở giữa kỹ năng thương tổn thương tổn phạm vi còn có thương tổn loại hình đều là không biết tình huống như vậy tô tẫn chỉ có ở kiếp trước trên diễn đàn thấy khác người chơi phát quá tương tự nổ nước bọc tiếp nhưng mà đó là bởi vì kỹ năng hiệu quả thật sự là quá không như ý muốn sở dĩ kỹ năng tin tức mới có thể là không biết nhưng mà thần uy liệt diễm thân là thần thoại cấp bậc căm chú hiệu quả sẽ rất sai sao tô tẫn không tin hắn càng muốn cho rằng là kỹ năng này trị số vô cùng biến thái cùng mỹ hay hoặc là kỹ năng tính toán công thức hơi phức tạp cho nên mới phải chú thích không biết ở khiếp sợ ngắn ngủi q u a đi, t ô tẫn chú ý lực liền từ kỹ năng tin tức chuyển tới kỹ năng phía dưới chú thích bên trên tầm thường kỹ năng sẽ rất ít có kỹ năng chú thích nhưng thần uy liệt diễm không chỉ có kỹ năng chú thích hơn nữa còn là hai cái sẽ phải chịu thần linh nhìn kỹ còn có nhất định tỷ lệ sẽ bị phản vệ sao t ô tẫn đang nhìn hết cái này hai cái nhìn kỹ phía sau biểu tình trở nên có chút vi diệu đối với những thứ khác người chơi mà nói thần chi khả năng cũng không phải là cái kia cao, cao tại thượng tồn tại mà là càng thêm hư vô phiêu、miểu. không thiết thực một loại tồn tại bởi vì bọn họ liền chư thần tin tức khả năng đều chưa từng nghe nói tới nhiều lắm càng không thể nào giống như tô tẫn cái này dạng đã từng cự ly gần tiếp xúc qua thần chi đại đa số người chơi biết đến vẫn là có chứa bịa đặt ý vị chuyện thần thoại xưa coi như là kiếp trước trò chơi hiện thực dung hợp phía sau trên diễn đàn cũng không có quá nhiều liên quan tới chư thần tin tức tồn tại sở dĩ làm cho còn lại người chơi đến xem đến cái này hai cái chú thích đều cũng sẽ không khiến cho quá chấn động lớn thế nhưng tô tẫn bất đ ộ n g hắn không chỉ có từng trực diện quá thần chi càng là đã từng bị thần chi cho nhìn k í quá tôi tẫn không có quên chính mình tại nhật tử vong nữ thần hệ la bảy thế chớ chú thời điểm bởi vì ở trong lòng mặc niệm một câu vị này thần chi tên ở dây tiếp theo liền bị hắn nhìn kỹ cái loại này toàn thân phảng phất đều bị nhìn thấu cảm giác tôi tẫn hiện tại đều còn ký ức h a y còn mới mẻ đó cũng là hắn lần đầu tiên như vậy trực quan cảm thụ đến thần chi lực lượng coi như là đã từng trực diện qua nguyên tố chi thần và tạ giặt bởi vì phân thần cũng không có cho tôi tẫn như vậy trực quan cảm thụ nói thật cảm giác này cũng không hơn gì tôi tẫn cũng không muốn bị cho dù là thần chi nhân vật như vậy từ trên cao nhìn xuống quan sát trừ cái đó ra, còn có nhất định tỷ lệ sẽ chịu đến phản vệ bất quá ở chú thích ở giữa cũng không có đối với phản vệ có càng thêm cận kẽ nói rõ tôi tẫn coi như muốn làm suy đoán cũng vô tòng hạ thủ bất quá đối với sử dụng thần uy liệt diễm sẽ có hậu quả như thế tôi tẫn không có cảm thấy quá mức ngoài ý m u ố n kỹ năng trong tin tức nói rất rõ kỹ năng này là sử dụng thần linh c h i lực lấy phàm nhân c h i khu khống chế thần linh c h i lực cái này liền cùng tiểu hải t ử mở xe ngựa cây tăm khuáy vạc nước một cái đạo lý mặc dù sẽ làm cho người sử dụng ngắn ngủi thu được xa xa cao với chính mình lực lượng nhưng là sẽ để cho người sử dụng không cách nào phụ tải k cái, cái, cái này g đối với tô tẫn mà nói coi như là niềm vui ngoài ý muốn trạng thái loại tăng lịch hình kỹ năng tuy có thể cho tô tẫn sức chiến đấu để thăng không ít gấp năm lần thậm chí gấp một mươi lần thuộc tính tăng phúc lại tăng thêm những thứ khác tăng lịch hình kỹ năng có thể để cho tô tẫn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy chục lần đồng thời còn có thể duy trì liên tục thời gian nhất định vốn có khá mạnh ổn định tính nhưng là lại sẽ không giống thần thoại cấp cầm chú cái này dạng mang cho tô t ậ n biến chất nói như thế ở áo thuật tuân gia dưới trạng thái tô t ậ n tuy là có thể lấy truyền kỳ c h i khu đánh bại á thần nói cấp định nhân nhưng nếu là gặp phải thần thoại cấp định nhân như vậy tô t ậ n bất quá vẫn là một c h ỉ sẽ bị tùy thời bóp chết con kiến hôi mà thôi mà sở hữu thần uy liệt diễm tô t ậ n lại có thể cùng thần thoại cấp định nhân bẻ một đấu lượt a y tuy là chỉ là trong n h y mắt nhưng dù sao cũng hơn không hề phản kháng ngoan ngoãn chờ chết tốt ở tại giải khai chơi thần uy liệt diễm kỹ năng tin tức sau đó t ô t ấ n liền làm cho thân thể chậm rãi hạ xuống rơi vào dưới thân lóe ra ô quang m ặ t kính bên trên thần uy liệt diễm xuất hiện tuy đưa cho t ô t ấ n một tầng thực lực bảo đảm nhưng là có một cái khuyết điểm trí mạng đó chính là chỉ có thể tồn tại ba mươi phút ở sau ba mươi phút kỹ năng này sẽ tiêu thất nói cách khác lưu cho t ô t ấ n thời gian không nhiều làm mới chương năm trăm mười bảy đảo ngược chi kính năng lượng bổ sung năng lượng chương năm trăm mười bảy đảo ngược chi kính năng lượng bổ sung năng lượng đã có lá bài t ẩ y này như vậy chờ một hồi coi như là gặp phải thần thoại cấp đ ị c h nhân ta cũng có thể l i ề u mạng tô tần ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm nếu như đem phong bảo long vương trúc phúc cùng áo thuật tuân ra như vậy trạng thái loại tăng đích hình kỹ năng mang tới để thằng so sánh là một cái gù ổ nhà quân sự năng lực tổng hợp như vậy thần uy liệt diễm không thể nghi ngờ chính là hát e đạn một dạng tồn tại mặc dù không có quân sự năng lực tổng hợp cái dạng nào vốn có mạnh hơn thực chiến ý nghĩa nhưng có không thể thay thế k h n g bố lực uy hiếp cùng lực phá hoại lập tức đáp xuống mặc kính ở trên tô tẫn nhẹ nhàng mà dập chân cảm t h ụ đ ư n g tôi chân tẫn Tô là Tô cũng, cũng không có c trong tận vấn đề này quấn quýt thời gian quá lâu chỉ thấy hắn hơi túi người xuống lấy một cái siêu gần khoảng cách quan sát lấy mặc kính bên trong cảnh tượng cùng ở trên không thấy cảnh tượng không có phân biệt mặc kính chính giữa cảnh tượng vẫn là không nhúc nhích bất động hình ảnh lồng giam tám cái trụ tử tam tam lưỡng lương thâm viên đắc ma bức tranh này mặt hẳn không phải là m ặ t kính phía dưới chân thực hình ảnh mà là rất có thể là khác một cái không gian hình ảnh lấy m ặ t kính làm môi giới xuất hiện ở trước mắt của ta tô tẫn sở dĩ sẽ như vậy suy đoán ngoại trừ m ặ t kính bên trong hình ảnh từ đầu đến cuối đều là bất động bất động bên ngoài cũng là bởi vì phía trước hắn thi triển liệt diễm bài xích chỉ là phá hủy mặt đất một tầng thổ nhưỡng không có phá hư mặc kính càng không có lệ mặc kính bên trong hình ảnh có chút ba động gây nên có thể xuất hiện tình huống như vậy tô tẫn chỉ có thể dùng không ở cùng là một cái không gian đến giải thích ta muốn như thế nào mới có thể đi vào đâu nếu như suy đoán của ta là thật cái kia ít nhất cần sở hữu có thể vượt qua không gian năng lực có thể ta hiện nay chỉ có thể tại trong hư không di động dần dần kèm theo tô tẫn tư duy k h u y ế t tán hắn cũng ý thức được những vấn đề mới bất quá những thứ này những vấn đề mới cũng không có quấy nhiều hắn thời gian quá lâu chẳng lẽ thật muốn dùng man lực đánh vỡ kính này nhìn mặt kính tô tẫn nhớ mày tuy là hắn rất không muốn dùng phương pháp này nhưng liền tình huống trước mắt đến xem đây tựa hồ là tô tẫn duy nhất phương pháp thế nhưng phía trước liệt diễm bài xích đều không thể làm cho cái này m ặ t tính ba động mảy may điều này làm cho tô tẫn hoài nghi có phải hay không muốn dùng căm chú tài năng mới có thể đánh vỡ nó suy nghĩ một chút tô tẫn liền đem tay phải nhẹ nhàng mà đ ạ ở m ặ t tính bên trên chỉ một thoáng một cỗ thấu xương lạnh leo xúc cảm tựa như cùng là như cột phong dọc theo cánh tay hướng phía tô tẫn của tới đây là một cỗ so với vạn niên huyền băng mang tới lạnh giá xúc cảm còn muốn nhọn xúc cảm không chỉ có là lạnh giá còn mang theo một trận khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng hát ám làm cho tô t ấ n trong nháy mắt cảm giác mình giống như là rơi vào đèn nhánh hầm băng chung một dạng bất quá cũng may tô t ấ n sở hữu băng nguyên tố c h i tâm này cổ giá rét thấu xương ở sau một lát liền biến mất nhưng mà bởi này cổ xúc cảm thật sự là quá mức khắc sâu tô t ấ n vẫn còn rung động thật lớn ở giữa cái này bất quá không đợi tô t ấ n phản ứng kịp liên tiếp gợi ý của hệ thống liền ở bên thai của hắn lạc yên vang lên hệ thống ngươi va chạm vào đảo ngược chi kính hệ thống đảo ngược chi kính khởi động cần đại lượng năng lượng hiện nay năng lượng bổ sung năng lượng tiến độ k hệ thống đảo ngược chi kính khởi động không đảo ngược một ngày rót vào năng lượng nếu không phải ở trong vòng thời gian quy định đem năng lượng tràn ngập liền sẽ thu được năng lượng phản vệ đảo ngược chi kính cần đại lượng năng lượng bổ sung năng lượng không ở trong vòng thời gian quy định tràn ngập năng lượng còn có thể lọt vào phản vệ n g h e bên thai gợi ý của hệ thống tô tẫn đầu tiên là sửng sốt tiếp lấy tiện ý biết đến muốn đi vào m ặ t k í n h chính giữa thế giới khả năng cũng không cần dùng man lực đến đem bên ngoài đánh vỡ e rằng đem đảo ngược cảnh bổ sung năng lượng kéo căng là có thể tiến nhập mặc tính chính giữa thế giới nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi hai mắt sáng lên tô tẫn cũng không do dự bay thẳng đến năng lượng bổ sung năng lượng chuyện này tô tẫn cũng không xa lạ kiếp trước tô tẫn liền từng gặp được không ít cần năng lượng bổ sung năng lượng mới có thể mở ra bí cảnh dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng hắn chỉ cần liên tục không ngừng mà đối với cần năng lượng sung năng vật thể phóng ra pháp thuật liền được t ự c hiệu bạo viêm thuật không thể mấy g i â y ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất y sợ tạ thở dài đỉnh phong t r ạ m bảo thạch màu l a m có một đạo hồng quang đột nhiên hiện lên sau một khắc m i n mông hỏa diễn nguyên tố ba động từ pháp trượng đỉnh cao mánh địa hướng phía bốn phía khuyết tán ra liền mang không khí bốn phía đều kèm theo lên nóng rực n g i vị kịch liệt như thế hỏa d i ễ m nguyên tố ba động ở trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một viên lớn vô cùng xích hồng hỏa cầu Vâng! vĩ vang, vào, vết Nóng đánh mang tiếng hung hăng đập vào, đảo ngược chi kính, bên trên. Tràn quang, đảo ngược chi kính, trong phút chốc sáng lên quang trên kiếng từng hiện tẫn nằm trong Cùng lưỡng thống than gợi đó, rực ra, rệ dự cầu chốc chi chi chốc chưa rách. lúc của hỏa phút tha thật theo hồi phút hào thám. hệ đỏ đầy màu quá xuất liệu đập một một Bất mặt tô đảo đảo đảo đảo ám dài diễm, lại ẩm lấy ô ý m ớ i trong vòng một phút hoàn thành năng lượng bổ sung năng lượng bằng không sẽ sản sinh năng lượng p h ả n vệ hiện nay t h ử a ra thời gian năm mươi chín năm sao n g h e bên thai gợi ý của hệ thống tô tẫn ở trong đầu cấp tốc tính toán ra còn cần hai mươi phát cực hiệu bạo viêm thuật tài năng mới có thể hoàn thành năng lượng bổ sung năng lượng ở thời gian một phút bên trong đánh ra hai mươi phát cực hiệu bạo viêm thuật tính lên pháp thuật ngâm sướng thời gian bình quân xuống nói mỗi ba giây tô tẫn liền muốn phóng ra một phát cực hiệu bạo viêm thuật đây đối với còn lại người chơi mà nói có lẽ là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhưng đối với tô tẫn mà nói c ũ n hai cái này xem như là tô tẫn hiện nay đẳng cấp tối cao tiểu pháp thuật thay nhau bị tô tẫn phóng ra bởi thời gian cuột đồ phi thường ngắn hai c á i pháp thuật phóng ra hầu như đạt tới liền mạch tình trạng đ i ề u này làm cho tô tẫn ở ngắn ngủi nửa phút bên trong liền hoàn thành đảo ngược chi kính năng lượng bổ sung năng lượng hệ thống đảo ngược chi kính bổ sung năng lượng tiến độ một trăm linh hệ thống đảo ngược chi kính bổ sung năng lượng hoàn tất kèm theo lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh â m vang lên tô tẫn cũng đình chỉ tiếp tục thi pháp ngược lại ánh mắt lấp lánh nhìn dưới thân lóe ra nhàn nhạt hồng qua mặt kính từ tô tẫn phóng ra pháp thuật bắt đầu cho đảo ngược chi kính xung năng thời điểm đảo ngược chi kính mặt ngoài hồi ám ô quang liền đại bị đại biểu h ỏ a diễm nhàn n h ạ t hồng quang ba mươi mốt cho thay thế được ở bổ sung năng lượng tiến độ đạt được một trăm linh hiện tại đảo ngược chi kính mặt ngoài hồi á m ngô quang càng là đã tiêu thất được vô ảnh vô t u n g tìm không thấy bất luận cái gì hình bóng bổ sung năng lượng hoàn tất phía sau biết xảy ra chuyện gì đâu nhìn dưới thân đảo ngược chi kính tô tẫn tự lẩm bẩm bất quá không đợi hắn có quá nhiều suy đoán đảo ngược chi kính liền xảy ra biến hóa kinh người chỉ thấy mặt kính biểu sườn nhàn nhạc hồng quang chẳng biết tại sao đột nhiên hướng phía trong mặt gương tập trung vào tới dường như bách xuyên hợp dòng trên mặt k i ế n hồng quang ở trong nhan nhạc hồng quang trong nháy mắt này cũng thay đổi thành một trận tương đối thâm t r ầ m xích hồng sắc mà cùng lúc đó bởi tảng lớn hồng quang hướng phía trung đêm hội tụ đảo ngược chi kính vòng ngoài tảng lớn không gian cũng thay đổi thành một mảnh triệt để ưu ám không ánh sáng đen nhánh vương tình cắt đứt nguồn điện công tác sau bóng đèn toàn bộ đảo ngược chi kính ở trong nháy mắt này gian phảng phất rút nhỏ gấp mấy chục lần đương nhiên nơi này thu nhỏ lại cũng không phải là chỉ vật lý cấp độ ở trên mà là tại thị giác cấp độ bên trên tôi tẫn nhìn đảo ngược chi kính trung tâm mảnh này thâm chấm xích hồng sắc hai mắt hơi nhỏ lại tuy là tôi tẫn không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. thế nhưng trong lòng hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu bởi vì lúc này đảo ngược chi kính giống như là một viên bom hẹn giờ cho hắn một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung cảm giác đồng thời hắn từ nơi này trận thâm t r ầ m xích hồng sắc ở giữa cũng không có cảm nhận được cái tia độc thuộc với h ỏ a diễm tiêu đốt cảm giác cùng ấm áp cảm giác mà là cảm nhận được một trận q u ỷ dị â m lãnh cứ việc không có chứng cơ xác thật có thể giúp tô t ấ n chứng thực suy đoán nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy đảo ngược chi kính mở ra tuyệt đối không phải là một chuyện tốt sự tình mình đến tận đây coi như hối hận cũng không kịp tô tẫn lắc đầu cấp tốc bóp tắt trong lòng cái k i a sợi hối hận manh mối thiện đà đem l ự c chú ý lần thứ hai tập trung vào đảo ngược chi k í n h bên trên vào lúc này đảo ngược chi k í n h lại xảy ra một trận biến hóa mới chỉ thấy trong mặt gương trận k i a thâm c h ầ m xích hồng s ắ c phía dưới đột nhiên xuất hiện từng đạo hình như hình mạng n ệ n vết rách vết rách xuất hiện không có dấu vết mà tìm kiếm không có dấu hiệu nào giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng những thứ này vết rách xuất hiện s á t na liền chậm dại hướng phía bốn phía khuếch tạt ra tuy là vết rách khuếch tán tốc độ rất chậm nhưng đó là so với toàn bộ khổng lồ mặt tính mà nói ở trong mắt tô tẫn vết rách huyết tán tốc độ vẫn là đạt tới mắt chẩn có thể thấy trình độ đồng thời theo thời gian trôi qua vết rách huyết tán tốc độ còn đang không ngừng b i ế n lớn chỉ là ba mươi giây vết rách liền từ mặt kính trung tâm lan tràn tới toàn bộ mặt kính phân nửa liếc nhìn lại không biết tiền căn nhân tuyệt đối sẽ đem mặt kính xem thành là một cái lưới lớn tô tẫn nhìn dưới thân dần dần bị vết rách tràn đ ầ y mặt kính chân mày hơi như bắt đầu chẳng biết tại sao tô tẫn trong lòng sinh ra một loại q u ỷ dị dự cảm đó chính là mặt kính phía dưới dường như có vật gì muốn chui ra ngoài đào ngược chi kính đào ngược chi kính chấm miên đậu quật t r ầ m miên động quật t ô tẫn lẩm bẩm động quật cùng cái gương tên trong mắt lẽ ra không rõ còn mang tiên văn đã từng nói ở chư thần lê minh ở giữa địa vực cùng trang bị còn có một chút vật phẩm đặc biệt tên chắc là sẽ không loại lấy sở dĩ t ô tẫn mới có thể cho rằng t r ầ m miên động quật ở giữa biết đang ngủ say một cái không được ra hỏa mà giờ này khác này đảo ngược chi kính biến hóa cùng với trong lòng sinh ra q u ỷ dị dự cảm làm cho t ô tẫn không khỏi lại liên tưởng đến chấm miên đ ộ n quật tên này chẳng lẽ chấm miên động quật chung ngủ say ra hỏa ở đảo ngược chi trong kính theo bình thường lo di suy luận xuống phía dưới tôi tẫn cho ra cái này dạng một cái kết luận bất quá kết luận như vậy tựa hồ có hơi đứng không vững bởi vì tôi tẫn sở dĩ phải nhận được cái này dạng một cái kết luận rất lớn trình độ là bởi vì trong lòng hắn quỷ dị dự cảm t ạ i quá y phá đồng thời trước đó tôi tẫn xuyên tâu h qua đảo ngược chi kính chỗ đã thấy cảnh tượng cũng cùng cái suy đoán này năm trăm năm mươi ba gian có cự đại xung đột nhưng tôi tẫn cũng không có vì vậy liền toàn bộ phủ định rơi chính mình suy luận ở l o d i p cùng trực giác trước mặt tôi tẫn càng muốn tin tưởng trực giác bởi vì logic nhìn như hợp lý nhưng sẽ phải chịu quy tắc ảnh hưởng trên thực tế chỉ là một loại nhìn như hợp lý hợp lý chỉ có trực giác không chịu bất luận cái gì quy tắc ảnh hưởng chính là cho là hợp lý bất quá không đợi tô t ấ n tiếp tục suy nghĩ xuống phía dưới suy nghĩ của hắn liền bị một trận thanh thúy mà lại vang dội tiếng vỡ vụn cho vô tình cắt đứt rơi tô t ấ n men theo thanh em tìm kiếm đầu nguồn chỉ thấy dưới thân đảo ngược chi kính vào lúc này đã hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ hình mạng nhện với rách vô luận là ngoại vi vẫn là nội bộ không một may mắn tránh khỏi thoạt nhìn lên liền thực sự giống như là một tấm cự đại m ạ n n ệ n mà trận kia thanh thúy mà lại thanh em vang dội la từ đảo ngược chi kính trung tâm chuyển tới lập tức t ô tẫn liền đem l ự c chú ý chuyển tới mặt kính trung tâm trận kia thâm t r ầ m xích hồng sắc bên trên đây là nhìn dưới thân đảo ngược chi kính t ô tẫn đồng tử không khỏi hơi co rút lại hắn đã thật lâu chưa từng có phản ứng như thế cái này đã đủ chứng minh hắn thấy hình ảnh rốt cuộc có bao nhiêu mà kinh người chương 519. t h ế giới thông cáo phản truyền thế giới chương 519. t h ế giới thông cáo phản truyền thế giới chỉ thấy lúc này t ô tẫn dưới thân đảo ngược chi kính trung tâm cái kia một trận thâm chấm xích hồng sắc không biết tại cái gì thời gian bể nát vô luận là hào quang màu đỏ thắm vẫn là hình mạng nện vết rách cũng như cùng là rơi dưới đất thủy tinh một dạng biến đến tứ phân ngũ liệt mà ở vết rách bên trong là một mảnh thâm t h y đến thấy không rõ giới hạn đồng thời cũng không nhìn thấy sâu cạn hát đám ngoại trừ tô t ấ n trong tầm mắt thấy cảnh tượng ở ngoài hắn còn cảm giác được một cỗ không cách nào nói khí tức kinh khủng thử vong tà ác áp bách tô t ấ n hầu như dùng lần mình có thể nghĩ tới sở hữu liên quan tới không tốt từ ngữ nhưng hắn vẫn là cho rằng không cách nào lành lặn đem cổ hơi thở này miêu tả đi ra nói ngắn gọn chính là ở vết rách ở giữa phản phát tẩn giấu cái gì đại khủng bố cổ hơi thở này là thần chi sao còn là nói thần chi bên ngoài thần thoại cấp bậc tồn tại chỉ một thoáng một cái to gan suy đoán xuất hiện ở tô tận trong đầu bởi cổ hơi thở này cảm giác áp bách xa xa vượt qua trước đó a n t o n i o kẹt mang cho tô t ậ n cảm giác đồng thời càng là cực lớn vượt ra khỏi tô t ậ n nhận thức phạm vi sở dĩ hắn chỉ có thể hướng thần bí kia thần chi trên người còn có cái kia đồng dạng không biết thần thoại cấp bên trên liên tưởng bởi vì trừ cái đó ra tô t ậ n thực sự là nghĩ không ra có còn lại bất kỳ tồn tại có thể có được kinh khủng như vậy kinh người cảm giác áp bách tô tẫn khiếp sợ và nghi hoặc rằng có khoáng khắc nhưng mà liền trong khắc thời gian này đ ả o ngược chi kính ở trên hình như hình mạng nhện một dạng vết rách đều đã biến hóa thành cùng khu vực trung tâm không sai biệt l ắ m vết rách từ vết rách ở giữa tản mát ra khí tức kinh khủng đã dường như mây đen vậy ngưng t r ọ g dày đập vào mặt mang cho tô tẫn cảm giác c áp bách cũng giống là có một cái đại thủ giữ lại cổ họng của hắn nhìn cảnh tượng trước mắt tuy là tô tẫn phía trước liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý hiện tại cũng không khỏi thật sâu hút một khẩu khí dùng cái này tới bình phục chính mình nội tâm sóng lớn tâm t ỉ n h hắn không nghĩ tới hoàn thành năng lượng bổ sung năng lượng sau đạo ngược chi kính tư nhân sẽ phát sinh kịch liệt như thế biến hóa dùng l o n g trời lở đất thương h ả i t a g điền để hình dung có lẽ có chút quá nhưng biến đổi lớn hai chữ cũng là làm sao cũng chạy không thoát tô tẫn sẽ không quên trước đây đảo ngược chi tính mang cho hắn chấn đậu đó là một mặt không nhìn thấy bờ cái gương lóe ra ưu ám trầm thấp ố quang cho tô tẫn cảm giác cũng là ưu tĩnh thần bí mà ở hoàn thành năng lượng bổ sung năng lượng phía sau không đến thời gian một phút bên trong liền biến thành hiện tại cái này tan cảnh khủng bố gián g dấp giống như là một h ồ i động đất phía sau chia năm xẻ bảy đại đ i ệ nhưng mà vết rách bên trong hắc ám cảnh tượng còn có tản mát r a khí tức kinh khủng làm cho tô tẫn nghĩ tới cái kêu bạn c h i kỷ đã lâu nhưng chẳng bao giờ đặt chân một khu vực thâm nguyên ở giữa không c h u n g chờ đợi sau một lát tô tẫn phát hiện dưới thân đảo ngược chi kính dường như đã không có động tính xuất hiện hình mạng n ệ n vết rách sau đó toàn bộ mặt kính đều vỡ vụn ra xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách sau đó liền yên tính trở lại bên trong liên tiếp ạ gợi ý của hệ thống thanh âm lạc yên ở bên thai của hắn vang lên đó cũng không phải một đạo thông thường gợi ý của hệ thống mà là mặt hướng toàn bộ chư thần lê minh ngoạn gia thế giới thông cáo ba hệ thống toàn thế giới thông cáo ba người chơi cho tàn mở ra đảo ngược chi kính đi thông phản c h u y ể n thế giới đại cửa bị mở ra đặc thù phó bản một phản c h u y ể n thế giới hiện mình mở ra sở hữu người chơi hiện tại có thể thông qua đảo ngược chi kính tiến nhập phản c h u y ể n thế giới hệ thống toàn thế giới thông cáo ba hệ thống toàn thế giới thông cáo ba trước sau như một loại này mặt hướng toàn bộ chư thần lê minh ngoạn gia thông cáo lặp lại chọn ba lần trước không nói điều này thế giới thông cáo ở người chơi ở giữa đưa tới manh động cùng ở bên ngoài tạo thành ảnh hưởng nghe được thế giới thông cáo tô tẫn trực tiếp sừng s ở giữa không trung thế giới thông cáo đặc thù phó bản một phản c h u y ể n thế giới tô tẫn phản ứng cũng không chậm tốn mấy giây liền tiêu hóa thế giới thông cáo nội dung thêm lên trước đây chuyện đã xảy ra tô tẫn biết mình mở ra một cái tên là phản c h u y ể n thế giới đặc thù phó bản mà tiến vào cái này đặc thù phó bản môi giới cùng thông đạo chính là lúc này giới người hắn đã biến đến tan cảnh đảo ngược chi kính như vậy hoàn thành đảo ngược chi kính năng lượng bổ sung năng lượng sau kết luận cũng xuất ra rồi cũng không có, có gì không bình thường giá hỏa trôi ra ngoài cũng không có bất kỳ có quan hệ thâm viên sự tình xuất hiện thoạt nhìn lên chỉ là mở ra một cái phó bản đơn giản như vậy nhưng mà làm cho t ô tẫn nghi ngờ có một chút đó chính là cái này phó bản mở ra tại sao phải tuyên bố một cái thế giới thông cáo phải biết thế giới thông cáo đều là chỉ biết phát sinh đại sự bên trong đại sự một cái theo t ô tẫn không tính là đại sự phó bản cư nhiên sẽ tuyên bố một cái thế giới thông cáo nghĩ tới đây t ô tẫn trong mắt quang mang c h ư ớ c thước rất nhanh liền chiếm được đáp án cái này chỉ có thể nói rõ phản truyền thế giới cái này phó bản không có t ô tận nghĩ đến đơn giản như vậy phản truyền thế giới mà không phải thâm viên sao nhìn dưới thân mặt kính vết r á c h chung thâm thụy ưu ám khu vực t ô tẫn tự lẩm bẩm trước đây cảm giác còn có xuyên t h ấ u qua đảo ngược chi kính thấy hình ảnh cùng với trên thạch b í c h đồ họa đều nhường t ô tẫn cho rằng cuối cùng biết tiếp xúc được cùng thâm liên có liên quan sự vận nhưng mà lại làm ở ra một cái nghe cùng thâm liên cực kỳ xa phản c h u y ể n thế giới nhưng mà t ô tẫn không có liền dễ dàng như vậy cho rằng phản c h u y ể n thế giới cùng thâm liên thực sự liền không có, có bất kỳ liên hệ nào coi như ở tên bên trên không có liên hệ thế nhưng cổ khí tức kia còn có xuyên thâu qua đảo ngược chi kính thấy hình ảnh đều là không làm giả được coi như phản c h u y ể n thế giới không phải thâm viên nhưng là tuyệt đối cùng thâm viên có lớn lao liên hệ bất quá tô tẫn không có trong vấn đề này miệt mài theo đuổi hắn không có quên chính mình thăm dò trầm miên động quật mục đích cuối cùng tìm được ỵ s ở tạ linh hồn căn cứ trước đây tô tẫn xuyên thấu qua đảo ngược chi kính thấy hình ảnh hắn muốn tìm linh hồn rất có thể l i ề n tại trong kinh thế giới bây giờ tiến vào trong kính thế giới cũng chính là phản c h u y ể n thế giới phương pháp tìm được rồi tô tẫn tâm tư đương nhiên sẽ không lại đặt ở một ít có không có sự tình trên người tư sấn lấy mới vừa thế giới thông cáo tô tẫn k h e miệm đột nhiên hơi hơi n ế c lên tân nếu như phản c h u y ể n thế giới thực sự không đơn giản nói như vậy đối với ta mà nói khả năng vẫn là một tin tức tốt chương năm trăm hai mươi khiếp người huyết mâu thế giới phó bản chương năm trăm hai mươi khiếp người huyết mâu thế giới phó bản tô t ấ n sở dĩ biết cho là như vậy cũng là có nguyên nhân của hắn bởi vì một cái phó bản mở ra đưa tới tuyên bố thế giới thông cáo sự tình tuy là rất hiếm thấy nhưng là không phải là không có qua phía trước đệ nhất bộ giờ lờ cờ h á cám hàn g lâm mở ra thời điểm ở toàn bộ chư thần lê minh ngoạn gia hiệp tắc giới thế giới bột tùng trụ vong linh bị tiêu diệt từ nay về sau mở ra thế giới phó bản tuần chu mộ táng liền ban b ố một cái thế giới thông cáo lúc đó tô t ấ n vì đệ cho vô hạn hỏa lực thăng cấp vẫn cùng ngừng chiến công hội cùng nhau bắt lại tuần chu mộ táng địa ngục khó khăn thủ sát trừ cái đó ra nếu như dựa theo tô t ấ n kiếp trước phát triển quy tích phía sau bộ ba giờ lờ cờ kẻ bị di vong chi ca thậm chí bộ thứ tư giờ lờ cờ cổ thần chi loạn ở người chơi nhóm đánh bại giờ lờ cờ bột phía sau đều sẽ mở ra tương ứng thế giới phó bản các đại trận doanh người chơi sẽ vì vinh dự cùng trang bị điên cùng đổi kịp tiến độ gắm đặt tới cầm súng thủ sát mà cái này một đ ờ i bởi vì tô t ấ n cái này chỉ tiểu hồ điệp hơi đập cánh nguyên nhân làm cho một cái ở kiếp trước chẳng bao giờ xuất hiện qua phó bản phản truyền thế giới ra đời đối với lần này tô t ấ n cũng không cảm thấy bảy trăm sáu mươi ba thế giới thông cáo xuất hiện sẽ cho mình tìm kiếm cự long linh hồn quá trình mang đến trở ngại gì bởi vì tại thế giới thông cáo ở giữa viết rõ rõ ràng ràng nếu muốn tiến nhập phản truyền thế giới cái này phó bản nhất định phải đi qua đảo ngược chi kính cái này môi giới mà giờ khác này đảo ngược chi kính tồn tại chỉ có tô tẫn một người biết được thậm chí ở về sau trong một đoạn thời gian rất dài chỉ cần tô tẫn không phải chủ động nói ra đảo ngược chi kính vị trí cũng thủy chung chỉ biết có hắn một cái người biết cứ việc phản c h u y ể n thế giới tính chất là một thế giới phó bản nhưng ở tô tẫn trong mắt nó bây giờ cùng độc t h u ộ c về mình tư nhân phó bản không có gì sai biệt hắn hoàn toàn không cần lo lắng từ nay về sau t h a m dò quá trình sẽ phải chịu còn lại ngoạn da quấy dối hắn chỉ cần lo lắng là cái này phó bản đồ vật bên trong lập tức tô tẫn điều khiển thân thể chậm rãi hạ lạc thân thể dừng ở đảo ngược chi kính trung tâm vết rách phía trên nửa thất chỗ nhưng vào lúc này tô tẫn bên hai vang lên một đạo gợi ý của hệ thống hệ thống có hay không tiến nhập phản truyền thế giới n g h e này đạo gợi ý của hệ thống tô tẫn không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc dựa theo hắn kinh nghiệm của di vãng tiến nhập phó bản phía trước không nên biết khó khăn tuyển t r ạ c h sao bất đồng độ khó phó bản quái vật cường độ cùng với rơi xuống thường cho cũng sẽ có điều bất đồng độ khó càng cao quái vật cường độ thì cũng càng cao rơi xuống thường cho cũng liền càng phong phú mà giờ khác này cái này cô linh linh gợi ý của hệ thống là chuyện gì xảy ra phản truyền thế giới chẳng lẽ cùng hắn trước đây trải qua phó bản không giống với sao cứ việc tô tẫn trong lòng rất nghi hoặc nhưng hắn cũng rõ ràng bản thân không có lựa chọn khác luôn không khả năng tôn lớn như vậy võ thuật mở ra phản c h u y ể n thế giới cuối cùng còn không đi vào tô t ấ n hơi nắm chặt trên tay p h á p trượng tiếp lấy cấp tốc làm ra quyết định là ở tô t ấ n làm ra quyết định trong nháy mắt dưới thân đảo ngược chi kính liền tại đồng nhất thời gian sống qua đây nguyên bản phá thành mặt nhỏ trải rộng vết rách m ặ t kính phản p h ấ t bị cái gì lực lượng dẫn dắt một dạng lấy một cái thuận kim đồng hồ phương hướng cao tốc xoay tròn giống như trên biển quần quận nổi lên long quyển phong lúc xuất hiện vòng xoay khổng lộ mà ở xoay tròn trong quá trình t h n g cái độc lập vết rách lạng l ê n dung hợp lại cùng nhau hợp thành một cái cự đại vô cùng vết rách vết rách bên trong thâm t h i ưu ám tìm không thấy giới hạn bừng tỉnh vô tận thâm nguyên mà từ vết rách bên trong tản mát ra khí tức kinh khủng cũng so trước đó muốn càng hung hiểm hơn càng thêm m u ố n có cảm giác c áp bách khoảng cách gần như vậy trực diện này cổ từ vết rách t r u n g tản mát ra khí tức kinh khủng làm cho tô t ấ n hô hấp đều không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần cùng lúc đó phía trước bị tô t ấ n quên rơi dự cảm lại một lần nữa xông lên đầu đó chính là có vật gì muốn từ bên trong chui ra ngoài ở tô t ấ n trong đầu hiện ra này cổ dự cảm đồng thời vết rách bên trong đột nhiên sáng lên mấy đạo có chút yếu ớt tia sáng cũng trong lúc đó nguyên bản vết rách ở giữa thâm thủy ưu ám cảnh tượng cũng ở trong khoảnh khắc liền biến gián dấp còn không đợi tô t ấ n tinh tế quan sát cái này mấy đạo yếu ớt tia sáng lợi dụng một cái làm người ta nghẹn họ nhìn g n chân chối tốc độ biến đến sáng lên tô t ấ n có thể thấy là cái này mấy đạo tia sáng cách mình càng ngày càng gần b a n g vào phá vọng chi mâu tô t ấ n nhất thời thấy rõ vết rách bên trong cảnh tượng chỉ thấy ở vết rách bên trong một đôi d ữ tợ n giống như là lưu động tiên huyết một dạng trong mắt màu đỏ lấy một cái không cách nào hình dung cao tốc ở hướng tô tẫn tới gần trừ cái đó ra tô tẫn còn có thể mơ hồ thấy có một đạo lớn vô cùng hấp ảnh ở kèm theo này đôi hồng mâu tới gần đang áp sát một cỗ so trước đó cường liệt hơn gấp mười lần gấp trăm lần khủng bố cảm giác g á p bách hàng lâm tô t ậ n thấy thế đồng tử không khỏi mánh địa có rút lại coi như hắn cũng không có thấy rõ bóng đen chân chính răng dấp nhưng là từ này cổ quen thuộc cảm giác g á p bách bên trên tô t ậ n vẫn là đoán được đây chính là đảo ngược chi kính trung khí tức kinh khủng đầu mườn nhìn b ộ phát tới gần hấp ảnh tô t ậ n cảm nhận được một cỗ không hề che giấu ác y này cổ ác ý thập phần thuật túy chính là đơn thuấn ác cũng là kinh khủng nhất các ba tình h u gì không phải muốn đi vào phản chuyển thế giới sao bóng đen này là chuyện gì xảy ra t ô t ấ n có chút không rõ hắn cho rằng làm xong tuyển trạch sau đó sẽ tiến vào phó bản không gian ở giữa nhưng mà không nghĩ tới gặp phải cư nhiên sẽ là hiện tại loại cục diện này cái này liền cùng phía trước hệ thống không có nhắc nhở hắn tuyển trạch phó bản độ khó giống nhau kỳ quái nghĩ tới đây t ô t ấ n cũng không kịp lại tiến hành quá nhiều suy nghĩ hắn cố nén cảm giác gác bách mang tới không khỏe đem ý sợ tạ thở dài để ngang trước ngực cấp tốc bày ra thi pháp tư thái t ô tẫn biết lấy hắc ảnh thời khắc này tốc độ di động còn có cái kia không cách nào đoán chừng thể tích khổng lộ mình coi như là sử dụng thuấn gian di động cùng phong bạo chi linh cũng không nhất định có thể chạy thoát sở dĩ chỉ có thể ra sức đánh một trận liệt diễm bài xích chỉ một thoáng một đạo hào quang màu đỏ thám tử ỵ sợ tạ thở dài đỉnh phong t r ạ m bảo thạch màu l a m lỏng lánh sau một khắc ở tô tận chung quanh thân thể hỏa diễm nguyên tố ba động đột nhiên tăng lên bất quá không đợi hỏa diễm xuất hiện trong hư không tô tận thị giới liền biến đến đen kịt một màu tất cả ánh sáng hiện ra đều bị cắn nuốt hết chương năm trăm hai mươi mốt thế giới đ i đảo hiện thực sóng lớn chương năm trăm hai mươi mốt thế giới đ i đảo hiện thực sóng lớn trong nháy mắt này bóng tối vô cùng vô tận giống như phiên trào sóng c h i ề u vậy đem tô t ậ n thị giới thôn vệ không chỉ có là thị giác liền mang tô t ậ n tính giác xúc giác vào giờ khắc này cũng phảng phất bị tước đoạt liền tô t ậ n gần thả ra pháp thuật liệt diễm bài xích cũng giống là nhấn tạm dừng kiện một h ư n g dạng trực tiếp bỏ dở đối mặt tình huống như vậy tô t ậ n theo bản năng lấy vì sự phản kháng của chính mình cũng không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào liền mình cũng hẳn là bị đạo kia tử đảo ngược chi kính bên trong bay ra bóng đen to lớn cho cắn mất hết nói cách khác chính là chết mặc dù tại tô tẫn trên người còn có một siêu di bảo mệnh con bài chưa lật nhưng lúc này hắn cũng không có nhớ tới Bóng tối vang ô không chỉ có tức đoạt tô tận tức đoạt tận thị giác, càng làm cho suy nghĩ của hắn đều biến đến chỉ cho giác, có c làm suy ủ h ắ đều đến nhiều. biến hoan n n chỉ h rất ư mà tô tận theo dự lên i gợi ệ u tử vong cũng không ý có ở b thai của hắn của a n v gợi lên. lên Vang lên g ý của hệ thống là nội dung khác hệ thống người đã tiến nhập phản c h u y ể n thế giới ừ n g h e bên thai đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống tô t ậ n không khỏi n g i người một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại ta không có chết phản mà tiến bảo phản c h u y ể n thế giới cũng có lẽ là bởi vì thoát khỏi bóng tối của cái chết tô tẫn tư duy nhất thời biến đến trở nên sống động hắn đột nhiên ý thức được vừa rồi từ đảo ngược chi kính t r u n g chui ra ngoài bóng đen to lớn e rằng cũng không phải tới giết hắn mà là lấy một loại hơi phương thức kỳ lạ mang theo tô tận tiến nhập phản c h u y ể n thế giới nếu là như vậy như vậy ta hiện tại nên đi tới phó bản bên trong l i ê n tại tô tẫn hiện lên trong đầu cái ý niệm này đồng thời hắn trong tầm mắt hắc cám cũng ở dần dần tiêu thất Sau xuất chuyển xuất một một mắt mới mới tô tấn tức thế trước tô tấn tiến thế thời. toàn thế giới thông khắc, khác hẳn nhận hiện hắn. nhập, phản hiện cái cũng cáo, với giới, giới, Ngoại giới bởi giới biến đồng đến vì ở Ở ê nhưng, là nhưng đối với tinh linh trận doanh người chơi mà nói cái này lại là không bình thường đại sự cùng ở quan phương trên diễn đàn xem phát sóng trực tiếp cảm thụ bất đồng có không ít người chơi lần này là chính mắt thấy nguyễn quang trấn hủy diệt trong lòng bọn họ tạo thành ảnh hưởng nhấc lên sóng lớn có thể tưởng tượng được sở dĩ coi như là tô t ấ n đang chiến đấu phía sau biến mất không thấy t â m hơi quan phương trên diễn đàn lại vẫn tràn đầy liên quan tới h ắ n thảo luận nếu là trước đây lời nói trên diễn đàn liên quan tới tô t ấ n thảo luận có tám phần m ộ ư ơ i tiếp cận cựu thành sẽ là nhân loại ngoạn gia thiết mời còn lại chính là còn lại trận doanh ngoạn gia thiết mời thế nhưng ở n g u y ệ t quang chấn sự kiện phía sau liên quan tới tô t ấ n thảo luận thiết mời có tiếp cận ba thành là tinh linh trận doanh người chơi phát ra bất quá trong bài v ộ t thảo luận nội dung cũng không giống nhân loại trận doanh người chơi cái dạng nào bình thường càng nhiều hơn hay là đối với với t ô tẫn thực lực nghi v ẫ n cùng không thể tin được ta là thực sự không tin sẽ có như thế biến thái người chơi tồn tại cho tàn tuyệt đối là khai q u ả i kiến nghị chư thần lê minh đổi tên là cho tàn lê minh vì sao trò chơi này không có xóa nít luyện lại t u y ể n hạng ta hiện tại chỉ nghĩ luyện một nhân loại hòa pháp như là kể trên t h i y ế t mười ở quan vương trong diễn đàn vô số kể lúc này tinh linh trận doanh người chơi giống như là ngay từ đầu nhân loại trận doanh người chơi đối với t ô tẫn lần lượt hành động kinh người biểu thị không thể nào hiểu được dù sao mọi người đều là cùng một ngày tiến vào trò chơi vì sao t ô tẫn biết mạnh mẽ nhiều như vậy thế nhưng theo thế giới thông cáo xuất hiện trận này nhịp điệu còn không có tại trên diễn đàn nổi lên sóng gió liền bị mới nhịp điệu thay thế được lại mở phó bản à nha có hay không cái kia treo lớn huynh đệ tiết lộ điểm tin tức chúng ta c ô n g hội muốn cầm cái thủ s á t phản c h u y ể n thế giới cho tàn đại thần là lại làm xảy ra chuyện gì tới sao đảo ngược chi kính ở đâu số tiền lớn cầu khẩn điểm bởi thế giới thông cáo nội dung ý, sở dĩ người chơi nhóm lấy được tin tức cũng rất có hạn bọn họ chỉ biết là tô tẫn mở ra một cái tên là phản truyền thế giới phó bản muốn đi vào cái này phó bản muốn đi qua một cái tên gọi là đảo ngược chi kính môi g i i Cái này phó cảm giác này bản phó rất lần ợ ngược i hại hiện giới cái người chơi nói biết liền, chi biết nơi không không thế thông Nhưng nhóm thể hoàn không họ kính, không dáng cáo. bằng cũng toàn Bọn còn nào. gì vẻ, vị có cả. sẽ xuất đều trừ trí, đảo mà ra, đó l ở này thế giới thông cáo ngoại trừ tại trên diễn đàn nhấc lên một trận mới thảo luận phong ba bên ngoài ở trong thực tế cũng khơi dậy một trận không nhỏ b à sóng thiên văn đã từng nói bởi tiến hóa này g tới gần liên bang nghị hội không ít nghị viên đều muốn liên lạc với tô t ấ n sau đó đưa hăn kéo vào thế lực của mình ở giữa tô tẫn thành tựu hiện nay chư thần lê minh bên trong nhân vật phong vân tối cường người chơi liên bang nghị viên tự nhiên biết giá trị của hắn nhưng mà bởi trước đây tô tẫn đang nằm ở đặc thù địa vực nguyên nhân coi như những thứ này nghị viên tìm được rồi sở hữu tô tẫn bạn thân vị người chơi cũng không cách nào liên lạc với hắn tô tẫn giống như là mất liên lạc một dạng nhưng lúc này thế giới thông cáo xuất hiện không thể nghi ngờ khiến cái này người thấy được hy vọng vì vậy từng cái được cho cơ mật chỉ lệnh từ nghị viên trong tay ban bố đi ra ngoài những thứ này chỉ lệnh mục đích đều rất nhất chi đó chính là ở trong game tìm được tô tẫn sau đó cùng hắn bắt được liên lạc bên kia tô tẫn nhìn hình ảnh trước mắt d á tại chỗ đứng bình tĩnh lập nửa phút trong con người thỉnh thoảng lóe ra kinh ngạc màu sắc nguyên nhân rất đơn giản lúc này hiện lên tô tẫn trong mắt thế giới thật sự là quá mức quái dị bầu trời cùng đại địa chẳng biết tại sao đổi cho nhau không biết tô tẫn dưới chân là bầu trời xanh lam trong vắt nói cách khác tô tẫn hai cái chân hiện tại đang giẫm ở không trung mà ở tô tẫn đầu đ ỉ n h là một mảnh thâm trầm thật dày đại địa liếc mắt không nhìn thấy bờ cả thế giới phản phất điên đảo đây chính là phản truyền thế giới sao tô tẫn nhìn một màn này tự lẩm bờ một chương năm trăm hai mươi ba bay trên trời thuật biến đồ đ i ệ thuật thế giới quy tắc chương năm trăm hai mươi ba bay trên trời thuật biến đ ộ i địa thuật thế giới quy tắc hoa mấy phút tô t ấ n mới từ từ thích ứng phản c h u y ể n thế giới điên đảo đối với quen thượng tiên hạ địa tô t ấ n mà nói muốn thích ứng bên trên giới đất tiên như vậy thiết định không thể nghi ngờ là món chuyện rất khó cái này liền cùng làm cho một cái người làm cho hắn trong vòng thời gian ngắn không muốn đem chính mình trở thành người mà là trở thành những thứ khác động vật hoặc có lẽ là nói cho một cái người trong mắt hắn lam sắc kỳ thực cũng không phải là lam sắc mà là hồng sắc cái này dạng cải biến một người cố hữu nhận thức sự tình nghe vào mặc dù có chút thái quá nhưng đây chính là tô tẫn hiện nay chính diện trước khi khiêu chiến phản truyền thế giới xuất hiện đối với tô t ấ n mà nói chính là một lần thế giới quan k h i ê u chiến bất quá cũng may tô t ấ n biết rất rõ đó cũng không phải thế giới chân thực chỉ là một cái phó bản bằng không tô t ấ n gặp phải liền không chỉ là thế giới quan k h i ê u chiến mà là thế giới quan trọng tố tuy nói tiếp nhận rồi bên trên giới đất tiên thiết định nhưng vẫn là cảm giác có chút là lạ t ô t ấ n hướng phía phía trước đi mấy bước sắc mặt thoạt nhìn lên có chút cổ quái mặc dù hắn từng bước thích ứng phản truyền thế giới nhưng loại này thích ứng cũng không phải là hoàn toàn thích ứng có nhiều chỗ tô tẫn còn là không miễn cảm thấy không khỏe trong đó để cho tô t ấ n cảm thấy rất khó thích ứng không thể nghi ngờ là dưới chân bầu trời giống như vậy đạp trong không khí cảm giác tô t ấ n cũng từng thể nghiệm qua thế nhưng vào lúc đó tô t ấ n dưới chân là một mảnh thật dày đại địa mà không phải giống như bây giờ là một mảnh tiếp một mảnh nhìn không thấy phần cối u nhìn không thấy đáy bầu trời đi ở như vậy một cái đường bên trên không thể nghi ngờ sẽ cho người sản sinh bất cứ lúc nào cũng sẽ té xuống cảm giác trong lòng là không có chắc trừ cái đó ra đầu đỉnh cái này một mảnh thâm trầm đại địa cũng sẽ khiến người ta cảm thấy thập phần kiềm nén đây chính là so với mây đen còn muốn kiềm nén gấp mười lần đồ đạc tại dạng này đi về phía trước mấy chục bước sau đó tô tẫn dừng bước bởi vì hắn phát hiện hoàn cảnh t r u n g quanh cùng hắn ngay từ đầu thấy hoàn cảnh dường như không có có bất kỳ biến hóa nào đối mặt tình huống như vậy tô tẫn nhớ mày khi tiến v à o phản c h u y ể n thế giới phía trước tô tẫn còn tưởng rằng cái này phó b ả n biết giống như tầm thường phó b ả n giống nhau sẽ có các loại các dạng tiểu quái vật cơ quan mật thất cùng với sau cùng b ố n rất có thể cùng từ đảo ngược chi kính trong được đến hình ảnh có liên hệ nhưng là bây giờ đặt ở tô tẫn trước mặt cũng là một người giống là du ngoạn cảnh khu một dạng địa phương ngoại trừ cảnh sắc bên ngoài không có gì cả đang c h ầ m ngầm sau một lát t ô tẫn quyết định bay đến đỉnh đầu đại địa nhìn lên nhìn một cái về phần tại sao không phải xuống phía dưới thăm dò đó là bởi vì t ô tẫn xuyên thấu qua dưới chân bầu trời không có phát hiện cái gì có thăm dò vật giá trị ngoại trừ không khí bên ngoài vẫn là không khí liền thối đám mây cũng không tìm tới mà đỉnh đầu đại địa bên trên cũng là một mạnh không biết hai người tương đối tự nhiên là đỉnh đầu đại địa muốn càng có thăm dò giá trị một ít lập tức t ô tẫn liền dự định thi triển phi không thuận bay trên trời thuật ngay tại lúc t ô tẫn đem pháp trượng vùng ra ngoài trong n h y mắt quen thuộc lên không cảm giác cũng chưa từng xuất hiện xuất hiện ngược lại thì một trận rồn rập không trọng cảm giác chỉ một thoáng tô t ấ n chỉ cảm thấy cả người giống như là được cho thêm hơn một nghìn cân trọng được vậy thân thể lúc này không bị k h ô n g chế rơi xuống dưới hiu hiu hiu tô t ấ n thân thể ở trên trời cấp tốc truy lạc giống như là một viên đến từ thiên ngoại vẫn thạch cấp tốc trụy xuống mang theo một trận trói hai tiếng xé gió điều này làm cho tô t ấ n rất nhanh từ trong kinh ngạc thanh t ỉ n h lại sau một khắc chỉ nhìn thấy tô t ấ n bánh địa huy động pháp trượng nhanh chóng rơi xuống thân thể tựa như cùng là đạp phải phanh lại vậy ở giữa không trung n ừ n g lại cái này là chuyện gì xảy ra nhìn đầu đỉnh cái kia phiến dường như biến đến xa về một chút đại địa tô tẫn mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc hắn không phải mới vừa sử dụng bay trên trời thuật sao nhưng vì cái gì thân thể của hắn chẳng những không có hướng tô tẫn xác định mình tuyệt đối không có sản sinh nào rác giải thích duy nhất chỉ có thể là có một cỗ thần bí lực lượng làm cho tô tẫn bay trên trời thuật biến thành độ địa thuật chẳng lẽ đây sẽ không là phản c h u y ể n thế giới quy tắc ở ảnh hưởng a nói cách khác đây là một cái chân thực tồn tại thế giới tô tẫn chân mày cao lại dường như nghĩ tới điều gì nếu quả như thật có thần bí gì lực lượng có thể làm cho bay trên trời thuật biến thành đồn địa thuật lời nói vậy chỉ có thể là thế giới quy tắc cái gọi là thế giới quy tắc từ mặt chữ ý tứ bên trên lý giải chính là một cái thế giới có quy tắc t ỷ như tô tẫn bản thể chỗ ở hiện thực thế giới ở chư thần lê minh xuất hiện phía trước chính là một cái đê ma thậm chí vô ma thế giới thế giới quy tắc liền tương đối đơn giản thì như vật thể sẽ phải chịu trọng lực ảnh hưởng hạ lạc hay là người bị g i ế t sẽ chết nếu là không có chư thần lê minh dung hợp như vậy hiện thực thế giới khả năng mãi mãi cũng là bộ dáng này mà chư thần lê minh thế giới không hề nghi ngờ là một cái cao ma thế giới thế giới này tràn đầy đại lượng loẹ loẹt ma pháp nguyên tố cường đại pháp sư ở phất t a y liền có thể phá hủy một mảnh đại lục nhục thân rèn luyện đến mức tận cùng chiến sĩ thậm chí có thể lấy nhục thân gánh vác hơn mười triệu cân đá lớn t r ù n g kích bay lượn bầu trời c ự long tung h à n h tứ hải hải thú cổ xưa thần bí ngày xưa thần chi v â n v â nhiều n như vậy nhân vật cường hãn hội tụ thế giới làm sao có thể là một cái đơn giản thế giới theo tới chính là thế giới quy tắc biết phức tạp gì thường tỉ như thích hợp với hiện thực thế giới người bị g i ế t sẽ chết quy tắc điểm này ở chư thần lê minh trên thế giới liền không áp dụng ở cái thế giới này có có thể khiến người ta cải t ử hồi sanh cường đại lực lượng cho dù chết lên trên vạn năm thi thể cũng có thể lấy một loại hình thức khác một lần nữa đứng lên thế giới quy tắc lực lượng có thể nói một bốn là đơn giản nhất nhưng là phức tạp nhất lực lượng đơn giản là bởi vì nó có thể đụng tay đến ngươi tất cả những gì chứng kiến đều là thế giới quy tắc lực lượng diễn hóa phức tạp là bởi vì nó bản chất khó hiểu rất nhiều chuyện ngươi xem thấy nhưng không nhất định có thể xem hiểu thì như người tới tuổi nhất định sẽ chết rốt cuộc là vì sao không máy móc biến chất v ẫ n mệnh gây nên vẫn là nguyên nhân khác mà thế giới quy tắc lực lượng không thể nghi ngờ là một cái thế giới nhất cường đại lực lượng bởi vì nó tạo nên cả thế giới không có quy tắc thế giới căn bản là không có cách quan trên thế giới tên mà ở vừa rồi có thể để cho tô t ậ n bay trên trời thuận biến thành độ địa thuật chỉ có thể là bị thế giới này độc hữu quy tắc lực lượng ảnh hưởng thuộc về phản c h u y ể n thế giới quy tắc chương năm trăm hai mươi ba không trung lục địa hơn một km khoảng cách chương năm trăm hai mươi ba không trung lục địa hơn một nghìn km khoảng cách liên quan với thế giới quy tắc vừa nói tô t ấ n đều là ở kiếp trước trên diễn đàn hiệu được lúc đó đã là trò chơi hiện thực dung hợp sau đó có cái người chơi phát quá một phần tên gọi là liên quan tới chư thần lê minh cùng thực tế một điểm suy đoán thích mời tại trên diễn đàn gây nên quá một trận đ à n h động không nhỏ tô t ấ n nếu như nhớ không lầm bản này thiếp mời chắc là một vị người chơi bởi vì trò chơi hiện thực dung hợp trong trò chơi lực lượng có thể ở trong hiện thực có thể cụ hiện đối với lần này có chút suy đoán mới chỉ có viết ra tuy nói toàn bộ t i ê n đều là suy đoán lý luận thiếu khuyết sự thực căn cứ Thế nhưng t ô t ấ n lại cho rằng cái suy đoán này có khả năng rất lớn tới gần hiện thực mà giờ khắc này phát hiện phản c h u y ể n thế giới dị trạng tô t ấ n trước tiên liền liên tưởng đến thế giới quy tắc nếu như đây chính là phản c h u y ể n thế giới quy tắc như vậy ta muốn bay đến cái k i a trên phiến đại lục đi chẳng lẽ cần đi xuống phi mới được t ô t ấ n ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng liên chuyện xảy ra mới vừa rồi đến xem phản c h u y ể n thế giới thế giới quy tắc rất có thể chính là cùng chư thần đại lục ngược lại ba mươi mốt ở chư thần đại lục có thể bay lên trên năng lực ở phản truyền thế giới chỉ có thể đi xuống phi có thể coi là đây là thật như vậy những vấn đề mới lại xuất hiện đó chính là tô t ấ n cũng không có xuống phía dưới phi năng lực bay trên trời thuật mặc dù có thể làm cho tô t ấ n bay lên bên ngoài cơ bản nhất nguyên lý là sử dụng thi thuật giả thân thể trọng lượng biến nhẹ mà bởi trọng lượng càng lớn chịu đến trọng lực ảnh hưởng càng lớn d u y ê n cớ thi thuật giả thân thể tài năng mới có thể lơ lửng cái này cùng hướng về phía trước xuống phía dưới không có có bất kỳ quan hệ gì nói cách khác chính là tô t ấ n không có cách nào hướng xuống dưới sử dụng bay trên trời thuật bất quá vấn đề này cũng chỉ là làm cho tô tẫn nghi ngờ một trận võ thuật liên bị hắn tìm được rồi phương pháp giải quyết đó chính là hướng xuống dưới sử dụng thuấn gian di động nếu như phản c h u y ể n thế giới thế giới quy tắc thực sự giống như tô t ậ n đoán như vậy là cùng chư thần đại lục là ngược lại như vậy tô t ậ n nếu như xuống phía dưới sử dụng thuấn gian di động kết quả sau cùng sẽ phải là hướng về phía trước di động bất quá cái suy đoán này cùng bay trên trời thuật biến hóa vẫn còn có chút phân biệt sở dĩ tô t ậ n cũng không có tự tin trăm phần trăm dám khẳng định thế nhưng dù nói thế nào tô t ậ n cũng nhất định là muốn đi thử một chút lập tức tô tẫn nhãn thần dùng mình nhìn dưới thân mấy trăm mét chỗ vị trí quả đoán sử dụng t u ấ n gian di động lâm một trận quan ảnh tiềm thức sau một khắc tô tẫn thân thể liền xuất hiện ở bầu trời mấy trăm mét vị trí ra cũng trong lúc đó một trận không trọng cảm giác giống như nước thủy chiều hướng tô tẫn đánh tới tô tẫn thân thể chỉ lát nữa là phải giống như phía trước như vậy rơi xuống dưới lúc này tô tẫn theo bản năng huy động pháp trượng khó khăn lắm ổn định thân thể của mình tô tẫn phản ứng tuy rất nhanh nhưng còn không có đạt được có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng dưới đáy có thể làm ra cử động như vậy đều là bởi vì cho tới nay thói quen gây nên tại chỗ sửng sốt một lát sau tô tẫn ngẩm đầu nhìn phía đầu đình nhìn đầu đỉnh biến đến càng gần gũi một chút đại lục tô tẫn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ màu sắc nguyên lai、like. suy đoán của ta là chính xác thực phản truyền thế giới quy tắc thật sự chính là cùng chư thần đại lục ngược lại đối với không gian di động mà nói hướng về phía trước biến thành xuống phía dưới đã như vậy như vậy ta vừa rồi hẳn là nhưng thật ra là ở ngược lấy đi sao chỉ là hoàn cảnh t r u n g quanh không có biến hóa sở dĩ ta không có phát hiện bất quá cái này đã không trọng yếu chỉ là một lần vấn gian di động liền triệt để xác nhận tô tận suy đoán là chính xác thực phản truyền thế giới chính như tên của hắn như vậy thế giới quy tắc đều là phản quả nhiên chỉ có gọi sai tên không có lấy sai tên t ô t ấ n lắc đầu lập tức cũng không làm do dự tiếp lấy xuống phía dưới sử dụng thuấn gian di động cứ việc tô t ấ n huyền phụ tại không trung đỉnh đầu đại lục thoạt nhìn lên hết sức tiếp cận nhưng là chỉ là thoạt nhìn lên mà thôi cái này liền cùng ngươi trong ngày thường ngẩng đầu nhìn trời ở trên thái dương cùng á n h trăng cũng sẽ không cảm thấy quá mức xa xôi luôn cảm thấy đi mấy trăm bước đã đến trên thực tế đại lục cùng tô t ấ n giữa khoảng cách có thể nói là vô cùng xa xôi xa xôi tới trình độ nào đâu t ố i tiếp cận thời gian một tiếng đang sử dụng không sai biệt lắm ba ngàn lần thuấn gian di động phía sau tô tẫn mới chỉ có rốt cuộc đã tới đại lục bầu trời nếu như đệ ba lần thuấn gian di động tới tính toán đệ mỗi lần đều là lớn nhất dịch chuyển vị trí khoảng cách sáu trăm l i n tô tẫn tổng di động khoảng cách đạt tới một tám trăm linh m khoảng cách cũng chính là một tám trăm km nếu không phải là có vô hạn hỏa lực tác dụng tô tẫn thuấn gian di động chỉ có một giây thời gian c ộ t đồ thêm lên còn có thể sử dụng cố ký trọng thi tới phục chế sử dụng thuấn gian di động đổi lại là một cái bình thường pháp sư người chơi ván khuôn lợi nói tô tẫn có thể phải tốn hao tốt thời gian mấy ngày mới có thể đến đạt đến bây giờ vị trí nhìn phía dưới một mảnh thương mang đại lục tô tẫn chậm rãi h o c ra một ngụm trọc khí cuối cùng đã tới nếu như không phải có thể chứng kiến chính mình đang từng bước tiếp theo đại lục tô tẫn khả năng không nhất định có thể chịu được vẫn sử dụng thuấn gian di động mang tới k h ú khan cùng với chán nản cái này liền cùng hướng phía một cái mục tiêu p h â n đấu giống nhau nếu như ngươi có thể chứng kiến p h â n đấu không sáu mươi bảy đường tiến độ cũng chính là cách mục tiêu hoàn thành còn lại phần trăm chi mấy như vậy thì coi như ngươi bây giờ cách mục tiêu hoàn thành còn rất xa một đoạn đường muốn đi quá trình cũng biết sẽ rất khổ cực nhưng ngươi cũng tuyệt đối sẽ tràn ngập nhiệt tình nếu như ngươi không biết tiến độ như vậy thì tính chỉ còn sau cùng một phần trăm nhưng ngươi cũng có có thể sẽ bởi vì hễ phải cùng đối với tương lai mê man mà chấm thấy sóng cả liền ngã qua trèo trong bước g dạ nửa chín mươi chính là cái đạo lý này ở nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi t ô tẫn liền bắt đầu tỉ mỉ đánh giá hoàn cảnh chung quanh dưới thân là một mảnh thương mang đại lục cũng chính là t ô tận phía trước trong tầm mắt cái kia phía đại lục thế nhưng đầu đ ỉ n h còn có một mảnh nhỏ thoạt nhìn lên diện tích càng lớn lục địa đây cũng là thiên ngoại hữu thiên không đúng phải nói là đ ị ệ ngoại có nhìn đầu đỉnh cái kia phiến mới lục địa t ô tẫn tự lẩm bẩm đỉnh đầu cái kia phiến lục địa cùng t ô tẫn dưới thân lục địa trong lúc đó cách nhau khoảng cách thoạt nhìn lên cũng không xa thế nhưng vừa mới sử dụng tiếp cận ba ngàn lần thuấn gian di động t ô tẫn cũng sẽ không giống như n ữ a phía trước như vậy qua loa dưới đất kết luận đối mặt tình huống như vậy tuy là t ô tẫn trong lòng rất nghi hoặc rất muốn đi lên xe một chút nhưng có lòng không đủ lực t ô tẫn quyết định hay là trước đi thăm dò dưới thân một khối này lục địa vì rớt xuống ở trên đất bằng t ô tẫn trực tiếp sử dụng bay trên trời thuật tuy là những lời này nhìn qua có chút mâu thuẫn nhưng ở phản truyền thế giới chung đích thật là như vậy ở phản truyền thế giới thế giới quy tắc d ư ớ i e rằng dùng bay trên trời thuật tên này đã không quá thích hợp rớt xuống thuật khả năng càng thêm chuẩn xác một ít h i u h i u h i u chỉ một thoáng t ô tẫn thân thể giống như một k h ỏ a đập về phía mặt đất vẫn thành vậy m á n h đ ị a rơi xuống dưới ở ưu ám sát trời dưới giống như là một đạo đen nhanh tiền điện lần này t ô tẫn không có ở trên đường dừng lại mà là chờ các loại gần r tôi r tẫn đầu tiên là tinh tế quan sát tin tức điểm hoàn cảnh chung quanh nước mắt nơi này là một mảnh sơn khâu địa hình địa thế so với bình nguyên càng thêm dốc đứng tất cả lớn nhỏ gó đất tùy ý có thể thấy được bất quá cùng chư thần đại lục sơn khâu địa hình so với nơi đây muốn càng thêm hoang vu một ít c h ỉ ít tô tẫn tinh tế quan sát một lần không có phát hiện một gốc thực vật xanh tồn tại trong tầm mắt ngoại trừ vắng lặng xám lạnh bên ngoài cũng chỉ có yên t ĩ n h h ắ t sắc sẽ xuất hiện tình huống như vậy tô tẫn tạm thời đem đ ổ cho chính là còn chưa phát hiện thực vật xanh hoặc là nơi này địa hình mới chỉ có hình thành không bao lâu địa hình này so với chư thần đại lục mà nói có chút kỳ quái bất quá tồn tại tức hợp lý đây nhất định có nó hợp lý chỗ tô tẫn ánh mắt lấp lóe trên mặt hiện ra một vệt như có điều suy nghĩ màu sắc ngay tại chỗ hình mà nói bởi vì đối với phản truyền thế giới hiểu rõ rất ít gần là đối với thế giới quy tắc có bước đầu nhận thức sở dĩ tô tẫn cũng không dám vọng tự có kết luận ở lại quan sát thêm vài phút đồng hồ phía sau tô tẫn mặc dù không có thu được đặc thù gì tin tức nhưng đối với địa hình chung quanh có sâu hơn hiểu rõ tôi vẫn biết đại khái chính mình đang chỗ ở vị trí là ở trên một sườn núi sườn núi đi lên không có quá nhiều đường có thể đi liếc mắt liền có thể chứng kiến đỉnh núi nhưng mà sườn núi đi xuống cũng là liếc mắt nhìn không thấy phần c u ố i không chỉ có như vậy liền chung quanh s ơ n khấu cũng là không sai biệt lắm tình huống đối với lần này cứ việc tôi tẫn đối với sườn núi đi xuống là cái gì sinh ra hứng thú nồng hậu nhưng hắn cũng không có toàn bằng hứng thú hành động tôi vẫn không có quên chính mình tiến nhập phản truyền thế giới ước nguyện ban đầu là cái gì tìm được ỵ sợ tạ linh hồn không biết ở phản t r u y ể n thế giới bên trong nhưng có chư thể t hay không giống như, như h giống ở mà vào lúc này một đạo quen thuộc thương lao tiếng nói nhỏ lần thứ hai ở tô tẫn vang lên bên hai cháy mau nơi đây không phải nguyên nên tới địa phương Cung t ô tẫn mới vừa tiến vào trầm miên động quật lúc nghe được tiếng nói nhỏ giống nhau là long n ữ thương lão huệ hoài còn mang theo từng tia lo lắng phản phất tại báo cho cái gì tựa như nhưng mà cùng phía trước giống nhau nói xong đoạn văn này nếu như t ô tẫn mới vừa có chút tinh thần hoáng hốt khả năng còn có thể đem trở thành là huế tính nghe t h ế nói quen thuộc thương lão nói nhỏ t ô tẫn nhữ mày biểu tình trở nên có chút nghiêm trọng đang nghe này đạo tiếng nói nhỏ sắt na t ô tẫn nhưng thật ra là có chút cao hứng bởi vì nay đại biểu hắn tìm kiếm phương hướng không có phạm sai lầm ỵ sợ t ạ linh hồn liên tải phản chuyển thế giới bên trong thế nhưng ở tỉ mỉ suy tư một chút phía sau t ô t ấ n cảm thấy tình huống khả năng không có mình nghĩ lạc quan như vậy nếu như t ô t ấ n đoán không lầm nay đạo tiếng nói nhỏ chủ nhân phải là hắn vẫn đang tìm t r u y ề n thuyết chi long ị s ở tạ t ô t ấ n thành tựu ị s ở tạ ý chí theo một ý nghĩa nào đó người thừa kế ị s ở tạ đối với hắn chắc là sẽ không tồn tại ác ý sở dĩ ị s ở tạ cái này một hai lần nhắc nhở liền tuyệt đối không phải đang nói đùa nơi đây không phải ta nên tới nghĩ ngợ i ị s ở tạ nhắc nhở t ô tẫn trong đầu theo bản năng nhớ lại phía trước một ít tỉ mỉ hành lang ở trên ba mươi khối bích họa cùng với bích họa ở giữa thiếu sót nội dung còn có xuyên thấu qua đảo ngược chi kính thấy tế tự hình ảnh phía trước ta đoan thiếu sót bích họa có thể sẽ ở vách đá phía sau có thể làm ta tiến nhập tầng nham thạch bên trong thời điểm cũng không có phát hiện có bích họa tồn tại là thật không tồn tại sao vẫn là cũng không tại tầng nham thạch bên trong ở khác một chỗ đảo ngược chi kính nếu là chư thần đại lục đi thông phản truyền thế giới môi giới như vậy có thể hay không đem lý giải thành phản truyền thế giới cùng chư thần đại lục giữa cửa cửa một mặt là phản truyền thế giới một mặt khác là chư thần đại lục vừa lúc đó t ô tẫn không biết là nghĩ đến cái gì trong mắt lóe lên một đạo không rõ có mang hắn đại khái đoán được những thứ kia thiếu sót bích họa ở địa phương nào y sợ tạ nhắc nhở tuy chân thành nhưng sẽ không để cho tô t ấ n lui lại cho tới bây giờ tình trạng này tô t ấ n cũng không phải nói có thể lui lại là có thể lui lập tức tô t ấ n đem pháp trượng k ô n g gian nếu pháp trượng không có cho dư hắn mới gợi ý như vậy tô t ấ n chỉ có thể dựa theo chính mình ý nghĩ đi xuống hắn quyết định dọc theo sườn núi nhìn xuống xem đi xem đồi dưới đáy là một tình huống gì